Hải công tử nhìn về phía lưu thụ, đem cái kia đầu nhỏ yêu long thả ra đi, bên trong mặt có cơ duyên của nó, đã có dũng khí hóa long, cái kia cơ duyên này vốn là nên thuộc về nó. Nghiếp đình khó được kinh ngạc rồi một chút nhìn về phía lưu thụ, ngày đó cướp nguyên lai like là bởi vì có dao ở hóa long. Lưu thụ, các người đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Nói lưu thụ liền định đem hải công tử cho sách về thừa ảnh bên trong đâu, kết quả hải công tử bình tĩnh nói, khắc dấu rồi, màu đen yêu long, dài hơn 10 thước. Gọi là hôn độn. Lữ thụ bắt đầu túi đầu tìm kiếm Sơn Hạ Ấn. Ta đậu xanh đâu? Cái này mẹ nó trong nhà có cái nội rán đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đến từ Hải công tử phụ diện tâm tình giá trị 567. Ngao hiển cũng tất nhiên là cảm nhận được rồi thiên kiếp ngày này cướp quá lâu không có xuất hiện qua rồi cho nên nó khống chế nhân loại tìm tới rồi dấu vết để lại biết rõ cái này hôn độn yêu long ở trên thân thể người. Muốn mượn thể hoàn hồn Hải công tử nói ra. Ngao hiển năm đó giống như ta cận hồn chỉ bất quá ta thủ thường càng nặng một số, hắn còn có thủ đoạn khác. Lữ Thụ sững sốt rồi, cái kia ngươi khi đó vì cái gì không cùng nó đồng dạng trực tiếp mượn hôn độn hoàn hồn đâu? Hải công tử trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một loại khó nói lên lời ngạo khí, ta ngao hải khinh thường ở lại làm cái này loại chuyện vô sỉ, hỗn độn đã mở rồi linh trí, ta sao có thể đoạt hậu bối thân thể đến vì chính mình kéo dài tính mạng. Lữ Thụ cứ thế rồi nửa ngày, tuy nhiên Hải công tử luôn cao cao tại thượng chào phúng hắn kiếm đạo, còn có chiều sâu ép buộc chứng. Nhưng không thể không nói, hải công tử đúng là một loại lữ thụ chưa từng thấy qua người, bọn hắn ngạo khí lại chính trực, tự thân có khí khái. Cho nên, bên trong mặt bị phong ấn chân long đến cùng đã làm gì? Lữ thụ hỏi, cái này đặc biệt chính mình ngay từ đầu vấn đề ngay cả cái trả lời người đều không có sao. Không thể nói, ngao hải bình tĩnh nói. Lữ thụ, ha ha, thật sự là nghe vua nói một buổi, lãng phí 10 phút đồng hồ. Đế tử ngao hải phụ diện tâm tình giá trị, 133. Lại một cái không thể nói. Lúc trước lữ thụ hỏi Lý huyền nhất liên quan tới khôi lỗi sư chuyện của bọn hắn lúc, Lý huyền nhất hai lần đều nói là không thể nói, kết quả lần này đụng phải một đầu phong ấn chân Long cũng là không thể nói. Sẽ không phải cái này lòng cùng khôi lỗi sư cũng có quan hệ gì A Nói thật lữ thụ còn thật lo lắng lao ra tử, dù sao cơ kim hội đến bây giờ cũng mới một cái cấp a mà khôi lỗi sư có hai cái, hắn biết rõ cơ kim hội hiện đang một mực không ngừng truy tra khôi lỗi sư hành tung nhưng chẳng biết tại sao chưa bao giờ nhìn thấy Khôi lỗi sư cùng Cơ Kim hội cứng rắn một lần chính diện, chẳng lẽ còn có một số hắn không biết sự tình à. Niếp Đình nhíu lông mày, mở cửa. Lữ Thụ nhìn lấy Niếp Đình màu đen áo khoác hạ mặt rõ ràng nắm chôi đao tư thế, quay đầu bình tĩnh đối với Hải công tử nói ra, mở cửa. Hải công tử một ngón tay điểm ở thừa ảnh trên chuôi kiếm, cái kia vô hình thừa ảnh kiếm chôi tựa như là nước mặt tạo nên rồi một vòng gợn sóng giống như. Âm ầm tiếng vang truyền đến. Chỉnh phiến cửa đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía trên bay lên. Toàn bộ tử vong chi cốc đống nhiên run dày bắt đầu, Trần tổ an thành thành thật thật đi theo lữ thụ bọn hắn sau mặt, không nói lời nào, không làm tiểu động tác, sợ mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ở đây đều là lao đại, căn bản là không có hắn nói chuyện phần. Khi cửa triệt để thăng lên thời khắc đó, nghiếp đình dẫn đầu đi vào. Cái này trong động cột mặt chính là một cái to lớn tế đàn, một cái lao giả xếp bằng ở bên trên. Lữ thụ thấy cảnh này liền sửng xuất rồi, tế long thai. Lúc trước ở lọc nủ di tích hạ mặt lữ thụ chỉ thấy qua tế long thai, cái kia tế long thai thậm chí muốn so cái này không lớn lắm, nhưng mà cho dù tiểu cũng có thể đồng thời phục sinh hơn 10.000 thanh đồng hải tộc. Thế nhưng là nơi này vì sao lại có cái đồng dạng tế long thai? Lão giả kia mở mắt ra nhìn rồi lữ thụ một chút, tiểu hỏa tử người không thể xem bề ngoài, lại còn nhận ra tế long thai, ngươi, không phải ngươi chờ chút mà. Lữ thụ cắt ngang rồi lão giả lời nói Người không thể xem bề ngoài có thể sử dụng ở chỗ này à, ta tướng mạo ngươi sao thế nói cho ta rõ. Đế tử Ngao Hiển phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này mẹ nó là so sánh cái này thật thời điểm sao. Vậy thì là thuận miệng nói được không? Hải công tử cùng nghiếp Đỉnh đều bình tĩnh nhìn lữ thụ, Trần Tổ An cũng là hít một hơi lenh khí, ai mẹ nó có thể nghĩ đến lữ thụ nao động có thể đông nhiên chuyển tới nơi này. Lữ thụ giống như cũng cảm thấy mình lúc này chăm chỉ có chút không thích hợp, người nói tiếp. Ngao Hiển xếp bằng ở tế long thai bên trên bình tĩnh nhìn trước mặt nhất đỉnh hải công tử, lữ thụ, trần tổ ăn. Chính mình vừa rồi muốn nói gì kia mà. Ngao Hiển bỗng nhiên cảm giác mình như bị đánh dồi một gậy giống như, tâm tình đều không ăn khắp rồi. Thúc thúc, ngươi từng nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Hải công tử bình tĩnh hỏi, cái này Ngao Hiển, lại là hải công tử thúc thúc, hắn nói tiếp nói, năm đó ngươi lạm giết long tộc cùng nhân loại cung cấp cho thượng cổ di tộc chế tác tế long thai. Chỉ vì dồi hướng cái kia lưu này địa phương thượng cổ di tộc đổi lấy trưởng sinh cửu thị phương pháp, nhưng ngươi không nghĩ tới, sau cùng chính mình cũng cần mượn tồn tại tế long thai bên trong mới có thể kéo dài hơi tàn. Lần này lữ thụ thật chấn kinh rồi, cái này ngao hiển vậy mà tàn giết đồng tộc, khó trách hải công tử sẽ ra tay. Ngao hiển bình tĩnh nói, khi đó linh khí càng phát ra khô kiệt, toàn bộ long tộc số lượng càng ngày càng ít. Coi như ta không giết bọn hắn, bọn hắn cũng sống không được bao lâu rồi. Tất cả mọi người cuối cùng cũng có vừa chết, hải công tử nói ra, ngươi cầu trường sinh ta hiểu, nhưng ngươi giết chết bọn hắn ta vô pháp tha thứ. Lữ thụ đống nhiên cảm giác, thế giới này giống như cùng chính mình từng nghe nói những cái kia nhân loại bịa đặt đi ra thần thoại cố sự hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu hắn liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngao hiển nhân vật này, cũng từ không biết linh khí khô kiệt thời đại còn có dạng này một đoạn bí mật. Hắn có thể lấy được tin tức chính là thế giới này đã từng tràn ngập linh khí, chỉ là chẳng biết tại sao lại biến mất rồi. 745, một chút cũng không nghiêm túc. Lữ Thụ từ ngao hiển trong lời nói lấy được tin tức chính là, không biết rõ bao lâu trước kia linh khí bắt đầu khô kiệt, sau đó toàn bộ long tộc số lượng bắt đầu giảm bớt. Cái này giảm bớt nguyên nhân chỉ sợ không phải cái gì rết chóc loại hình, mà là long tộc tự thân chủng tộc tổn tục xảy ra vấn đề, có thể là tân sinh long tộc đặc biệt khó khăn rồi. Lữ Thụ cũng không xác định, lại hoặc là long tộc tự thân đối với linh khí nhu cầu quá cao. Ở linh khí khô kiệt thời đại bên trong khó mà giống đã từng như thế huy hoàng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì một cái giống loài có thể không có chút nào khuyết điểm, cùng loại long tộc cường đại như vậy tộc quần, sinh ra tới liền nhất định cao cao tại thượng quan sát nhân loại, lại nhất định phải ý lại linh khí mà sinh tồn. Ngao hiển muốn muốn thuyết phục hải công tử, Ngao hải, hiện tại long tộc chỉ sợ chỉ còn lại có hai chúng ta cái, cũng đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn, khó nói ngươi không suy nghĩ chủng tộc kéo dài vấn đề sao. Chỉ cần để cho ta mượn thể hoàn hồn, long tộc liền còn có tổn tục khả năng. Bây giờ đang long tộc tổn tục vấn đề lớn bên trên, ngươi lựa chọn như thế nào? Hải công tử trầm mặt rồi. Lữ thụ cắt ngang rồi Ngao Hiển lời nói, không có ý tứ ta lại cắt ngang một chút à, các ngươi có mẫu long sao? Nghiếp đình cùng Hải công tử, Trần Tổ An lần nữa im lặng nhìn về phía Lữ thụ. Ngao Hiển. Đế từ Ngao Hiển phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ nói tiếp nói, liền thừa hai đầu công làm sao tổn tục. Coi như ngươi mượn thể hoàn hồn, trên thế giới này không cũng chỉ có một đầu long à. An khớp có vấn đề a Linh khí khôi phục về sau, ta long tộc đại khái có thể chậm rãi tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngao Hiển bình tinh nói. Nhưng ta hốn độn cũng có thể làm việc này đi, lữ thụ cảm thấy dựa vào cái gì chuyện này liền ngươi nhất định phải Ngao Hiển đi làm đây. Ngao Hiển nói ra, bởi vì nó không có cách nào đạt được trường sinh cựu thị phương pháp, Linh khí khôi phục nói rõ lưu đầy địa phương hàng rào đang từ từ vỡ tan, không phải vậy ngươi cho rằng Linh khí tại sao lại khôi phục. Cái kia lưu đầy địa phương có trường sinh cửu thị phương pháp. Đủ rồi, hải công tử cắt ngang nói, hàng rào sự tình không phải ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ sợ sống không cho đến lúc đó, có một số việc ngươi vẫn là mang vào trong phần mộ đi thôi. Lữ thụ kinh ngạc rồi, cái này lưu đầy địa phương tất nhiên có cái gì thiên đại bí mật là lý huyền nhất, hải công tử bọn hắn nhất định phải thủ khẩu như mình, thế nhưng là vì cái gì à, chẳng lẽ có cái gì nhất định phải không thể nói lý do. Ngao hiển nhìn lấy hải công tử dáng vẻ khẩn trương lặng lẽ cười rồi bắt đầu Đường sợ, các người ngay cả tên của hắn thậm chí ngay cả chuyện của hắn cũng không dám sách, coi là dạng này liền sẽ không ra tăng lực lượng của hắn rồi sao?" Hải công tử trầm mặc nhìn lấy Ngạo Hiển, bỗng nhiên nói ra, "Tối thiểu đến nay hàng rào đều còn không có chân chính vỡ tan." Niếp Đình thủy trung tay cầm chôi đao đứng lặng bên cạnh, hắn tựa hồ cũng không có vội vã động thủ, lữ thổ không biết là có một số việc đối với Niếp Đình tới nói cũng đồng dạng là bí mật một loại tồn tại. Niếp Đình lão sư từng đề cập tới một ý chuyện, nhưng ai đều hết chỗ trễ như vậy kỹ càng. Cho nên Lữ Thủ cảm thấy Niếp Đỉnh hiện tại cũng là ôm ăn dưa Quần chúng Tâm Thái đang nghe bí mật đây. An dưa Quần chúng nhất định, Lữ Thủ nghĩ đến cái này xưng hô thiếu chút nữa vui ra tiếng. Niếp Đỉnh dạng này lão đại bình thường đều là ăn nói có ý tứ, tỉ như Trần Tổ An dạng này tuyển thủ đều sợ đến không được, lúc nào Niếp Đỉnh cũng có thể cùng ăn dưa Quần chúng dạng này từ ngữ liên hệ với nhau rồi. Niếp Đỉnh quét rồi Lữ thụ một chút, may may không biết rõ Lữ Thủ con hàng này ở loại trường hợp này bên trong vì sao còn có thể có loại không tên ý cười. Cười gì vậy? Nói thật Lữ Thụ áp lực cũng không phải là rất lớn, nguyên bản hắn là lo lắng tới, nghĩ đến cái này tử vòng chi cốc bên trong sẽ có hay không có cái gì lớn kinh khủng tồn tại, đây hết thể đều bắt nguồn từ không biết. Hiện tại biết rõ đều là cái này lão đầu ngao hiện giờ cho quỷ, khi đối phương trở thành có thể đối phó tồn tại mà không phải hư vô phiêu miểu khủng bố lúc, Lữ Thụ liền hơi nhẹ nhàng thở ra. Uống chi hiện tại niếp đỉnh cùng Hải công tử đều ở, lúc trước Hải công tử hóa thân bản long tuy nhiên hao tổn một chút nguyên khí rất lâu mới khôi phục. Nhưng lưu thụ biết rõ liền xem như mình bây giờ cũng đánh không lại bàn long hình thái hải công tử. Lúc này, hải công tử thần sắc bên trong có chút cô đơn, long tộc đã trở thành quá khứ, là thời đại đào thải rồi chúng ta, bây giờ chỉ còn lại có cái này một đầu nhỏ tiểu yêu long liền do nó trưởng thành đi. Ngao hiển giận nói, nếu ta có thể được đến trường sinh chi pháp, lo gì long tộc không thể tổn tụ, thời gian từ từ tổng có thể tìm tới phương pháp. Cái kia thượng cổ di tộc trong tay có hay không trường sinh chi pháp còn không biết. Hải công tử ngự khi trầm rãi lạnh xuống, cho dù có, cũng không thể để bọn hắn trở về. Dứt lời, hải công tử quay đầu đối với lữ thụ nói ra, đem hôn độn thả ra đi. Lữ thụ sửng sốt một chút, phóng xuất bị lao đầu nhi này đoạt xá rồi làm sao xử lý. Yên tâm, hải công tử nói ra, hắn chỉ sợ chỉ là biết do con long độ kiếp vẫn còn chưa thấy qua cái này nho nhỏ yêu lòng, như gặp qua, sợ là liền sẽ không có ý đồ với hắn rồi, người muốn trường sinh, nó lại dễ như trở bàn tay đạt được rồi. Lữ thụ nửa tin nửa ngờ đem hôn độn phóng ra, hôn độn một da sơn hà ấn liền ở toàn bộ cự đại động quật bên trong bước lên, hưng phấn cực rồi. Ngao hiển tận mắt thấy hôn độn về sau giật nảy cả mình, hôn độn khói đen. Lại là hôn độn khói đen, cái này tiểu long vì sao? Ngao hiển lời còn chưa nói hết liền nghe lữ thụ cười ha ha bắt đầu, lao đầu nhi người không thể xem bề ngoài, lại nhận biết hôn độn khói đen. Ngao hiển, nghiết định, chân tổ an, hải công tử. Đến từ Ngao Hiển phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nghĩa đình, hải công tử, Trần Tổ An bình tĩnh nhìn lưu thụ, ai cũng không nghĩ tới lưu thụ đống nhiên sẽ cắm một câu như vậy, cái này mẹ nó cũng quá cẩn thận mắt đi không phải muốn trả thù trở về sao. Ngao Hiển dừng lại rồi nửa ngày, vừa rồi hắn nói lưu thụ người không thể xem bề ngoài thật là thuận miệng nói à, cái này gốc dạ liền không qua được rồi có phải hay không? Chính mình vừa rồi muốn nói cái gì kia mà? Ngao Hiển cảm giác mình ở vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái giống như là lại chịu rồi một muộn côn đồng dạng, tâm tình lại không ăn khớp rồi. Bệnh thần kinh a, trả thù tâm làm sao nặng như vậy? Chỉ là hiện tại không có rảnh để hắn cảm khái rồi." Ngao Hiển gắt gao nhìn chầm chằm trên trời bước lên hỗn độn, nó sao có thể đem hốn độn khói đen thu nạp bản thân? Hải công tử bình tĩnh nhìn hắn, "Cái này tiểu long lấy kim quang thần thủy vi cốt, hốn độn khói đen làm huyết nhục tái tạo thân thể, ngươi có biết nói từng có cường giả lấy thần vật vi thân thể?" Thay vong hồn lại tố thân thể lại vĩnh không mục nát. Bởi vì cái này thần vật là bất hủ. Lữ thụ hô rồi một chút, việc này ta biết rõ. Nghiếp đình cùng Trần Tổ An rõ ràng sửng sốt một chút nhìn về phía lữ thụ. Làm sao lữ thụ còn biết rõ cái này loại bí mật. Lữ thụ một mặt không hiểu nhìn lấy nghiếp đình cùng Trần Tổ An, Na Cha A. Ngao hiển rõ ràng có chút không biết làm sao, Na Cha. Đây là ai? Là hắn, đúng vậy hắn, anh hùng của chúng ta tiểu Na Cha. Cái này phim hoạt hình ngươi cũng chưa có xem. Lữ Thụ khinh bị nói. Ngao Hiển. Hải Công Tử. Đến tử Ngao Hải phụ diện tâm tình giá trị. 666. Đến tử Một đám người đều không còn gì để nói rồi. Tốt tốt một cái nghiêm túc trường hợp lập tức liền muốn mở đánh rồi ngươi không phải là muốn nói cái gì nát trò cười. Chân Tổ An ở trong lòng kém chút đi theo hát lên tiếng. Nhưng vào lúc này, nghiếp đình đen áo khoác đống nhiên phồng lên bắt đầu, đao quăng như giải lụa quét sạch mà ra. 746. Ăn hết tế long thai. Lần này hỗn độn cũng không có giống trước đó như thế bên trên miệng liền gặm, mà là một mực đang động quật mái vòm bước lên quan vọng, lữ thụ phát hiện con hàng này quỷ tinh quỷ tinh đó à, có ăn liền tỉnh, không ăn liền ngủ, biết rõ đánh không lại rồi cũng không cưng, dán Nghiếp đình cái kia một đao lạnh thấu xương chạm tại tế long thai bên trên, nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là tế long thai vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một khắc, nghiếp đình đao quang cùng thân hình cùng nổi lên. Nguyên bản xếp bằng ở tế long thai bên trên ngao hiển bỗng nhiên hóa long, một đầu thanh long trống rông xuất hiện ở động quật bên trong dài đến trăm mét, đúng là nhất chảo liền đem nghiếp đình đào cương cho bóp nắt rồi. Chỉ là một chảo này để ngao hiển cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, long chảo phía trên miếng vậy đều ra chóc thịt bong. Toàn bộ côn luôn hư tử vong chi cốc bên ngoài mặt đều chấn động lên, tham dò cơ trạm bên trong tất cả mọi người đi ra di động căn phòng ngơ ngác nhìn về phía tử vong chi cốc phương hướng. Côn lôn hư bên trên tuyết động bắt đầu tuôn rơi rơi xuống dưới, rất nhanh liền hình thành rồi mới tuyết lở, thanh thế to lớn. Đây là xảy ra chuyện gì? Trương Yến Phong kinh ngạc hỏi, ở một đoạn thời khắc hắn thật quá hâm mộ những người tu hành này rồi, trong lúc phất tay liền có kinh thiên động địa không thể, đây là thần thoại bên trong mới có cố sự. Đột nhiên, cái kia tử vong chi cốc bên trong truyền đến to lớn tiếng giống giận dữ, vương diễm mấy người người bình thường có chút kinh hoàng, nơi nào là không phải có gì có thể sợ quái thú. Muốn không chúng ta về thành trước thì đi, không cần ở chỗ này chờ bọn hắn rồi. Thành thu xảo không vui rồi, đại thẩm, chúng ta ở cái này bảo hộ các ngươi nhưng chúng ta đồng đội còn tại bên trong mặt, không có vứt xuống các ngươi đi chợ giúp liền đã rất không tệ rồi, mọi người im miệng một hồi được không? Vừa rồi cái kia từ trên trời ráng xuống một đao tất cả mọi người nhìn thấy rồi, ấn thành thu xảo ý nghĩ tôi nói, cái này tử vong chi cốc bên trong có nếp thiên là cùng lữ thụ đều ở, vậy khẳng định là ổn rồi. Vương Diễm bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy thành thu xảo đứa nhỏ này đối lập thành thật một chút, sự thật cũng xác thực như thế, thành thu xảo cùng các bằng hữu ở chung từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật, nhất là cùng Trần Tổ An, tuy nhiên Trần Tổ An có đôi khi có chút tiếp nhận không rồi lời nói thật. Nhưng người thành thật cũng có người thành thật phẫn nộ, nhất là đối mặt Vương Diễm cái này loại người ích kỷ thời điểm. Đột nhiên, con luôn hư bên trên một ngọn núi vậy mà từ đôi đến đầu vỡ ra rồi, vết dạng giống như vực sâu kinh khủng cấp tốc lan tràn. Thưa ảnh giải khai rồi cả tòa tử vong chi cốc phong ấn, liền ngay cả ngọn núi ở cấp thá cao thủ ở giữa chiến đấu bên trong cũng trở nên tràn ngập nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng sẽ lật út, liền ngay cả không gian cũng có chút vặt mẹo, từ xa nhìn lại tựa như là không khí bên trong nhiều rồi để thăng bất quy tắc pha lê giống như. a đó là cái gì người? Trương Yến phong ngẩn đầu nhìn lại, chính là phát hiện cái kia tử vong chi cốc phía trên cũng không biết nói lúc nào nhiều rồi hai người. Hai người kia đều là đồng dạng thân mặc hát bào Bên người lơ lửng đồng dạng sắt thép con rối. "Tao thanh tử, Lữ tiểu ngư." Thành thu xảo mặt sắc mặt ngừng trọng bắt đầu, "Khôi lỗi sư, bọn hắn vì sao lại đồng thời tới nơi này?" Chỉ gặp cái kia hai cái khôi lỗi sư áo bảo đèn tay háo lắp một cái, tay áo bên trong lại hi hi ha ha bay ra ngoài mấy chục cái con rối con rối, nho nhỏ con rối lẫn nhau cánh tay ở giữa liên tiếp sợi tơ. Cái này con rối khôi lỗi tốc độ cực nhanh, qua trong dây lát liền kéo ra lưới lớn bao phủ ở rồi toàn bộ bầu trời phía trên, ông một tiếng Quang mang đống nhiên từ sợi tơ bên trên nở rộ ra. Nguyên bản sắp vỡ nát sơn phong đúng là cứ như vậy cho ổn định rồi. Phản phất cái kia một tiểu phương thế giới đều được bảo hộ rồi bắt đầu đồng dạng. Bọn hắn đây là... Đang bảo vệ cái kia một phương thế giới. Thanh Thu xảo chấn kinh nói, bọn hắn không phải truyền thuyết bên trong muốn hủy thiên diệt thế người xấu à Tại sao phải bảo hộ cái kia một phương thế giới? Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cùng Tào Thanh Tử đều không phải là Trần Tổ An nói như vậy làm nhảm. Nhất định không có trả lời hắn Lữ Tiểu Ngư lẳng lặng nhìn cái kia hai tên khôi luật sư, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác đối phương chính mình xông cùng với chính mình mỉm cười. Động Quật Chi bên trong Lữ Thủ cũng không có tham dự Niếp Đỉnh cùng Ngao Hiển chiến đấu, mà Niếp Đỉnh một bộ đen áo khoác ở động Quật Chi bên trong vững như Thái Sơn, lại ngũ trảo bản lòng trước mặt cũng không rơi vào thế hạ phong. Niếp Đỉnh muốn đột phá rồi, kết tại bình cảnh bên trên nửa bước không tiến, Hải công tử ngay tại hạ mặt lẳng lặng nhìn, khó trách muốn chủ động khiêu chiến, hắn là muốn ở chiến đấu bên trong tìm kiếm thời cơ đột phá. Xem ra hắn Di vãng gặp phải địch nhân với hắn mà nói. Quá yếu rồi. Bất quá một trận chiến này còn chưa đủ, bởi vì ngao hiển cũng không phải là đối thủ của hắn. Lữ thụ sửng sốt rồi, nguyên lai niếp đỉnh đi xa côn lôn hư một chuyến, chính là muốn tìm mạnh hơn người đánh một chầu, cái này sát tính cũng quá lớn đi. Chính mình hảo hảo đột phá không được sao. Lữ thụ hỏi. Người biết cái gì? Hải công tử vô hình bên trong miệt thị lấy lữ thụ, 18 binh khí bên trong, 9 ngắn, 9 dài. Mà đao là chín ngắn đứng đầu vốn là khi thẳng tiến không lùi, không có phần này tâm tính hắn đến không rồi thành tựu của ngày hôm nay, một đao đã ra liền muốn vạn sơn không trở ngại. Vậy ta không ngại học hỏi kẻ dưới một chút, đao đạo muốn thẳng tiến không lùi, kiếm kia nói đâu? Lữ thụ nói rằng, hải công tử mặt không thay đổi nhìn về phía lữ thụ, người đem không ngại học hỏi kẻ dưới bốn chữ cho ta bỏ đi lại cho ta thêm cái chữ cầu, ta có thể sẽ cân nhắc dạy dấu ngươi. Đế tử Ngao Hải phụ diện tâm tình giá trị, 800. kết quả ngay lúc này Hải công tử chợt thấy Lữ Thụ không còn phản ứng đến hắn, mà là hướng động quật trong góc đứng ngoài quan sát lấy hỗn độn vây tay, lén lút hướng Tế Long Thai bên kia nhích tới gần. Đối với Lữ Thụ tới nói hắn trải qua lấp lử gì tích bên trong hết thảy, muốn giết Ngao Hiển nào có phức tạp như vậy, để hỗn độn đem Tế Long Thai cho gặm rồi chẳng phải xong rồi. Chỉ sợ Ngao Hiển đều không rõ ràng hỗn độn cái con tham ăn này năng lực, rất nhiều người lúc trước cũng chính là đưa tại rồi thần thủy cái này đặc điểm phía trên. Rất nhiều người cảm thấy mình thần vật cùng pháp khí cứng cỏi sắc bén. Nhưng gặp được thần thủy tựa như là gặp xui xẻo đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Hỗn Độn nhìn thấy Lữ Thụ sông nó ngoắc thật hưng phấn rồi, đi theo chủ nhân đi liền có cái gì ăn. Hải công tử cùng Trần Tổ an cứ như vậy kinh ngạc nhìn, trên trời chiến đấu kinh thiên động địa, mà Lữ Thụ cùng hôn Độn liền lén lén lút lút như vậy hướng Tế Long Thai sờ soạng. Thủ huynh đây là muốn làm gì? Ngao Hiển Kỳ thực cũng nhìn thấy rồi Lữ Thụ cùng Hỗn Độn tiểu động tác, bất quá Tế Long Thai cứng cỏi vô cùng, liền ngay cả bình thường thần vật đều chưa hẳn có thể so sánh. Cái này một người một dòng muốn trực tiếp phá hư tế long thai quả thực là si tâm vọng tưởng Cách. Hôn độn từ tế long thai bên trên cắn xuống đến rồi một góc rắc rắc ngay lấy. An ngon thật. Đế tử Ngao Hiển phụ diện tâm tình giá trị, 999. dương tay. Hình dòng Ngao Hiển giận dâu tóc trương, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cái này hôn độn có thể cắn một cái nát cái này tế long thai. Nhất thời tế long thai lực lượng bắt đầu tiết ra ngoài, đó là hắn Ngao Hiển hiện nay tồn tại trên thế giới này duy nhất ỷ vào. Lữ thụ xem xét Ngao Hiển bộ dáng kia một bên quay người cuồng lưng một bên hô nói, chạy mau chạy mau, lao đầu nhi sinh khí rồi, đợi lát nữa lại ăn. Cách, hôn đột mắt nhìn thấy Ngao Hiển vậy mà rơi đầu hướng tế long thai đánh tới, lại tranh thủ thời gian lại cắn xuống đến một thanh mới bay đi. Ngao Hiển nhìn cùng với chính mình ngồi xếp bằng rồi vô số năm tế long thai bên trên vậy mà thiếu rồi hai cái góc, đơn giản đau lòng không thể thở nổi. Đế từ Ngao Hiển phụ diện tâm tình giá trị, 999. 747, hôn đột chân long. Ngao Hiển miệng bên trong đống nhiên nói ra cổ quái thang âm, cái kia thang âm cực kỳ cổ quái, tựa hồ ngay cả cái này trong không gian nguyên tố cùng pháp tắc đều có thể khống chế. Chỉ là không đợi hắn nói xong hải công tử liền nhào tới, phản phất hải công tử rất rõ ràng không thể để cho Ngao Hiển đem cái kia long ngữ nói xong, không phải vậy sẽ ủ thành đại họa Hai đầu long quân quyết lấy nhau, lan lộn ở giữa càng đem cái này động quật hàng rào bên trên thạch đầu đều tuôn rơi đụng ra vô số cái hố to, mắt nhìn thấy động quật đều nhanh muốn không gánh nổi rồi Trân Tổ An vừa định hỏi lữ thụ làm sao đây, kết quả hắn lại nhìn thấy vừa mới chạy cách tế long thai lữ thụ lại dẫn hôn độn trở về rồi. Mau ăn mau ăn, có thể ăn mấy ngụm là mấy ngụm. Lữ thụ thúc giục nói, một bên thúc một bên cho hôn độn trong trường, chỉ cần ngao hiện lại đập xuống đến, hắn liền mang theo hôn độn lần nữa chạy trốn. chân Tổ An cứ thế rồi nửa ngày, Thu hình, ta lúc nào mới có thể giống như người yêu tú. Lúc này tế long thai đã không còn hoàn chỉnh, bên trong linh khi điên cùng hướng ra phía ngoài mặt tràn ra giống như chất lỏng. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ khó trách lớp nủ di tích bên trong mặt một cái tế long thai liền có thể phục sinh nhiều như vậy thanh đồng hải tộc, nguyên lai like cái đồ chơi này ẩn chứa linh khí nhiều như vậy. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Trần Tổ An giống nói, ngươi có muốn hay không đến uống hai miệng? Hỗn độn điên cuồng gặm tế long thai, cái kia linh khí chất lỏng quẩn quần từ tế long thai chung lưu ra, mà hôn độn mỗi gặm một thanh, trên trời ngao hiển liền suy yếu một điểm. Trần Tổ An tiểu mập mạp nhìn xem hoàn cảnh quanh, cũng nhào tới hướng trong bụng mặt rót linh dịch. Nếu là người bình thường chỉ sợ căn bản uống không rồi mấy ngụm, nhưng Trần Tổ An không giống nhau, hắn một lần có thể ăn 15 ngày lượng cơm ăn. Trên trời Ngao Hiển sợ hai rồi, gặp được một cái ăn hàng liền được rồi, làm sao còn gặp được rồi hai cái. Ngao Hiển muốn đập xuống đến ngăn cản dưới mặt đất hai người một rồng tiếp tục phá hư tế long thai, nhưng Hải Công Tử cùng Niếp Đình nhưng Thủy Trung ngăn ở trước người hắn. Nếu bàn về chính diện chiến đấu hiện tại Ngao Hiển chưa chắc là Niếp Đình một người đối thủ, húng chi còn có Hải Công Tử. Nếu là lúc trước hắn đại khái có thể chạy trốn, nhưng bây giờ không được, tế long thai một khi hủy diệt hắn cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Ngao hiển bởi vì tế long thai tồn tại mà lưu lại hồn phách kéo dài hơi tàn, nhưng cũng bởi vì tế long thai tồn tại mà bị kiềm chế. Ngao hiển gâm thét, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, nho nhỏ nhân loại như thế nào là đối thủ của ta? Thời đại của ngươi, đã qua rồi, Niếp Đình bình tinh nói, hắn có chút tiếc nuối nguyên bản nhất tâm khiêu chiến muốn mượn đột phá này. Lại không nghĩ rằng cái này ngao hiển phí thời gian vô số năm, thực lực lại rút lui lợi hại như vậy. Lúc này Trần Tổ An chính ghé vào tế long thai bên trên như là châu đồng dạng điên cuồng hướng trong bụng rót linh dịch. Hôn độn chính gặm tế long thai trợt phát hiện cái này tiểu mập mạp vậy mà tại uống linh dịch, nhất trào tử liền cho Trần Tổ An cho đá vang rồi. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ nhìn lấy Trần Tổ An giống như bóng da đồng dạng hướng động quật biên giới lan đi, hắn khiếp sợ quay đầu nhìn về phía độn Nhã còn hộ ăn đây. Hỗn Độn gặp Lữ Thụ nhìn qua tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, ra hiệu Lữ Thụ ngươi cũng uống điểm, đừng để cái kia tiểu mập mạp uống. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất gặp Hỗn Độn linh trí cao như vậy thời điểm, lại chẳng biết tại sao, hắn vậy mà thông qua cùng hôn Độn cái kêu huyết mạch tương liên giống như chủ tớ quan hệ cảm nhận được rồi đối phương ý tứ. Hỗn Độn một mực đang thông qua ăn đến trường thành, Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa phát hiện Hỗn Độn trên người năng lượng ba động vậy mà tại vô hạn tới gần cấp A, tùy thời đều có khả năng đột phá. Hắn vẫn luôn có chút hâm mộ Lữ Tiểu Ngư có thể thúc đẩy đẳng cấp cao như vậy cường giả, hiện tại. Chính mình có phải hay không cũng có cái này hy vọng rồi. Tế Long Thai đã bị gặm được hơn phân nửa Ngao Hiển đã bất lực lại cùng Nghĩa Đình, Hải Công Tử chiến đấu. Song Phương ở trên không bên trong ngừng lại, Nghĩa Đình cùng Hải Công Tử cũng không có nóng lòng động thủ. Nghĩa Đình ngầm đầu nhìn về phía mái vòm, nơi đó cũng không có có đồ vật gì tồn tại, Nghĩa Đình lại cách ngọn núi cảm giác được rồi mái vòm phía trên khôi lội sư. Trong tay hắn Tân dục dịch Không biết khôi lỗi sư nhưng có một trận chiến người. Bất quá cuối cùng không có đậu thủ, nơi này là quốc nội, chiến hỏa không thể từ quốc nội nổi lên đến, sẽ thai họa vô tội. Nhưng mà hai tên khôi lỗi sư gặp chiến đấu kết thúc liền dẫn sắt thép con dối phân biệt hướng hai cái phương hướng bay đi, căn bản không có nửa điểm ý xuất thủ, nghiếp đình túi đầu chầm tư, cái này khôi lỗi sư hành sự vì gì cổ quái như vậy để cho người ta nhìn không thấu. Ngao Hiển mở miệng đem niếp đình suy nghĩ kéo lại, các ngươi coi là dết rồi ta Cái kia lưu đầy địa phương hàng rào liền sẽ không có người đi phá hư rồi sao? Các ngươi khó nói không có tư tâm à, nếu như không là linh khí khôi phục, người ngao hải lại có thể ở thừa ảnh bên trong chống bao lâu? Người cái này nhò nhỏ nhân loại lại như thế nào có thể có hôm nay thực lực như vậy? Không khí cũng nhất thời yên tĩnh trở lại, dựa theo ngao hiển nói, linh khí khôi phục bản thân cũng là bởi vì lưu đầy địa phương hàng rào đang từ từ vỡ vụn, như vậy linh khí khôi phục chỗ tốt rõ ràng, đại giới đúng vậy nên đón thượng cổ di tộc trở về Tiếng tính bên trong, khen cách tiếng vang truyền đến, còn có lư thổ tận lực để thấp tâm thanh, ngoan, đừng để ý đến bọn hắn, thừa dịp bọn hắn nói chuyện phiếm ngươi ăn nhiều một chút. Ngao Hiển, Hải công tử. Nghiệt đỉnh. Đệ tử Ngao Hiển phụ diện tâm tình giá trị, 1000. Ngạo Hiển bỗng nhiên cười ha ha bắt đầu, không nghĩ tới ta Ngạo Hiển sau cùng lại rơi vào hồn phi phách tán cấp độ, thôi rồi, đưa ngươi một trận cơ duyên. Chỉ gặp Ngao Hiển mi tâm bên trong tung bay ra một đóa 5 cánh tử liên bay vào hỗn độn mi tâm. Sau đó, cái kia to lớn thanh long lại bắt đầu hóa thành cho tàn tiêu tán ra. Lữ thụ kinh hãi, cẩn thận lao đầu nhì kia đoạt sáng ngươi. Không cần, hải công tử nói ra, đó là long tộc truyền thừa, lần này, hôn độn mới xem như thật hoàn chỉnh rồi. Ngao hiển nắm giữ long ngữ so ta càng nhiều, đợi hôn độn chậm rãi tiêu hóa đi, sẽ có chỗ tốt. Long tộc từ xưa đến nay đều có truyền thừa, mà hôn độn tuy nhiên độ kiếp hóa hình nhưng không có truyền thừa. Cái này giống như là một cái sợi của dũng nhiên quật khởi, nhưng không có có thể dùng thủ đoạn đồng dạng. Hỗn Độn Tỉnh Tỉnh mê mê tiếp nhận rồi cái kia 5 cánh tự liên, như cũ túi đầu tự mình đem Tế Long Thai gặm xong, bên cạnh Trần Tổ An tội nghiệp còn không có uống no bụng đâu, nhưng cũng không dám tới gần. Lữ Thụ vui cười a cười nói, Hỗn Độn ngươi để hắn lại uống điểm. Nhưng vào lúc này, Hỗn Độn dừng lại rồi gặm Tế Long Thai động tác. Nó vỗ lượn hướng lên bầu trời bên trong bay đi lại liên tiếp đánh vỡ rồi ngọn núi mặt trôi vào tầng mây. Lữ thụ bọn người liên tục tránh nẽ rớt xuống đá lớn, tất cả mọi người ngưng tụ linh lực áo giáp tránh cho mình bị làm đầy bối đất. Hôn độn ở trên trời lăn lộn hồi lâu, sau đó càng lại lần hướng phía dưới bay trở về rồi động quật chi bên trong lữ thụ bên người, phương viên 10 cây số bầu trời bên trong, bỗng nhiên hạ lên như chút nước mưa lươn đến. Cái kia nước mưa theo hôn độn đụng ra lỗ lớn ảo hào rơi xuống. Thiên điệu dị tượng, hôn độn tấn thăng cấp hái chấn lòng. Lữ thụ vui mừng không thôi. Trước kia hắn còn muốn lấy có thần nước lời nói ở đâu đều là sân nhà, đáng tiếc về sau thần thủy bị hốn độn xem như rồi huyết nục mà bây giờ nếu như hốn độn có thể tùy thời đi mây bố vũ, vậy hắn mưa kiếm chẳng phải là tùy thời có thể dùng. Ngươi bây giờ có phải hay không có thể nói chuyện rồi? Lữ thụ một mặt mừng rỡ, dù sao hải công tử cùng ngao hiển cũng biết nói chuyện à, lữ thụ ngắm lại xem nhìn hốn độn có phải hay không biết nói chuyện. Hốn độn thân mật cọ sát lữ thụ, anh anh anh. Lữ thụ, ba. 748, Anh Anh Anh Truyền thuyết bên trong long ngâm có thể xuyên thông cửu châu tàm giới, khi đến từ U Minh vực sâu long ngâm chuyển xứng lúc, liền ngay cả thần mình cũng phải run dậy. Cho nên, thần minh vì cái gì nghe được anh anh anh muốn run dậy. Lữ thụ mặt lúc ấy liền đen rồi, cái này là truyền thuyết bên trong long ngâm. Long ngâm không nên là giống một chút sau đó có chút dư âm thần mã, ngay bắt đầu rất êm thai, nhưng dư chấn có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu loại hình. Anh anh anh êm thai về êm thai. Nhưng một chút cũng không khí thế à Hôn độn giống như phát hiện lữ thụ bị mộng tưởng Cùng hiện thực chi ở giữa trên lệnh trả tấn Nguyên nhân giống như liền bắt nguồn từ tiếng kêu Của hắn không đủ có khí thế Thế là hôn độn lại nổi lên rồi khí thế Anh anh anh Lữ thụ bụ mặt vô vô hôn đồn Tốt rồi tốt rồi tốt rồi Cứ như vậy đi ta nào đau Vừa rồi lữ thụ liền phát hiện rồi Hắn cùng hôn đồn đã sớm tâm ý tương thông Cho nên kỳ thực đối phương không anh anh anh Hắn cũng giống vậy có thể minh bạch đối phương ý tứ Hôn độn bây giờ còn có điểm ý khuất, lữ thủ an ủi rồi một chút, kỳ thực đi, anh anh anh cũng không có gì, ngươi không cần để ý cái này. Bên cạnh Trần Tổ An đều nhanh cười ngốc rồi, thủ huynh ngươi chăm chú à nuôi rồi nửa ngày, nuôi cái dịu rít quay sao. Nhìn lên đến cũng quá yêu a Phúc! Hôn độn khinh thường nhìn rồi Trần Tổ An một chút đồng phát động rồi công kích. Trần Tổ An lau mặt một cái bên trên yêu long nước bọn, lợi hại rồi ta ca, câu nói kia nói thế nào, nếu có người hướng ngươi trái mặt nhổ nước miếng. Vậy ngươi liền đem, có mặt đưa tới. Nhà ngươi cái này long cũng không cần, từng ngụm từng ngụm nước đúng vậy cả khuôn mặt rồi. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Hiện tại hỗn độn hình thể liền đã không chỉ hơn 10 m rồi, hơn 50 m đều có. Lần này có thể thôn vệ tế long thai đúng là nó một cơ duyên to lớn. Không phải vậy không dễ dàng như vậy tấn thăng cấp a Chỉ bất qua cái này hình thể lớn rồi tùy tiện từng ngụm từng ngụm nước đều rất lớn. Trần Tổ An cảm thấy mình vừa rồi đơn giản cùng mẹ nó bị đạn pháo đánh tới rồi đồng dạng. Lữ thụ cảm thấy mình hiện tại cũng là mang theo trong người cấp A người rồi. Cái này nếu là ban đầu ở Sạ ẩn đảo có dạng này trợ lực. Nghĩ tới Sạ Đi ẩn đảo, lữ thụ tâm lý ẩn ẩn đau một cái. Nghiếp đình bình tĩnh nhìn hôn độn nó có năng lực gì? Lữ thụ sừng sốt một chút, liền đúng vậy à, hắn một mực chưa kịp hỏi hôn độn hiện tại có cái gì năng lực đây? Hôn đột, anh anh anh! Ưm ơn! Ta biết rõ ngươi sẽ nổ nước miếng, sẽ còn cái khác sao. Lữ Thu hỏi. Anh anh anh. trừ xuống mưa còn có khác sao. Anh anh anh. Khắc cũng sẽ không rồi. Lữ thụ kinh ngạc nói. Cái này lời thoại cho người bên cạnh nghe được sướng sốt một chút. Trần Tổ An chấn kinh nói. Thủ hình, ngươi là thật nghe hiểu rồi vẫn giả bộ đâu a Ngươi nhưng đừng giả vẻ hiểu biết ta. Lữ thụ mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía hôn độn nói ra. Anh anh anh. Trần Tổ An. Ba. Hôn đồn quay đầu liền từng ngụm từng ngụm nước nôn ở rồi Trần Tổ An trên mặt. Trần Tổ An lần nữa vướt một cái nước bọt cảm khái nói, thủ hình, ta phục rồi. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 877. Nói thật lữ thụ thật có chút phiền muộn à, nhà mình hôn đồn tại sao là cái dạng này tuyển thủ đâu, chính nhà mình sùng vật còn có pháp khí cái gì, còn có thể có cái đáng tin cậy không? a không đúng, lữ thụ sửng sốt một chút. Tựa hồ thực sự xác minh lữ thủ ý nghĩ trong lòng giống như... Hải công tử nhìn lấy hốn độn vui mừng nói, không nói đến hắn về sau nắm giữ rồi ngao hiển long ngự chuyển thừa sẽ có bao nhiêu lợi hại, liền nói lập tức, nó lợi hại nhất cũng không phải cái gì thủ đoạn giết người, mà là nó hết thảy đều có thể thôn phệ năng lực. Đây cũng chính là Lữ Thụ suy nghĩ, vừa rồi niệp đỉnh đao cương quét đến Tế Long Thai kết quả đều không có thể phá hủy đồ chơi kia, nhưng hốn độn từng miếng từng miếng liền có thể cắn nát, đây chẳng phải là hốn độn khói đen cùng kim quang thần thủy nguyên bản năng lực à. Lữ Thụ vui rồi, Giống như hôn độn biến thành lòng chi sau sự chú ý của mình liền chuyển đi rồi khác phương hướng, hy vọng nó có thể phun lửa khác nước, hy vọng nó có thể miệng phun long nói khống chế pháp tác, kết quả chỉ có thể nổ nước miếng liền rất khiến người ta thất vọng. Nhưng là bây giờ quay đầu lại ngâm lại, trên đời này so tế long thai còn vật cứng lại có bao nhiêu. Mà hôn độn hạn mức cao nhất xa không chỉ này, lữ thụ phi thường chờ mong hôn độn sau này ăn người khắc pháp khí lúc dáng vẻ. Lúc trước lữ thụ tích lũy rồi nhiều như vậy tam xoa kích. Hiện tại cho hôn độn cũng chỉ có thể là làm đồ ăn và ăn rồi, tưởng tượng một chút dài hơn 50 m hôn độn cầm trong tay tam xoa kích khen kết ăn, tựa như là ăn chô cô đồng đồng dạng cảm giác. Lữ thụ nhìn thoáng qua to lớn hôn độn cười nói, ngoan hôn độn, về sau ngươi tác dụng nhưng lớn đây. Chính nhà mình Long A đây là, khẳng định phải hào hảo nuôi rồi, đối với lữ thụ tới nói trên thế giới này người, sự tình, vật chỉ có hai loại, chính nhà mình, nhà khác. Chính nhà mình đương nhiên thấy thế nào đều thuẫn mắt. Nhà khác vậy thì tranh thủ đem nó biến thành chính nhà mình. Cái này ăn khớp. Giống như không có gì ma bệnh. Hôn đột nghe được lữ thụ khích lệ sau đặc biệt đừng tao hứng. Anh anh anh. Trân Tổ An muốn nói cái gì kia mà. Bất quá ngẫm lại chính mình vừa rồi hạ chàng liền im miệng rồi. Tiên bối. Nghiếp đình nhìn về phía hải công tử. Ta trước đi. Hải công tử cũng không có cùng nghiếp đình khách khí tiền bối xưng hô thế này. Được. Nghiếp đình đằng không mà lên. Từ phía trên màn phía trên rơi xuống giọt mưa đều bị vô hình khí lưu tách ra, kết quả sau một khắc hắn phát hiện, chính mình đen áo khoác bị lữ thụ giữ chặt rồi. Dự tính sinh thân phận là chuyện gì xảy ra? Lữ thụ mặt đen lên, việc này nói xong lại đi. Đế tử nghiếp đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 199. Buông ra, sẽ cho ngươi đổi, nghiếp đỉnh mặt cũng có chút đen. Ngươi nói đó à, lữ thụ buông tay rồi, nghiếp đỉnh mặt không thay đổi bay đi rồi, trước khi đi còn đi tuyết động bên trong tìm tới rồi la bác. Giẫn theo liền rời đi rồi. Haha, ha, Lữ Thụ nhìn lấy Niếp Đình bay đi bóng lưng cười lạnh bắt đầu, việc này nhưng vẫn chưa xong. Hai người này hiện tại đơn giản lấy lẫn nhau hố làm vui thú, lần này hắn bị hố chạy lớn như vậy thật xa, tuy nhiên hắn biết rõ việc này không phải cầm thừa ảnh tới không thể, nhưng ngươi nha nói thẳng a. Hơn nữa toàn bộ bảy đại tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, liên lạc thần là mình bắt tiêu bản. hơn nữa còn đến cho học viện khác bắt tiêu bạn, việc này căn bản không có khả năng xong. Ngao hiển đã tiêu tán, hải công tử hơi có vẻ cô đơn trở lại rồi thừa ảnh bên trong, hôn độn trở lại sơn hà ấn bên trong về sau liền bắt đầu an tam xoa kích, ăn một hồi ngủ một hồi, đột nhiên nó nhìn thấy gánh chịu lấy phượng hoàng cây kêu ngô đồng một hứng thú. Lữ thụ tranh thủ thời gian lại cho nó bàn giao cái này không thể động, ngươi muốn thật nghị ăn chút đồ tốt, ngươi nhìn cái kia xoay đầu hồ lô thế nào. Xoay đầu hồ lô lúc ấy toàn bộ hồ lô cũng không tốt rồi, làm sao còn có thất đức như vậy mang bước khói chủ nhân. Bất quá hốn độn cũng không có thật đi ăn xoay đầu hồ lô, cái này để lữ thụ rất kinh ngạc rồi, hốn độn cũng không có vương tha đồ ăn, chứ phi. Cái này đồ ăn gặp nguy hiểm. Vừa rồi hốn độn đánh tế long thai chủ ý thời điểm, chẳng phải rất sợ hãi ngao hiền sao, chẳng lẽ nói cái này hồ lô trên thân còn có cái gì đại bí mật. Lữ thụ cảm thấy cái suy đoán này cũng không phải là không có khả năng, cái này hồ lô lúc ấy thế nhưng là giúp hắn cùng một chỗ vượt qua thiên kiếp. 749, tiết kiệm nước Tứ nguyên. Nghĩ thông suốt hốn độn ưu thế lớn nhất ở đâu về sau lưu thụ mới tính tâm lý chấn định lại, Trần Tổ An lúc này xem như mình bệnh rồi, chính mình cây này huynh không hiểu thấu có rồi cấp á trợ lực, chỉ cần có lưu thụ ở, ai cũng động không được hắn, cái này nhưng là chân chính bắt đuổi rồi. Trần Tổ An vuốt ngông ngửa cười nói, chúc mừng thụ huynh vui sách cấp á hốn độn hàng dài. Lưu thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, ngươi sống thế nào lớn như vậy? Trần Tổ An khiêm tổ nói, chính ta cũng thật bất ngờ. Người uống hết bao nhiêu linh dịch Lữ Thụ đột nhiên hỏi nói: "Đại khái 13 ngày lượng cơm ăn, một ngày lượng cơm ăn đại khái là 3 cân." Trần Tổ An tính ra nói: "Ta hiện tại đã chủng tu viên mãn về sau một lần nữa trở lại cấp C cảnh giới rồi, linh dịch này cũng không biết rõ hiệu quả thế nào." Lữ Thụ liếc mắt liếc rồi Trần Tổ An một chút, làm không tốt cái này, tiểu mập mạp cũng là đến rồi một trận cơ duyên, tế long thai bên trong linh dịch không thể coi thường, hẳn là cái này tiểu mập mạp cũng phải tấn thăng cấp B đi. Trước đó chính mình một mực xem thường ăn hàng phú. Lại còn có thể sử dụng ở cái địa phương này. Lữ thụ cảm thắn nói, thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Thu hình, tại sao ta cảm giác người giống như là đang mang ta? Trần Tổ An cứ thế rồi nửa ngày nói rằng. đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 399. Lữ thụ mang theo Trần Tổ An đi ra ngoài, vừa ra ngoài liền thấy ngoài cửa một đám người còn nằm trên mặt đất. Thu hình, bọn hắn làm sao bây giờ a Trần Tổ An nhìn lấy cái này một chỗ người. Nghiếp đình quản đều không quản bọn họ trực tiếp bay đi rồi, cái này bày rõ rồi là biết do hắn cùng lữ thụ sẽ không vứt xuống đám người này mặc kệ a Đánh tỉnh thôi, lữ thụ giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Có thể đánh tỉnh sao? Ta thử nhìn một chút. Bột một tiếng giòn vang, chân tổ an hít một hơi lanh khí. Lữ thụ đi qua vô một cái vương chết, vương chết đông nhiên cũng hít một hơi lanh khí. Đang ngủ cảm giác nằm mơ đâu đông nhiên trên mặt liền một trận toàn tâm đau đớn, sau đó nóng bỏng liền giống bị đốt rồi một chút. ai đánh ta Vương chết tức giận ngồi dậy đến căm tức nhìn lưu thụ. Đế tử vương chết phụ diện tâm tình giá trị, 887. Lưu thụ vui vẻ nhìn lấy vương chết, tôn giả để cho ta tìm người muốn người thiếu hắn viên kia linh thạch đến rồi. Vương chết trong nháy mắt liền hiểu sự mà rồi, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Trước đó vừa vừa đi vào màn ánh sáng liền mất đi rồi ý thức cùng ký ức, hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống gì. Nhưng vấn đề là tôn giả cái này hai chữ tựa như là tâm ma đồng dạng. Lữ Thụ nói ra tôn giả hai chữ thời điểm hắn liền không dám nói lời nào rồi. Có thể hay không để cho tôn giả thư thả mấy ngày, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy." Vương chết Chột giả nói, lúc này hắn cũng không bành trướng rồi, thật sự là không dám bành trướng. "Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh nói, tôn giả nói rồi, ngươi cầm không ra linh thạch liền đem ngươi thận móc ra." Vương chết bỗng nhiên liền khóc rồi, đã chỉ còn một cái rồi, linh khí khôi phục trước đó liền bằng rồi, cầu tôn giả bừng tha. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, Cái này đặc biệt hắn tâm tình cũng có chút không ăn khớp, rồi, việc này một chút cũng không buồn cười hắn phản lại cảm thấy Vương chết cái này loại bán thận người có chút BI, đương nhiên liền không, có rồi cùng đối phương so đo tâm tư. Không phải nói hắn đồng tình Vương chết, mà là cảm thấy mình hiện tại lại cùng loại người này so đo thật sự là có chút kéo thấp chính mình cấp bậc, đây là lưỡng thụ lần thứ nhất sản xuất sinh ý nghĩ như vậy. Hắn trước đến nay đều là thiếu tiền rồi liền đi kiếm tiền, gặp được khó khăn rồi nghĩ biện pháp vượt qua, có bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền. Lữ thủ vẫn cảm thấy làm người muốn hơi có cốt khí một điểm, cho dù là thời điểm khó khăn nhất lữ thủ cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới bán thận ý nghĩ như vậy, cho nên hắn không thể lý giải vương chết dạng này tuyên thủ. Toàn bộ đội ngũ ở thăm dò căn cứ làm sơ đường suốt một ngày thời gian, bị khống chế thiên la địa vong thành viên cũng bị Trần Tổ An cáo chi chuyện gì xảy ra, Trần Tổ An khuyên bọn họ nói về sau khác làm chuyện này rồi, kết quả mọi người cười một cái nói nói, chúng ta không làm chuyện này ai làm. đều biết do gặp nguy hiểm A Đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Lữ thụ không có khuyên nhiều, hắn biết rõ khuyên rồi cũng không có gì tác dụng. Lữ tiểu ngư nhỏ giọng nói cho hắn biết rồi liên quan tới khôi lỗi sư sự tình. Không biết rõ vì sao lữ thụ luôn cảm thấy khôi lỗi sư ba chữ này giống như là ép trong lòng hắn thạch đầu. Hiện tại khôi lỗi sư tồn tại cảm giác càng ngày càng mạnh rồi, thật giống như chỗ nào đều có bọn hắn đồng dạng. Đám người này mục đích đến cùng là cái gì? Không nên là nhanh đi bài trừ hàng rào thần mà A. Làm sao còn bắt đầu giữ gìn thế giới rồi? Dựa theo Ngao hiền nói, khôi lỗi sư nếu là lưu đầy địa phương người, vì sao có thể đi vào cái thế giới này? Hơn nữa đối phương cũng không đi tìm hàng rào nơi ở, cũng không đi bài trừ hàng rào, ngược lại giống như là một chút cũng không nóng nảy giống như, cầu cái gì A Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng thành thị trở về, vương diễm bọn người lần này thật sự có cảm giác an toàn rồi, bên người tất cả đều là thiên la địa võng người. Chờ đến bọn hắn phát hiện thật an toàn về sau vương diễm liền động tâm tư, bọn hắn phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện một nhóm thiên la địa vong thành viên nhìn lên đến nghiên kỷ đều so lữ thụ bọn hắn lớn A, dựa theo lẽ thường tới nói bọn hắn hẳn là thiên la địa vong bên trong mặt cao cấp hơn tồn tại đi, cho nên vương diễm bắt đầu cùng cái khác thiên la địa vong thành viên báo cáo lữ thụ bọn hắn thái độ ác liệt. Những cái kia đã từng bị ngao hiện khống chế thiên la địa vong thành viên cả đám đều sắc mặt cổ quái, ta cảm thấy các ngươi vẫn là khác báo cáo rồi Đầu tiên chúng ta đều là người ta cứu, cái này ân cứu mạng cũng không cần nói rồi. Tiếp theo, người việc này ta đoán chừng không có mấy người có quyền hạn xử lý, bọn hắn cũng không phải bình thường người. Thiên la địa võng nội bộ những người này vừa sau khi tỉnh lại hỏi một chút tào thanh từ trần tổ an cấp bậc của bọn hắn liền biết rõ những này thiếu niên lao đại là cái tình huống như thế nào rồi, nào có bình thường tiểu đội là thấp nhất cấp C tồn tại A. Một đội ngũ bên trong phối hai cái cấp B, ba cái cấp C. Trước kia liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này loại phối trí tốt ta. Vương Diễm bọn người sửng suốt rồi, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao lựa thụ bọn người từng cái nhìn lấy còn trẻ như vậy, lại có lớn như vậy năng lượng. Một đoàn người đường cũ tử tụt phản trong kho sa mạc lộ tuyến trở về thành thị, vừa tới thành thị trước tiên mọi người không phải đi ăn cơm, mà là đi tắm rửa. Hơn 10 ngày không có tẩy qua một lần tắm nước nóng, cả ngày ngay tại trong hoang mạc ở lại, cho dù là lựa thụ dạng này có không thủy dị năng tuyển thủ cũng khó chịu a Đến rồi thành thị bên trong trương Yến Phong cũng không có cùng lữ thụ bọn hắn mỗi người đi một ngả mà là chủ động xách ra yêu cầu mới bao quát lữ thụ, lữ tiểu ngư bọn hắn sở hữu thiên la địa vong người đi tắm rửa trung tâm. Lữ thụ cũng không có cự tuyệt, dù sao đều muốn tắm rửa nhà, một đám người tiến rồi tắm rửa trung tâm tắm gội khu, lữ thụ mở nước quản sau bắt đầu thả ban đầu cái kia đoạn nước lạnh, hắn không biết rõ đông nhiên nghĩ đến cái gì, liền đem sối mưa nhắm ngay bên cạnh trần tổ ăn, cái này nước lạnh cũng là nước tư nguyên, không cần lãng phí rồi Trần Tổ An, 3. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Thu minh ngươi làm gì đâu? Trần Tổ An một mặt mộng bức. Tiết kiệm nước tư nguyên A, lữ thụ nói rằng. Vậy sao ngươi không hướng ngươi trên người mình? Trần Tổ An mê rồi. Đây là nước lạnh. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. 750. Mở rộng chi nhánh hệ bại lộ rồi. Trần Tổ An kìm nén một cố khí. Hắn cũng mở ra rồi Thủy Long đầu tranh thủ thời gian hô rồi một tiếng, không thể lãng phí nước tư nguyên. Sau đó đem đài sen đầu nhắm ngay rồi lữ thủ kết quả Trần Tổ An khiếp sợ phát hiện, cái kia đài sen đầu nước vậy mà trái với vật lý thường thức đồng dạng cuốn ngược đến trên người hắn. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Thu Minh, Thủy hệ dị năng là nên ngưỡi như thế dùng sao? Còn có giác tỉnh giả phẩm nước sao? Trần Tổ An mặt đều đen rồi, nhưng vào đúng lúc này tâm hắn bên trong một đạo thiểm điện sẽ qua Thủ hình ta hỏi ngươi cái vấn đề, đã từng có một lần chúng ta cùng tiến lên bê đúc cờ, ta phân rồi nằm cái xóa. Không phải ta, lữ thụ một bên cho trên đầu đánh nước gội đầu một bên quả quyết phủ định. Trần Tổ An Bi phẫn muốn tuyệt, ngươi có thể có chút giác tỉnh giả tự giác sao. Hắn hiện tại phi thường xác định cùng khẳng định, vậy thì là lữ thụ làm. Đến từ Trần Tổ An Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 999. Lữ thụ tắm rửa thời điểm liền phát hiện Trương Yến Phong một mực muốn nói lại thôi. Hắn cảm giác Trương Yến Phong rõ ràng là có lợi muốn cùng chính mình nói, bất quá đối phương một mực không mở miệng hắn cũng không muốn chủ động hỏi. Nói thật mọi người về sau gặp nhau xác thực không nhiều, hắn tuy nhiên trong nội tâm hơi kính để Trương Yến Phong xem như cái có phẩm đức có điểm mấu chốt có nguyên tắc người, nhưng vấn đề là Trương Yến Phong là cái người bình thường a Bọn hắn hiện tại chỗ thành thị phi thường nhỏ, dân tộc thiểu số tương đối nhiều một số, lữ thụ phát hiện Trương Yến Phong đối với nơi này hết sức quen thuộc. Hoặc là nói Trương Yến Phong cái này lâu năm khách giang hồ người đúng là cái này trong giang hồ có để thăng thành thạo một nghề, tỉ như Trương Yến Phong liền so lữ thụ lịch duyệt phong phú. Nhưng đối với lữ thụ cũng không có cái gì trợ lực, hắn biết rõ Trương Yến Phong có thể là muốn cầu cạnh chính mình, cho nên mới sẽ có vẻ mặt như vậy. Tắm rửa xong mặc quần áo thời điểm Trương Yến Phong nhỏ giọng đối với lữ thụ nói ra, đi theo ta. Lữ thụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo Trương Yến Phong đang tắm trung tâm đi vào trong lấy quanh co hành lang. Sau đó ngồi một cái ẩn nấp thang máy lên lầu 3, lữ thụ tâm bên trong tràn ngập rồi rung động, khó nói cái này là truyền thuyết bên trong. Trương Yến Phong dẫn lữ thụ tiến rồi một cái gian phòng, có phục vụ viên rất cung kính cùng Trương Yến Phong lên tiếng trào liền ra ngoài rồi. Trương Yến Phong nhỏ giọng nói, tuy nhiên ngươi so với ta nhỏ hơn, nhưng ta vẫn là tôn xưng ngươi một tiếng thụ ca, đây là giang hồ quy củ, cường giả vi tôn. Là như vậy, ta vẫn cảm thấy ta hẳn là có tu hành thiên phú, thậm chí mua rồi nạc hợp kim khảo nghiệp qua. Nạc hợp kim là biến sắc rồi. Nói Trương Yến Phong cầm ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một điểm biến sắc nạc hợp kim. Lữ thụ sửng xuất rồi, nhìn cái này biến sắc trình độ, Trương Yến Phong tư chất sợ là có hạng 3 đi Ngươi làm sao không gia nhập thiên la địa vóng? Lữ thụ nghi hoặc nói. Ta muốn gia nhập kia mà, Trương Yến Phong một mặt sầu khổ, nhưng xét duyệt quá nghiêm ngạc rồi, căn bản không phải muốn vào liền có thể tiến đo à. Lữ thụ giật mình. Ngay từ đầu thiên la địa vong vì rồi đại cục tận lực kiến tạo ra rồi một loại cao áp hoàn cảnh đến, để đám tán tu cũng không dám động đậy. Hiện tại tuy nhiên khai phóng rồi để thăng thậm chí đám tán tu ở đen thị lý giao dịch đều bị ngầm đồng ý, nhưng đám tán tu muốn muốn gia nhập thiên la địa vong vẫn là không quá hiện thực. Một mặt là lo lắng những tán tu này mang theo mục đích gia nhập, một phương khác mặt thiên la địa vong cũng không quá để ý những tán tu này rồi, còn là mình trực tiếp từ học sinh bên trong bồi dưỡng ra được tổ chức càng thêm thuần túy một số. Rất nhiều xuyên quốc gia công ty lớn nữa thích tiến hành ủy bồi sinh hành động như vậy, có chút công ty thậm chí từ cao trung liền bắt đầu đặt trước chế xí nghiệp nhu cầu học sinh, học sinh sau khi tốt nghiệp còn cần tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí là đưa lên hoang đảo tiến hành dã ngoại sinh tồn. Đây không phải bên trong tinh thiết, mà là chân thật tồn tại. Những này hủy bồi sinh từ cao trung thời điểm ngay tại thích hướng xí nghiệp văn hóa, một khi từ bồi huấn sinh chế độ bên trong thoát dính mà ra, về sau rất có thể đi đến cái công ty này cao tầng. Lữ thụ trước kia cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mơ hồ rồi, nhưng về sau mới phát hiện là thật tồn tại, tuy nhiên công ty như vậy là số ít. Mà Thiên La Địa Võng chuyện làm bây giờ đúng vậy trực tiếp từ học sinh bên trong bổ sung máu mới, lấy loại thủ đoạn này đến cam đoan đội ngũ thuần túy trình độ, không đến mức bị người có thể thừa dịp. Lữ thụ nhìn về phía Trương Yến Phong, vậy ngươi cho ta nói cái này có ý tứ là ta muốn gia nhập Thiên La Địa Võng, Trương Yến Phong nói rằng. Khi Trương Yến Phong nhìn thấy Tàu Thanh Tử, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn ăn mặc màu đen áo tơi đi vào thăm dò cơ trạng, đồng thời không cần tốn nhiều sức liền khuất phục đàn sói một màn kia. Hắn nhìn đối phương áo tơi bên trên thiên la địa vong tiêu chí liền trong lòng mong mỏi, cái loại cảm giác này quá cường đại rồi. Trước đó Trương Yến Phong một mực tham tài đúng vậy muốn tích lũy tiền tìm tán tu mua cái công pháp, hắn cảm thấy mình thành rồi tán tu coi như không tiến thiên la địa vong cũng không có gì nha, nhưng là lần này tử vong chi cốc một nhóm cải biến rồi cái nhìn của hắn. Ở đám tán tu mắt bên trong Thiên la địa vong đúng vậy cường đại tiêu chí người thường đi chỗ cao nước chả chỗ chúng được chứng kiến thiên la địa vong cường đại về sau ai không muốn gia nhập thiên la địa vong a lúc này vừa mới đi ra phục vụ viên lại tiền đến, đến rồi sau lưng còn đi theo hai cái ăn mặc kỳ quái nữ Hải Trương Yến Phong nhìn thấy hai nữ Hải liền mặt mày hớn hở chào hỏi mau cùng Thụ ca Vân An hai nữ Hải biết vâng lời túi đầu thu ca tốt ta là chắc đán. thu ca tốt ta là làắc mã Trương Yến Phong nhỏ giọng đối vớiữ Thụ nói ra Ngươi chọn lựa chắc đán, ta chọn chắc mã. Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây, nên đón ngày ra, đưa tiện dáng chiều. Trương Yến Phong, 3. Đến từ Trương Yến Phong phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ không có chọn chắc đán cũng không có chọn chắc mã. Hắn dùng loại phương thức này huyện chuyển cự tuyệt rồi Trương Yến Phong hảo ý sau đó mang theo trần tổ an bọn hắn trong đêm ngồi lên rồi về lạc thành ra xanh tàu hỏa. Nhưng hắn không có triệt để đoạn tuyệt Trương Yến Phong hy vọng. Lữ thụ cảm thấy dạng này một cái biết rõ ràng hầu người nói không chừng một đoạn thời khắc liền có thể thật phát huy được tác dụng, đến mức Trương Yến Phong có thể không thể gia nhập thiên la địa vong vấn đề đây không phải mở cửa sau có thể giải quyết. Thiên la địa vong cái này tự cố không chê quá nghiêm khắc nghiên cứu, hắn lữ thụ không có lớn như vậy năng lực, cũng không muốn mạo hiểm để Trương Yến Phong tùy tiện tiến đến. Đây là một cái có được vinh quang tập thể, lữ thụ đã bắt đầu theo bản năng đi giữ gìn nó vinh quang rồi. Lữ thụ ngồi ở ra xanh trên xe lửa nhìn ngoài cửa sổ Bọn hắn Lâm Thời mua vé xe chỉ có thể mua được vé ngồi, cần tiếp qua mấy trạm mới có bổ phiếu giường nằm hy vọng. lưu Tiểu Ngư ghé vào trên đùi của hắn ngủ rồi, nguyên bản tóc ngắn chậm rãi biến thành mềm mại ở lữ thụ trên đùi trải rộng ra. Lần này Tử Vong Chi cốc chi hành lớn nhất ý nghĩa, một mặt là hỗn độn chính thức tấn thăng cấp a, tuy nhiên chính diện chiến đấu giống như cũng không có cấp a nhiều như vậy, nhưng hôn độn thôn phệ năng lực lại là để lữ thụ mong đợi, hắn rất muốn biết do hôn độn về sau còn có thể ăn mất cái gì. Một phương khác mặt Hán thu hoạch được rồi quá nhiều bí mật, vậy chân chính thế giới lúc đầu mặt ánh mắt tựa như là mình rốt cục nhìn thấy bình tĩnh dưới mặt biển, vậy chân chính giữ tợn băng sơn. Thượng cổ di tộc, đến cùng là cái gì? 751, cọ giản. Lại nói, chúng ta chuyên nghiệp có phải là không có chủ nhiệm lớp A, lữ thụ đông nhiên ý thức được vấn đề này. Lạc thần tu hành học viện giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp thật sự chính là một cái lo lắng chuyên nghiệp A. Người ta đều là thật tốt ngốc ở trong phòng thí nghiệm giải phẩu nghiên cứu biến dị sinh linh liền tốt rồi, kết quả bọn hắn liền phải khắp thế giới đi cho mình bắt nghiên cứu tiêu bản, vẫn phải cho người khác bát. Cái này cũng coi như rồi, nhưng là vừa vẫn đưa tin nhập học, chủ nhiệm lớp liền xảy ra chuyện rồi. Thu ca, thành thu xảo lo lắng mà hỏi, chúng ta chuyên nghiệp có phải hay không bị nguyền rủa rồi? Lữ thụ ngồi ở ra xanh tàu hỏa bên cửa sổ bên trên bình tinh nói, ngươi nói không sai, chúng ta chuyên nghiệp bị người nguyền rùa rồi. Ai nguyền rùa? Thành thu xảo sửng sốt một chút, chính mình cũng liền thuận miệng nói, thế nào thật đúng là bị người nguyền rủa rồi, ai sẽ làm loại chuyện này. Lữ thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chúng ta bị nghiếp đình nguyền rùa rồi. Thanh thu xảo. Lữ thụ nhìn lấy cơ kim hội diễn đàn, muốn chú ý một chút gần nhất thành thị bên trong giống loài biến dị tiến độ, nhưng mà để hắn kinh dị là, cho dù thiên la địa vong đã chuẩn bị kỹ càng giống loài biến dị sự kiện vẫn là tầng tầng lớp lớp. Trên cơ bản thành thị bên trong đại bộ phận giống loài biến dị ra rồi chuột chiều cơn lũ côn trùng sâu bỏ loại hình, đều không phải là trực tiếp có tính công kích, bọn chúng có chút còn có thể cùng nhân loại thật tốt sống chung hòa bình, thậm chí có tính công kích không mạnh nuôi trong nhà nhện biến dị đều không có công kích nhân loại ý tứ. Toàn bộ giống loài trật tự tiến hóa quá trình bên trong cũng không có đi nhằm vào đối với nhân loại, chuột chiều trọng thai khu cũng không phải chỉ công kích nhân loại, bọn chúng cái gì đều ăn, vật khác loại cũng sợ hãi bọn chúng. Có ít người sách ra dùng biến dị qua mèo bầy đến nhằm vào chuột chiều, nhưng mà trên thực tế muốn cho mèo một lần nữa sẽ bắt con chuột không khó, nhưng nó nhóm tự thân thương tổn năng lực kỳ thực cao hơn qua chuột chiều. Có người lo lắng mèo bầy cũng bắt đầu thương hại nhân loại, cũng có người nói miêu miêu khả ái như vậy tuyệt đối không thể có thể làm loại chuyện này, nhau nhau hỏa nhật trình độ đơn giản có thể so với đầu hù náo ngọt mặt đảng. Có ý tứ chính là thứ nhất tân văn, một cái lao thái thái bỗng nhiên bị một con quả triển khai rồi tính chất tự sát trả thù tập kích. Ngay từ đầu không ai biết nói chuyện gì xảy ra, về sau mới biết rõ, cái này quả đen khai linh trí sau muốn muốn uống nước, nhìn thấy một cái bình nước suối khoáng tử có nước liền đi điều thạch đầu, kết quả nước vừa chản ra tới có thể uống thời điểm, cái bình bị lao thái thái rửa qua thạch đầu cùng nước nhặt đi. Thế là quả đen ghi hận rồi cái này lao thái thái, mỗi ngày công kích nàng. Việc này kỳ thực theo đạo lý nói là lao thái thái đuối lý đi, dù sao người ta quả đen đều bận rộn nửa ngày rồi, nhưng lữ thụ đã sớm nói. Giống loài trật tự tiến hóa cùng chính nghĩa cùng tà ác không quan hệ, đây là mỗi cái giống loài một lần nữa cướp đoạt thế giới địa vị một cái quá trình. Tàu hỏa sắp đến trạm, lữ thụ xa xa nhìn đến trạm xe bên trong lạc thành hoang nên ngươi cái này nằm chưa thời điểm liền rất cảm thấy thân thiết, rốt cục trở về rồi. Lữ thụ, trong nhà không có đồ ăn rồi, lữ tiểu ngư mơ mơ màng màng tỉnh lại đối với lữ thụ nói ra, mua ít thức ăn lại về nhà. Được, lữ thụ gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này mua thức ăn cái gì đều là lữ tiểu ngư xen vào nữa, lữ tiểu ngư nguyên bản cũng muốn lười biếng để tiểu hung hứa đi mua, kết quả tiểu hung hứa một mặt bi phẫn biểu thị chính mình là hung hứa, thật không có cách nào mua thức ăn, sẽ hù đến mua thức ăn bác gái. Thanh thu xảo hiện tại là ở tại lạc thần tu hành học viện, kết quả bây giờ nghe nói tiểu mập mạp ở tại lữ thụ bọn hắn sát vách, cũng phải cầu mang vào, mà tàu thanh tử thì là ở lạc thành có nhà. Từ linh khí khôi phục bắt đầu lữ thụ liền nghe nói qua tàu thanh tử Trong nhà nàng đã từng điều kiện không phải quá tốt cho nên lúc đó đến trường mặc keo Kiệt cũng không có gì tiền tiêu vặt, về sau nàng lĩnh rồi thiên la địa vong tiền lương điều kiện gia đình mới cải thiện. Có thể nói Tào Thanh Từ hiện tại xem như còn không có tốt nghiệp liền sớm lập gia đình bên trong trụ cột, dọc theo con đường này Trần Tổ An bọn hắn ở trên xe lửa mua đồ ăn vặt cái gì đều rất hào phóng, mà Tào Thanh Từ lại từ đầu đến cuối không có mua qua đồ uống đồ ăn vặt loại hình đồ vật. Lữ Thu nghĩ nghĩ nói ra, cùng đi ta cùng cá nhỏ nơi đó ăn bữa cơm đi ta cho các ngươi làm. Chân tổ An cùng thành thu xảo không ý kiến, Lữ Thủ coi là tạo thành Tử cái này, lãnh đạm tính cách sẽ cự tuyệt đâu, kết quả tạo thành Tử cũng không có cự tuyệt. Lữ thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư mua thức ăn đi rồi, một đầu cá sạo, một cái rết tốt gà, ba cân sườn bên trong, còn có một đống rau quả, lần này Lữ Thủ cũng không có hẹp hỏi, mọi người từ từ vòng chi cốc trở về ngựa xe vất vả, chính mình cái này trên danh nghĩa làm lĩnh đội hoàn toàn chính xác thực được thật tốt trấn an một chút mọi người. Dù sao đi côn luôn hư quyết định là hắn lẩm ra. Lữ Thụ tham tài, đó là bởi vì hắn nghèo sợ rồi, không có tiền liền không có cảm giác an toàn. Hiện tại Lữ Thụ miễn cưỡng xem như người có tiền đi. Mua thức ăn tính tiền thời điểm Lữ Thụ hỏi rau quả sinh tươi cửa hàng lão bản, bao nhiêu tiền? 202 khối tiền, lão bản nói rằng. Cá nhỏ, cùng hắn làm làm giá, Lữ Thụ nhỏ giọng nói rằng, làm giá cái này phương diện Lữ Thụ không quá am hiểu nhưng hắn biết rõ Lưu Tiểu Ngư là điểm rồi cái này phương diện thiên phú. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh đối với lão bản nói ra, "Lão bản, bôi số không đầu đi." Lão bản đại thúc cười nói, "Được a không có vấn đề." Lữ Tiểu Ngư móc ra 22 khối tiền đưa cho lão bản liền chuẩn bị lôi kéo Lữ Thụ rời đi. Kết quả lão bản phiền muộn giữ chặt Lưu Thụ, "Đại huynh đệ các ngươi đợi lát nữa, nói thật ta đều bán rồi hơn 20 năm đồ ăn rồi, lần thứ nhất gặp khách hàng là từ giữa đó không tính số lẻ." Lữ Tiểu Ngư lần nữa làm giá cuối cùng lấy 180 khối tiền cầm xuống. Lữ thụ cảm khái, cá nhỏ A, ngươi cũng dạy một chút ta làm sao làm giá đi. Ngươi không có này thiên phú học không được, lữ tiểu ngư dương dương đắc y vô tình tự tuyệt. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 199. Ban đêm về đến nhà, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người vậy mà không biết rõ từ chỗ nào mỏ ra cái trò chơi cơ trên mặt lữ thụ đồ điện ra dụng xem bắt đầu chơi game mấy người cơm, tào thành tử thì ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Tên sách là thời gian giản sự. Lữ thụ nhớ mang máng hắn từng ở tàu thành từ trên thân cảm nhận được qua pháp tác lực lượng. Hắn cũng một mực hoài nghi tàu thành từ ban đầu giác tỉnh năng lực là cùng thời gian có liên quan. Lữ tiểu ngư ở trong phòng bếp giúp đỡ lữ thụ hái đồ ăn rửa rau, ăn mặc nhỏ vây mép nhìn lên đến phi thường đáng yêu. Không biết do vì cái gì, lữ thụ đống nhiên cảm giác trong nhà nhà vị càng đậm một chút giống như trong nồi dầu dần dần nóng lên, cắt gọn tỏi cùng hành rót vào trong nồi vang lên lốt bốt tâm thành. Mà bên ngoài mặt Trần Tổ An cùng thành thu xào chính đại hô tiểu khiếu chơi game. Hết thảy đều rất bình thản. Lữ thụ bằng hưu rất ít, bởi vì hắn cơ hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng ai làm bằng Hữu có cái nhỏ liền tốt rồi. Mà bây giờ, mọi người nên tính là bằng hưu đi. Lữ thụ cảm thấy dạng này thể nghiệm giống như cũng rất tốt. Lữ thụ bưng làm tốt đồ ăn đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên đến, một cái thanh âm thanh thúy từ bên ngoài mặt chuyển đến, đối phương nói hơi có chút khó chịu tiếng hoa, ngươi tốt có người ở nhà à. Lữ thụ sửng sốt rồi, thanh âm kia phản phất rất xa xôi, lại phản phất cách mình rất gần. Lần trước nghe được cái thanh âm này một màn kia, đều đã phản phất đến từ đời trước rồi, có dạn. 752, hàng xóm mới lấy vật. Liên tại một ngày này, lạc thành cơ quan hành chính đường số 4 trong nội viện đến rồi mấy vị nước lạ ở khách, bọn hắn mua xuống rồi một cả tòa lâu tiến hành sửa chữa. Sau đó vị kia nữ chủ nhân nhiệt tình mà thân thiết cho trong viện mỗi cái khách nhân đều đưa đi rồi cho hàng xóm mới chuẩn bị bánh kẹo quà tạo. Bánh kẹo hộp rất tinh xảo, mở ra liền có thể nhìn thấy bên trong mặt chỉnh chỉnh tề tề chô cô liết, vị gì nói đều có. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, nàng nhanh chóng ân cần thăm hỏi qua tất cả hộ gia đình về sau, duy chỉ có rơi xuống nhà trệt khu nhất bên trong cái kia một gian. Sau đó trở lại nàng mua trong lâu gian phòng của mình. Lại tốt tốt chiếu chiếu tấm gương bồi bổ trang dung mới rốt cục đi tới nơi này ở giữa bình cửa phòng nói một câu ngươi tốt, có người ở nhà ạ. Nói câu nói này thời điểm có giản không biết mình vì cái gì bỗng nhiên khẩn trương như vậy, cửa mở rồi, lữ thụ trên thân kim vây mép, sau lưng đúng vậy bàn ăn. Có giản nhìn lấy lữ thụ cười nói, ta là người hàng sống mới, cho nên đặc biệt tới đưa một điểm nhỏ lễ vật, trong viện mỗi một nhà đều đưa rồi. Lữ thụ nhìn lấy có giản giống như không biết mình thần sắc. Hắn cứ thế rồi nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng đối phương làm sao lại đột nhiên đi vào quốc nội. Tình huống như thế nào, một cái cấp A cường giả, đồng nhiên đến rồi quốc nội, vẫn là cọ dạn, chính mình vậy mà một chút tin tức cũng không biết rõ. Hắn từng coi là cái kia đoạn chuyện cũ đem phủ đùi ở trong trí nhớ, về sau nói không chừng ngày nào lật đi ra sẽ cảm giác phi thường có ý tứ. Hắn lưu thụ đã từng cũng là kém chút cùng người khác kết hôn người A, mặc dù đối phương ưa thích chính mình chỉ là bởi vì vĩnh hằng chi thương cùng thế giới thụ quan hệ nhưng vẫn rất có ý nghĩa à. Một cái yêu giảng nát trò cười thiếu niên đã từng có người ưa thích qua, không quan tâm là bởi vì cái gì, tóm lại sẽ cảm thấy nhiều một chút tồn tại cảm giác. Lữ thụ nguyên bản định không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này bên trong một cái khác chủ giác, hảo hảo qua cuộc sống của mình. Cái kia vận mệnh quanh đi quẩn lại đi vào bên cạnh hắn cùng hắn mở rồi cái trò đùa liền đi rồi, lữ thụ coi là vận mệnh loại vật này hắn thủy chung không sẽ có được rồi. Kết quả, Thế giới lần nữa quay tới ôn nhu thổi lất phất khuôn mặt của hán. Lữ thụ tiếp nhận cái kia tinh xào hộ, cảm ơn. Đối phương một bộ không biết mình dáng vẻ, lữ thủ cũng không rõ lắm chính mình nên như thế nào đi đối mặt, hai người tựa như là người xa lạ lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng lẫn nhau hàn huyên sau đó phất tay cáo biệt. Có giản quay người rời đi trở lại nhà mới của nàng, nàng đại biểu ca chính chỉ huy công nhân vận chuyển đồ dùng trong nhà, nhìn thấy có giản sau khi trở về cười nói, thuận lợi sao? À, có giản có chút thất thần đưa cho hắn rồi, thế nhưng là trực tiếp đưa cho cô liết có thể hay không không tốt lắm, dạng này sẽ có hay không có điểm không rụt rẻ. Ta nhìn trên mạng nói Đông Phương quốc độ nam nhân đều đưa thích rụt rẻ một điểm nữ hài tử. Đại biểu ca nín cười, không có việc gì, ngươi không đều cho tất cả mọi người đưa rồi sao, cũng không phải chuyên môn cho hắn. Cũng đúng nha, có dạng chăm chú gật gật đầu, ngàn vạn không thể để lại cho hắn quá xấu ấn tượng. Ngày mai sẽ phải đi học rồi, chuẩn bị xong chưa? Đại biểu ca cười nói rằng Nhưng vì cái gì ta liền không thể trực tiếp sách báo loại nghiên cứu chuyên nghiệp đâu. Dạng này liền có thể cùng hắn mỗi ngày gặp mặt ta. Có dạng nói rằng, ngươi muốn rụt rẻ. Đại biểu ca một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi quên rồi cha của ngươi làm sao nói với ngươi rồi sao. Chúng ta bắt câu thần tộc chúng thần chi chủ không thể như vậy tùy ý. Kỳ thực bắt câu bên trong thần tộc cũng thương thảo qua chuyện này. Có dạng hiện tại là cấp hát thật muốn muốn đi đâu không ai ngăn nổi. Có dạng nhất định phải khăng khăng lữ thụ là nàng đời trước người yêu. Loại chuyện này để bọn hắn cũng cảm giác rất tuyệt vọng nhưng là vấn đề từ một cái góc độ khác nhìn, kỳ thực bọn hắn tự mình tham dự vào chuyện kêu bên trong rất nhiều người đều có thể cảm nhận được, lữ thụ đối với có dạng cảm giác vẫn là kém rồi một chút như vậy, nếu như không có tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia uy hiếp, lữ thụ có thể hay không mang có dạng đi cũng là một cái vấn đề. Ở trong quá trình ấy, lữ thụ là bị động, liền ngay cả hôn lễ đều là người khác chuẩn bị xong, mà lữ thụ hoàn toàn một mặt ngộ bước. Bác âu thần tộc cùng kệ kéo hiện tại đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Song phương tổ chức cao tầng cũng rất bắt quái thảo luận sau chuyện này, nghệ thuật gia ạ tù dồ uống lớn thời điểm vùng lấy ngựa của mình đôi biện say khất đối với đại biểu ca nói, cái kia thiếu niên, không đủ nhiệt liệt. Đúng, không đủ nhiệt liệt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cuộc náo kịch kia bên trong lữ thụ bảo hộ có dạn ý nguyện càng nhiều, mà hoàn thành hôn lễ, là muốn thành toàn có dạn trước khi chết tâm nguyện. Tuy nhiên lữ thụ vì có dạn làm rồi rất nhiều, mọi người cũng không phải là như vậy bài xích chút tình cảm này thật xảy ra. Nhưng là mình nhà thần chủ cũng không thể như thế tặng không cho người đi. Nhà mình thần chủ không hiểu thấu lại đối tiểu tử kia vừa thấy đã yêu sắc thực rất tuyệt vọng, nhưng nghĩ tới tiểu tử kia kỳ thực cũng không có như vậy yêu cỏ giản, mọi người liền có chút không cam lòng rồi. Dựa vào cái gì à, tốt như vậy một cô nương thích người, người còn không ba ba đến thủy Điển làm con non rể, đem người cấp quên rồi người nhà sẽ không trái lại truy một chút sao. Có giản phụ thân ở trong đoạn thời gian đó mỗi ngày chạy tới cùng hạ tù rồ uống rượu, Nhà mình rau cải trắng chân dài đi chặt hẻo rồi. Nghe nói Lữ Thụ. Lữ Thụ Yên lặng ôm bánh kẹo hộp trở lại trong phòng, Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo còn chơi game căn bản không có chú ý tới bên ngoài mặt xảy ra chuyện gì, điện tử thi đấu liền cần dạng này chuyên chú trình độ. Kết quả hai người chính chơi kịch lửa đâu, Lữ Tiểu Ngư đi qua ca một chút đem truyền hình cho đóng rồi, mê muội mất cả ý chí. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 166. Đến từ Thành Thu Sảo phụ diện tâm tình giá trị, 166. Ai lại chọc giận ngươi rồi sao? Chân Tổ An đứng dậy nhìn thấy Lữ Thụ trong tay bánh kẹo hộp sửng sốt một chút, thủ huynh lúc nào mua đường, có thể ăn sao? Bụng của ngươi bên trong linh dịch tiêu hóa xong rồi sao? Đây là ngươi có thể ăn đồ vật sao? Lữ Thụ mặt không thay đổi hỏi. Chân Tổ An một mặt một ngứ, đắt cỡ nào nặng cho chocolate a thế nào còn không thể ăn rồi. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ trở về phòng bên trong đem bánh kẹo hộp cất kỹ mới quay người đi ra tiếp tục rau sảo, sao lấy xào lấy Lữ Thụ nói ra, cá nhỏ lại lột chút tỏi. Kết quả bên người không ai trả lời, Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì lạ lạ, hắn đi ra nhà bếp nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trong miệng túi không biết rõ đút lấy cái gì, Lữ Thụ sửng sốt rồi, ngươi ăn cái gì? Lữ Tiểu Ngư tựa hồ vui vẻ rồi rất nhiều, Chính chínhắc ý nhai nuốt lấy cũng không có phản ứng Lữ Thụ, Lữ Thụ đông nhiên kinh ngạc một chút chạy về trong phòng, chính là phát hiện cái kia bánh kẹo hộp đã bị mở ra, bên trong mặt không có cái gì rồi. Đệ tử Lữ phụ diện tâm tình giá trị 666. Lữ tiểu ngư tiếp tục nhấm nuốt trong miệng chô cố cùng lữ thủ gặp thoáng qua, hoàn toàn không có vừa mới an bụng rơi sở hưu chô cố muốn trột dạ một chút giác ngộ. Lữ tiểu ngư, ngươi cánh dài cứng rắn à, lữ thủ cười khổ không được giữ chặt lữ tiểu ngư cánh tay, ngươi muốn ăn nói với ta một tiếng a Lữ tiểu ngư vui cười a tung ra lữ thủ tay, thả ta ra cánh. Đế tử lữ thủ phụ diện tâm tình giá trị, 666. 753. Một khối chô Nguyên bản có dặn sớm liền chuẩn bị khởi hành đến Thiên La Địa vong bên này rồi, kết quả là đang chuẩn bị bên trên máy bay thời điểm gặp được rồi sinh linh biến dị thủy triều, toàn bộ giống loài chợt tự bắt đầu phá vỡ. Ngay từ đầu Bắc Âu thần tộc đối với trận này thủy triều là rất xem trọng, bởi vì ai cũng không biết rõ đến cùng sẽ xảy ra cái gì, cho nên có dặn làm chúng thần chi chủ nhất định phải lưu lại. Loại thời điểm này nếu như chúng thần chi chủ đi rồi xác thực phi thường không thích hợp, hơn nữa có dặn bản thân cũng là hiện tại Bắc Âu thần tộc tối cao đoàn chiến lực rồi. Sao có thể đi? Sự thật cũng xác thực cần có giản lưu lại, lần này sinh linh biến dị quá trình bên trong, bác câu thần tộc lại phát hiện bên trong dãy núi vẫn giấu kín lấy một cái cấp bê sinh linh đang len lén nghỉ ngơi lấy sức, vì giải quyết cái này thai họa ngầm có giản liền xuất thủ rồi. Cũng chính là nguyên nhân này, thẳng đến bác câu thần tộc xác định đã trưởng khống cục thế về sau mới rốt cục xuất phát đi vào thiên la địa vong, có giản đi trước kinh đô gặp nhất định, dù sao hai cái tổ chức lớn người nói chuyện cần khi mặt thương thảo một cái chuyện tỉ như tiến vào lạc thần tu hành học viện. Nguyên bản nghiếp đình nói trực tiếp để có dạng khi đặc biệt mời giáo sư kia mà, một mặt là tư nguyên lợi dụng một chút, một phương khác mặt hắn cũng cân nhắc có dạng thân phận rất cao, lại là cấp A cao thủ, khi học sinh thực sự có chút không thích hợp rồi. Nhưng có dạng liên tục dao động đầu biểu thị không được, không thể làm lao sư, không quan tâm nguyên nhân gì, dù sao liền là không thể khi lao sư. Nghiếp đình là đang thương thảo về sau mới xuất phát đi côn luôn hư mà có dạng ở lựa thụ bọn hắn thân ở Côn Lôn Hư trong khoảng thời gian này bắt đầu mua xuống ra trúc viện bên trong cả tòa lâu tiến hành sửa chữa, hiện tại cũng còn không có sửa sang xong đâu. Cũng chính là cái này thời điểm, nghiếp đình cho rồi có dạng đặc phê nhập học, thành rồi thực chiến hệ một tên giao lưu sinh. Trước đó có dạng nghĩ đến Bắc Âu thần tộc tình báo hệ thống quá mức khiếm khuyết muốn đi vào điều tra hệ, dù sao thiên la địa vong mạng lưới tình báo là đỉnh cấp nhất lưu. Nhưng đối với chuyện như thế này đình không có thống nhất Hắn không nguyện ý những tổ chức khác hiểu rõ thiên la địa vong tình báo cơ chế, cho dù là mình hiểu bác câu thần tộc cũng không được, đây là nguyên tắc. Hắn muốn bảo vệ những cái kia ở hải ngoại phiêu bạt thiên la địa vong chiến sĩ, tránh cho những người kêu bởi vì có người biết rõ tình báo cơ chế mà lâm vào nguy hiểm. Đến mức thực chiến hệ nhà, có dạng làm cấp tha cao thủ, thực chiến hệ đồ vật bên trong rửa vào vốn là không có gì dùng rồi. Trước đó công pháp nghiên cứu hệ học sinh đều hy vọng có thể từ nơi này chuyên nghiệp bên trên thu hoạch được công pháp. Kết quả bọn hắn muốn nhiều, mỗi ngày đi học giảng đều là lý luận tri thức, tỷ như nhân thể huyền bí, tỷ như linh khí huyền bí, chương trình học nội dung chỉ là để bọn hắn đi tìm hiểu những cái kia linh khí trong thân thể là như thế nào vận hành, hoàn toàn là một bộ hy vọng bọn họ tự sáng tạo công pháp dáng vẻ. Trời tối người yên thời điểm, nhà nhà đốt đèn dần dần dập tắt, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên từ trên giường ngồi lên, nàng rán tường mơ hồ nghe được sắt vách trong phòng ngủ Lữ Thụ hát ngôi sao nhỏ âm thanh cười lạnh bắt đầu, ấu trĩ. Lữ tiểu ngư lặng lẽ ra ngoài đi vào nóc phòng, nàng cũng không biết mình tại sao phải lên, chỉ là muốn lên ngồi một chút, trước kia, đều là lữ thụ bối tiếp nàng. Nàng lặng lặng ngồi ở nóc phòng biên giới quê bắc Trần lữ thụ ngâm sướng ngôi sao nhỏ mà đưa tới sao trời vòi rồng từ vũ trụ mà đến, lữ tiểu ngư lại không nhìn thấy. Lữ tiểu ngư cầm ra một cái trong suốt sáng long lanh lọ thủy tinh, bên trong chứa đủ loại trô cô đó là cò giản đưa cho lữ thụ lễ vật. Trước đó một khắc này nàng căn bản cũng không có ăn hết chocolate mà là dấu lên, trong miệng ăn thì là mình tùy thân mang đồ ăn vặt chocolate, tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư phi thường không muốn để cho Lữ Thụ ăn hết, nhưng nàng cũng sẽ không chính mình như vậy tùy ý ăn hết. Lữ Tiểu Ngư nhân sinh bên trong ăn vào viên thứ nhất chocolate, đúng vậy Lữ thủ mua. Khi đó Lữ Thụ lén lút tích lũy rồi hai khối tiền đi mua rồi một khối nho nhỏ chocolate đồ vờ, đó là bên ngoài mặt phố hàng rong bên trong nhìn lên đến đắt nhất chocolate rồi. Khối nhỏ là từ nguyên hộp bên trong hủy đi đi ra tán bán cho tiểu bằng hữu lưu thụ chỉ có thể mua được một khối nhỏ nhỏ. Lúc đó lưu tiểu ngư nói kỳ thực mua cái kia loại hai mau tiền liền tốt à, Lữ thụ nói không được, đều nói chocolate ăn ngon, nhân sinh khối thứ nhất chocolate nhất định phải ăn tốt một chút, vạn nhất mua rồi thấp kém không thể ăn, chẳng phải là với cái thế giới này liền quá thất vọng rồi. Khi đó lưu thụ còn chưa ăn qua chocolate, viện mồ côi phát cũng cho tới bây giờ đều là một mau tiền hai khỏa cái kia loại hạt cạn đi. Lữ thụ trong miệng ngậm lấy hạt cạn đi nhìn lấy lữ tiểu ngư ăn chô cô liết, sau đó một mặt mong đợi hỏi nàng có ăn ngon hay không. Lữ tiểu ngư minh bạch, đánh từ khi biết một ngày kia trở đi, lữ thụ cho mình, đều là đủ khả năng bên trong tốt nhất. Cho dù nàng sau khi lớn lên phát hiện, à, nguyên lai còn có hơn ngàn khối tiền hơn 10.000 đồng tiền chô cô liết, nhưng lữ tiểu ngư cảm thấy mùi vị khẳng định đều không có lúc trước khối kia hai đồng tiền ăn ngon. Lữ tiểu ngư nghĩ thầm lớn lên về sau nhất định phải cho lữ thụ mua chô cô Kết quả cũng không cần rồi, có người đưa cho lữ thụ rồi. Loại cảm giác này, thật rất thất lạc. Lúc này tiểu hung hứa có sách nhỏ bao từ bên ngoài mặt hấp tấp chạy về đến rồi. Nó vừa nhấc đầu liền nhìn thấy trên nóc nhà lữ tiểu ngư. Tiểu hung hứa từ mặt nhảy lên ngồi ở lữ tiểu ngư bên người. Nó rút ra sách nhỏ viết nói, ngươi làm sao rồi? Cái kia nhìn lên đến ăn thật ngon, ta có thể ăn sao? Lữ tiểu ngư đem trong suốt sáng long lanh lọ thủy tinh thu hồi rồi trong không gian giới chỉ. Không được, đó là lữ thụ. Áo, tiểu hung hứa gật gật đầu, đại ma vương đồ vật sẽ không ăn rồi. Nó lại viết nói, ngươi không vui sao? Lữ tiểu ngư lệch đầu hỏi nó, rõ ràng như vậy. Tiểu hung hứa gật gật đầu viết nói, là bởi vì lữ thụ. Hẳn là. Đúng không, lữ tiểu ngư có chút thất thần. Đột nhiên tiểu hung hứa viết nói, ta hôm nay vừa trộm rồi. Tiểu hung hứa viết đến nơi đây cầm nhỏ bút chỉ phía sau cao su đem trộm chữ lau ta hôm nay vừa nhặt được rồi cơ bản truyền tranh. Ta nhìn nơi đó mặt nói nam nữ đều sẽ kết hôn, ngươi sẽ cùng lữ thụ kết hôn à, đúng vậy có nhìn rất đẹp hôn lễ cái kia loại. Lữ tiểu ngư sửng số rồi, kết hôn. Gà cho lữ thụ. Đúng a ngươi có nghĩ tới không? Tiểu hung hứa viết nói. Vấn đề này đem lữ tiểu ngư hỏi khó rồi, ở thế giới của nàng bên trong cho tới bây giờ liền không có cái này khái niệm, không phải gà hoặc là không gà, mà là nàng căn bản cũng không có nghĩ tới. Cái kia thiếu niên tựa hồ từ gặp phải một khắc này liền thành rồi nàng thế giới bên trong toàn bộ, hết thể tốt nhất đều cho rồi nàng. Nếu như nàng có đồ tốt cũng đều sẽ nghĩ đến lữ thụ, có tiền rồi liền nhất định phải mời lữ thụ ăn một bữa tốt nhất nồi lẩu chờ mùa đông rồi lại cho lữ thụ mua một kiện đặc biệt quý áo khoác, lại cho hắn chuẩn bị thêm vài đôi rắn chắc dày. Nàng thất lạc, là bởi vì người kia đúng vậy toàn bộ của nàng A, nếu như không có lữ thụ, nàng liền không có gì cả rồi. Thế giới cái kia lớn, lại đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi Vắng vẻ. Lữ Tiểu Ngư rất muốn rời nhà trốn đi một lần, nhìn xem Lữ Thụ sẽ tới hay không tìm chính mình, hoặc là bao lâu mới có thể phát hiện mình không thấy rồi, tựa như tiểu hài tử muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có hay không tồn tại cảm giác đồng dạng, muốn dùng một loại rất ngây thơ phương pháp nhìn xem mình tại hồ người kia có phải hay không cũng quan tâm chính mình. Nhưng là mình đi đâu đây? Ngay tại Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ quá trình bên trong, đột nhiên phòng cửa mở ra rồi, Lữ Thụ hô to, "Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi đâu rồi? Mau về nhà!" Khắc hô, khắc hô ở chỗ này đây. Lữ tiểu ngư ngồi ở trên nóc nhà cười lên, tốt ra, lần thứ nhất rời nhà trốn đi thất bại. 754, nhà giàu mới nổi lữ tiểu thụ. Ở tu hành trong học viện là có thông dụng chương trình học, có chút học sinh coi là đi vào lạc thần tu hành học viện về sau mỗi ngày muốn học đúng vậy huyền học rồi. Mọi người cũng cơ bản cáo biệt số học loại hình môn học, vượt qua khác cái khác học sinh hâm mộ sinh hoạt. Đến lúc đó bình thường trường học đồng học buồn giàu cao đếm được thời điểm. Chính mình liền có thể cao thâm mạc chắc nói, chúng ta không học cao số, chúng ta học không gian bên trong hoạt tính vật chất như thế nào cùng thân thể sản xuất sinh phản ứng, cũng liền là linh khí như thế nào vận dụng. Kết quả để mọi người nhất cả chứng chính là, đi vào lạc thần tu hành học viện cũng không chỉ là muốn tiếp tục học số học, liền ngay cả vật lý, hóa học đều là thông dụng trường trình học, khó trách sẽ giống cao trung đồng dạng chia lớp gốc, trên thực tế mọi người hiện tại buổi sáng sinh hoạt cùng cao trung cũng không có cái gì khác nhau, còn gia tăng địa đồ đo vẽ bản đồ. Tu hành lý luận tri thức, nhân thể kết cấu tri thức mấy người thông dụng khóa, chỉ có buổi chiều mới thật sự là chuyên nghiệp. Khóa. Trường học khác giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp nhân số cũng rất nhiều, gòn góp 2-3 cái ban cũng không có vấn đề gì, kết quả lạc thần tu hành học viện liền tương đối đặc thu rồi, chỉ có 5 người. Lữ thụ bọn hắn thông dụng chương trình học phải đi các lớp khác cùng theo một lúc bên trên, không phải vậy tổng không đến mức lãng phí giáo sư tư nguyên liền cho 5 người đi học đi. Lữ thụ sáng sớm đi vào lạc thần tu hành học viện liền phát hiện trên đường học sinh chính nghị luận ẩm ý, hắn lặng lẽ tiến tới theo đuôi dự tính rồi một chút, một cái nam sinh đống nhiên nói ra, các ngươi trông thấy vừa rồi cái kia đi tới mọi tử rồi sao, vậy mà ngoại quốc nhân, thật xinh đẹp. Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi, ta thiên la địa võng làm sao đống nhiên đến rồi ngoại quốc mội tử, hẳn là đúng vậy đến làm việc à, dù sao chúng ta xét duyệt như vậy nghiêm ngặt. Lúc này bên cạnh có cái gầy gò thấp thấp nam sinh thần bị nói, không biết rõ đi. Ta chiều hôm qua liền đang giáo vụ chỗ, cho nên ta biết rõ chuyện của nàng, nàng là giao lưu sinh, ở thực chiến hệ. Ngoà Tảo thật hay giả, giao lưu sinh. Có người chấn kinh nói, ta vì cái gì không có báo thực chiến hệ. Trên thực tế lạc thần tu hành trong học viện mị nữ vẫn là rất nhiều, ở một mức độ nào đó xác thực có người tư chất tốt tình huống dưới tự thân phát dục cùng tướng mạo đều đối lập đoan chính một số, giống như là gen tốt đẹp đồng dạng. Bất quá có dạng mị lực bản thân đúng vậy siêu nhất lưu. Không phải vậy một cao người gan lớn vị kia cũng sẽ không bị mê thành như thế. Có dặn ở trở thành Bắc Âu thần tộc thần chủ trước đó đúng vậy một khỏa minh châu, nhất là cái kia một đầu trắng mái tóc dài vàng óng sắc thực phi thường trói sáng. Hơn nữa đối với phương ngoại quốc nhân thân phận, trong lúc nhất thời càng đem cái khắc lạc thần tu hành học viện nữ hài cho hạ thấp xuống. Bất quá quốc nhân đại đa số cao trung vừa lúc tốt nghiệp sẽ có chút lại ngủng, dưới tình huống bình thường cao trung sinh ra nước ngoài đi du học cũng đều là hoa kiểu cùng hoa kiểu chơi. Có rất ít người quan hệ ngoại quốc bạn gái, một phương mặt chính mình cũng còn không phải đặc biệt xác định miệng của mình ngữ có thể hay không làm cho cười, một phương khác mặt sẽ cảm giác được ngăn cách, hơn nữa song phương văn hóa cũng không giống nhau lắm. Cho nên dưới loại tình huống này mọi người chỉ là đơn thuần cảm thấy có dạn nhìn rất đẹp, rất có mị lực, lại sẽ không chủ động đi bắt chuyện. Thảo luận nhiệt tình rất tăng gọn, nhưng thật nếu để cho ai đi truy có dạn lại không được rồi. Có người bỗng nhiên nói ra, ta bên trong thường thường đều sẽ có chút mị nữ bảng A cái gì. Chúng ta cái này cũng bắt đầu tu hình rồi, nói không chừng có thể làm ra cái thực lực bảng, mị nữ bảng cái gì. Không thực tế, chúng ta một cái niên kỷ liền hơn một và người, người ngươi đều chưa hẳn có thể nhận toàn. À, ta cảm thấy thực chiến hệ mị nữ kia phùng bảo bảo liền rất tốt, còn có cái kia hạng A thiên tài cây mận mục cũng là thực chiến hệ A. Đừng nói, giống như đại bộ phận cao thủ cùng mị nữ đều đi rồi thực chiến hệ A. Có người sâu kín nói ra, các ngươi sợ là quên rồi giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đi. Bọn hắn đã thật lâu không có xuất hiện rồi, nhưng là chúng ta học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bên trong, đều là quái vật A. Thực lực liền không nói rồi, chỉ nói mị nữ, có mấy người có thể so sánh với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ không có lại nghe tiếp, bảng danh sách cái đồ chơi này đều là dân gian cho đùa, trừ phi ngày nào thiên đạo ý chí chuẩn bị cho người ra cái bảng danh sách đến đó mới gọi có ý tứ. Trung Ngọc Đường hiệu trưởng ngày hôm qua liền khách khách khí khí thông tri Lữ Thụ bọn hắn buổi sáng muốn tới các lớp khác cấp bên trong đi cọ khóa, kết quả Lữ Thụ căn bản không nghe xong liền đem điện thoại treo rồi, Lữ Thụ trong lòng tự nhủ Trung Ngọc Đường cái này lão tiểu tử là dứt khoát từ bỏ rồi sao? Cứ như vậy giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp, liên thanh rồi toàn bộ ngày đều ở tự do hoạt động chuyên nghiệp a. Nhớ tới đến liền sẽ cảm thấy rất thoải mái dáng vẻ. Vận chuyển sinh linh tiêu bản ướp lạnh cố xe mỗi thứ 6 tới đón thu. Hôm nay là thứ năm cho nên tiêu bản đều còn tại Lữ Thụ cùng Tàu Thanh Tử, Lữ Tiểu Ngư không gian trang bị bên trong mặt. Thu Hinh, chúng ta sẽ không thật có thể tự do hoạt động đi. Trần Tổ An hỏi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, giảng đạo Lý Trung Ngọc Đường là cái rất phụ trách người, hẳn là sẽ không cứ định như vậy đi. Kết quả đến rồi thời gian lên lớp, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo đang lúc ăn từ nhà ăn mua được bánh bao đầu, liền thấy ngoài cửa mặt hô phần phật có học sinh đi tới rồi. Các học sinh tiến đến tìm vị trí ngồi. Khiến cho lữ thụ bọn hắn một mặt mộng bức, sau đó lao sư cũng tới rồi. Lữ thụ lúc ấy liền im lặng rồi, hợp lấy Trung Ngọc Đường nhìn nói bất động lữ thụ, lại tăng thêm lữ thụ hiện tại cấp bậc sát thực quá cao rồi, hắn Trung Ngọc Đường lại đánh không lại. Cho nên núi không đến, ta liền đi qua, Trung Ngọc Đường dứt khoát để một cái khác ban học sinh đến giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bên này đi học, lao sư cũng đi theo tới. Trung Ngọc Đường đơn giản muốn không kiềm hãm được cảm giác than mình chiêu này quá có linh tính rồi. Lữ thụ vui rồi. Kỳ thực hắn cũng không phải là không muốn đi học, cũng là bởi vì niếp đỉnh sự tình hắn muốn chỉnh điểm yêu thiêu thân đi ra, trên thực tế lưu thụ chính mình là phi thường rõ ràng học tập tầm quan trọng. Hiện tại học tập không phải vì rồi thành tích cũng không phải vì rồi tìm phần công việc tốt, mà là thật vì rồi tăng thêm một chút tương lai nói không chừng có thể bảo mệnh kỹ xảo. Lớp đầu tiên là địa đồ đo vẽ bản đồ, một vị lao tiên sinh chắp tay sau lưng đi đến, ngày hôm qua giảng đến đâu rồi. Có khác một lớp học sinh nói ra, nên thực tế vẽ bản đồ rồi. Được, đem công cụ đều trước lấy ra, lão tiên sinh bắt đầu chính thức đi học, lưu thụ bọn hắn lúc này mới phát hiện nhóm người mình đi ra ngoài một chuyến trở về, vẫn phải học bù đuổi tiến độ. Nhưng mà cũng không ai từng nói với bọn họ muốn chuẩn bị cái gì công cụ a mắt nhìn thấy bên cạnh từng cái đồng học đều cầm ra rồi cây thước loại hình đồ vật bắt đầu trải rộng ra giấy trắng vẽ đồ vật, bọn hắn 5 người từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ trên tay cái gì đều không có. Không có cách, lữ thụ vẽ thẳng tắp thời điểm liền dùng sách vở gáy sách đến so với vẽ. Kết quả cái kia lão tiên sinh nhìn thấy lữ thụ bộ dạng này, đi đến lưu bên cạnh cây mắt liếc thấy lưu thụ, ngươi nghèo như vậy hả, cây thước cũng mua không nổi. Lữ thụ nghe xong cái này liền không vui rồi, mình bây giờ tốt xấu cũng coi là cái nhà giàu mới nổi đi, tân tân khổ khổ kiếm được tiền dựa vào cái gì còn bị người nói nghèo. Với ai hai đâu a Thật tốt giờ học liền dạy khóa, học sinh nghèo bất tận cùng ngươi có quan hệ gì. Lưu thụ cũng không cầm gãy sách so với vẽ thẳng tắp rồi. Trực tiếp từ sơn hà ấn bên trong cầm ra một khối vàng thỏi tới làm thức thẳng. Bên cạnh học sinh một trận hít một hơi lánh khí âm thanh. Đến từ, đến tử 755, áp giải tiêu bản. Đi qua lữ thụ như thế nháo trò, trong lớp những bạn học khác đơn giản giống như là nhận thức lại rồi giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đồng dạng. Các đại lao không chỉ có thực lực miễn cương giá trị cao, con mẹ nó là thổ hào A. Nói thật. Lữ thụ hiện tại giá trị con người đối mặt bình thường học sinh tới nói xác thực có thể nói là thổ hào rồi, dưới tình huống bình thường mọi người coi như mỗi tháng lánh lương cũng không có nhiều tiền, đương nhiên cũng có người sẽ vụn trộm bán linh thạch. Hiện tại tất cả mọi người học thông minh rồi, đem linh thạch bên trên số hiệu quét qua, tìm hắc thị một bán đúng vậy mấy chục vạn, nhưng có lá gan làm loại chuyện như vậy người cũng không nhiều, tất cả mọi người biết do hắc thị là ở thiên la địa vong khống chế phía dưới, ai sẽ đi tùy tiện làm bảo hiểm sự tình. Hơn nữa Linh Thạch là tu hành tư nguyên, đẳng cấp thấp học sinh vẫn là vô cùng cần. Tu hành học viện là cái mới lạ sự vật, trước đó đều chưa từng có dạng này trường học, cho nên thường thường sẽ náo ra rất nhiều chuyện lý thú, còn có người biên tiết mục nắn. Tỷ như điều tra hệ học sinh là muốn học tập một số hiện đại thông dụng mật mã, nó bên trong liền bao quát mọt xệ mật mã. Điều tra hệ các học sinh cả đám đều rất hưng phấn à, chính mình cái này nắm giữ rồi nhiều như vậy mật mã thủ đoạn, gian lận chẳng phải là phi thường thuận tiện. Tối thiểu mọt xệ mật mã liền có thể dùng A. Kết quả đến rồi lớp học tiểu khảo thời điểm điều tra hệ các học sinh đến tinh thần rồi, một cái học sinh dùng mọt xệ mật mã hỏi bàn bên, đề thứ hai, có thể hay không. Đối phương dùng mọt xệ mật mã về hắn, không biết. Người cũng sẽ không. Ta cũng không lại. Còn có tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn loại, lao sư yêu cầu mọi người chính mình làm cái tên tiếng anh chữ, lấy thích hứng về sau vạn nhất muốn tới hải ngoại công tác tiết ấu. Kết quả một lớp bên trong hơn 80 cái học sinh tất cả đều là tên tiếng Anh, mọi người nghe xong vẫn rất phong cách tây đo à, về sau lại còn muốn tới hải ngoại công tác thần mã, nghe bắt đầu liền rất khóc huyễn. Trên thực tế cái này nhất hệ lựa chọn học sinh thời điểm, đối với ngoại ngữ thành tích tốt đều sẽ chọn ưu tú trúng tuyển. Đầu tiên lời nói bên trên muốn quá quan, không quan tâm là lưu tại quốc nội nghiên cứu tổ chức quan hệ vẫn là ra ngoài phụ trách lôi kéo khắp nơi, trước lựa chọn lời nói am hiểu cũng không có gì ma bệnh. từ từ Tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn loại học sinh liền cảm thấy mình cao đại thượng bắt đầu rồi, gặp mặt đều không nói tiếng mẹ đẻ, mỗi ngày đều dùng tiếng Anh liên hệ. Về sau, tiếng hoa tên không hiểu thấu thành rồi cấm chế, có người ngại chính mình trước kia cha mẹ lấy tên liền không dễ nghe rồi. Kết quả có ngoại hệ đồng học đến cửa lớp học tìm người quen hô một tiếng vương xuân đỏ, sau đó liền thấy trong phòng học cái kia gọi bị vọn nữ đồng học một mặt thù dết cha giống như liền đứng lên đến, đến rồi, gọi tiếng hoa tên cùng mẹ nó đọc chú ngữ giống như... Ngươi không biết rõ liền đem ai cho tỉnh lại rồi. Lạc thần tu hành học viện lao sư cũng là kịp thời phát hiện rồi vấn đề này bắt đầu đối với mọi người tiến hành tâm lý phụ đạo. Ta không phủ định hải ngoại ưu điểm, nhưng ngươi thật không thể ghét bỏ chính mình tiếng mẹ đẻ. Cũng may các bạn học cũng đều là rõ lý lẽ, ở thiên la địa vong ngốc lâu như vậy, từng cái vinh dự cảm giác vẫn là vô cùng mạnh, thế là cái kia loại tựa hồ hơ ngoại văn tên liền rất cao lớn bên trên tập tục liền tiêu mất rồi. Đến rồi văn hóa khóa thời điểm. Lữ thụ cái này học bá ưu thế liền đến, đến rồi, số học cái gì nhìn một chút liền hiểu rồi, căn bản đều không cần học. Chính đi học đâu lữ thụ đống nhiên thu đến rồi một đầu lửa dối tin nhắn, ca ngươi tốt, ta là một tên đại nhất học sinh, bởi vì gia cảnh khó khăn cho nên dùng lần thứ nhất đội điểm học phí, ca ngươi có thể giúp ta sao? Lữ thụ nhìn thoáng qua sách giáo khoa trở lại đi tin tức, nhất dai dây tính vi phân phương trình di giờ ít quê, ít, ít quy, ít, ít, ít, thông hiểu công thức ứng dụng hàng số biến rời pháp cầu giải. Đối phương về tin nhắn, thông hiểu công thức là IQ, X, E, T, X, G, X, C, E, T, X, G, Nó bên trong C là điểm tích lũy hàng số, cả ta làm đúng sao? Lữ thụ nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngủ cảm giác Trần Tổ An cười lạnh một tiếng, cho đối phương về tin nhắn, xem xét đúng vậy lừa đảo, chân chính đại học sinh làm sao làm cái này? Đế tử xà nhà dư phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này thế nào còn không theo phương pháp ra bài đâu? Đây liên làm không rồi có phải không? Thứ 5 buổi chiều, từng chiếc gớp lạnh xe chuyển vận tiến vào rồi lạc Thần Tu Hành Học Viện, mỗi chiếc xe bên trên phối có người mặc màu đen chế phục Thiên La Địa Vong thành viên, mỗi người đều dài hơn kiếm xuất vỏ thủ vệ ở gớp lạnh bên cạnh xe, tựa như là vũ trang áp vận đồng dạng. Một đám học sinh sau khi tan học đều đen nghị tụ tập ở ban cổng nhìn lấy tràng cảnh này, cũng không biết rõ đây là muốn làm gì. Dưới tình huống bình thường mỗi tháng áp vận linh thạch tứ nguyên tới thời điểm mới có tình hình như vậy. Nhưng tháng này Linh Thạch mới vừa vận vận đến nhập kho A, lần này lại là vận cái gì đâu. Các ngươi nhìn, cái kia phụ trách áp vận, tập vấn lúc là chúng ta huấn luyện viên kia mà, cấp C đỉnh phong, cao thủ A. Cái này sợ là muốn áp vận đặc biệt trọng yếu vật tư A. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ mang theo tàu thanh tử, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn đi tới. Phụ trách áp vận đội xe lĩnh đội đến cùng Lữ Thụ làm giao tiếp, Lữ Thụ xem xét lại là người quen biết cũ rồi, cũng là ban đầu ở hát chí siêu chỉ huy giới. Ở kinh đô trong đêm bao vây chặn đánh hắn cùng Trần Tổ An một người trong đó, Trương Hưng. Trương Hưng nhìn thấy lữ thụ sau nhiệt tình đi tới ôm một cái, đã lâu không gặp. Song Phương xem như không đánh nhau thì không quen biết, lúc trước hác trí siêu bọn hắn đã cảm thấy lữ thụ tặc có loại cho nên đặc biệt ưa thích cái này thiếu niên, mà bây giờ, lúc trước bình thường đội viên cũng bắt đầu khai chi tán diệp trở thành thiên la địa vóng bên trong trụ cột vững vàng, độc đương một mặt. Những cái kia vây xem học sinh đều sứng suốt rồi. Đây không phải là ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lao à cái kia cùng huấn luyện viên ôm đúng vậy lữ thủ đi, bọn hắn đã sớm nhận biết ta. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bọn hắn vẫn chỉ là bình thường học sinh thời điểm đều sẽ cảm giác đến những cái kia đã tay cầm thực quyền cao thủ rất đáng ẩm, để bọn hắn rất hướng tới, đồng thời hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành kiểu người như vậy. Nhưng mà như vậy à một cái hướng tới nhân vật, lại đang cùng mình một vị đồng học sưng huynh gọi đệ. Giữa người và người chênh lệch cũng chính là ở cái này loại chi tiết bên trong dần dần thể hiện. Có người thăm thẳm nói ra, chúng ta lạc thần giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp. Đều là quái vật A. Nghe nói tháng sau liền có mỗi cái học viện lẫn nhau ở giữa giao lưu thi đấu đi, đến lúc đó liền để chúng ta giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lao đi lên so một lần tốt rồi, đoán chừng có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Ở học viện khác, giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp quả thật có chút yếu, nhưng bọn hắn lạc thần hoàn toàn không giống a đột nhiên Bọn hắn nhìn thấy đội xe đỗ trên đất chống bỗng nhiên bỗng dưng nhiều ra một số dã thú thi thể, cánh đồng hoang vu sói, lạc đà hoàng dã bò Tây Tạng, giã chim ngói, một cái cá thể hình 10 phần to lớn xem xét đúng vậy biến dị qua. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là số lượng quá nhiều rồi. Khó trách trước đó giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lão biến mất rồi một lúc lâu, nguyên lai like là đi dã ngoại săn giết sinh vật biến dị à. Ngoà tạo, ngươi nhìn cái kia đầu gấu, làm sao sẽ lớn như vậy? Khi ta nhìn thấy số lượng này thời điểm, liền có thể tưởng tượng đến lúc trước các đại lao săn giết những này biến dị sinh linh lúc, cục diện đến cỡ nào nghiền ép. 756, sông Đại Hòa rồi. Ta đi, nguyên lai đội xe là đến áp giải những này biến dị sinh linh tiêu bản. Làm sao sẽ nhiều như thế, đội xe này đều chứa không xuống đi. Chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp các đại lao có phải hay không đi đem chỗ kêu biến dị sinh linh cho tận gì ta? Có học sinh nghị luận nói, nguyên bản công nhận yếu nhược giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Đến rồi Lạc Thần tu hành học viện về sau, đồng nhiên phong cách vẽ liền biến dị thường bỉu Hàn bắt đầu. Lúc trước lữ thụ trên đường đi thế nhưng là vụng trộm dấu không ít tiêu bản, liền vụng trộm dấu dã thú thi thể sự tình còn cho hắn lựa không ít phụ diện tâm tình giá trị đây. Chuyện đã xảy ra là như vậy, khi bọn hắn đường cũ trở về thời điểm, trước hết nhất đi qua chính là cái kia đầu gấu tử vong vị trí, kết quả gấu thi thể không thấy rồi. Vương Diễm mấy người người bình thường lúc ấy liền rất kinh hoàng, gấu thi vì sao ly kỳ mất tích? Đi ngang qua giết chết giã bỏ Tây Tạng địa phương lúc, giã bỏ Tây Tạng thi thể cũng không thấy rồi. Lúc đó vương diễm bọn hắn liền rất kinh hoàng, có phải hay không có cái gì kỳ quái giống loài ở thôn vệ thi thể? Cái kia giống loài sẽ tới hay không tập kích nhân loại? Toàn bộ đường về trên đường vương diễm bọn người tựa như là kinh lịch mảng khinh dị đồng dạng, có chút thi thể thật sự là nói không thấy liền không thấy rồi, bọn hắn còn tố chất thần kinh ôm thiên la địa vong thành viên cánh tay không bùng ra, khiến cho mọi người có chút giờ khóc giờ cười. Lữ thụ mừng dỡ lười bọn hắn phụ diện tâm tình giá trị, cũng liền không nói ra chân tướng là những thi thể này đều bị hắn vụng trộn ngoặt trở về khi tiêu bản thu vào Sơn Hà Ấn rồi. Lúc này Trương Hưng cười nói, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, ta biết rõ các ngươi cái này giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp học sinh nên được hộ. Bất quá nói thật, nghiếp đình là tính cách chúng ta đều hiểu rõ, hắn không có chân chính ác ý. Lữ thụ khoát khoát tay, việc này cùng các ngươi không quan hệ, nhưng là cùng nghiếp đình quan hệ liền lớn rồi. Trước kia lưu thủ có đôi khi sẽ chiến lược tính lui nhường một chút, đây là êm thai một điểm thuyết pháp, khó nghe đúng vậy hắn nhận sợ. Nhưng bây giờ không giống nhau A, hắn có hỗn đột. Nghiếp đình là cấp A, nhưng hắn lưu thụ trên thân cũng mang theo cấp A sủng vật đâu tốt A, lưu thụ không sợ hãi. Trương Hưng cũng không để ý nhiều như vậy, lần này tới cỗ xe tương đối nhiều, bởi vì ta cũng không xác định các ngươi có thể săn giết bao nhiêu, không đủ cũng không quan hệ chúng ta lẫn nhau lưu một chút phương thức liên lạc. Lần sau ngươi sớm nói cho ta biết cần mang mấy chiếc xe tới là được rồi. Ngoa tạo. Khi Trương Hưng nhìn thấy cái kia mênh ngông nhiều con mỗi lúc, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mang tới 6 chiếc ướp lạnh xe, khắc ra bên ngoài cầm rồi, trên xe thả không xuống rồi. Lữ thụ vui cười A tổ chức tạo thành từ cùng Lữ Tiểu Ngư tiếp tục móc ra tiêu bản. Hắn đối với Trương Hưng cười nói, lần sau vẫn là nhiều như vậy xe là được, bao no. Nói thật. Trương Hưng thật không nghĩ tới lưu thụ bọn hắn vậy mà có thể săn giết nhiều như vậy biến dị sinh linh tiêu bản trở về. Kỳ thực các đại tu đi học viện đại khái mỗi tháng cũng liền là chọn một hai đầu đến giải phẩu nghiên cứu. Nói xong mỗi thứ sáu buổi chiều tới đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy lưu thụ sẽ cầm con chuột ra bỏ cạp tha con giết ra loại hình chức dùng cho đủ số. Kết quả không nghĩ tới, đối phương vừa ra tay lấy ra đúng vậy cự hùng cùng cánh đồng hoang vu sói. Kỳ thực nội bộ bọn họ còn đánh cược kia mà. Hắc chí siêu bọn hắn những người này đều thuộc về bên trong cao tầng rồi cho nên biết rõ lạc thần tu hành học viện giống loài chuyên nghiệp cổ quái mọi người đánh cực là lưu thụ lần thứ nhất lấy ra tiêu bản lại là cái gì còn có cược số lượng nhưng mà cô luôn hư một nhóm bị nếpỉnh liệt vào bí mật bởi vì nó liên lụy bí mật quá lớn rồi khiến cho hát chí siêu bọn hắn cũng không biết rõ l thụ đi rồi cô luôn hư Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề hắn từng nghĩ tôi muốn đi một chuyến trường Bạch Sơn đem niếp đìnhnh dùng để tạo thành đau trận đau cho vụng trộm sơ đi Nếu như muốn không bị phát hiện, vậy thì phải đổi đầu đổi mặt mới được. Lữ thụ quyết định, một khi có cơ hội, hắn liền muốn cho Niếp Đình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, ha ha. Giao tiếp xong sau, mang về biến dị sinh linh tiêu bản lại còn còn lại hơn phân nửa trở lấy lần sau đến vận, Trương Hưng bỗng nhiên cười nói, lập tức liền muốn bắt đầu giao lưu thi đấu rồi, ngươi sẽ tham gia à? Tham gia đồ chơi kia làm gì? Lữ thụ không để ý, cái này loại giao lưu tỉ thí thần mã với hắn mà nói liền quá ngây thơ rồi. Giết qua nhiều người như vậy, trải qua nhiều như vậy chiến đấu, ngay cả cấp hát đều thẳng mặt qua rồi còn cùng đồng học so sánh cái gì sức lực đây. Nổi danh à, đến rồi đệ nhất danh nhưng là muốn lĩnh thưởng phát biểu, đến lúc đó sở hữu tu hành học viện học sinh liền đều biết rõ người rồi, Trương hưng bọn hắn là đặc biệt ưa thích cơ hội như vậy, lộ mặt liền mang ý nghĩa có khả năng bị trọng dụng a mọi người hiện tại cũng hy vọng đi nhất trên cương vị trọng yếu gánh chịu càng lớn trách nhiệm đây. Bất quá ngấm lại cũng thế, lữ thụ không cần thiết tham dự loại này Dù sao lưu thụ bản thân liền đã. Ta tham gia, Lữ thụ nói rằng. Đế tử Trương Hưng phụ diện tâm tình giá trị, 666. Người vừa rồi. Trương Hưng muốn nói lại thôi. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta muốn cho các bạn học dựng nên tấm ương, để bọn hắn càng thêm có động lực tu hành học tập. Lữ thụ nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Trương Hưng chợt nhớ tới đến hát chí siêu đã từng từng nói với bọn họ. Khi lưu thụ đông nhiên bắt đầu nghĩa chính ngôn từ lúc thức dậy, hắn nói sở hữu lời nói, cũng không thể tin. Trên thực tế hấp dẫn lưu thụ, là đệ nhất danh có thể lĩnh thưởng phát biểu. Đến lúc đó đối mặt toàn bộ 7 đại tu hành học viện hơn 7 vạn người quân thể, chính mình chẳng phải là lại phải thăng cấp. Hơn nữa nghiếp đình làm loại chuyện này bản thân mục đích chính là vì rồi đốc xúc mọi người có cái tương đối mới tốt càng thêm nỗ lực. Trước kia đạo nguyên ban chính là như vậy, cạnh tranh không khí một mực rất nồng nặc, nghiếp đình không hy vọng những này học sinh có thể có so sánh càng thêm vào tiến. Haha, ha, Lữ thụ cảm thấy mình có cần phải để niếp biết rõ Đó là cái quyết định sai lầm. chân Tổ An ở bên cạnh nhìn lấy lữ thụ biểu lộ biến hóa liền đại khái đoán được lữ thụ muốn muốn làm gì rồi, hắn liền có chút không hiểu rồi, vì sao lữ thụ cùng nghiếp đình bình thường ở đại sự bên trên là rất đáng tin cậy hai người, vì sao hai người va chẳng gặp, liền đều đông nhiên ấu trí rồi. Mà lữ tiểu ngư mới là hiểu rõ nhất lữ thụ người, nàng cười lạnh nói, à, nam nhân, đều là chưa trưởng thành hải tử. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 187. Trương Hưng đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng lữ thụ sách như thế lời miệng, có phải hay không gặp rắc rối rồi? Lúc trước lữ thụ cùng Trần Tổ An bị bọn hắn đuổi theo chạy, nhưng chẳng phải là Niếp Thiên La giam không sao, khi đó cơ hồ cái khác hạng A tư chất thiên tài đều là nuôi thả, mà hai người này hoàn toàn bị nhằm vào. Lần này lạc thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cổ quái mọi người một mực là ôm xem náo nhiệt tâm tính, đều biết rõ đây là Niếp Thiên La cố ý làm người buồn luôn đây. Tỷ như Trương Hưng... Hắc trí siêu bọn hắn dạng này từ kinh đều đi ra độc đương một mặt trụ cột vững vàng, làm sao có thể không biết rõ vì sao hiện tại thứ 9 thiên la một mực chống chỗ, lại xuất hiện rồi thứ 10 thiên la. Không được, đến mau chóng rời đi, cái này nổi có khả năng quá lớn rồi, tuyệt đối không thể lưng trên người mình. Mới vừa rồi còn cùng lữ thụ nhiệt liệt hữu hảo nói chuyện trời đất trương hưng bỗng nhiên mang theo đội xe liền rút lui rồi, hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Ui, lưu lại ăn chút cơm lại đi à, lữ thụ ở phía sau mặt hô nói. Kết quả trương hưng bọn hắn lái xe căn bản không dám quay đầu. 757, năm đó bí mật. Kinh Đô, Lưu Hải phố nhỏ. Thời gian ngày mùa hè, hạch đào thụ tán cây cao vút như tre, thạch học tấn đang ngồi ở hạch đào thụ bên dưới trên ghế nằm trong tay nắm một quyển sách. Hắn thấy cực chậm, nếu như không phải mấy 10 phút sau lật rồi một tờ chỉ sợ người bên ngoài đều sẽ cho là hắn là đang ngờ người, mà không phải đang đọc sách. Đầu kia đường, thật có thể đi thông A, bên cạnh nghiếp đỉnh thuận miệng hỏi một câu Không có đáp án, làm xuống đi mới có thể biết rõ, Thạch học tấn bình tĩnh cười nói. Vạn nhất nhất định không có đáp án đâu, nghiếp Đỉnh nhìn hắn một cái. Trên thế giới này nào có nhất định phải có câu trả lời sự tình, Thạch học tấn cười nói. Đâu này đường là cô độc, hắn đem cái thế giới này coi như một nói to lớn bài tập, sau đó mình tại trầm dãi chân lý bên trong mặt tìm kiếm tham số, cuối cùng muốn cầu ra cái này nói bài tập bên trong một cái khả năng đáp án. Có thể là sai, cũng có thể là đúng. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Nếu như các tiên hiển không đi đi ra khác biệt con đường, như vậy hiện tại làm sao tới tu hành nói chuyện? Thạch học tấn lơ đếm. Cuối tuần ta lại muốn đi một chuyến trường Bạch Sơn, bên này người giám sát chặt chẽ một điểm. Nghiếp đình nói ra, khôi lỗi sư hành sự rất cổ quái, chúng ta từ cơ kim hội lấy được tin tức khả năng cũng không hết trình, hoặc là nói. Liền ngay cả cơ kim hội cũng không có hoàn chỉnh tư liệu. Nói đến đây liền ngay cả thạch học tấn đều hơi nghi hoặc một chút. Ta nguyên vốn cho là bọn họ đi Ấn Độ bên kia là muốn bóng tối bên trong không chế nơi đó người tu hành, kết quả bọn hắn giống như cũng không có làm như thế, tự hổ. bọn hắn chướng mắt loại cấp bậc này người tu hành. Khôi lỗi sư mục đích đến cùng là cái gì? Nghiệp đỉnh giống như là hỏi Thạch Học Tấn, lại như là ở hỏi mình. Dựa theo cơ kim hội ghi chép, những này cường đại khôi lỗi sư vì rồi lưu đại địa phương Vương mà sinh, thề sống chết trung thành. Đối phương từ lưu đại địa phương mà đến, đồng thời công bố muốn nghênh đón vương trở về. Từ chữ trên mặt ý tứ nghiếp đỉnh hiệu thành, những khôi lỗi này sư là vương tiên phong, bọn hắn vương đem từ lưu đầy địa phương trở về trái đất. Dù sao vương nếu là lưu đầy địa phương vương, cái kia hẳn là là ở lưu đầy địa phương nha, nhưng những khôi lỗi này sư là như thế nào đột phá hàng rào. Hơn nữa đối phương đến tới địa cầu về sau giống như cũng không có vội vã bài trừ hàng rào A, ngược lại vẫn muốn là ở thu nạp bộ hạ cũ. Nghiếp đỉnh trước mặt trên bàn đá để đó thật dày hồ sơ. Vậy cũng là Cơ Kim hội chủ động cho Thiên La địa võng, cái khác các tổ chức lớn cũng có, nó bên trong nội dung tất cả đều là Cơ Kim hội thu thập liên quan tới lưu đày địa phương đồ vật. Bất quá những vật này cũng không chính xác, có chút là Cơ Kim hội xác định đồ vật, mà đổi thành một số thì là căn cứ đã biết tư liệu đi sưu tập dấu vết để lại. Những này trong dấu vết có chút là thượng cổ truyền thuyết, cũng có là dân gian giả sử, nhưng cũng không tính là đặc biệt đáng tin cậy, thậm chí Lý Huyền nhất mình tại cho tư liệu thời điểm biểu thị những này chỉ cung cấp tham khảo. Năm đó những chuyện kia tựa hồ cũng bị đại năng từ trên cái thế giới này xóa đi rồi, mà nguyên nhân nghiếp đỉnh cũng tựa hồ có hiểu biết, cái kia vương tồn tại tựa hồ đúng như truyền thuyết bên trong yêu ma đồng dạng có thể thôn vệ người khác hoảng sợ mà cường đại, thế là liền ngay cả yêu ma kia tên phiêu tán ở thời gian bên trong biến thành cầm chế. Đó là một cái đã bị yêu ma hóa vương, phản phất thống lĩnh toàn bộ lưu đầy địa phương, thậm chí cái kia lưu đầy địa phương bên trong truyền thuyết bên trong tứ phương thiên đế cũng phải vì hắn dâng lên hoảng sợ mà bây giờ sở hữu nhân loại biết đều đem đối phương coi như rồi địch giả tưởng. Thế nhưng là khôi lỗi sư vì cái gì không đi bài trừ hàng rào đâu, đối phương ở 17 năm trước gió mưa trong đêm lặng yên mà tới lại bị cơ kim hội vây giết, cuối cùng giết ra một đầu huyết lộ tới. Cái này 17 năm cơ kim hội một mực đang tìm tìm tung tích của đối phương, đối phương lại pháng phất triệt để bốc hơi khỏi nhân gian rồi, bây giờ mới lại xuất hiện, đẳng cấp lại không hiểu thấu hết thể lại bên trên tăng. 17 năm qua cơ kim hội một mực ngưng thần đề phòng, kết nếu như đối phương giống là căn bản không có ý định làm gì đồng dạng, cứ như vậy biến mất rồi, khiến cho cơ kim hội đã từng cơ hội cho là mình lầm rồi. Đến cùng vì cái gì? Nghiếp đình bình tĩnh nghĩ đến. Hắn mỗi chữ mỗi câu nhìn lấy liên quan tới 17 năm trước cái kia gió mưa trong đêm ghi chép, đêm hôm đó bọn hắn tao nộ 4 tên khôi lỗi sư, giết chết rồi hai tên, còn lại hai tên, mà lý huyền nhất cũng chính là vào lúc đó sụp đổ rồi chính mình căn cơ. Nghiếp đình trợ thấy một đoạn văn nhữ mẩy lại đầu, đoạn văn này thảo luận, khi đó khôi lỗi sư nhóm phản phất rất suy yếu giống như là bệnh nặng một trận, mà chiến đấu bên trong, có một tên khôi lỗi sư có một cái to lớn cái dương. Cuối cùng khôi lỗi sư chia nhau chạy trốn, tên kia con cái dương khôi lỗi sư ở lạc thành bị đuổi kịp giết chết, cái dương lại không biết rõ đi nơi nào, cái này là hai tên bị giết chết khôi lỗi sư một trong. Nghiếp đình cũng rất muốn biết rõ cái dương kia bên trong đến cùng là cái gì, mà những khôi lỗi kia sư suy yếu vì sao. Hắn ở trong lòng phán đoán, có lẽ những khôi lỗi kia sư bản thân thực lực đúng vậy cấp A, chỉ là không biết rõ bởi vì cái gì thực lực giảm xuống rồi. Cho tới nay, cơ kim hội đều nhận định cầm trong dương chỉ sợ là dùng để phá trừ hàng rào thần vật, cho nên vẫn muốn tìm tới cái này đồ vật, cứ thế tại lý huyền nhất ở Lạc Thành ở một cái đúng vậy 17 năm. Cũng chính bởi vì khôi lỗi sư mất đi rồi bài trừ hàng rào thần vật cho nên cho tới bây giờ 17 năm qua đi rồi, hàng rào vẫn tồn tại như cũ. Mà Vân Ỉ thân phận bại lộ về sau Thiên La Địa Vọng liền bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Niếp Đình vậy mà phát hiện Vân Ỉ cái này mười mấy năm qua từ năm ngoái bắt đầu, vậy mà đi rồi lạc thành tám thứ hai nhiều, tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Niếp Đình bắt đầu nhìn năm đó mỗi cái tham chiến nhân viên ghi chép, những cái kia đều là căn cứ bọn hắn khẩu thuật ghi chép lại. Lúc này Niếp Đình chợt thấy một câu phi thường không đáng chú ý lời nói đêm hôm đó huyết chiến cơ hồ sản xuất sinh rồi ảo giác, ta tựa hồ tại đêm mưa bên trong nghe được rồi em bé tiếng khóc. Nhiếp Đình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, Thạch Học Tấn một mặt không hiểu thấu, hắn sờ lên mặt mình, nhìn ta làm gì? Chúng ta vẫn luôn coi là Khôi lỗi sư là để phá trừ hàng rào, bọn hắn Vương còn tại lưu đầy địa phương, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ cái kia em bé tiếng khóc cũng không phải là tham chiến nhân viên ảo giác, mà là chân thật tồn tại, mà cái dương kia bên trong không phải cái gì dùng để phá trừ hàng rào thần vận, mà là một cái chân chính hài nhi. Nhiếp Đình bị chính mình tưởng tượng đi ra đáp án khiến cho sửng xuất rồi. Cái kia Hải Nhi, có thể hay không chính là bọn hắn vương, hoặc là vương huyết mạch tổ tụ. Thạch học tấn cũng sửng sốt rồi, nhưng những người khác nói không có nghe được Hải Nhi tiếng khóc ca. Có lẽ là cái kia Hải Nhi một mực đang ngủ say, ngẫu nhiên khóc rồi một tiếng chỉ bị một người nghe được, nghiếp đình nói rằng. Nhưng nếu quả như thật là một đứa con ít, vậy hắn bây giờ ở nơi nào đâu? Cùng nhân loại lớn lên giống nhau sao? Thạch học tấn cười nói, dựa theo ngươi nói, vị này đại ma vương hiện tại không cũng đã bắt đầu muốn hủy diệt trái đất rồi sao? Nghiếp đỉnh lung lay đầu, hắn nhìn về phía đỉnh đầu hoạch đảo thụ tăng cây, nhiệt liệt ánh nắng đang từ lá cây khe hở bên trong rơi xuống dưới, chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn các loại, lưu thụ năm nay bao nhiêu tuổi. Hắn là lúc nào được đưa đi viện mồ côi? 758, Lạc Thành Thành Hoàng 18 tuổi A, ta nhớ được ta xem qua hắn tư liệu, hẳn là vừa mới qua hết 18 tuổi sinh nhật kêu mà, đến mức đưa đi viện mồ côi thời gian ta điều tra thêm, thách học tấn lấy điện thoại di động ra điều lấy lữ thụ tư liệu. Kết quả lúc ấy mặt liền đen lên rồi, không có quyền hạn xem xét, ngươi là thiết trí rồi vẹn vẹn mình có thể nhìn thấy tư liệu của hắn sao? Nghiệp đỉnh giữ im lặng dùng di động sửa chữa rồi lưu thụ tư liệu, nhưng tìm đọc quyền hạn thiết trí vì chính mình cùng Thạch Học tấn có thể xem xét. Hắn đối với chiếu một cái lữ thụ được đưa đi viện mồ côi thời gian tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, không phải đêm hôm đó đưa đi, chênh lệch thời gian ba cái nhiều tháng, hơn nữa tuổi tác cũng không giống nhau. Ngươi cảm thấy lữ thụ lại là cái kia đại ma vương? Thạch học tấn phản phất nghe được rồi cái gì rất khôi hài sự tình đồng dạng cười không dừng được, hán. Đại ma vương muốn thật sự là giống như hắn vậy thì thật là thiên hạ Thái Bình rồi. Hơn nữa ngươi nhìn hắn điểm nào giống là sẽ thôn vệ hoảng sợ mạnh lên dáng vẻ. Tiện ngược lại là có, nhưng ngươi nghe nói qua tiện tiện đại ma vương à, ngươi cái này náo động. Nghiếp đình mặt không thay đổi nhìn lấy thạch học tấn, thẳng đến thạch học tấn nụ cười dần dần biến mất, khu khu, ngươi ăn quyển bánh à, ta nấu cơm đi. Thạch học Tấn Tiến nhà bếp rồi Nghiếp đình một người tiếp tục nghiên cứu tư liệu. Bắp thịt bầy cường độ gia tăng. Tế bào hoạt tính gia tăng. Lạc thần tu hành trong học viện chuyên môn cung cấp cho giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo bọn hắn đang bận việc lấy. Lữ thụ ngồi ở bên cạnh nghe sửng sốt một chút, hắn nhìn lấy trên bàn sói. Cái này sói đều chết bao lâu rồi ở đâu ra tế bào hoạt tính. Trần Tổ An thả tay xuống bên trong dao giải phâu, khởi áo khoác trắng cùng khẩu trang bất đắc di nói Chúng ta đến cùng còn có hay không bài chuyên ngành lao sư rồi. Vừa rồi Trần Tổ An thuần túy là vì rồi qua đã nghiền tùy tiện nói bậy, đến khắp cơ thể bấy, tế bào hoạt tính đến cùng là cái gì hắn đều chưa hẳn biết rõ. Hiện tại giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp là chỉ có chuyên nghiệp cấp phòng thí nghiệm, nhưng không có lao sư. Lữ thụ coi như lại học bá cũng không cách nào biết mình cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua lĩnh vực à, giống loài là mang về rồi, nhưng vấn đề là làm sao nghiên cứu. Lao sư đâu? Lao sư bị nghiệp đỉnh mang đi. Lữ thụ có chút phiền muộn, đây quả thật là cái bị nghiếp đình nguyện rùa qua chuyên nghiệp A. Trần Tổ An vui cười A cười nói, chúng ta hiện tại cũng coi là nửa cái khoa học ra A, khi còn bé ta mộng tưởng đúng vậy làm khoa học nhà kia mà. Ta trước đó nhìn qua một cái văn chương nói trong phòng thí nghiệm bình thường đều sẽ phối một cái đặc biệt nát học sinh, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vì rồi để nhân viên công tác khác cùng học sinh càng thêm có kích tình, nhận ngăn trở thời điểm cũng có thể so sánh một chút nhặt lại lòng tin. Buồn cười! Chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp mạnh như vậy, ta nhìn chúng ta trong phòng thí nghiệm một cái dạng này người đều không có. Kết quả vừa nói xong, hắn liền phát hiện Tào Thanh Tử, Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, Thành Thu xảo đều yên lặng nhìn lấy hắn. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 555. Lữ Thụ nghĩ thầm luôn không có lao sư cũng không phải sự tình A tổng không thể tiêu bản đều mang về rồi vẫn phải mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm từ này a Các ngươi ở cái này chơi lấy, ta đi tìm một chút trung ngọc đường cái kia lao tiểu tử. Lữ thụ nói liền ra ngoài hướng trung ngọc đường chỗ ký túc xá đi đến rồi. Chính đi tới đâu hắn trợt thấy một cái thân ảnh khôi ngô mang theo kính dâm cùng mũ từ ký túc xá bên trong vội vàng đi ra. Lữ thụ sửng sốt một chút hô nói, Lý Nhất Tiếu Lý Nhất Tiếu. Cái kia hạ thấp đầu xuống khôi ngô thân ảnh căn bản cũng không có ý dừng lại, bước chân càng nhanh. Đến từ Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, 99. Lữ thụ cảm thấy không thích hợp à, con hàng này không phải làm cái gì có lỗi với chính mình sự tình đi. Không phải vậy vì sao là cái phản ứng này. Hắn chạy đến Lý Nhất Tiếu trước mặt, khi lữ thụ nhìn thấy Lý Nhất Tiếu dáng vẻ lúc hít một hơi lanh khí, ai đem người đánh thành dạng này. Lý Nhất Tiếu một mặt bi thống, nạp lan tức cái kia láo nương môn. Ta cảm thấy mẹ của nàng nói rất đúng, hai ta bát tự không hợp. Lữ thụ chấn kinh rồi, không đến mức đi, nàng vì sao đánh người a Nàng cũng không biết rõ từ chỗ nào nhìn văn chương nói nam nhân ở vợ không có ở đây thời kỳ kỳ thực qua càng tốt hơn, thoải mái hơn. Sau đó nàng liền hỏi ta, nếu có một ngày nhìn không thấy nàng rồi ta sẽ như thế nào, lý nhất tiếu nói rằng. Người trả lời như thế nào, lữ thụ trong lòng có dự cảm bất tưởng. Ta liền nói hẳn là sẽ rất tốt đi. Sau đó ngày đầu tiên không nhìn thấy nàng, ngày thứ hai cũng không nhìn thấy, ngày thứ ba. Thứ bảy trời thời điểm miễn cưỡng có thể từ tiêu xương trái trong khỏe mắt nhìn thấy nàng rồi. Lữ thụ, hai người là thế nào đi cho tới hôm nay? Một bước sai, từng bước sai. Lý nhất tiếu bệnh đau tim trước nói rằng, không, ta nói là, làm sao cho tới hôm nay nạp lan tức cũng còn không có bỏ được giết chết ngươi. Lữ thụ cảm khai nói, đế tử Lý nhất tiếu phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ, ngươi gần nhất có hay không đi hải ngoại kế hoạch, Lý nhất tiếu đông nhiên nói ra, ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải mang lên lão ca à, ta yếu ly cái kia đàn bà xa một chút. Chính ngươi cũng có thể đi a Lữ thụ thần sắc là lạ, nhất định phải kéo lên ta làm gì. Lý Nhất Tiếu chính mình đi cũng coi như rồi, muốn là mình đem Lý Nhất Tiếu cho mang đi, nói như vậy nạp lan tức còn không phải ghi hận chính mình. Lữ Thụ không thể làm chuyện loại này. Lý Nhất Tiếu sắp khóc rồi, ta trong túi quần hiện tại mỗi ngày liền 20 khối tiền, ta có thể đi chỗ nào? a ta có thể đi chỗ nào? Cái này còn không phải người gây ngươi bây giờ giả không biết nói. Đế tử Lý Nhất Tiếu phụ diện tâm tình giá trị, 788. a Lữ Thụ đống nhiên xoay người rời đi. Vừa định bắt đầu tìm Trung Ngọc Đường còn có chút sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, tuy nhiên lúc ấy Lý Nhất Tiếu đúng là muốn giả say trốn đơn, nhưng mình để người ta mỗi ngày tiền tiêu vật từ 50 cho biến thành 20, quả thật có chút quá phận rồi. Nếu như lại cho Lữ Thụ một cơ hội, Lữ Thụ nhất định lại. Cười ra tiếng. Ui, còn có cái chính sự quên nói cho ngươi rồi, Lý Nhất Tiếu hô to, gần nhất cẩn thận một chút. Lữ Thụ ngây ra một lúc. Khi hắn nghe được câu này, thời điểm vô ý thức liền cho rằng là thiên la địa vong tìm tới hắn manh mối chuẩn bị tới giết hắn rồi. Kết quả lý nhất tiếu nói ra, hải ngoại có một cái thành thị thực vật xảy ra rồi biến đến gì. Bọn chúng hào vô ý thức đem chỗ có sinh vật coi như chất dinh dưỡng. Một cái thành thị đều bị tiêu diệt rồi, nhất định phải cảnh giác chuyện này. Lữ thụ giật mình, khó trách gần nhất lạc thành bên này tu bổ giải cây xanh đặc biệt cần. Hơn nữa thường xuyên có thiên la địa vong người đều muốn đi theo, nguyên lai like đã có thành thị xảy ra chuyện rồi Hắn bỗng nhiên ý thức được rồi một vấn đề, lúc trước cầm tới Sơn Hà Ấn thời điểm hắn nhưng là tự xưng lạc thành thành hoàng đô A, những này biến dị sinh linh cùng thực vật xuất hiện nguyên nhân không cũng là bởi vì nồng độ linh khi à hắn lữ thụ liền có thể khống chế nồng độ linh khi A. Nghĩ tới đây lữ thụ trước không tìm Trung Ngọc đường rồi, trực tiếp về đến nhà. Lữ thụ ngồi ở trên ghế salon lấy xuất thể bên trong Sơn Hà Ấn, linh thức vẹn vẹn một bước liền thông qua Sơn Hà Ấn cầu vượt phù diêu mà lên, đạp lên thiên không quan sát toàn bộ lạc thành Năm 759, Lữ công rời núi. Lữ thụ quan sát toàn bộ là thành, mặt linh khí như mây mù bốc hơi lấy, mà cái kia linh khí mây mù, tận về hắn trưởng khống. Nhìn lấy một màn này, lữ thụ đống nhiên rơi vào trầm tư. Khi lúc trước hắn cầm tới Sơn Hà Ấn thời điểm ở đoán, khả năng về sau sẽ xuất hiện rất nhiều di tích, sau đó mỗi cái di tích ra một cái thành thị Sơn Hà Ấn thần mã, nhưng là về sau cũng không phải là có chuyện như vậy à, Sơn Hà Ấn đến nay cũng liền ra rồi như thế một cái. Lúc đó sơn hà ấn phía bên phải bên trên viết lạc thành hai chữ, cho nên mới sẽ để lữ thụ có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, nếu như trên thế giới này chỉ có một cái sơn hà ấn đâu, cái kia phía bên phải nho nhỏ lạc thành hai chữ cũng không phải là nó cố định tên, mà là khoảng trường xác định nhưng không phạm vi. Nên biết rõ lữ thụ thực tế trưởng không diện tích nhưng so sánh hiện nay lạc thành muốn lớn hơn nhiều, không sai biệt lắm có gấp 3 diện tích số lượng, lữ thụ trước kia đang nghĩ. Có phải hay không là thượng cổ thời kỳ lạc thành diện tích bản thân liền so hiện tại lớn, cho nên có khác nhau. Nhưng là bây giờ, lữ thụ đống nhiên có rồi một cái to gan ý nghĩ. Lữ thụ linh thức ở lạc thành trên không phiêu diêu lấy, hắn vất tay liền thử nghiệm đem Sơn Hà ấn biên giới hướng ra phía ngoài đầy đi. Trong nháy mắt lữ thụ liền cảm giác trên người mình tinh thần chi lực ở hướng Sơn Hà bởi vì bên trong mãnh liệt mà đi, tựa hồ tại quán chu đi vào đồng dạng. Sơn Hà ấn sáng lên, lữ thụ lại cảm giác. Ở tinh thần chi lực tràn vào Sơn Hà Ấn về sau hắn linh thức lực lượng vô cùng cường đại, càng đem cái kêu biên giới ra bên ngoài mặt đẩy rồi để thăng. Nguyên bản linh thức quan sát xuống dưới, Sơn Hà Ấn nhưng không phạm vi bên ngoài đều là, kết quả hiện tại biên giới vị trí biến đổi, cái kêu biến động trong phạm vi cũng thay đổi thành rồi thế giới chân thật màu sắc rực rỡ, lữ thụ đồng dạng có thể nhìn tới trên mặt đất bốc hơi mà ra linh khí mây mù. Lữ thụ hít một hơi lánh khí. Đã từng hắn còn trong âm thầm cười qua nói chỉ có thể quản một cái thành thị linh khí vậy cũng chỉ có thể gọi thành hoàng A, Sơn Hà Ấn giống như bức nghiên cứu cũng không có cao như vậy dáng vẻ. Kết quả hiện tại xem xét, lại là chính mình hiểu lầm rồi, nguyên lai like cái này Sơn Hà Ấn biên giới lại là có thể hướng ra phía ngoài thôi diễn, đây là Chân chính Sơn Hà Ấn A. Lữ thụ ở trong lòng đối với Sơn Hà Ấn nói một câu thật có lôi, hiểu lầm lâu như vậy. Đột nhiên lữ thụ trên người tinh thần chi lực đều hướng Sơn Hà Ấn bên trong dũng mãnh lao tới, lữ thụ đưa tay ở giữa đem Sơn Hà Ấn biên giới hướng ra phía ngoài đẩy đi, đúng là toàn lực phía dưới trực tiếp đem biên giới đẩy đi ra 5, 6 cây số. Đây đối với toàn bộ quốc nội diện tích tới nói khả năng không đáng kể chút nào, nhưng so sánh Sơn Hà Ấn nguyên bản diện tích tới nói đã là rất một khối to rồi, lại đẩy đem khí lực toàn bộ dùng hết, vừa giới tổng cộng đẩy đi ra hơn 10 cây số có thừa lúc này mới kết lực Lữ thụ bây giờ trở về phục toàn thân tinh thần chi lực đại khái cần 8 cái giờ, nói cách khác hắn mỗi 8 giờ liền có thể đem sơn hà ấn biên giới đẩy đi ra hơn 10 cây số, hiện tại hắn vẫn chỉ là ở tầng thứ 4 tinh độ thứ nhất khỏa tinh thần, nếu là hắn thắp sáng 7 tầng tinh vân, lúc đó là dạng gì tốc độ? Chẳng phải là toàn thế giới linh khí đều đều ở tay mình bên trong trường khống. Một tiệp tắc này cái kia lữ thụ nghĩ tới là, người khác đều là bán linh thạch kiếm tiền, cái này nếu là toàn thế giới linh khí đều bị chính mình trường khống. Cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp bán linh khí rồi? Bán linh thạch đều quá yếu rồi tụa, trực tiếp bán linh khí. Không trả tiền liền ngừng khí. Ông chủ Lữ tiểu thụ có phục hay không? Liền trong thời gian ngắn như vậy, Lữ thụ đã lâm vào rồi từ này trong trạng thái vô pháp tự kềm chế rồi. Trọn vẹn qua rồi một giờ Lữ thụ lấy lại tinh thần, tự thân tinh thần chi lực ở tinh đồ xoay tròn bên trong khôi phục một chút, hắn trước nho nhỏ thao tác rồi một chút. Nhất thời, Lạc Thành đen thị lý đám tán tu nguyên bản đang tu hành đâu? Kết quả trợn phát hiện. Linh khí chạy rồi. Chạy rồi. Cứ như vậy chạy a Còn không có kịp phản ứng đâu. Linh khí vậy mà lại về đến rồi. Tất cả mọi người ở tại hát thị bên cạnh nhà dân bên trong, một đám người đi ra khỏi phòng hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Là ảo giác sao? Vừa rồi Linh khí tốt như chính mình chạy rồi. Nên biết rõ lúc này hiện tại lạc thành tán tu số lượng thế nhưng là lấy ngàn làm đơn vị đến tính toán. Nhiều nhất thời điểm thậm chí có thể đạt tới hơn 7.000 người. Cái này cơ số bên trong mặt, chắc chắn sẽ có một hai cái dễ cảm giác thể chất. Cho nên đám tán tu chậm rãi xác định, vừa rồi linh khí, đúng là chính mình chân dài chạy trong chốc lát. Đến tử Lý Vân Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 48. Đến tử hiện nay ở tại Lạc Thành Hắc Thị bên cạnh hơn 4.000 tán tu, nhau nhau vì lữ thụ dâng lên mênh ngông nhiều phụ diện tâm tình giá trị, ít chỉ có một điểm, nhiều còn có thể trên trăm, chỉ là như thế một hồi. Lữ thụ đúng vậy hơn 20 vạn phụ diện tâm tình giá trị tới tay. Cái này, cái này, đây quả thực là lựa phụ diện tâm tình đáng giá nhanh gọn phương pháp A. Nên biết rõ hắn hiện tại mỗi thắp sáng nhất khỏa tinh thần đều cần 1 triệu cấp phụ diện tâm tình giá trị, tầng thứ 4 tinh đổ thứ nhất khỏa tinh thần cần 100 vạn, viên thứ 2 sao trời đồng dạng cần 100 vạn, viên thứ 3 200 vạn, cứ thế mà suy ra, thứ 7 ngôi sao liền cần 3.200 vạn phụ diện tâm tình giá trị. Lữ thụ nhớ tới tới này chút phụ diện tâm tình giá trị liền đau đầu A hắn hiện tại vẫn phải đổi lấy mây trôi trái cây đến lần thứ ba đúc lại núi tuyết thu hoạch được cái thứ ba kiếm linh đây. Nói thật, lữ thụ có chút chờ mong cái thứ ba kiếm linh lại là cái gì nước tiểu tính. Bị nhà mình không đứng đăn sùng vật, thần vật làm, lữ thụ đã không thế nào chờ mong bọn chúng đến cùng có bao nhiêu ra sức rồi, ngược lại bắt đầu chú ý bọn chúng đến cùng có thể đến cỡ nào nước tiểu tính. Lữ thụ bên này vừa dự định lập lại chiêu cũ một lần nữa đâu, kết quả lại tóc hiện trên người mình tinh thần chi lực vậy mà không đủ rồi. Nguyên lai like cái này điều động linh khí cũng cần tự thân lực lượng, bất quá không quan hệ, lữ thụ khôi phục không tính chậm. Nhưng vào lúc này, lữ thụ trên người điện thoại di động kêu rồi, hắn linh thức một lần nữa trở lại thân thể bên trong lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là nghiếp đỉnh. Lữ thụ chấm ngâm rồi 2 giây nhận điện thoại, không phải ta. Đế tử Niếp đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 188. Đối diện nghiếp đỉnh lạnh giọng nói, ta nói sự tình gì rồi sao? Sơn Hà Ấn ở lữ thụ trong tay Nghiếp Đình cùng Thạch học tấn bọn họ đều là biết đến, mà hắc thị bên này xuất hiện lớn diện tích linh khí dị thường sự tình. U Minh Vũ khẳng định lựa chọn trước tiên hợp thành báo lên, thế là Niếp Đỉnh điện thoại liền đến, đến rồi. Không phải ta, lữ thụ vui cười a cười nói, thật không phải. Không cần lạm dụng Sơn Hà Ấn rồi, Nghiếp Đình nói ra, đã ngươi nắm giữ rồi Sơn Hà Ấn dụng pháp, liền nghiên cứu nghiên cứu thế nào giải quyết biến dị sinh linh thai hoàng ẩm. Dạng này cho đùa quái đảng lại không thể để người thu hoạch được cái gì thực tế chỗ tốt, không cần lầm rồi. Lữ thụ lúc ấy liền ha ha rồi, ai nói không thể thu được đến thực tế chỗ tốt. Bất quá dạng này xác thực không tốt lắm, dù sao quái dày rồi người khác tu hành có chút không có lòng công đức, những tán tu kia dù sao cũng không có gây chính mình không phải nha. Nhưng là, lữ thụ đã quyết định rồi, hắn phải nhanh một chút đem sơn hà ấn biên giới cho đẩy lên quốc ngoại đi. Cái này công trình lượng tuy nhiên rất lớn nhưng là lữ thụ không sợ. Ngu công rời núi tinh thần là muốn có, chỉ cần có thể cầm tới phụ diện tâm tình giá trị. 760, có thủ tất báo lưu tiểu thụ. Lạc thành kinh độ và vĩ độ ước là vĩ độ Bắc N34-379. 01, kinh độ Đông E112-2650. 37, lưu thụ ở trong lòng đại khái tính toán mình rốt của hướng bên kia đẩy sơn hà ấn biên giới tốt một chút. Kết quả phát hiện, lạc thành cái này mẹ nó hoàn toàn vào trô với đất nước bên trong chính trung tâm, hướng cái nào đẩy đều rất xa. Này làm sao xử lý mấy người đẩy lên Quốc ngoại cũng không biết rõ lúc nào a Tuy nhiên nhiếp đỉnh cảnh cáo hắn không cần lạm dụng nhưng vấn đề là hắn đây không phải đang tìm giải quyết sinh linh biến dị vấn đề à, tìm đòi quá trình là quanh co chỉ có thể mò đá qua sông trong quá trình này dù sao cũng phải có chút sở lộn thời điểm A không hoàng hốt vấn đề không lớn Lữ thụ suy nghĩ có khả năng hay không cấp tốc tiến lên lộ tuyến lấy dây mang mặt hắn thử nghiệm một lần nữa bước qua Sơn Hà ấn cầu vượt đi vào trên không Lữ thụ thử chính xác đi không chế biên giới khuyết trường, kết quả vậy mà thật có thể. Nguyên bản Sơn Hà Ấn biên giới cũng bất quy tắc, là một bộ bản đồ, mà lúc này cái này bản đồ giống như là ruôi ra rồi một cái rộng 10 mét xúc tu đồng dạng hướng về phương Bắc kéo dài tới mà đi. Nhìn lên đến 10 phần quỷ dị. Tuy nhiên dạng này càng tốn sức, bởi vì lữ thụ cần không chế tiến lên diện tích, cứ như vậy liền sẽ phi thường lãng phí tinh thần chi lực. Đợi đến tối khôi phục rồi đầy đủ tinh thần chi lực lữ thụ đến rồi tinh thần Hắn tiếp tục đẩy cái kia một đầu biên giới, cái này đẩy tiến đúng là ở tự thân linh khí đầy đủ tình huống dưới hướng ra phía ngoài mở rộng rồi hơn 50 cây số. Nói thật cái này hiệu quả cũng không khá lắm, từ hiệu suất tới nói đương nhiên là nguyên bản như thế từng khối từng khối đẩy thực dụng hơn, nhưng là Lữ Thụ cũng không để ý. Lúc này Lữ Thụ trên thân mồ hôi đầm địa, hôm nay thật muốn so với hôm qua trật vật quá nhiều, tựa như là trái với rồi quy tắc liền muốn giao ra giá cao hơn đồng dạng. Trước đó đẩy một lần biên giới rất nhanh liền kết thúc rồi. Lần này lữ thụ lấy lại tinh thần phát hiện mình lại dùng rồi tốt thời gian mấy tiếng. Chân tổ an bọn hắn trợt phát hiện lữ thụ vậy mà mỗi ngày chỉ là đến phòng thí nghiệm đi một vòng liền về nhà đi rồi, cũng không biết rõ đang làm gì. Thu minh, chúng ta lão sư sự tình nói thế nào rồi? Chân tổ an giữ chặt đang chuẩn bị về nhà lữ thụ hỏi. Không có vội hay không, lữ thụ vung tay lên, cái này trước thả một chút, ta có chuyện trọng yếu hơn. Nói, lữ thụ liền lại đi rồi. Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thù huynh làm sao vậy, vì sao nhìn lên đến như vậy phấn khởi, không phải ma chứng đi. Thành Thu xảo trực tiếp hỏi Lữ Tiểu Ngư, thù ca cái này là thế nào rồi? Lữ Tiểu Ngư căn bản liền không có trả lời, mấy ngày nay Lữ Thụ phi thường khắc thường, đừng nói Trần Tổ An bọn hắn kỳ quái, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng rất kỳ quái à, Lữ Thụ trước kia chỉ là nửa đêm đem chính mình khóa trái trong phòng ngay cả ngôi sao nhỏ đều không hắt rồi. Thu ca không phải là gặp được sự tình gì đi. Không cho chúng ta nói là muốn chính mình khiêng cái gì. Thành thu xảo lập tức liền cho lữ thụ thêm rồi một cái nhẫn nhục phụ trọng khổ đại cứu thâm loại hình người thiết chí. Chính mình cũng sắp bị cảm động rồi. chân Tổ An cười lạnh nói, Thu Minh là cái loại người này sao? Chúng ta còn là theo chân đi xem một chút ta. Thu ca dạng này vẫn rất làm người ta sợ hãi. Chúng ta dù sao cũng phải làm rõ ràng hắn đang bận việc cái gì đi. Thành thu xảo nói rằng, lúc này, Lữ thụ bảo trì loại trạng thái này đã đem gần 2 tuần thời gian rồi, phi thường không bình thường. Lữ thụ về đến nhà liền lấy ra sơn Hà ấn, vừa dưới mắt nhìn thấy liền muốn đẩy lên mục đích của mình, kỳ thực cái này 10 mét rộng bao nhiêu khoảng cách cũng làm không là cái gì đại sự, dù sao mỗi cái thành thị chiếm diện tích diện tích đều là vô số lần, nhưng lữ thụ từ có ý tưởng. Hắn ánh mắt điên cuồng quan sát dưới bầu trời biên giới, chỉ cần lại hướng phía trước đẩy một điểm liền tốt, chỉ còn lại có sau cùng 50 cây số. Chỉ kiến giải mặt đều là mặt đất, từ không trung bên trong quan sát liền giống như một cây màu sắc rực rỡ dây đang không ngừng hướng bắc phương lan tràn, đường dây này những nơi đi qua, đều biến thành rồi màu sắc rực rỡ. Một trên đường đi qua qua núi đổi cùng dòng sông, lữ thụ phát hiện kỳ thực dạng này tiến lên biên giới chỗ tốt cũng không phải là không có, vậy thì là khi đầu nảy biên giới những nơi đi qua, lữ thụ đều có thể dùng linh thức dáng lâm phía trên đi quan sát mặt. Nói cách khác. Lúc này cái này mấy trăm cây số biên giới bên trên lữ thụ chỉ cần nắm chặt sơn hạ ấn, đều có thể trong một ý nghĩ đến. Loại cảm giác này, tựa như là chơi game mở địa đồ đồng dạng, lữ thụ giống như là ở từng chút từng chút mở ra trên bản đồ chiến tranh mê vụ. Đột nhiên lữ thụ ánh mắt cùng nhiệt bắt đầu, đầu kia biên giới. Rốt cục tiến vào rồi kinh đô lưu hải phố nhỏ, sau đó tiến vào rồi Niếp đỉnh cùng thạch học tấn chỗ tòa kia tứ hợp viện. Chân tổ an bọn hắn vừa tới lữ thụ cửa nhà. Trợn nghe trong phòng Lữ Thụ điên cuồng tiếng cười, ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo bọn hắn tóc gáy đều dựng lên đến rồi, tình huống như thế nào, chú huynh cái này là thế nào rồi? Ta liền nói hắn ma chứng đi. Tranh thủ thời gian muốn muốn làm sao xử lý. Đối với Trần Tổ An tới nói Lữ Thụ đúng vậy bắp đùi cấp nhân vật a, mình bị sách đến nơi đây đến trường, nhưng chẳng phải là ôm bắp đùi thời điểm tốt ta, làm sao vừa ôm vào, bắp đùi liền điên nữa nha. Đối với Lữ Thụ tới nói Rộng 10 mét sơn hà ấn nhưng khống khu vực đương nhiên làm gì đều không dễ dùng lắm, tỉ như muốn trong núi tìm thứ gì, cái kia sơn mạch động một tí đều là mấy chục cây số, trên trăm cây số, 10 mét khu vực có thể tìm tới cái gì. Nhưng bây giờ không giống nhau, 10 mét mặc dù hẹp, nhưng nếu như hắn biết do muốn đẩy đi nơi nào đây, lấy dây mang mặt cơ hội tới rồi. Lữ thụ đem biên giới trực tiếp tiến lên trong tứ hợp viện, sau đó lúc này hắn muốn đem cái này đỉnh lấy hình tròn khuyết tán đẩy ra. Lại phát hiện có thể là khoảng cách lạc thành quá xa nguyên nhân, mở rộng bắt đầu lại so tiến lên còn muốn tôn sức. Bất quá cũng không quan hệ, hắn chỉ cần 500 bình liền tốt. Linh thức tại thiên không, lữ thụ bản tôn trên thân lại có một khỏa một khỏa mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống, lữ thụ cắn răng bạo giống một tiếng, toàn bộ sơn hà ấn nhưng khống phạm vi bao phủ ở rồi lưu hải phố nhỏ phía trên, lữ thụ nhìn phía dưới đang đọc qua văn kiện Niếp đình cùng thạch học tấn điên cùng cười lên, nghiếp Đỉnh bên cạnh hát chí siêu tựa hồ tại trở duyệt Nghiếp đình chính đảo văn kiện đâu, đông nhiên nhữ mày hướng lên bầu trời nhìn lại, lúc này nghiếp đỉnh cách cách đột phá cấp A sinh tử quan cũng chỉ thiếu chút nữa xa, khi lữ thụ nhìn về phía hắn thời điểm cũng đã bị hắn cảm giác được, chỉ là ở đó không có cái gì a Sau đó, hát trí siêu đông nhiên chấn kinh nói, linh khí làm sao không có rồi. Đế tử Niếp Đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ bận rộn rồi hai tuần thời gian đúng vậy ở chờ đợi ngày này a giờ khác này hắn đơn giản tâm tình vô cùng thư sướng. Đi buồn nôn người khác xác thực có lương tâm mình khảo tra, khả buồn nôn nghiếp Đỉnh thật không có. Có câu nói rất hay, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, hắn lữ tiểu thụ liền thụ không rồi cái kia có thủ không báo hủy khuất. Nhưng vào lúc này nghiếp đình bỗng nhiên bay lên không chung đối hư vô tồn tại lạnh giọng nói, lữ thụ. Sau đó liền chém tới một đao. Lữ thụ nghe được nghiếp Đỉnh gọi hắn thời điểm liền kinh ra một cái hót mùa hôi lạnh, trong nháy mắt linh thức liền trở lại rồi bản tôn thân thể bên trong Sau đó nghe được bên ngoài mặt điên quầng tiếng gó cửa. Đế tử Niếp Đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 999, 761, có hết hay không? Lữ thụ nghe điên quầng tiếng đập cửa còn có chút nạp lâu năm, hắn đi mở ra cửa chính là nhìn thấy Trần Tổ An bọn hắn đứng tại cửa ra vào. Lữ thụ hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Lữ tiểu ngư trước tiên chính là hồ nghi hướng trong phòng dạo qua một vòng phát hiện mình trong nhà chỉ có Lữ thụ cũng không có người khác cả, mà Trần Tổ An một mặt chấn kinh. Thủ hình, ngươi còn hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra, chính ngươi vừa rồi tại trong phòng nói cái gì chính ngươi không biết sao, ngươi vừa mới đối với người nào nói chuyện đâu, đúng vậy ngươi cũng có hôm nay câu kia. Ếch, lữ thụ sửng suốt rồi, hắn là dùng linh thức nói đó à, không nghĩ tới vậy mà bản tôn cũng nói ra rồi sao, xem ra sau này phải chú ý điểm. Bất quá lữ thụ hiện tại tâm tình ta tốt, hắn vui cười A giải thích nói, không có việc gì không có việc gì các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cùng các ngươi không có quan hệ. Đối với rồi, chúng ta lão sư tới rồi sao? Trần Tổ An bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hợp lấy lưu thụ mỗi ngày đi qua một chuyến thật sự là cùng mộng du đồng dạo A, tâm tư hoàn toàn không trong trường học mặt đây. Thu Minh ngươi có việc gạt chúng ta A? Trần Tổ An hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày mất hồn mất vĩa, làm gì đâu A? Lữ thụ kiên nhẫn giải thích một chút, không thể nói cho ngươi. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 199. Nói thật tất cả mọi người biết rõ lưu thụ tầng thứ còn cao hơn bọn họ một số. Tiếp xúc đến tin tức cũng tất nhiên so với bọn hắn nhiều. Cho nên lưu thụ gần nhất đến cùng đã làm gì khả năng đúng vậy cái này. Loại bọn hắn vô pháp tiếp xúc sự tình đi. Nhưng vấn đề là lưu thụ trước đó luôn cảm giác tới tới đi đi đều rất vội vàng. Giống như là không kịp chờ đợi muốn làm chuyện gì đồng dạng. Mỗi ngày đều là đến lạc thần tu hành học viện chạy một vòng liền về nhà rồi. Có đôi khi Trần Tổ An đều cảm thấy. Hắn nói chuyện lưu thụ căn bản đều không nghe că Nhưng bây giờ không giống nhau rồi, bọn hắn đông nhiên cảm giác lữ thụ hồn nhi giống như trở về như vậy, giống như hoàn thành rồi nào đó một cọc tâm nguyện. Nhưng mà đối với lữ thụ tới nói, xác thực như thế. Lúc trước nghiếp đỉnh vì để cho hắn đi hải ngoại thật sự là nhọc lòng, sau khi trở về khảo thí cũng kết thúc rồi, còn không cho hắn thi lại. Lúc này lại là cho làm rồi cái làm người buồn nôn dự thính ruột phần, còn đem toàn bộ lạc thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cho biến thành rồi hoang dại biến dị sinh linh bắt tiểu đội. Tu này thật sự là kết lớn a. Cho nên khi Lữ Thụ phát hiện mình có thể cấp tốc chuyển rời Sơn Hà Ấn Trưởng khống biên giới thời điểm, trước tiên nghĩ là như thế nào giải quyết biến dị sinh linh thai họa ngầm vấn đề, sau một khắc liền nghĩ đến có hay không có thể ác tâm một phen nhất đỉnh. Sở hữu người tu hành cũng phải cần linh khí, liền ngay cả niệp đỉnh luyện đao cũng là muốn để đao đạo cùng thế giới sản xuất sinh cùng minh, cuối cùng linh khí quản trú bản thân. Cho nên chỉ cần hắn Lữ Thụ còn nắm giữ lấy Sơn Hà Ấn Cái kia kinh đô lưu hải phố nhỏ cơ bản xem như phế rồi. Đương nhiên, hắn lưu tiểu thụ cũng không phải nhất định phải đem sự tình làm tuyệt nha, chỉ cần nghiếp đỉnh chịu cho hắn nói xin lỗi. Việc này giống như không quá đáng tin cậy, dù sao niếp đỉnh làm thiên la địa võng người nói chuyện, cùng hắn nói xin lỗi vẫn là rất không có khả năng. Bất quả lưu thụ hiện tại là người thắng lợi nha, người thắng lợi hoàn toàn có thể đối với thất bại giả càng khoan dung một số có phải hay không, chỉ cần nghiếp đỉnh mau đem hắn giữ thính sinh thân phận cho giải trừ rồi Hoặc là không cần mỗi ngày thay đổi biện pháp buồn nôn hắn, cái kia lưu thụ hoàn toàn có thể khoan dung độ lượng một chút nha. Lữ thụ nghĩ tới đây liền ha ha ha cười ngây ngô bắt đầu, bên cạnh trần tổ an, thành thu xảo bọn hắn bị lưu thụ cười tóc gáy đều dựng lên đến, đến rồi, tình huống như thế nào A đây là, lưu thụ có phải thật vậy hay không đến, đến rồi. Liên lúc này, Lữ thụ đã thấy trong hậu trường mặt nghiếp đỉnh lần nữa cho hắn cung cấp rồi nhiều lần phụ diện tâm tình giá trị rồi, tuy nhiên mức đều không trước kia lớn, nhưng cho dù là chỉ có một điểm Lữ thủ đều có thể cảm thấy hạ giận Trước đó lữ thủ cũng nghĩ qua có phải hay không trực tiếp đem biên giới cho đẩy lên phía Bắc Quốc Ngoại, hoặc là phương Nam, nhưng một mặt là muốn chân chính lựa phụ diện tâm tình giá trị liền phải lớn diện tích đẩy, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ thời gian ngắn còn là không thể nào. Mà lại nói lời nói thật, lữ thụ thật cảm thấy phụ diện tâm tình giá trị có thể kiếm lại, nhưng buồn nôn nghiếp đỉnh chuyện này hắn thật mấy người không rồi. Rất gấp. Lữ thủ cũng không có giải thích nhiều như vậy, được rồi, ta còn có việc. Sáng mai đi học viện rồi lại nói, lúc này kinh đô lưu hải phố nhỏ bên trong, thách học tấn ngồi ở trên ghế nằm, một bản sách đóng chỉ tịch liền che ở trên mặt tựa hồ là ngủ rồi, nhưng hắn không ngừng run run thân thể bại lộ rồi hắn hiện tại bí cười. Hát chí siêu rõ ràng phát giác được hiện tại không quá thích hợp mình tại nơi trốn lấy quả quyết rút lui, hắn hiện tại xử lý sự vụ ngày thường quá nhiều, rất nhiều những người khác không biết sự tình hắn đều biết <cười> do, thậm chí bao gồm lúc trước giết chết cao đảo bình tân người đúng vậy lưu thủ hắn cũng biết do. <cười> Lúc trước mọi người chẳng qua là cảm thấy cái kia thiếu niên rất có gan, nhưng ai có thể nghĩ tới cái kia thiếu niên vậy mà có thể trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này. Lao đại ở giữa đấu khí là hắn hát chí siêu có thể tham dự sao, khẳng định không thể a Chờ hát chí siêu đi rồi, nghiếp đình mặt lạnh lấy lệch đầu nhìn về phía thạch học tấn, cười đã chưa. Hoan Hoan tương báo khi nào rồi, thạch học tấn biết rõ không gạt được thế là đem sách vợ cầm xuống dưới, nói thật, ta thật không nghĩ tới hắn ở nghiên cứu ra sơn hà ấn công năng về sau. Trước tiên vậy mà làm rồi loại chuyện này. Ha ha ha ha hờ à à à. Xem ngươi sẽ đi. Nghiếp đình mặt đen lên nói ra, bản này bắt đầu kinh ngươi cũng nhìn rồi một năm rồi còn chưa xem xong. Đế tử Nghiếp đình phụ diện tâm tình giá trị, 499. Thách học tấn không thèm chịu nề mặt mũi ngươi giận hắn nhưng đừng vùng trên người của ta. Sơn hà ấn rơi ở trong tay của hắn, thật sự là lãng phí rồi. Nghiếp đình lạnh giọng nói. Nhưng đây là người ta bằng bản sự cầm tới đó a Lúc trước chúng ta biết rõ Sơn Hà Ấn trong tay hắn thời điểm tự ngươi nói, hắn có bản lĩnh cầm, vậy thì cho hắn tốt rồi, Thạch học tấn cười tủm Tỉm nói ra, khó nói ngươi muốn cầm vệ. Nghiếp đình mặt đen lên không nói lời nào rồi, cầm về là không thể nào cầm về đây không phải là hắn nghiếp đình làm việc nguyên tắc, nhưng là sự tình này. Thật là thế nào muốn liền làm sao sinh khí A? Rõ ràng có thể cầm Sơn Hà Ấn đi suy yếu chỉnh thể linh khí hoặc là đem linh khí tập trung ở một ít khu vực. Dạng này liền có thể giảm bất lạc thành bên kia sinh linh biến dị khả năng đưa tới thai nạn, kết quả lựa thủ con hàng này vậy mà liền như thế nhẫn rồi trọn vẹn 2 tuần thời gian, đem sơn hà ấn biên giới mở rộng đến rồi bọn hắn nơi này, vẹn vẹn vì kết thúc rơi cái này tứ hợp viện linh khí. Bệnh thân kinh A. Đế tử Nghiếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, 399. Nhưng vào lúc này, Nghiếp Đình bỗng nhiên cảm giác được linh khí vậy mà trở về rồi, tình huống như thế nào? Nghiếp Đình cũng không phải là dễ cảm giác thể chất Nhưng vấn đề là không có chút nào linh khí cũng có linh khí chênh lệnh quá lớn rồi, ý vị này có thể hay không tu hành vấn đề, quá trực quan rồi. Cho nên nghiếp đình có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là lữ thụ cái kia hàng bỗng nhiên lại nhận sợ rồi. Sau đó, linh khí lại chạy rồi. Cái kia linh khí đến nhanh, đi cũng nhanh, tựa như là từ chưa từng tới. Nghiếp đình lông mày cao cao bước lên, cái này mẹ nó còn có hết hay không rồi. Đế tử nghiếp Đỉnh phụ diện tâm tình giá trị, 777. 762, kiếm đạo xã. Ngày thứ hai, lữ thụ tinh thần tỏa sáng đi vào lạc thần tu hành học viện, hả giận rồi về sau lữ tiểu thụ đồng học toàn bộ tinh thần diện mạo đều không quá đồng dạng rồi. Tựa như là toàn bộ suy nghĩ đều thông suốt rồi đồng dạng. Nghiếp đình có thể đoán được là hắn cũng không tính đặc biệt ngoài y mớn, sơn hà ấn trong tay hắn, hơn nữa lúc trước an táng lưu tu về sau hắn liền phối hợp với ghi chép rồi sơn hà ấn đặc điểm. Chỉ bất quá Lữ thụ phi thường hoài nghi Niếp Đình bọn hắn kỳ thực vốn là biết rõ Sơn Hà Ấn là có thể mở rộng biên giới, nhưng là cố ý chưa nói cho hắn biết. Trên thực tế lưu thụ đoán đúng rồi, Sơn Hà Ấn cái này loại có danh tiếng thần vật sát thực từng xuất hiện ở Niếp Đình. Thành học tấn cái này nhất hệ tông môn ghi chép bên trên, nhưng chỉ vẹn vẹn là ghi chép rồi tác dụng, cũng không có ghi chép nó nắm giữ ở trong tay ai, thậm chí ngay cả ai đã từng nắm giữ qua đều không ghi chép. Lúc đó Niết Đình biết rõ Bắc mang gì tích bên trong trận nhãn là Sơn Hà Ấn lúc, quyết định thật nhanh liền phái rồi hai cái dễ cảm giác thể chất đến là thành. Cái này chính là bởi vì hắn ở tông môn ghi chép bên trong tìm tới rồi liên quan tới Sơn Hà Ấn miêu tả. Chúng ta lão sư đâu? Lữ thụ đi vào phòng thí nghiệm vui cười a hỏi. Là như vậy? thành Thu xảo cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Thu ca, hai tuần lễ trước, ngươi nói ngươi sẽ đi tìm Trung Ngọc Đường nói lao sư sự tình. Có chuyện như thế sao? Lữ thụ sửng sốt rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Tử, Trần Tổ An yên lặng gật đầu, tạo thành Tử sắc mặt bình tĩnh, Lữ Tiểu Ngư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hiện tại mọi người là thật xác định Lữ thụ rất có vấn đề, trước kia Lữ thụ tuy nhiên đâm tâm nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin tệ, nhưng bây giờ không giống nhau. Cái này hai tuần lễ Lữ thụ tựa như là đến rồi chứng mất chi nhớ giống như, trong đầu chỉ có cái nào đó tất cả mọi người không rõ lắm sự tình. Lúc này Lữ thụ nhíu mày lại đầu Ta cảm giác mọi người gần nhất hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt chúng ta lạc thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp rất có thể sắp nên đón địa ngục độ khó Tuy nhiên ta không xác định có thể hay không thật xảy ra nhưng mọi người tốt nhất làm một chút chuẩn bị tâm lý Trần tổ An hít một hơi lánh khí kết hợp đến trước đó l lưu Thụ cái kia hai tuần tình huống sẽ liên lạc lại lữthụ hôm nay bỗng nhiên nói lời trước đó Lứ Thụ nói thế nào lạc thần tu hành học viện giống loài chuyên nghiệp bị Nghếpỉnhuyền rủa rồi mới sẽ như vậy gian nan Kỳ thực Trần Tổ An biết rõ lưu thụ cùng Niếp Đình ở giữa là có khúc mắc, hai người buồn nôn đối phương cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Mà bây giờ có khả năng muốn đi vào địa ngục khó khăn loại thuyết pháp này. trừ rồi vị kia Niếp Thiên La, còn có người nào trái phải tu hành học viện năng lực. Nói một cách khác, liền lấy lưu thụ thực lực bây giờ, liền lấy lữ thụ nổi danh hải ngoại mang thủ tính cách, ai còn sẽ nhàn dối không chuyện gì nhằm vào lữ thụ A. Cho nên, lưu thụ đây là lại buồn nôn đến Niếp Thiên La A. Trân Tổ An lần thứ nhất cảm giác đến thông minh của mình nếu là kém một chút liền tốt rồi, cũng sẽ không cần giống như bây giờ tuyệt vọng. Thu hình, ngài đi trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc nghiếp thiên la làm gì? Trân Tổ An tuyệt vọng nói. Nhưng vào lúc này một chiếc điện thoại đánh vào, lữ thụ xem xét lại là U Minh Vũ, hắn tiếp lên điện thoại tới sau sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nguyên bản lạc thành hắc thị là có khen thưởng cho lữ thụ cùng lý nhất tiếu chia hoa hồng, một người một thành, một năm một kết. Nguyên bản lữ thụ phi thường chờ mong khoản này khả quan thu nhập, dù sao trước đó tuy nhiên hố rồi các đại gia tộc, nhưng vấn đề là tài khoản bị nghiếp đình đóng băng A. Sau đó liền đứng trước một vấn đề, lúc trước hắn mỗi ngày 50 vạn 50 vạn chuyển cho lữ tiểu ngư rồi 350 vạn, đồng thời hào khí vạn trượng cho lữ tiểu ngư nói đây đều là cho nàng tiền tiêu vặt. Kết quả hiện ở trên người hắn cũng không có bao nhiêu tiền rồi, tuy nhiên hắn cùng cá nhỏ mở miệng ớn, cá nhỏ khẳng định sẽ cho, nhưng vấn đề là hắn không có ý tứ mở miệng A. Hiện tại ưu minh vũ đống nhiên thông chi hắn, này một thành tạm thời trước không phát rồi, lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, hắn đoạn rồi lưu hải phố nhỏ linh khí thời điểm nghĩ tới niếp đỉnh khả năng sẽ còn lại nghĩ biện pháp buồn nôn hắn, nhưng là hắn đem việc này cấp quên rồi. Tiền là cái gì? Tiền đúng vậy lữ thụ mệnh A Lữ thụ mặt đen lên liền ra ngoài rồi, thẳng đến trung ngọc đường ký tốc xá. Lúc này chính vào giữa hẹ buổi sáng, trên trời nồng đậm ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống to lớn của sáng Lạc thần tu hành trong học viện mặt đều là tràn ngập thanh xuân khí tức học sinh. Rất nhiều người ở cơ kim hội bên trong thảo luận nói tu hành trong học viện mặt bầu không khí có thể hay không rất ngưng trọng, dù sao thiên la địa võng luôn luôn cho mọi người đều là cái kia loại rất dày nặng cảm giác, nhưng trên thực tế nơi này không khí vẫn tương đối nhẹ nhõm. Không có cấm đoán nam nữ giữa bạn học trung lớp yêu đường, cũng không có cấm đoán chơi đùa đùa giỡn, các lao sư rất nhiều thậm chí đều là người bình thường. Có chút cũ sư nghỉ dựa khóa thời điểm thích nhất đứng ở mình lập tức liền muốn giảng bài trước cửa phòng học nhìn lấy những này đặc thù học sinh. Cũng có lao sư hai đầu lông mẩy liền ẩn chứa uy nghiêm, cho dù là người bình thường cũng sẽ không bởi vì học sinh tính đặc thù mà nhắc gan hắn là đến truyền đạo thụ nghiệp, lẫn nhau ở giữa. Thân phận chính là lão sư cùng học sinh, không tồn tại cái gì người tu hành không người tu hành. Mà các học sinh cũng cũng không biết bởi vì lao sư là người bình thường liền nhìn xuống nhất đẳng, tất cả mọi người biểu thị ra rồi vốn có tôn trọng Thiên La Địa Vong tử tổ chức đạo nguyên ban đến nay, cho tới bây giờ bảy đại tu hành học viện thành lập, rốt cục đem những cái kia nhà ấm bên trong đông hoa biến thành rồi có can đảm chiến đấu lại do lý lẽ Thiên La Địa Vong thành viên. Đây vốn là một cái phi thường công trình vĩ đại, mà Thiên La Địa Vong thật ở ngắn ngủi 2 năm bên trong hoàn thành rồi cái này thuê biến. Lữ Thụ đi qua thời điểm, chẳng phát hiện một chỗ tụ tập không ít người, tựa hồ có người ở hai cái cây ở giữa phủ lên rồi Hoành Phi, mà Hoành Phi bên dưới mặt bảy biển mấy bà trên đó viết Kiếm đạo xã Triều Tân, hoang nên rộng rãi đồng học gia nhập, phúc lợi đãi ngộ tốt. Nhìn thấy kiếm đạo xã ba chữ Lữ Thụ Phảng phất trong thoáng chốc trở lại rồi cái kia đoạn tiềm phục tại thần tập thời gian, không buồn không lo giáo viên thời gian, ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhìn khóa thể dục các muội từ bắt đuổi. Hắn biết rõ hiện tại thần tập là xã cụ gì giải dạ hệ cổ cầm quyền, bất quá toàn bộ thần tập bây giờ đều ở nghỉ ngơi lấy sức trạng thái cư thế tại Lữ Thụ đều rất khó nhớ tới cái tổ chức này tồn tại. Nghĩ tới đây Lữ Thụ có chút cảm khái. Sả cụ giải giả ghệ cổ thằng ngốc kia cô nương không biết rõ hiện tại thế nào rồi, mọi người nên tính là bằng hữu á hiện tại. Mặc dù mình giết rồi thần tập nhiều người như vậy, nhưng lợi ích của song phương cũng không có cái gì xung đột quá lớn, chỉ hy vọng thần tập ở sả cụ giải giả ghệ cổ trong tay không cần dẫm lên vết xe đổ. Hiện tại tu hành thế giới, thần tập đã cũng không có cơ hội nữa đến khiêu khích thiên la địa vong rồi. Lữ thụ liếc qua kiếm đạo xã thị, hiện tại kiếm đạo phương diện hắn cũng chỉ thừa nhận chính mình so lý huyền nhất kém. Những người khác chỉ sợ thật đúng là không đáng chú ý, hơn nữa cái này loại xã đoàn đoán chừng tham gia náo nhiệt thành phần càng nhiều hơn một chút. Tu hành trong học viện mặt không nói không thể xây xã đoàn, cũng không nói có thể, hiện tại một đám học sinh đúng vậy muốn thử chơi đùa, dù sao bình thường trong đại học đều có cái đồ chơi này à, đến mức thiên la địa vong đến cùng đồng ý không cho phép có xã đoàn, thử qua rồi mới biết rõ. Lữ thụ nhìn thoáng qua liền không hề quan tâm quá nhiều, hắn hiện tại không rảnh đụng cái này loại náo nhiệt. 763 gặp lại thiên kiếp. Đông đông đông, Trung Ngọc Đường chính ngồi ở trong phòng làm việc đâu chợt nghe tiếng đập cửa. Mời đến, Trung Ngọc Đường túi đầu xử lý công vụ, thân là Dự Châu Thiên La Địa Võng Đại Quảng Gia, lại là lạc thần tu hành học viện hiệu trưởng, Trung Ngọc Đường mỗi ngày cần phải xử lý sự tình vẫn là rất nhiều. Bây giờ bảy đại tu hành học viện dạng này quy mô là toàn bộ tu hành thế giới đều không có biện pháp tương so, những tổ chức khác có thể sẽ co học viện, nhưng tuyệt đối so với không lên bảy đại tu hành học viện. Loại tình huống này như thế nào làm tốt học viện, là mỗi một vị hiệu trưởng đều phải đối mặt đặc biệt đầu đề, không có tiền nhân cung cấp kinh nghiệm, cũng chưa từng có người bình thường dạy người tu hành tiền lệ như vậy, mà Trung Ngọc Đường mỗi ngày nhất định phải bận rộn tại quan sát học viện vận chuyển phải trang khỏe mạnh, có cần hay không cải tiến địa phương. Lúc trước trên hành lang nhưng thật ra là không có lưu tu bọn hắn chân dùng, thà vẫn là những cái kia khoa học gia, học giả, nhưng Trung Ngọc Đường cảm thấy dạng này không thích hợp, thế là sách rồi đề nghị này đồng thời bị tiếp thu. Người tới không nói gì, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc mặt, Trung Ngọc Đường đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, lạ, nhắc đầu liền thấy một cây tam xoa kích chỉ mình cái hót. Đến từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị, 666. Có chuyện hào hào nói. Trung Ngọc Đường khuyên giải nói, ngươi có nhu cầu gì có thể đề cập với ta, trước tiên đem tam xoa kích buông ra. Chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lao sư đâu. a lữ thụ mặt lệnh lấy hỏi, chỉ có phòng thí nghiệm ngay cả cái lao sư đều không có. Kéo trở về tiêu bản chúng ta cũng không biết rõ làm như thế nào giải phẩu, a Cái này tiêu bản kéo trở về làm gì, mọi người ăn nướng lạc đã sao. Ăn ngon không, Trung Ngọc Đường sướng sốt một chút hỏi, kết quả lập tức phản ứng đến chính mình nói lời nói không đúng lắm, ngươi chờ chút, đừng kích động, tam xoa kích nhanh đâm đến ta rồi. Trung Ngọc Đường thân là dự châu đại quản gia thật sự là quá hoa nguồn rồi, bị chính mình học sinh cho uy hiếp thành dạng này, nhưng hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a Đến từ Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị, 699. Lao sư lúc nào có thể tới? Lữ thụ lệnh dọng hỏi, có phải hay không nghiếp đỉnh cố ý không cho chúng ta phối Lao sư? Rất nhanh rất nhanh, cái này ngươi thật hiểu lầm niếp thiên la rồi, thật, vị này Lao sư sở dĩ một mực còn chưa tới đó là bởi vì rất khó khăn mời rồi hơn nữa có chính mình sự tình phải bận rộn, bất quá gần nhất đã định ra hành trình rồi, nửa tháng sau liền đến. À! Lữ thụ trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình thật hiểu lầm nghiếp đình rồi, vậy mà cho bên này giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp tìm rồi tốt nhất lao sư. Lữ thụ đống nhiên có một chút hơi cảm động, nhưng vào đúng lúc này lữ thụ nghĩ đến chính mình vừa mới bị cướp mất hác thị thu nhập, ha ha, nghiếp đình có thể hào tâm như vậy. Không tồn tại. Đột nhiên lữ thụ liền đối với cái kia cái gọi là nhất lao sư tốt không báo hy vọng quá lớn rồi. Lữ thụ bình tĩnh nói, giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp muốn tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ Trung Ngọc Đường khó xử nói, tỉ thí lần này thế nhưng là đại biểu cho riêng phần mình học viện Vinh Dự A, một cái học viện tuyển đi ra 20 người tham gia, học viện khác căn bản cũng không có giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp tham gia. Lữ thụ cười nói, là ta lữ thụ sách không động đau rồi, vẫn là ngươi Trung Ngọc Đường lao tiểu tử thổi rồi. Chúng ta giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp thực lực gì trong lòng người không có số sao. Đế tử Trung Ngọc Đường phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nghiếp Thiên La không để cho các người tham gia. Trung Ngọc Đường bắt đầu vung nổi rồi, cái này nổi hắn thật sự là có chút lưng không nổi, từ lữ thụ tiến cửa đến bây giờ, trên tay tam xoa kích đều không vung ra qua đây. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham gia. Lữ thụ phẫn nổi rồi, tốt như vậy lửa phụ diện tâm tình giá trị đường tắt lại bị cấm rồi. Lữ thụ cầm tam xoa kích khen kết gõ cái bản, còn có vương pháp sao. Trung Ngọc Đường nhìn cùng với chính mình kém chút bị đập nát như bản công tác một trận đau lòng, các người mới năm cá nhân A, người ta một đụng đúng vậy 20 người. Các ngươi nhân số cũng không đủ a Ha ha, lạc thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp nhân số vì cái gì ít như vậy, các ngươi không biết rõ chuyện ra sao sao? Lữ thụ cười lạnh bắt đầu, hiện tại nói với ta nhân số không đủ. Khu khu, hiện tại xác thực không đủ a Trung Ngọc Đường giống như là rốt cuộc tìm được lý do chính đáng như vậy cường điệu điểm này. Lữ thụ quay người đi ra phía ngoài, chờ lấy. Trung Ngọc Đường tâm bên trong đống nhiên nổi lên dự cảm bất tưởng. Nghiếp Đình ngồi ở trong tứ hợp viện cảm thụ được hoàn toàn không có linh khí hoàn cảnh, ngón tay có quy luật đập bàn đá, tóc ra rất nhỏ thùng thùng âm thanh. Đối với người tu hành tới nói, thói quen rồi có linh khí hoàn cảnh về sau, lúc này ở vào linh khí chân không bên trong liền rất khó chịu, thật giống như không khí đều mỏng manh một chút giống như. Để hắn cùng lữ thụ thỏa hiệp là không thể nào, đời này đều khó có khả năng thỏa hiệp, cho nên Niếp Đỉnh đang suy nghĩ một vấn đề, thiên địa linh khí vốn là vật vô chủ. Nhưng Sơn Hà Ấn là tiên thiên đúng vậy trưởng không linh khí chúa tại sao? Nghiệp đỉnh cảm thấy không phải, trên đời này tất nhiên là trước có linh khí mới có người, cho nên Sơn Hà Ấn cũng là người luyện, vậy thì có bài trừ phương pháp. Nghiệp đỉnh nhắm mắt nằm trên ghế trầm tư, ngón tay thủy chung ở trên bàn đá đập, thanh âm kia càng ngày càng to lớn, nhưng lại khống chế ở bốn hợp viện chi bên trong. Lá cây bắt đầu run rẩy, gạch cũng bắt đầu lắc lư. Nghiếp đỉnh tự thân đao khí lại vô hình bên trong vô số lần đi dò xét lấy Sơn Hà ấn có thể khống chế biên giới. Nghiếp đỉnh bỗng nhiên nhíu mày lại đầu, cái này Sơn Hà ấn biên giới lại kiên cố vô cùng, thượng cổ đại năng lại lợi hại như thế, cái này không biết tổn tụp rồi bao lâu thần vật lại còn có như thế công năng. Chỉ là Nghiếp đỉnh vậy mà càng hứng thú, ngón tay ở trên bàn đá đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến Thạch Học Tấn trong lúc vội vã hương bốn hợp ngoài viện mặt chạy, Thạch Học Tấn đứng ở cửa viện chấn kinh giống to, ngươi có phải hay không điên rồi. Nhưng vào lúc này, Niếp Đình đánh ngón tay bỗng nhiên chậm lại, rốt cục dừng một chút, ngón tay lần nữa đánh xuống dưới. Đột nhiên, thiên địa linh khí một lần nữa hướng trong tứ hợp viện dũng mãnh lao tới, sau đó, bàn đá bỗng nhiên hóa thành bụi mù lại bị Niếp đỉnh gõ thành rồi bột mịn theo gió tung bay. Niếp Đình tóc theo gió chập chờn, hắn đứng dậy bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời, mắt bên trong cất dấu ý cười, cái này hàng rào bên dưới bị hắn phá rồi. Nhưng vào lúc này, cả tòa bốn hợp viện vậy mà cũng sập rồi. Thạch Học Tấn đứng ở cửa viện khóc không ra nước mắt, Niếp Đình, ngươi có phải hay không điên rồi? Niếp Đình đứng lặng ở trong phế tích trên mặt vui mừng, căn bản không có trả lời. Nhưng vào đúng lúc này sắp trời bỗng nhiên tối xuống, Thạch Học Tấn bỗng nhiên nhấc đầu thì thào nói, Thiên Kiếp, lại muốn đột phá rồi. Thạch Học Tấn hô to, ngươi mau rời đi thành thị, ta hiện tại cho Lữ Thủ gọi điện thoại. Con kịp, này Thiên Kiếp xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Thiên Kiếp tuyệt không thể ở thành thị bên trong bạo phát. Lúc này Đang dùng cơm lữ thụ đống nhiên tiếp vào thạch học tấn điện thoại, hắn nghe xong thạch học tấn lời nói về sau cứ thế rồi nửa ngày nói một mình nói, ta mẹ nó có độc đi, vậy mà dạng này đều trợ giúp niếp đỉnh đột phá rồi. Cái này mẹ nó. Hắn lữ tiểu ngư thật thụ không rồi cái này thủy khuất. 764, chảm thiên tiếp Lữ thụ hoa rồi thời gian lâu như vậy, trọn vẹn 2 tuần hắn đều cơm nước không vào mỗi ngày chỉ muốn mau đem sơn hà ấn biên giới cho tiến lên đến kinh đô. Trong đoạn thời gian đó lưu thụ mỗi ngày đều cảm giác thời gian không đủ dùng, thậm chí là trước nay chưa có cảm giác được rồi tinh thần chi lực không quá đủ. Sau đó chính mình bận rộn rồi chỉnh chỉnh hai tuần thời gian, vậy mà trợ giúp nghiếp đình đột phá rồi. Cái quỷ gì a cái này cũng có thể đột phá sao? Dựa theo thạch học tân nói tới chính là, nghiếp đình muốn muốn mạnh mẽ lấy sức một mình đột phá sơn hà ấn chỗ 7 linh khí bình trướng, chỉ là sơn hà ấn sắc thực lợi hại. Nghiếp đình vẹn vẹn chỉ đem lứa hải phố nhỏ cái kia 500 mét vuông nhà cấp 4 từ Sơn Hà ấn biên giới bên trong cách ly đi ra liền hao hết rồi khí lực. Nhưng mà nghiếp đình trong khoảng thời gian này đến nay sở dĩ không có cách nào đột phá chính là bởi vì tìm không thấy phương hướng, không có tiền nhân chỉ điểm, ai cũng không biết rõ đột phá cấp hà về sau đến cùng là cái bộ rắn gì, cứ thế tại mọi người thậm chí cũng không biết rõ nên như thế nào đột phá. Nghiếp đình vẫn muốn tìm lực lượng ngang nhau đối thủ đánh một chầu, kết quả tìm không thấy. Lần này Sơn Hà Ấn quá mức cường hãn, đó là căn cứ thế giới bổn nguyên quy tắc mà chế tắc thân vật, tương đương với Niếp đỉnh đem thế giới bản nguyên coi như rồi đối thủ đánh một trận, sau đó chó ngáp phải rồi bị Niếp đỉnh lĩnh ngộ được rồi đột phá cấp phá về sau chân lý. Cái gọi là cấp B chính là cùng thiên địa câu thông sơ kỳ, mà cấp A thì là tự thân hô hấp ở giữa đều có thể cùng thiên địa cộng minh. Cấp A phía trên là cái gì? Vì sao lại dẫn tới thiên kiếp? Giờ này khắc này Niếp đỉnh đột nhiên minh bạch Nguyên lai like cấp A phía trên là muốn ở thế giới bản nguyên bên ngoài từ thành thiên địa, lấy thân người tiếp cận bản nguyên lực lượng, cái này nghịch thiên cải bệnh thủ đoạn dẫn tới rồi thiên đạo ý chí trừng phạt. Đây là từ mượn nhờ ngoại lực với bản thân thành tựu lực lượng chuyển biến, cùng thiên đạo ý chí không hợp, thế là thiên kiếp giáng lâm. Trước đó ai cũng không biết rõ cấp A phía trên nên như thế nào đột phá, thật giống như gặp được rồi một cái vượt quan trò chơi, không ai biết rõ công lược, thậm chí không biết nên hướng đầu nào trên đường đi. Niếp Đình đang hoang mang thời điểm, Lữ thụ cho hắn chỉ rồi một đầu đường, sau đó nghiếp đỉnh đi thông rồi. Lữ thụ thì thảo nói, con hàng này có độc đi. Lữ thụ đống nhiên cảm giác mình tựa như là lúc trước tách ra xong cổ tay lưu lý đồng dạng, tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đối phương có độc. Lúc trước lưu lý có chút không nghĩ ra lữ thụ làm sao tách ra cái cổ tay liền cảm thấy tỉnh rồi, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hiện tại lữ thụ có chút không nghĩ ra nghiếp đỉnh làm sao phá cái sơn hà ấn biên giới đã đột phá rồi. Đạp vào rồi như nhân loại thời nay chiến lược đỉnh phong nhất đường xá, sau đó lưu thủ cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá bây giờ là chính sự, lưu thủ tranh thủ thời gian cho thạch học tân nói rõ ràng rồi chính mình lúc trước đối mặt thiên kiếp lúc hết thể chi tiết, hắn cùng nghiếp đỉnh tuy nhiên có khúc mắc thế nhưng là hắn lại không nghĩ nhìn nghiếp đỉnh bị thiên kiếp đánh chết. Nghiếp đỉnh là thiên la địa vong sống lưng, nghiếp đỉnh ngược lại rồi, thiên la địa vong tinh thần chi trụ liền muốn đổ sụt một nửa. Hơn nữa lưu thụ chính mình rất rõ ràng hai người đấu khí cũng không là bởi vì cái gì đụng vào phòng tuyến cuối cùng sự tình, đấu về đấu, nhưng tất cả mọi người đem phạm vi không chế vô cùng nhỏ. Thách học tấn yên lặng cúp điện thoại liền lại cho Niếp Đình gọi điện thoại truyền lại tin tức rồi, trước đó hắn để Niếp Đình hỏi lưu thụ, kết quả Niếp Đình nói một câu nghe nói ngươi bị xét đánh rồi buồn nôn rồi lưu thụ một thanh, hiện tại vẫn là được bản thân bận trước bận sau, nhà cũng không có rồi. Chính mình đây là chọc ai gây ai rồi. ở Thành học tấn xem ra Niếp đỉnh cùng Lư Thủ, hai người này đều có độc. Đến từ Thạch Học Tấn Phụ diện tâm tình giá trị 399. Lúc này Niếp đỉnh đã bay tới phương bắc trên thảo nguyên không, nơi nào là trong dặm chi bên trong không người khu vực. Một tịch màu đen áo khoác ở thảo nguyên gió bên trong bay phất phới, trên trời rộng lớn mây sét đi theo Niếp đỉnh từ kinh đô mà đến, cái kia đen ngịt nồng hậu dày đặc trong mây đen tựa hồ đang nổi lên cái gì vi năng kinh thiên động địa. Nhưng mà Niếp đỉnh bất vi sở động, vẹn vẹn chỉ là lăng không đứng lặng trên bầu trời nhắm mắt dưỡng thần. Thiên kiếp giáng lâm còn chưa tới đến, mà Niếp đỉnh trên người Đao Ý thì càng ngày càng đậm, chăm dặm chi bên trong động vật nhau nhau bị kinh động tứ tán bỏ trốn, cái kia mây xét uy áp tựa hồ tại trấn nhiếp và vân cũng cho bọn chúng rời đi trước thời hạn thời gian. Sở hữu động vật cảnh giác ở giữa nhau nhau chạy, chỉ có Niếp đỉnh chính ở chỗ này, nếu như có người tiến vào phiến khu vực này, chỉ sợ liền có thể nghe thấy to trường đao ra khỏi vỏ âm thanh, đó là chân chính pháp tắc lực lượng, cái này là Niếp đỉnh võ đạo minh âm. Mấy canh giờ đã qua, Đông nhiên từ đằng xa bay tới mấy điểm đen, đến rồi chỗ gần mới phát hiện, đúng là trên thế giới chỉ có mấy vị kêu cấp thá cứng, giả. Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý, Vân ỉ, Hồ Chấp, Giáo chủ, Thánh Đồ. Lý Huyền Nhất dâu tóc phiêu diêu cùng Trần Bách Lý cùng tồn tại một chỗ, mà Vân ỉ Hồ Chấp cùng tồn tại một chỗ. Hai tịch áo bào đen mang theo hai cô giống nhau như đúc sắt thép con rối, lại có loại không giận tự vì khí chất. Thánh Đồ là một tên người da trắng, người mặc đơn giản áo vải phục ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Niếp đỉnh cái hướng kia. Mà chủ giáo thì tựa hồ lại già yếu rồi đề thăng, nhưng Trần Bách Lý, Lý huyền nhất bọn hắn đều ở phản lao hoàn đồng, liền ngay cả Niếp Đỉnh đều tựa hồ càng phát ra tuổi trẻ rồi giống như thiếu niên. Đây là thọ nguyên gia tăng sau tự thân cơ năng một lần nữa tràn ngập sức sống phản ứng, nhưng vị giáo chủ kia khác biệt, hắn như cũ ở già yếu cái này rất khác thường. Kỳ thực các lớn cấp tha cường giả từ nội tâm bên trong đều là nhìn có chút không nổi vị giáo chủ này Bởi vì đối phương tự hồ cũng không phải là thông qua tự thân lực lượng bình thường tân thăng cấp a, đại đạo chi lộ đầu cơ trục lợi không tính bản sự. Mọi người tới là cảm nhận được rồi thiên tượng dị động biết rõ có người tại đột phá cấp tha thế là tới quan sát, ai cũng đột phá cái kia bình cảnh lại một mực tìm không thấy cửa đường, hiện tại có người tìm tới rồi, đương nhiên muốn qua đến xem thử. Thế giới này tầng cao nhất hàng rào không ngừng bị đánh vỡ, có lẽ ở niếp đỉnh về sau, lại sẽ có người lần lượt đột phá. Đương nhiên, Thánh Đồ, chủ giáo Khôi lỗi sư có lẽ còn có cái khác mục đích, tỉ như hủy rồi Niếp Đỉnh tấn thăng chi lộ. Một khi Niếp Đỉnh đánh vỡ cái kêu bình cảnh đem mang ý nghĩa tu hành thế giới bố cục lần nữa cải biến, thiên la địa vong đem lập tức thành là chân chính áp đảo sở hữu tổ chức phía trên tồn tại, đây là ai đều không muốn nhìn thấy. Bởi vì ai cũng không biết do Niếp Đình lại đạp vào một tầng bậc thang về sau, đến cùng sẽ đến cỡ nào mạnh. Ngay tại cái này sáu đại cấp tha cường giả vờn quanh khi bên trong Niếp Đỉnh vẫn như cũ nhắm mắt mà m Tựa hồ căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì cái kia đứng lặng ở bầu trời mây xét phía dưới thân ảnh như là cao đỉnh núi Nga như thế ở giữa đúng là không ai dám chủ động bước vào cái kia mây xét phía dưới hướng niếp đỉnh xuất thủ bầu không khí giống như ngưng kết chỉ có niếp đỉnh đau đem ra khỏi vỏ nhưng thủy trùng chưa ra âm thanh trôi đao kia thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ ra lại một mực chờ đợi cái gì giống như. nhưỗ nhiên bầu trời chuyển đến lôi đỉnh tiếng vang một đạo tử sắc lôi đỉnh chính Phi top 4 lượn mà xuống Từ mây xét đến nghiếp đỉnh có mấy cây số xa, nhưng cái kia lôi đỉnh lại chớp mắt là tới. Ken một tiếng, tất cả mọi người tâm thần run lên, một mực rất an tĩnh thánh đổ nâng ánh mắt nhìn lại liền nhìn thấy nghiếp đỉnh một đao như khai thiên ích địa hướng phía lôi đỉnh vung đi. Cái này một đao ấp ủ rồi quá lâu, cơ hồ chút xuống rồi nghiếp đỉnh toàn thân tất cả tinh khí thần đồng dạng tựa như cắt đứt tuyên cổ tồn tại thời không, giống như là đao bên trong quân vương Giáng Lâm. 765, 17 năm trước gió mưa đêm. Nghiệp đỉnh đao đạo là tự mình đi ra, coi như tiền nhân cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Đầu này đường hắn đi rồi trọn vẹn 3 thời gian 10 năm, không biết rõ giao ra rồi bao nhiêu mồ hôi, không biết rõ giao ra rồi bao nhiêu tinh khí thần, chỉ vì sảng khoái cái kia nhất đao chạm ra một khác, vạn vật liền bị tồi khô là hủ. Mà cái này đón lấy thiên kiếp cái kia một đao, cũng liền giống như là Hải công tử nói, một đao chô ra, vạn núi không trở ngại. Cái kia bỗng nhiên hàng lâm xuống thiên kiếp giống là đến từ thiên đạo to lớn ý chí. Đao ý cùng thiên ý chạm vào nhau, cự chấn động lớn đem mặt bãi cỏ đều đè tiếp ép xuống đi, cái kia nguyên bản dẻo dai 10 phần cỏ cắn nhau nhau bẻ gãy vỡ vụn. Thánh đồ đám người ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng bắt đầu, tất cả mọi người là cấp há cảnh giới, đều biết rõ cái này một đao ý vị như thế nào. Niếp Đình đứng ở cấp há đỉnh phong chi cảnh bên trên hội tụ tất sinh sở học, một đao liền muốn chạm phá sinh tử quan hải. Bá đạo, ngang dọc vô cùng. Trong chốc lát, Thánh đồ cùng giáo chủ đồng thời xuất thủ, Thánh đồ đưa tay ở giữa liền có rảnh khí hướng về niếp đỉnh quét sạch mà đi, cái kia không khí lẫn nhau để ép ở giữa tóc ra vô số bạo hưởng, mà cái kia để ép mà đi không khí bên trong lẫn chứa vô số trôi không khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao. Nguyên bản trên mặt đất cỏ thân đã bẻ gãy, nhưng cái này không bạo cùng lưỡi dao những nơi đi qua đúng là đem cỏ bên dưới màu đen bùn đất đều cho lật tung rồi đi ra thành thế to lớn. Giáo chủ quần trượng giơ cao, ánh sáng màu bạc hướng niếp đỉnh bao phủ, cái kia ánh sáng màu bạc giống như là chói buộc mối quan hệ Thánh Đồ lạnh giọng đối với giáo chủ nói ra, "Lan." Hắn mắt bên trong cất dấu cùng nhiệt, tựa hồ có thể chạm giết Niếp đỉnh là một loại đặc thủ chiến lợi phẩm đồng dạng. Trong thanh âm này tràn ngập tuyệt đối tự tin cùng cuồng vọng, bác Mỹ đệ nhất nhân ngang nhiên xuất thủ muốn muốn giết chết Niếp đình, lại cự tuyệt rồi cái khác cấp A tham chiến. Giáo chủ cười hắc hắc cũng không tức giận, chỉ là cái kia ánh sáng màu bạc mà ngay cả Thánh Đồ cũng cùng nhau bao vào. "Điều trùng tiểu kỹ. Thánh Đồ phất tay đem cái kia không bạo phân ra một nửa sinh sinh đẩy hướng giáo chủ. Cái kia không bạo âm thanh như biển gầm. Nên tới rồi sẽ tới, Thánh đổ cùng giáo chủ không có hảo ý mà đến, chiến trường hôn loạn bắt đầu. Ông một tiếng, trên mặt đất gây mất cỏ thân nhau nhau hướng lên trời bên trên bay lên, Lý Huyền nhất khí hải núi tuyết bên trong đúng là hơn 10 ngàn nói vô hình kiếm khí chạy ra mà ra bám vào rồi cái kia từng cây cỏ thân phía trên hướng về giáo chủ bay đi, vạn vật làm kiếm. Nhưng dị biến ngay một khắc này xảy ra, vốn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt vân ỉ cùng hổ chấp cũng bạo khởi xuất thủ. Hai cỗ sắt thép con dối ngang nhiên xuất quyền, xa xa liền đem không gian cũng phải văn mẹo, mục tiêu của bọn nó là... Lý huyền nhất. Vẫn ủy bao phủ ở áo bào đen bên trong cười lạnh nói, ngươi còn nhớ đến 17 năm trước trận kia đêm mưa. Hổ chấp cất giọng cười to, khôi lỗi sư bây giờ khi báo đại thủ, giết rồi ngươi, chúng ta liền đi giết sạch cơ kim hội. Cơ kim hội, cơ kim hội nhẽ đọc hai cái đều chung một nghĩa à một cái hán Việt một cái dịch thôi để cơ kim hội đọc cho xuân hơn. Bảy tên khôi lỗi sư ở giữa cũng không phải người nào hòa thuận Thay mặt vương hành đi một cái thế giới khác bên trong bản thân riêng Phần mình đều nắm giữ to lớn quyền lực làm sao có thể không có chút nào xung đột Nhưng nội bộ bọn họ ở giữa lại thế nào có khác nhau cũng đều là vương tọa phía dưới chó săn Bọn hắn từ không coi đây là hổ thẹn, ngược lại coi đây là quan vinh Giáo chủ cười hát hát nói Hai người các ngươi luôn nói vương tọa phía dưới tất cả đều chó săn Không phải đem chính mình cũng cùng chửi rồi sao Hổ chấp khinh thường cười nói cái kia cũng phải có tư cách làm ngộ vương cậu tài đi, ngươi, không đủ tư cách. Lời này nghe bắt đầu có chút mâu thuẫn, nhưng chẳng biết tại sao từ hổ chấp miệng bên trong nói ra lộ ra như vậy đương nhiên. Năm đó bọn họ cùng gió mưa đêm lại tới đây vốn định an tâm chờ đợi một cái thời cơ thích hợp nhất đến, lại không nghĩ rằng vậy mà tao ngộ rồi phúc kích, trong vòng một đêm bốn tên khôi lỗi sư chiến tử hai tên, làm hại bọn hắn lại dùng rồi hơn 10 niên phân khác gần tàng yên lặng mới rốt cục bắt đầu chậm rãi khôi phục thực lực. Khôi lỗi sư chưa chắc có nhiều đoàn kết, nhưng người khác giết cái khác khôi lỗi sư chính là làm trái vương ý chí, bọn hắn liền cần giết người. Lý huyền nhất áo bảo run run, nguyên bản bắn về phía giáo chủ vạn kiếm nhau nhau thay đổi hướng sắt thép con rối bay đi, chân bách Lý thì không chút do dự ngăn ở thánh đồ trước mặt. Thiên đại hôn chiến ở trên thảo nguyên còn như báo táp quét sạch, mà nghiếp đình không coi ai ra gì đắng không mà lên, đúng là một đao một đao hướng phía trên trời cao thiên kiếp đuổi theo chém tới. Nghiếp đình lạnh lùng lấy mặt mũi không sợ hãi Muội chạm ra một đao liền cảm giác tự thân càng phát ra ngay thẳng một điểm, mà hắn nguyên bản cộng minh ở giữa hướng thiên địa khai phóng thân thể bắt đầu nội liễm, lại ẩn ẩn tự thành một cái khác loại thiên địa. Dĩ vãng mỗi một đao hắn đều là mượn thiên địa lại thế, nhưng bây giờ khác biệt rồi, vô số linh khí lăn tuân hướng trong cơ thể của hắn liền bị triệt để đồng hóa thành hắn lực lượng của mình, lại cùng thiên địa không quan hệ. Ngay tại cái này to lớn chiến trường bên trong niếp đỉnh tâm vô bàng vụ, nhất tâm đột phá. Giờ khắc này Niếp Đình giống như chính là cái này thiên cổ linh khí khô kiệt về sau đệ nhất nhân. Dưới bầu trời, chẳng ai ngờ rằng từ linh khí khôi phục về sau trận đầu đại chiến lại Niếp Đỉnh đột phá lúc đống nhiên dẫn bạo, khi Niếp Đình muốn đánh vỡ tu hành thế giới thăng bằng lúc, tất cả mọi người đang cầu xin biến. Nguyên bản tu hành thế giới tựa như là một cái thăng bằng nhiều người cầu bập bên mọi người lập trên bàn chân lẫn nhau ngăn được, thế nhưng là khi Niếp đỉnh sau khi đột phá, cái kia cầu bập bên liền muốn bị Niếp Đình lấy sức một mình đạp xuống đi rồi Tất cả mọi người muốn nghiêng. Đối mặt hai tên sắt thép khôi lỗi Lý Huyền Nhất cao giọng cười to nói, đây cũng không phải là các ngươi vương thế giới, phá. Cái kia hai cỗ sắt thép con rối lại trong nháy mắt này bị vạn kiếm cỏ thân hướng về sau đẩy đi, hai tên khôi lỗi sư cười lạnh một tiếng liên thủ hướng Lý Huyền Nhất bay đi, trong ống tay con rối con rối tận ra, cái kia con dối cánh tay ở giữa sợi tơ phô thiên cái địa hướng Lý Huyền Nhất quét sạch mà đi, liền ngay cả không khí đều bị cắt ra. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Một nói giống như vĩnh hằng lôi đỉnh chi thương từ thảo nguyên bên ngoài giới hạn bay tới, khi vĩnh hằng chi thương vạch phá không khí một khắc này, toàn bộ không gian đều ở vô tận run dậy. Hồ chấp cùng Vân Hỉ bao phủ ở áo bào đen phía dưới mặt ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, đúng là lập tức thu tay lại quay người bay đi, Lý Huyền Nhất muốn lưu lại hai người này lại phát hiện cái này khôi lỗi sư đúng là đột nhiên một điểm chiến ý đều không, tựa như là gặp được rồi rất kinh ngạc sự tình, đột nhiên liền không có rồi sát ý. Lý Huyền Nhất có chút nghi hoặc. Khôi lỗi sư mạnh thuộc về người nổi bật căn bản không cần e ngại ai, đối phương cũng không hề giống là ở e ngại cái gì, chỉ là không muốn ra tay rồi. Liên quan tới cơ kim hội cùng khôi lỗi sư ở giữa túc thủ trận này chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh, phương xa một đầu trắng mái tóc màu vàng nóng có dạn chấp mắt là tới, khi Lý huyền nhất nhìn thấy có dạn trong nháy mắt trầm tư nói, ngươi là lữ thụ. Có dạn đông nhiên một mặt thẹn thùng vậy mà mặt đều đỏ rồi, Lý huyền nhất tiền bối ta biết rõ ngươi, nhưng ngươi là làm sao biết rõ ta thích lữ thủ Lý Huyền Nhất: 3. Cái quỷ gì? Hắn là muốn nói, ngươi đúng vậy kém chút cùng Lữ Thụ kết hôn nữ hài kia. Kết quả nghĩ đường đều bị xáo trộn rồi. Cô gái này trên thân đến cùng sẽ ra chuyện gì a? Lý Huyền Nhất có chút hoang hốt, kịch bản có chút không đúng, cái này chuyển hướng tới quá đột một điểm rồi, song Phương nói chuyện giống như không phải một cái chủ đề a. Cách đó không xa chính thủ hộ lấy niếp đỉnh Trần Bạch lý bỗng nhiên trầm giọng nói, ngươi cái này ngoại quốc nữ hoa hoa vậy mà nói tiếng hoa không nói tiếng chim, rất tốt. Cổ giản Lý Huyền Nhất 766, Thần Tăng Cảnh Nghiếp Đỉnh độ kiếp mà đưa tới thiên kiếp quá mức cường thịnh, toàn thế giới cấp A cường giả đều tới, có dạn làm sao có thể không đến. Tuy nhiên có dạn là bác câu thần tộc chúng thần chi chủ, cùng thiên la địa vóng, quỹ ngân sách cũng không có cái gì lợi ích liên quan, nhưng lữ thụ có A. Có dạn đến chiến trường sau liền lập tức có rồi lập trường, theo đại biểu ca nói Lý Huyền Nhất trước kia đúng vậy lữ thụ hàng xóm hơn nữa quan hệ phi thường tốt, cái này có dạn liền biết rõ giúp ai rồi. Chỉ là lúc này có dạng nhìn thấy giáo chủ thân ảnh sắc mặt chậm rãi lạnh xuống trong tay nàng vĩnh Hằng chi thương lôi Đỉnh bắn ra đúng là trực tiếp ném ném ra ngoài ba câu thần tộc cùng tín ngưỡng lý luận bộ đã sớm kết xuống tử thủ lúc trước có dạn chạy tới xa đi nghỉ ẩn đảo Nam Bộ thành thị thời điểm vị giáo chủ này liền đã mang theo phởang x shipt cô bọn người lặng lẽ từ trên biển rút lui rồi không phải vậy giữa song phương đã sớm muốn bạo phát một trận đại chiến giáo chủ nhìn lấy Vĩnh Hằng chi thương lôiỉnh chạy ra mà đến cười h cũng không có ý định đó đỡ Đúng là quay người bay đi. Nguyên bản đánh chủ ý đúng vậy tới đục nước béo có muốn nhìn một chút có thể hay không chạm giết Miếp đỉnh sau đạt được thi thể. Kết quả hiện tại phe mình hôn chiến phía dưới Khôi Lỗi sư đi đầu rút lui liền để cục thế hướng Miếp đỉnh một phương bị lệnh, hắn gặp chuyện không thể làm liền tâm sinh thoái ý rồi. Cấp A chi cảnh nếu không phải nhiều người vây giết, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Thánh Đồ cùng Trần Bạch Lý giao thủ ở giữa không khí vô số lần chấn động, Trần Bách Lý giết không được hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng thời gian ngắn cầm xuống Trần Bạch Lý. Mắt thấy Niếp Đỉnh đã bay vào cái kia mây xét ở giữa thẳng thắn thoải mái đem mây xét đánh cho thất linh bắt lạc, toàn bộ không gian đều tràn ngập nguy hiểm bắt đầu, thánh đổ cười lạnh một tiếng cùng Trấn Bách Lý đối với cùng một kích lập tức quay người bay đi, trong mắt cuồng nhiệt thần sắc cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Niếp Đỉnh đột phá quá trình, sở hữu cấp á chỉ sợ đều mở ra hiểu rõ đến chính mình đường làm như thế nào đi. Không gian lung lay sắp đổ, Trấn Bách Lý cũng không có truy kích mà là ngưng trọng nhìn về phía cái kia sắp tiêu tán mây đen chẳng ai ngờ rằng Niếp đỉnh vậy mà có thể trực tiếp đối kháng thiên kiếp, Trần Bạch Lý Tâm bên trong tự biết nếu là hắn đối mặt cái này Lôi đỉnh, chỉ sợ là gánh không được. Đông phương đệ nhất cao thủ, Tân đỉnh hầu hoàn toàn xứng đáng. Lục Thiên cải mệnh, không gì hơn cái này. Chỉ là, nếu như Niếp đỉnh dạng này chém xuống đi, chỉ sợ không gian đều muốn sụp đổ rồi. Trong lúc nhất thời bọn hắn bỗng nhiên lý giải khôi lỗi sư từng đã nói, phương thế giới này quá mức yếu đất. Bây giờ Niếp đỉnh tự thân đột phá cấp A bình cảnh, Trong lúc dơ tay nhấc chân liền so sơn phong rơi xuống còn khủng bố, liền ngay cả cái này không gian cũng không chịu nổi rồi. Sơn phong rơi xuống tối thiểu vẫn là tự do rơi xuống, đó là pháp tắc cùng quy tắc chi bên trong, mà nghiếp đình bản thân đúng vậy một loại pháp tắc. Nghiếp đình bỗng nhiên thu tay lại rồi, hắn cũng biết mình dạng này chém xuống đi gặp nguy hiểm cỡ nào, ai cũng không biết rõ không gian đỉnh trệ sẽ có hậu quả gì không. Cảnh giới này đã đạt tới rồi không có thể tùy ý xuất thủ cấp độ. Hắn chậm dãi rơi xuống. Lý huyền nhất nhìn lấy niếp đỉnh cười nói, vì cảnh giới này lấy cái tên đi. Dĩ vãng cảnh giới đều theo chiếu ập đẹp tới phân chia bởi vì đó là hải ngoại nhất nói ra trước, nhưng bây giờ khác biệt, nghiếp đỉnh cái thứ nhất đạp vào cái này cảnh giới đỉnh cao sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh, thế là niếp đỉnh chính là cái kia có thể định nghĩa người ở cảnh giới này. Nghiếp đỉnh cảm thụ được tự thân bên trong mãnh liệt mà đều nắm trong tay lực lượng, thần tàng cảnh. Cái kia áo khoác màu đen ở gió bên trong giống như một mặt màu đen tinh kỳ Hôm nay, Hảo Nguyên lật lên đất đen, không gian cơ hồ phá nát, niếp đình đao chạm thiên kiếp, định nghĩa thần tảng cảnh. Lữ thụ ngồi trong nhà trên ghế salon yên lặng nhìn điện thoại di động bên trên nhận được tin tức, lần này đại chiến sở Hưu Thiên La Địa vong cao tầng đều chiếm được rồi cụ thể tình báo, nó bên trong liền bao hàm rồi niếp đỉnh định nghĩa thần tảng cảnh sự tình. Mà Lữ thụ tự hồ bị đương nhiên nhận định là thiên la địa vong cao tầng rồi, cho dù hắn hiện tại vẫn chỉ là cái tu hành học viện học sinh. Kỳ thực chuyện này khá là quái dị. Rõ ràng chỉ là một cái học sinh thân phận, kết quả mỗi lần tất cả mọi người không vòng qua được cái này học sinh. Lữ thụ ở suy nghĩ, nguyên lai, like, ở cùng thiên địa cộng minh về sau là muốn mượn thiên địa thành tựu bản thân tự thành một thể, thần tăng cảnh, ý là thân ở bản thân dấu ý tứ, chính mình liền là mình thần minh. Đương nhiên, lời nói này có chút lớn, tối thiểu niếp Đỉnh đã phát giác đầu này đường cũng không có đi đến tận đầu, cái này đại đạo, đúng là như cũ không có nhìn thấy bị ngạ. Quá không khoa học đi, lữ thụ có chút nhức cả trứng Chính mình thật trợ Niếp Đình đột phá A Bất quá lần này chiến báo bên trong có rất nhiều chuyện để lữ thụ không thể lý giải. Lý huyền nhất sau đó cho lữ thụ tóc đến tin tức đối với hắn nói một câu chúc mừng. Làm lữ thụ có chút không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Kết quả về tin tức hỏi đâu? Lý huyền nhất lại không trở về rồi. Lữ thụ đơn giản một mặt được bước tốt à? Chúc mừng chính mình cái gì? Chúc mừng chính mình giúp Niếp Đình đột phá rồi sao? Lẽ ra thiên la địa vong có người đứng ở tu hành thế giới địa phương đúng là kiện làm cho người cao hứng sự tình, nhưng lưu thụ một chút cũng cao không hứng nổi đến A, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng lưu thụ không cao hứng. Dù là niếp Đỉnh không là bởi vì chính mình đột phá đều tốt A. Bất quá lưu thụ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, tin tức này bên trong mặt nói cấp A phía trên chính là từ sinh thế giới thai nghẽn thông tảng, cái này không có tật xấu gì, nhưng lưu thụ trợt phát hiện. Chính mình cái này tinh đồ từ vừa mới bắt đầu đúng vậy một cái toàn bộ thế giới a. Đừng nói không cần phải mượn thiên địa linh khí loại chuyện quỷ dị này, liền nói cấp B cảnh giới này, người khác cũng có thể sơ bộ cùng trời bắt đầu câu thông rồi, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình một chút cũng không có muốn cùng trời câu thông ý tứ. Đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn đúng vậy ở đem tinh thần chi lực đặt vào thân thể của mình thể, đặt vào tinh đồ cái kia một phương thế giới bên trong đi. Thậm chí, có linh khí tiến vào, tinh độ đều ở bài xích, lao bá đạo rồi. Ngay từ đầu lữ thụ cũng không hề để ý, dù sao lấy trước chỉ muốn mạnh lên liền tốt rồi, nhưng bây giờ xuất hiện cấp thá đăng nhập thâm tàng dạng này biến cố lớn về sau, lữ thụ phát hiện mình tu hành từ vừa mới bắt đầu liền đi chính là một cái khác loại đường đi. Hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, mà lữ thụ thật sớm liền bước vào thâm tàng định nghĩa rồi. Cảnh giới không tới, lại sớm liền bắt đầu làm tự thành thế giới sự tình rồi. Đương nhiên, lữ thụ hiện tại cũng không không có công phu cẩn thận nghĩ sâu chuyện này, hắn muốn cho Niếp Đình gọi điện thoại. Lúc này Niếp Đình đang đứng ở lưu hải phố nhỏ nhà cấp 4 phế tích phía trên, toàn bộ nhà cấp 4 đều chỉ còn lại có trung ương viên kia hoạch đảo thụ rồi, Niếp Đình mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này, sau đó nghe Thạch Học Tấn cùng nhỏ thị dân đồng dạng oán trách, ngươi nói ngươi đột phá đã đột phá, làm gì trực tiếp đem nhà cấp 4 cho hủy rồi. Đây chính là có hơn 500 năm lịch sử A. Niếp Đình không nói một lời, tựa hồ cũng biết mình hơi có chút đối lý, Thạch Học Tấn muốn lại nhảy, liền để hắn lại nhảy vài câu đi. Đột nhiên trên người hắn điện thoại di động kêu lên, nghiếp đình lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lữ thụ. Nghiếp đình như mày, lữ thụ lúc này gọi điện thoại tới đây làm gì? Chúc mừng hắn A. Nghiếp đình không tin, hắn nhận điện thoại. Lữ thụ vui cười A cười nói, nghe nói ngươi bị xét đánh rồi. Đế tử nghiếp đình phụ diện tâm tình giá trị, 666. Thu này, rốt cục báo rồi. 767, cảnh giới ý nghĩa. Lúc trước lữ thụ gặp phải xét đánh thời điểm. Niếp đỉnh vậy mà gọi điện thoại nói một câu nghe nói ngươi bị sét đánh qua, ngươi một cái đường đường thiên la địa võ người nói chuyện gọi điện thoại liền vì rồi nói loại chuyện này. Nhàn không nhàn Hoàng a. Cái này khí Lữ thụ nghẹn rồi lâu như vậy, hắn là cái kia loại không mang thù người a. Hắn không phải. Kỳ thực lúc trước Niếp đình gọi điện thoại là thật muốn hỏi một chút thiên kiếp chi tiết, sau khi điện thoại kết nối một khắc này, Niếp đỉnh căn bản không mở miệng được, liền biến thành rồi chả phúng. Mà lần này, Lữ thụ rốt cục đại thủ đến báo. Tâm tình đơn giản tựa như là mình tấn thăng rồi thần tảng cảnh đồng dạng. Lúc này ở tại sát vách Trần Tổ An tới bọn hắn bên này mượn, bởi vì phòng cách vách bên trong đồ vật đều quá cổ xưa rồi cũng một mực không co thay mới, cho nên Trần Tổ An cùng thành thu xảo thường thường sẽ đến bên này mượn đồ vật. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, các ngươi lúc nào mới có thể trông non việc nhà có đồ điện ra dụng thay mới. Ta nhưng cho các ngươi nói xong phòng này là cho các ngươi mượn ở, lão ra tử nếu là trở về các ngươi đến làm cho hắn ở. Tốt tốt tút, chân tổ An vui cười a đáp ứng, rồi, bọn hắn ở chỗ này ở vẫn rất thư thái, hai cái này tiểu viện tử đều bị Lữ Tiểu Ngư cho làm chim hót hoa nở ưu tĩnh vô cùng, tuy nhiên phòng trọ diện tích nhỏ một chút, nhưng ra ngoài thuê phòng ở nào có hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa bây giờ trong nhà không cho hắn tiền tiêu vặt lấy tên đẹp là muốn đúc luyện hắn, khiến cho hắn dẫn thiên la địa vong tiền lương căn bản không muốn nổi đặc biệt tốt phòng trọ a. Đúng lúc này Lữ Thủ Cao hứng bừng bừng nói ra, "Tiểu mập mạp lưu lại ăn cơm chiều đi, đem Thu Sảo cũng gọi qua." Trần Tổ An đông nhiên liền khẽ run dậy, thủ hình, ta gần nhất không có phạm sai lầm gì đi. Nói cái này làm gì, lữ thụ mặt đen rồi, chẳng phải là để cho các ngươi đến cùng nhau ăn cơm nhà, ta hôm nay tâm tình tốt, cho các ngươi làm điểm tốt. Nói xong lữ thụ liền ra ngoài mua thức ăn rồi, Trần Tổ An một mặt khiếp sợ nhìn về phía lữ tiểu ngư, thủ hình khó phải mời khách ăn cơm à, cái này cần là cao hứng bao nhiêu. Lữ tiểu ngư không vui rồi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy lữ thụ. Với ai hay đâu? Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 199. Trần Tổ An xem như thấy rõ rồi không quan tâm lưu thụ tóc cái gì thần kinh, dù sao lưu tiểu ngư đều là đứng ở lưu thụ bên kia. Chờ một chút, Trần Tổ An phía sau bỗng nhiên một cô gió mát đánh tới, có thể làm cho thụ hình cao hứng đến cái dạng này có thể là chuyện gì. Ngoà tạo, hắn sẽ không lại chọc tới nếp hiệu trường đi. Việc này quả thực là cầm ngón chân túi đầu muốn đều biết rõ đáp án à. Liền sông lưu thụ có thể lâu năm đầu 2 tuần thời gian đi buồn nôn nghiếp đình lập tức, liền biết rõ lưu thụ cùng nghiếp đình ở giữa hiện tại là cái tình huống gì rồi. Trần tổ an mất hồn mất vĩa trở lại sắt vách nhìn lấy thành thu xảo, thành thu xảo lông tơ đều cho nhìn dựng thẳng lên đến rồi, tổ an ca, bạn gái chắc chắn sẽ có, ta không phải loại người như vậy. Chân tổ an một mặt bi thương nói ra, ngươi biết cái gì, ta nói với ngươi, chúng ta giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp, có thể muốn mắt rồi. lúc này Nghiếp đỉnh leo lên cấp A về sau cái kia bậc thang chấn kinh rồi toàn bộ tu hành thế giới, rất nhiều người đều coi là cấp A liền là nhân loại cực hạn rồi, kết quả bây giờ bỗng nhiên có người nhất đạo chạm tận rồi thiên kiếp nói cho mọi người, cấp A cũng không phải là tận đầu. Loại cảm giác này thực sự quá rung động rồi, hơn nữa mới đẳng cấp cũng từ thiên la địa vòng công bố, thần tảng cảnh. Tiếng Hoa liền ba chữ, phiên dịch đến Hải ngoại liền không biết bao nhiêu chữ rồi, nhưng là bất kể bao nhiêu chữ, đều phải phiên dịch. Trước kia cấp bậc là đẹp Kết quả chữ cái về sau đống nhiên xuất hiện một cái tiếng trung thật sự là thật không được tự nhiên, cái này giống như là lúc đầu đi sân chơi chơi xe điện đụng đâu kết quả đống nhiên ngồi lên rồi xe cấp treo đồng dạng, hoàn toàn không phải cùng một cái chủng loại đồ vật ta. Nhưng mà thứ này, người tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, trước kia đẳng cấp gọi là ạp đẹp, đó là bởi vì quỹ ngân sách thực lực mạnh nhất, dẫn đầu công bố rồi. Mà bây giờ không giống nhau rồi, nghiết định cái thứ nhất leo lên thần tàng cảnh. Hắn muốn làm sao định nghĩa liền làm sao định nghĩa, hắn nói cảnh giới này đúng vậy tiếng hoa, vậy thì phải là lấy tiếng hoa làm tiêu chuẩn. Tựa như là lúc trước Trần Bách Lý yêu cầu đem tư chất đẳng cấp cải thành giáp đất bính đinh đồng dạng, mọi người muốn làm chính là đi hải ngoại hóa, làm ra đồ vật của mình cùng nội tình tới. Có ít người nói chuyện, một câu bên trong không mang theo hai cái từ đơn tiếng Anh đều cảm giác không thoải mái, ngươi nếu là không có cách nào miêu tả từ ngữ con tốt, nhưng chỉ là vì rồi trang bức vậy thì thật nghe bắt đầu rất yếu chí rồi. Nghĩa định trực tiếp dùng tiếng hoa đến định nghĩa thần tàng cảnh, chính là muốn nói cho toàn bộ tu hành thế giới, trong thiên hạ này hiện tại mạnh nhất đúng vậy thiên la địa vong. Một khắc này, từng có thời niên thiếu liền xa phó hải ngoại chấp hành ẩn nút nhiệm vụ thiên la địa vong thành viên nhìn thấy mới đẳng cấp định nghĩa lại là tiếng hoa, hoặc là từ tiếng hoa phiên dịch tới thời điểm, nội tâm đều là kích động. Có người trên mặt bình tĩnh, nhưng ban đêm trời tối người điên thời điểm nghĩ đến việc này vẫn là sẽ kích động ngủ không được, có người thậm chí lệ nóng doanh trọng. Đây là một loại ý nghĩa giữ tượng trinh, mà không phải thật lấy cái tên liền đến cỡ nào không tầm thường. Bọn hắn cam nguyện ly biệt quê hương đến hải ngoại ngày đêm chịu đựng nguy hiểm uy hiếp, không phải là vì rồi trong lòng cái kia tín ngưỡng ả. Từng ở thần tập trợ giúp qua lữ thụ tạ nỉ gụ chia xe đã an tính ngồi ở một cái bàn làm việc trước, nàng bây giờ là một ngôi nhà thần tập dưới cờ nhân viên của công ty. Khi tin tức truyền đến thời điểm, tạ nỉ gụ chia xe đã an tính nhìn ngoài cửa sổ, đồng nhiên có chút muốn đi cho phụ thân tạo mộ. Sau đó đem tin tức này nhẹ giọng nói cho đối phương biết. Bọn hắn kiên trì, cũng không phải là không có ý nghĩa. Kinh đô lưu hải phố nhỏ nhà cấp 4 đang trung kiến, thạch học tấn một mặt phiền muộn đứng ở phế tích bên trên mặt chỉ huy công nhân làm việc, cái kia trải gạch, không cần làm bị thương hoạch đào thụ rồi, làm việc cẩn thận một chút. Lúc này Niếp Đình trốn đến rồi Linh Cảnh Hồ cùng phía dưới trong căn cứ, cũng không trở về lưu hải phố nhỏ nhà cấp 4 rồi. Một là không muốn để cho thạch học tấn luôn lại nhảy hắn, Một phương khác mặt hắn cũng không muốn quan tâm trùng kiến loại chuyện này, thiên la địa vong sự tình còn bận bịu không xong đây. Thạch học tấn thủy trung phiền muộn lấy, lưu thủ cùng nghiếp đình hai người lẫn nhau buồn nôn đến sau cùng lại là mình tại thu thập cục diện dối giám, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đến từ thạch học tấn phụ diện tâm tình giá trị, 399. Bất quá nghiếp đình hiện tại sát thực cần an tĩnh hoàn cảnh đến vững chắc cảnh giới của mình, hơn nữa đối với thiên la địa vong sau này phương trận muốn một lần nữa điều chỉnh, không phải nói thiên la địa vong càng mạnh rồi Từ ngạnh thực lực bên trên đương nhiên là càng mạnh rồi, cái khắc các tổ chức lớn ai cũng không dám tùy tiện lại treo chọc thiên la địa vong. Trước đó bọn hắn muốn muốn đi qua thừa dịp nghiếp đỉnh sau khi đột phá hư nhược kỳ đến trạm giết nghiếp đình lại không thành công, hiện tại chỉ cần khẩn cầu thiên la địa vong không nên quá sớm cùng bọn hắn tính sổ sách mới tốt. Thế nhưng là chỉ có thạch học tấn biết rõ, nghiếp đình lại là không thể lại ra tay rồi. Chuyện này là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, như khôi lỗi sư nói cấp á giao thủ liền có thể xúc động cái này yếu ớt thế giới mà Niếp Đình leo lên thần tảng cảnh sau toàn bộ thế giới đều không cách nào tiếp nhận hắn lực lượng mang đến siêu phụ tài. 768. 7 Đại Học Viện Dựa theo Niếp Đình nói tới hắn tựa hồ cảm giác được thế giới này đúng là có loại vỡ tan cảm giác, Niếp Đình làm dùng sức mạnh ở giữa liền sẽ sản sinh pháp tắc mâu thuẫn, hắn ngược lại là có thể xuất thủ, nhưng sợ rằng sẽ đang xuất thủ địa phương hình thành một phương khó để bù đắp phá nát địa phương. Loại tình huống này là rất đáng sợ, không ai biết rõ thế giới này phá nát về sau sẽ là cái dạng gì Cho nên ngoại nhân mắt bên trong thiên la địa vong thực lực đã áp đảo sở hữu tổ chức phía trên, các tổ chức lớn tỉ như thánh đồ cùng giáo chủ đều nhau nhau tìm kiếm đột phá của mình đi rồi, một ít tổ chức cũng ở hy vọng chính mình có thể xuất hiện cấp thá cao thủ như vậy, đồng thời mưu cầu cảnh giới càng cao hơn. Nhưng chỉ có thạch học tấn biết rõ, nghiết định tấn thăng thần tăng cảnh, vậy mà làm thiên la địa vong thực lực không tiến trở lại lui, trước kia xếp hàng thứ nhất chiến lược mạnh nhất, cứ như vậy chính mình đột phá đến vô pháp xuất thủ trình độ. Đương nhiên nếu muốn ngọc thạch câu phần vẫn là có thể làm được, Niếp Đình hiện tại tựa như là một quả sẽ tự mình di động có trí tuệ siêu cấp đầu đạn hạt nhân, hơn nữa còn có thể liên phát, đại giới làm không tốt liền là đồng quy vô tận. Bây giờ Thạch Học Tấn cùng Niếp đỉnh càng phát ra xác nhận một điểm vậy thì là khôi lỗi sư nhóm chỉ sợ sớm đã gặp qua cấp A phía trên cảnh giới cao hơn rồi, cho nên bọn hắn biết rõ cấp A toàn lực sau khi giao thủ hậu quả, cũng biết do Niếp đỉnh tấn thăng thần tảng cảnh về sau lại là cái bộ dáng gì. Lúc đó Vân ỉ cùng hổ chấp hai tên khôi lỗi sư ép căn bản không hề dự định đối với Niếp Đình xuất thủ, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu lên, mục tiêu liền đặt ở rồi Lý Huyền nhất trên thân. Năm đó phong nguyệt đêm khôi lỗi sư cùng quỹ ngân sách thật kết thù kết lớn rồi, cái kia là sinh tử đại thủ, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nếu quả thật có trận chiến kia, chỉ sợ thiên la địa vong muốn đứng ở quỹ ngân sách bên này, cái này là địa cầu cái này một cái chỉnh thể nguyên tắc, khôi lỗi sư nhóm dù sao cũng là ngoại lai giả. Quỹ ngân sách tồn tại ý nghĩa cùng nội tình tất cả mọi người rõ ràng, cho nên coi như xuất hiện siêu cấp cao thủ cũng không đáng sợ, coi như thánh đồ đột phá rồi cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết. Ai cũng không biết do cái kia lưu đẩy địa phương hàng rào về sau là cái gì, cũng không biết rõ khôi lỗi sư đại biểu cho cái gì. Lúc đó Niếp Đình Phi thường muốn trực tiếp đuổi theo giết chết thánh đồ cùng giáo chủ, nhưng hắn không thể, sau đó lưu thụ một chiếc điện thoại cho Niếp Đình tức thiếu chút nữa cảnh giới đều bất ổn rồi tranh thủ thời gian bế quan vững chắc cảnh giới đi rồi. Có dạng đang cùng theo chân bách lý, nghiếp đình trở về kinh đô sau cũng không có trước tiên trở về Lạc Thành, mà là sách ra muốn đi lang viên nhìn một chút yêu cầu. Cái này khiến thạch học tấn có chút nghi hoặc, trong nghĩa trang một cái duy nhất khả năng cùng có dạng từng có gặp nhau cũng chỉ có lưu tu rồi, nhưng mọi người không phải truyền ngôn có dạng mất trí nhớ rồi sao, đến cùng tình huống như thế nào á hiện tại. Nghiếp đình lâm bế quan trước gọi điện thoại bản giao Trung Ngọc Đường, không cho phép lạc thần tu hành học viện giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thí. Nói thật cái này quyết định cũng không phải nhằm vào lữ thụ, là vì rồi bảo hộ cái khác tu hành học viện học sinh. Trung Ngọc đường đối với Niếp Đình quyết định này sâu sắc tán đồng, dù sao cái khác hiệu trưởng cũng đều là đồng sự, lữ thụ muốn cho người ta đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, mọi người trên mặt mũi đều có chút không thể nào nói nổi. Lữ thụ thật có thể làm ra chuyện như vậy đến. Trung Ngọc Đường bên này chính trong phòng làm việc cùng u Minh Vũ thương lượng hắc thị quản chế đâu, gần nhất đen thị lý tán tu càng ngày càng nhiều. Trước kia là hy vọng mọi người tập hợp bên trong đến cùng một chỗ thuận tiện quản lý. Hiện tại Thiên La Địa Vong muốn cho đám tán tu phát huy càng lớn tác dụng. Đến mức để bọn hắn làm gì là cái vấn đề lớn, hiện tại tán tu lực lượng cũng không tính yếu rồi. Ú Minh Vũ có ý tứ là thành lập một cái to lớn tán tu hành thương hệ thống, đi mặt hướng toàn thế giới mua chuộc tản mát ở dân gian tu hành Tư nguyên Bất quả chuyện này nhất định phải chờ đến thành thục rồi làm tiếp, không thể lỗ mãng. Ngay lúc này bỗng nhiên có điện thoại tiền đến, Trung Ngọc Đường tiếp bắt đầu liền nghe trong điện thoại mặt có người hô nói, hiệu trưởng hiệu trưởng, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp muốn ổn áo ra đại sự rồi. Trung Ngọc Đường vừa nghe đến giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp mấy chữ này đúng vậy căng thẳng trong lòng. Xong rồi. Toàn mẹ nó xong rồi. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Tử, Trần Tổ An. Thành Thu xảo bọn hắn cả ngày nhàn ở trong phòng thí nghiệm cũng không giải phẫu tiêu bản rồi. Dứt khoát đúng vậy đánh địa chủ cùng xem điện ảnh loại hình hoạt động, thậm chí còn chơi game. Phòng thí nghiệm phía ngoài công trình cũng là rất đầy đủ, mấy cái gian phòng máy tính, nhiều truyền thông dụng cụ cái gì cần có đều có. Lữ thụ nhìn lấy quỹ ngân sách diễn đàn bên trên tân văn, trong khoảng thời gian này sinh linh biến dị lại náo ra không ít yêu tiêu thần, mọi người lo lắng nhất thực vật biến dị vẫn là không có xảy ra. Ngược lại là hải ngoại có nhiều chỗ thực vật xâm lấn càng náo càng hung rồi. Trước một đoạn quốc nội phía bắc náo rồi một lần nạn châu chấu, cái kia châu chấu từng cái biến dị sau có ngón tay cái lớn nhỏ, Nguyên bản Thiên La Địa Võng rất hoảng, bởi vì những này châu chấu tuy nhiên không công kích nhân loại, nhưng bọn chúng ăn hoa màu tốc độ thật là quá nhanh rồi, so di vãng bất kỳ lần nào nạn châu chấu đều muốn nhanh. Kết quả không đợi Thiên La Địa Võng tổ chức lên lực lượng đi tiêu diệt châu chấu đâu, dân gian đã có người tự phát tổ chức lên đến rồi. Ngay từ đầu mọi người vẫn rất sợ hãi, dù sao cũng là biến dị châu chấu a, nghe liền rất rờn người. Về sau mọi người liền phát hiện biến dị châu chấu cũng không công kích nhân loại a, lá gan liền lớn. Ông ngươi ăn ta hoa màu, ta ăn cả nhà ngươi tâm thái, cá giết sang sông đồng ruộng đầu khắp nơi đều là bóng người, trong lúc nhất thời, đi qua bắt châu chấu nhìn lên đến so châu chấu còn nhiều, còn có người hiện trường thu châu chấu. Bình thường chính là 60 nguyên một cân, cái này biến dị châu chấu có thể bán được 180 nguyên một cân. Lừa là rồi. Sau cùng sơ kỳ khai linh trí bầy trùng bị buộc không có cách nào vậy mà cấp tốc chuyển di phương hướng hướng phía Bắc xuất phát, toàn độ Nga xem như bị rồi thay rồi. Người trong nước dân còn cảm giác khá là đáng tiếc, đừng nói, cái này biến dị châu chấu còn ăn thật ngon, làm sao lại chạy quốc ngoại đi nữa nhà nhất định phải thưởng về thăm nhà một chút ta. Thế nhưng là thực vật biến dị không giống nhau, mọi người chính là phát hiện động vật trật tự bên trong rất nhiều sinh linh đều không có thay đổi ẩm thực thói quen. Có thể trồng vật lại là cầm hết thể có dinh dưỡng chất hữu cơ xem như chất dinh dưỡng, cái này cũng quá mức đáng sợ rồi. Lữ thụ nhìn lấy Tân Văn Đâu, trong phòng thí nghiệm bắt đầu chiếu phim rồi, một đám người ngồi ở hình chiếu thất trên ghế salon nhìn một bộ kinh dị mưu sát phiến. Lữ tiểu ngư toàn bộ hành trình nhìn say xương ngon lành, bất quá nàng nhất chuyển đầu trợt phát hiện thành thu xảo cùng Trần Tổ An hai người vậy mà co lại thành một đoàn giống như rất sợ hai dáng vẻ, nàng cười lạnh một tiếng, có khủng bố như vậy à? Hai cái đại lao ra dạng này xác định không mất mặt. Bị Lưu Tiểu Ngư khinh bỉ về sau Trần Tổ An rất bất đắc dĩ, hắn một mặt im lặng chỉ chỉ Tàu Thanh Tử, xem điện ảnh liền xem điện ảnh, ngươi có thế để cho nàng đừng có lại ghi bút ký đến sau, hai ta sợ hãi. Lữ Thụ, Lưu Tiểu Ngư, coi như Tàu Thanh Tử vẫn luôn là chấp hành ám sát nhiệm vụ, nhưng xem điện ảnh thời điểm ghi bút ký xác thực quá phận A. Lữ Thụ Nghĩ Nghĩ nói ra, ta quyết định rồi, chúng ta muốn tham gia bảy đại tu hành học viện t Tàu thanh tử để bút xuống nhớ bản, không phải không để cho chúng ta tham gia a Lữ thụ nhíu lông mày, hắn nghiếp đình nói không cho, chúng ta liền không thể tham gia rồi. Thế là, giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp bắt đầu ở lạc thần tu hành trong học viện mặt tiến hành cắn quét. 769, giáo phụ lữ thụ. Thực chiến buộc lên bài chuyên ngành địa phương là phòng huấn luyện, lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đã từng thấy qua, lúc ấy hai người bọn họ còn cảm thấy cái chỗ kia rất cao cấp. Cao đoàn đến bọn hắn cũng đều không hiểu bên trong máy móc là dùng để làm gì. Bên trong mặt thực chiến hệ học sinh đang từng đại trên dụng cụ ngồi huấn luyện, Lữ Thụ xuyên thấu qua phòng trong một cái tử rơi xuống đất pha lê quay trùng quanh lên không gian nhìn thấy bên trong mặt đang có hai người thí nghiệm chính mình giác tỉnh dị năng. Lữ Thụ biết rõ thực chiến hệ bên trong mặt chọn ưu tú chúng tuyển rồi rất nhiều giác tỉnh, tu hành xong tu học sinh, hơn nữa những này học sinh giác tỉnh phương hướng đều dị thường thích hợp chiến đấu. Cái này pha lê thất tất nhiên không phải bình thường chất liệu. Không phải vậy cái nào trải qua được giác tỉnh giả dày vò. Lúc này là tự do thời gian huấn luyện, lữ thụ vô vô cửa, ai là lớp trưởng. Mọi người chậm rãi dừng lại động tác trên tay hướng lữ thụ xem ra, bất quá cũng không có người đáp lời. Có còn nhỏ âm thanh truyền lời nói, lữ thụ thấy có người một đường chạy chậm tiến rồi vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia pha lê thất, bên trong một cái gầy keo song tu học sinh kinh ngạc ở giữa hướng lữ thụ nhìn tới. Một đám người chậm rãi xuống tới. Mọi người thấy thế nào đều cảm thấy lữ thụ có chút người đến bất thiện ý tứ, đã có người nhận ra rồi lữ thụ, lữ tiểu ngư, tào thanh từ bọn hắn, nhưng còn có một số người cũng không nhận ra. Nhưng là cái này đều không trọng yếu, tự nhiên sẽ có người nói cho bọn hắn biết. Trên thực tế không có khả năng có người ở tu hành học viện vừa mới khai giảng thời điểm liền biến thành mọi người đều biết nhân vật, mỗi cái chuyên nghiệp đại khái ngay từ đầu tiếp xúc vòng tròn đúng vậy bản người chuyên nghiệp, từng cái chuyên nghiệp tựa như là độc lập tiểu vương quốc đồng dạng cũng không phải là mỗi người đều như vậy bắt quái. Nhưng mà thực chiến hệ lớp trưởng, hạng A thiên tài cây mận mục tựa như là một quả chói mắt minh tinh đồng dạng, thật sự là hắn rắc tỉnh thiên phú quá mức siêu nhiên, lôi đình hệ, thế là chuyện đương nhiên cũng bị các lao sư coi trọng. Cây mận mục hướng ra ngoài mặt lữ thụ bọn hắn đi tới, thực chiến hệ không tự chủ được vây bên người hắn, mặc dù mọi người đều biết mình nhà tu hành học viện giống loài nghiên cứu hệ thực lực hơi cường điệu quá, nhưng là người đều tìm tới cửa rồi thật không thể sợ Cây mận mục ở lữ thụ trước mặt chạm định, thực chiến hệ người đều khẩn trương rồi bắt đầu. Cây mận mục nói ra, Thu ca, có chuyện gì sao? Thực chiến hệ đồng học. Thu ca. Khách khí như vậy. Cùng trong tưởng tượng kịch bản có chút không giống nhau à, không phải là kiếm bạc nội chương sao. Nhưng mà bọn hắn không biết, lúc trước hát chí siêu bọn hắn dẫn người bao vây chặn đánh lữ thụ thời điểm cây mận mục đã từng liền đứng ngoài quan sát qua, thậm chí thấy qua lữ thụ quay người nệ đổ xuống đơn thiên la địa vong thành viên một màn Cái kia loại chính mình còn ở vào ngây thơ thời kỳ lại kinh gặp một cái khác người đồng lứa bưu hán ký ức, thật sự là quá hung manh rồi. Khi đó cây mận mục còn rất yếu đâu, liền đã bị lữ thụ ngay lúc đó bưu hán cho kinh diệm đến rồi, chỉ là một mực không có cơ hội nhận biết. Cùng bình thường học sinh tưởng tượng khác biệt, kỳ thực hạng ác thiên tài cái này vòng tròn rất nhỏ, lúc ấy bọn hắn cùng đi linh cảnh hồ cùng căn cứ lúc, lữ thụ là cái gì đã ngộ, bọn hắn là cái gì đã ngộ, mọi người tâm lý cũng không phải không có số. Thậm chí cây mận mục ở trên hành lang nhìn thấy tấm kia thứ 9 tiên là chân dung lúc, liền đang suy đoán người kia có thể hay không đúng vậy lữ thụ, làm lữ thụ nhỏ mê đệ, hắn đương nhiên một mực đang chú ý lữ thụ rồi, cho nên biết rõ lữ thụ hành tung vẫn luôn rất thần bí. Hiện tại thực chiến hệ các học sinh đều hơi có chút ngộng, trong lớp mình mạnh nhất một cái kia, thành nhà khác mê đệ rồi. Lữ thụ nhìn thấy cây mận mục thời điểm liền đối đầu hào rồi, lúc ấy mình bị hát chí siêu truy giết đâu. Kết quả vị kia bây giờ bà Châu Tổng huấn luyện viên cũng có ngoài hai người lạc đàn bị lữ thụ nệa rồi, vị này cây mận mục vừa lúc ở trận trong miệng ngậm vừa mới kiếm tiền mua được 4 cái bánh bao. Ách, lữ thụ bản thân cũng là dự định đến làm chuyện, kết nếu như đối phương khách khí như vậy khiến cho hắn cũng có chút tâm tình không ăn khắp rồi, các người tham gia không tham gia 7 đại học viện tỷ thí. Tham gia A. Cây mận mục kinh ngạc rồi một chút. Người suy nghĩ lại một chút, lữ thụ nói rằng. Không tham gia. Cây mận mục đại khái biết rõ Lữ Thủ có ý tứ gì rồi. Đế tử cây mận mục phụ diện tâm tình giá trị, 166. Ừm, Lữ Thủ gật gật đầu xoay người rời đi, có rảnh cùng uống hai chén. Một đám thực chiến hệ học sinh nhìn lấy Lữ thụ dẫn đội rời đi bóng lưng, cái thân ảnh kia ở hành lang xen vào nhau, kia sáng bên trong sáng tối chấp chờn, 5 người thẳng tắp hành tàu ở đầu kia quang ảnh trong hành lang, nhất trước mặt cái kia thiếu niên tựa như là trong phim ảnh vị kia mạ phi ạ giáo phụ. Nhà tiếp theo tìm ai? Điều tra hệ a. Trong hành lang có nho nhỏ âm thanh bay tới, thực chiến hệ các học sinh nhao nhao hít một hơi lanh khí, nhà mình học viện giống loài nghiên cứu hệ muốn ồn ảo lớn yêu thiêu thân rồi. Bọn hắn không phải là muốn để sở hữu hệ khác đều không đi tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thí A. Khi Trung Ngọc Đường chạy đến thời điểm, lữ thụ bọn hắn đã trải qua tìm đến cuối cùng một cái chuyên nghiệp, công pháp nghiên cứu hệ. Công pháp nghiên cứu hệ cùng giống loài nghiên cứu hệ từng tịnh xưng hai đại văn chức ngành học, đều là kẻ yếu lựa chọn hàng đầu Cho nên khi lưu thụ bọn hắn xuất hiện ở công pháp nghiên cứu hệ cổng thời điểm, toàn bộ hệ người đều sợ rồi một chút. Lớp trưởng nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi có chuyện gì sao? Các ngươi tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thì, thì sao?" Lữ Thu hỏi. Đối phương liên tục khoắt tay, "Không tham gia, không tham gia." Lúc này Trung Ngọc Đường đuổi tới rồi nhìn lấy một màn này hít một hơi lanh khí, hắn nghĩ tới Lữ Thu khẳng định đã đem sở hữu chuyên nghiệp cho càn quét một lần, Trung Ngọc Đường lúc ấy chứng cũng bắt đầu đau rồi, "Lữ Thu à, ngươi đến cùng muốn làm gì a?" Lữ thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta hỏi rồi một vòng người, những chuyên nghiệp khác giống như cũng không nguyện ý tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thí, nhưng là cái này loại vinh dự thời khác sao có thể không có người động thân mà ra. Người khác không thể so với, chúng ta yếu nhất giống loại nghiên cứu hệ đi so. Chúng ta lạc thần tu hành học viện tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này hướng học viện khác yếu thế. Đế tử Trung Ngọc Đường Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Đơn giản tin rồi ngươi tả. Ngươi lưu thụ như thế nghĩa chính ngôn từ thời điểm còn có thể có chuyện tốt. Bên cạnh công pháp nghiên cứu chuyên nghiệp học sinh trong lòng tự nhủ vừa rồi cảm giác chỉ cần mình nói tham gia, ngươi liền muốn đánh người rồi tội ta. Trung Ngọc Đường cảm giác mình thật quản không rồi rồi, lư thụ hung hãn tên đến chưa chuyển khắp toàn bộ Lạc Thần Tu hành học viện, nghe nói điều tra hệ rất không phục kết quả mấy trăm người đều bị võ lực tin phục rồi. Tin tức này bị Trung Ngọc Đường nhanh chóng truyền hướng kinh đô linh cảnh hồ, Nghiệp Đình nhìn thấy tin tức này thời điểm kém chút liền muốn rút đao chém người rồi. Chỉ là hắn hiện tại nhất định phải khống chế chính mình, không phải nói hắn không cách nào không chế tự thân lực lượng, mà là cấp A phía trên đường muốn từ thành pháp tắc cùng thế giới, thế là làm dùng sức mạnh đều nương theo lấy pháp tắc lực lượng. Đây là cùng nguyên thế giới này không hợp nhau pháp tắc, mới pháp tắc, nói niếp định hiện tại là một cái hình người từ đi pháp tắc cùng tiểu thế giới cũng không đủ, thế là song phương sản sinh rồi bài xích hiện tượng. Mà hắn chỗ cái thế giới này tựa hồ phá nát qua, cho nên căn bản là không có cách phụ tải quá lớn pháp tắc bài xích. 770. Tu hành học viện diễn đàn Lạc thần tu hành học viện chính mình làm rồi cái nho nhỏ diễn đàn, kỳ thực lúc đầu không có ý định làm, dù sao mỗi cái chuyên nghiệp trong đám nói chuyện phiếm cũng không tệ à, nhưng khi lữ thụ quét ngang các lớn chuyện chuyên nghiệp đi ra về sau, mọi người đột nhiên cảm giác được chỉ có bản chuyên nghiệp nói chuyện phiếm thật sự là có chút không quá đáng nghiện. Sau đó, lạc thần tu hành học viện diễn đàn ứng vận mà sinh. Diễn đàn chuẩn bị cho tốt rồi về sau còn có người chuyên môn đi mỗi cái chuyên nghiệp tuyên truyền. Duy chỉ có giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp không ai dám đi. Mọi người cùng nhau xông lên diễn đàn thảo luận chuyện này, từ từ lại còn có người đem lữ thụ lúc trước lạc thành đạo nguyên ban bên trong làm qua sự tình, bác mang di tích bên trong làm qua sự tình đều sửa sang lại phát cái thiết mời. Ngay từ đầu không có xâm nhập hiểu qua lữ thụ người đều rất khiếp sợ, lữ thụ tuyển thủ ưu tú như vậy sao, nhìn chung lữ thụ đồng học đen lịch sử, đơn giản muốn đồng tình một chút các bạn học của hắn. Mọi người nghĩ thầm việc này khác là có người biên đi ra đen lữ Thụ A Dù sao lưu thụ ở lạc thần tu hành trong học viện cũng không có luôn luôn đâm tâm A, có người liền hướng bên người lạc thành đạo nguyên ban đồng học chứng thực. Lạc thành đạo nguyên ban các bạn học nhìn thấy cái kia thiếp mời thời điểm, không biết rõ vì cái gì lại còn có loại cảm giác thân thiết, tựa như là đang nhớ lại trước kia thời gian. Đương nhiên cũng có một số việc là bọn hắn không biết, cho nên thiếp mời bên trong có một số việc chân thực tính rất khó khảo chứng, tỉ như Trương Tam biết rõ chuyện thứ nhất, Lý Tứ biết rõ chuyện thứ hai, kết quả mọi người tin tức một lát không khớp. Bất quá mọi người nhìn thoáng qua phát bài viết người ai đi. Lưu lý. Lạc thành đạo nguyên ban các bạn học một mặt ngưng trọng đối với người bên cạnh xác nhận nói, dĩ nhiên cũng là thật. Mọi người xác nhận lữ thụ những này ưu tú sự tích đều là thật về sau liền có chút đau răng rồi. Cái này không phải thiên la địa vong thành viên A, đây không phải đại ma vương à Lúc trước liền không có người đánh chết hắn à Có người liền đậu đen rau muốn rồi, đánh không lại hắn á lao thiết. Muốn có thể đánh thắng đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Mắt nhìn thấy giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp liền muốn đại biểu lạc thần tu hành học viện đi tham gia tỷ thí rồi, cũng không biết do học viện khác nhìn thấy chúng ta là giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tham chiến lại là cái biểu tình gì. Ai có thể ngăn cản đại ma vương? Ngăn không được a Lúc này đống nhiên có người phát bài viết nói ra, đại ma vương quá khó nghe rồi, muốn gọi lưu vương đại nhân. Phúc! 666 Lữ Thụ đang ở nhà bên trong làm cơm tối đầu, Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu hung Hứa đều đã ở cạnh bàn ăn thượng Đẳng lấy. Đột nhiên Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo liền lên cửa rồi, Lữ Thụ liếc rồi bọn hắn một chút, hôm nay lại mượn cái gì? Không phải không phải, chúng ta hôm nay trực tiếp an trực, Trần Tổ An mặt dạng mày dày nói ra, Thu Minh, ngươi biết rõ ta lạc thần tu hành học viện bỗng nhiên có thêm một cái diễn đàn sự tình không? Lữ Thụ sừng sốt một chút, có cái này loại nơi tốt sao? Cái này giống như là ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu à, hắn Lữ Thụ ngày hôm qua vừa nếm đến từ các bạn học trên thân lửa phụ diện tâm tình đáng giá ngọt đầu đâu Hôm nay liền có người đem diễn đàn đều dựng lên đến, đến rồi, người tốt à? Ách, Trần Tổ An nghe rồi Lữ Thụ lời nói có chút chẳng hiểu ra sao, thủ minh ngươi có thể kháng ở a Diễn đàn bên trên là thảo luận ngươi thế mời, hiện tại ngươi có cái mới ngoại hiệu rồi. Cái gì ngoại hiệu? Lữ Thụ vui cười A cười nói, chính mình vậy mà cũng có ngoại hiệu A khẳng định rất ba khí đi, dù sao mình ngày hôm qua vừa quét ngang các trường đại học như đây. Lữ Vương Đại Nhân Trần Tổ An nói rằng Lữ Thụ, ba Đúng vậy Lữ Vương Đại Nhân, Thành Thu xảo xác định nói. Lữ thụ mặt đen lên, ngươi đem lưới đầu vớt thẳng rồi nói chuyện với ta. Lữ đúng vậy ngươi họ. Trần Tổ An nhìn lấy Lữ thụ đang bạo tàu biên giới, tranh thủ thời gian thận trọng bổ sung rồi một chút. Đế tử Lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ nhìn thấy đầu này phụ diện tâm tình đáng giá thời điểm liền xứng suốt rồi, cái này phụ diện tâm tình giá trị là xuất hiện ở Lữ Tiểu Ngư logo bên trong. Hắn buông xuống chảo giang xoa xoa tay đi ra nhà bếp Khi thấy Lữ Tiểu Ngư mang theo Tiểu hung Hứa lặng lẽ đi ra ngoài cửa, Lữ Thụ trầm giọng nói, dừng lại. Hai người các ngươi trở lại cho ta, một cái cũng không thể đi. Cái này là các ngươi làm sao? Tiểu hung Hứa bị hù khẽ run dậy tranh thủ thời gian cầm ra sách nhỏ viết chữ, không phải ta, ngươi nhận lầm rồi, không, yêu nước, cứu ta mẹ. Lữ Thụ cứ thế rồi nửa ngày, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì. Hai ngươi đi một bên cho ta đứng vững đi. Hắn mở ra điện thoại di động tìm Trần Tổ An muốn tới diễn đàn lên bờ phương thức, đi lên tìm đến cái kia thiết mời, xem xét hai đi lúc ấy mặt liền đen rồi, Lữ tiểu thụ. "Đến, Lữ tiểu Ngư ngươi giải thích cho ta giải thích chuyện gì xảy ra?" Lữ thụ đã xác định việc này nhất định phải là Lữ tiểu Ngư cùng tiểu hung hứa làm, chính mình cái này phụ diện tâm tình giá trị không có giả. "Có rồi phụ diện tâm tình giá trị về sau, hắn đúng vậy Lữ." "Silog. Sherlock Holmes." "Thu." Lữ tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói ra Tiểu hung hứa làm, không quan hệ với ta. Đế tử tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị, 666. Tiểu hung hứa đương nhiên không nguyện ý lưng cái này nổi rồi, tranh thủ thời gian viết chữ nói, ta chỉ là sách rồi cái đề nghị, nhưng là ta không là một người làm, Lữ tiểu ngư đồng ý rồi. Ha ha, lưu thụ chờ mặt, cái này thế nào còn lẫn nhau vùng nổi đâu. Đến, các người đến chính mình chẳng cảnh tái diễn một chút, ta xem một chút đến cùng ai nổi, lưu thụ cười lạnh nói. Tiểu hung hứa nghĩ nghĩ đối Lưu Tiểu Ngư viết nói, chúng ta cho Lưu Thụ làm cái ngoại hiệu đi, liền gọi Lưu Vương Đại Nhân. Lưu Thụ nhìn về phía Lưu Tiểu Ngư, Lưu Tiểu Ngư bình tĩnh đối với Tiểu hung hứa nói ra, không được, chúng ta không thể làm như vậy. Tiểu hung hứa, 3. Đế tử Tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị, 999. Thế giới loài người. Đây cũng quá mẹ nó hiểm ác đi. Tiểu hung hứa vô bộ ngực một mặt khiếp sợ viết nói, Lữ Tiểu Ngư, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lữ tiểu ngư như không có chuyện gì xảy ra liền cầm lên tiểu hung hứa cho từ cửa sổ ném ra rồi, nàng nghĩ nghĩ nói ra, hóa đầu sỏ trước tìm tới rồi, bất quá ngươi cũng đừng trách nó, nó đúng vậy tiện tay phát ra chơi, không nghĩ tới sẽ lưu truyền rộng như vậy. Đi rồi đi rồi, lữ thụ bưng bít lấy cái hót, các ngươi đừng nói trước rồi, ta sỏ nào đau. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 899. Chính mình cái này một cái thật tốt đại ma vương chuẩn bị hấp thu phụ diện tâm tình giá trị đâu. Làm sao phong cách vẽ nhất chuyển liền thành không đứng đắn lữ vương đại nhân rồi. Cái này phong cách vẽ không đúng. Hơn nữa lưu thụ nhìn rồi diễn đàn nửa ngày, tựa hồ xưng hô thế này phi thường thu hoan nghênh giống như, trong lúc nhất thời đại ma vương xưng hô toàn đều biến mất không thấy gì nữa rồi, một tiểu tất cả đều đang gọi hắn lữ vương đại nhân. Từ từ cái này diễn đàn cũng lửa rồi, cái khác tu hành học viện biết rõ cái này diễn đàn sau cũng tới tham gia náo nhiệt, vốn chỉ là lạc thần tu hành học viện chính mình chơi đùa. Kết quả trong vòng một đêm bỗng nhiên biến thành rồi toàn bộ bảy đại tu hành học viện hôn tạp một cái nơi trốn, mặc kệ cái nào học viện đều chạy đến nơi này. Diễn đàn người quản lý cũng là tuyệt rồi, khi bọn hắn nhìn thấy cái này xu thế thời điểm trực tiếp rất chỉ riêng lẫn vào đem lạc thần tu hành học viện diễn đàn tên cho đổi thành rồi tu hành học viện diễn đàn. 771, tỉ thí hủy bỏ. Bây giờ chủ đề nóng nhất chính là bảy đại tu hành học viện lẫn nhau ở giữa tỉ thí, các đại tu đi học viện xuất chiến hệ khác nói chung đều là thực chiến hệ chỉ có kinh đô bên kia lại là điều tra hệ. Nếu như không phải lữ thụ gián đoạn rồi Lạc Thần tu hành học viện tuyển bạn, hôm nay sợ rằng cũng tuyển đi ra rồi, trước đó thực chiến hệ một mực đang nghiêm túc chuẩn bị đây. Dạng này thuyết pháp giống như cũng không đúng, Lạc Thần tu hành học viện kỳ thực đã tuyển đi ra rồi, không phải trường học tuyển học sinh, mà là học sinh tự chọn chính mình. Các đại tu đi học viện học sinh cũng đang thảo luận nhà mình học viện xuất chiến đại biểu mạnh bao nhiêu, dù sao trên cơ bản chúng tuyển có rất nhiều đều là hạng A tư chất thiên tài. Mỗi người đều có rất mắt sáng biểu hiện cùng thực lực. Tây Bắc học viện Trương Du trước kia đúng vậy luyện quốc thuật, thực chiến năng lực rất mạnh a, chơi cũng không phải phương pháp chủ nghĩa hình thức, đó là thật ở linh khí phục trước liền rất hung hãn tuyển thủ a. Dạng này người chúng ta kinh đô cũng có à, còn không phải bị điều tra hệ đánh ngã rồi, chúng ta bên này một cái gọi ngựa chính nghĩa nghe nói đã trùng tu đến cấp C đỉnh phòng, lập tức liền muốn tấn thăng cấp B rồi. Hắc hắc, Tây Nam học viện Chu Thiên tưởng để cho các người minh bạch cái gì là cường giả chân chính. Cho chuyện một chút dù sao tất cả mọi người là thổi tới thổi đi, kết quả cái khác mấy đại tu đi học viện trợn phát hiện, làm sao lạc thần nhân không có ra đến nói chuyện đây. Sau đó liền có người phát bài viết hỏi, lạc thần là cái nào hệ tới thăm ra, có cái gì nhân vật đại biểu hả, nghe nói các ngươi thực chiến hệ cây mận mục rất mạnh a lúc thi hành nhiệm vụ sát khí phi thường nặng. Kết quả lạc thần tu hành học viện người liền sâu kín phát bài viết, chúng ta giống loài nghiên cứu hệ tham chiến. Cái khác sáu đại tu hành học viện lúc ấy liền nước tiểu rồi, cái quỷ gì? Giống loài nghiên cứu hệ. Khi các đại học viện tràn vào cái này diễn đàn thời điểm, liên quan tới ban đầu thảo luận đã soát không có rồi, mọi người thảo luận cơ bản đều là lựa vương đại nhân đen lịch sử, cho nên cái khác tu hành học viện cũng không biết rõ cái ngoại hiệu này thảo luận nguyên nhân gây ra là cái gì. Ha ha ha ha, lao thiết các ngươi không phải đâu, thật không có ai sao vậy mà để giống loài nghiên cứu hệ đến thăm chiến. Trên lầu có cái người thành thật mọi người nhanh đến khi phụ hắn, lâu chủ rõ ràng là đùa giỡn ngươi còn tưởng là thật rồi. Lạc thần bên này đều rất nhức cả trứng rồi kỳ thực, ta không có nói đùa, chúng ta đúng vậy giống loài nghiên cứu hệ tham chiến. Sở hữu nhìn thấy câu nói này người đều nhao nhao hít một hơi lanh khí, có phải hay không các ngươi thực chiến hệ cùng điều tra hệ quá sợ a làm sao đem giống loài nghiên cứu hệ đẩy lên đi rồi, bọn hắn có thể làm sao. Đúng vậy a các ngươi nhưng đừng bấy người ta giống loài nghiên cứu hệ a Có việc rồi thực chiến hệ cùng điều tra hệ nên khiêng rồi liền khiêng đi lên, ngàn vạn khắc sợ, người ta giống loài nghiên cứu hệ là văn chức chuyên nghiệp. Lạc thần bên này không phục rồi, các ngươi biết cái đấy gì, giống loài nghiên cứu hệ rất mạnh được không? Ha ha ha, giống loài nghiên cứu hệ rất mạnh. Đừng đùa rồi huynh đệ, ngươi sợ không phải sống ở trong mơ. Nhưng vào lúc này lạc thần bên này có người phát bài viết nói ra, chúng ta lạc thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu hệ chỉ có 5 cá nhân, 2 cái cấp B, 3 cái cấp C, tìm hiểu một chút. Cái này các đại học viện chấn kinh rồi, cái này mẹ nó là giống loại nghiên cứu hệ. Cái này mẹ nó là thiên la hệ đi. Lọc nù di tích bên trong thanh đồng hồng lưu lão đại tìm hiểu một chút. Có mấy cái thanh đồng hồng lưu thành viên kích động rồi, lại là ta thủ ca. Xong rồi, học viện khác xong rồi. Lạc thần học viện trước đó cũng rất nhức cả chứng. Dù sao lưu thụ trực tiếp diệt rồi những người khác muốn tham gia tỉ thí dục vọng, cả một cái học viện bị một người đè ép thật vô cùng phiền muộn. Sau khi hiện tại đến lượt người khác buồn bực thời điểm Bọn hắn liền có chút cởi trên nỗi đau của người khác rồi. Lữ thụ, tào thanh từ thực lực của bọn hắn đương nhiên không cần phải nói, tuy nhiên nhân số yêu cầu là 20 cái, nhưng mọi người một chút cũng không nghi ngờ bọn hắn có thể nằm cá nhân thủ thắng, nghiền ép cũng có khả năng A. Đều là lạc thần tu hành học viện, mặc dù mình không có thể tham chiến rồi nhưng chỉ cần thắng rồi liền cũng có vinh yên. Húng chi giống loài nghiên cứu hệ bản thân bị đánh giá thấp, đồng nhiên một cái giống loài nghiên cứu hệ nhảy ra đem cái khác các đại học viện cho nghiền ép rồi. việc này Đơn giản ngẫm lại đều có cảm giác vui mừng. Cái khác mấy cái học viện nghe được lữ thụ bọn hắn cấp bậc lúc ấy liền khẩn chương rồi, cái này mẹ nó nên tính là phạm quy đi. Hai cái cấp B là khái niệm gì, hai người này đi lên đoán chừng liền có thể đánh 20 cái cấp C đi. Lại nói rồi, 20 cái đi lên đánh người ta 5 cá nhân, tháng rồi cũng không có gì hào quang, thua rồi cũng quá mất mặt đi. Nhưng mà vừa lúc này, sở hữu tu hành học viện ở thống trong lúc nhất thời thông chi, bảy đại tu hành học viện tỷ thí. Bởi vì sợ có học viện ở không có chút ý nghĩa nào tỉ thí bên trong bị thương tổn, hủy bỏ rồi. Nhất thời toàn bộ diễn đàn bên trên nổ rồi, tình huống như thế nào à, như thế đánh một cái hoạt động nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Còn có cái kia sợ hãi mọi người bị thương tổn là chuyện gì xảy ra à. Thiên la địa vong lúc nào sợ quá lớn nhà thụ thương. Nghe nói không phải tập hấn thời điểm đều có tử vong danh ngạch à. Ngay từ đầu mọi người tâm lý có chút không tiếp thụ. Dù sao hòa bình niên đại ngươi tập hấn phối tử vong danh ngạch thật để cho người ta nghe bắt đầu có chút dùng mình, nhưng về sau cũng đều chậm rãi tiếp nhận rồi, thiên la địa vong chính là như vậy, cho tới bây giờ không nông chiều nhà ấm bên trong đông hoa. Nhưng làm sao đến cuộc tỉ thí này bên trên, thái độ liền biến nữa nha. Các ngươi cảm thấy, có khả năng hay không là sợ lữ thụ đánh chết người. Có người sửng sốt một chút, giống như cũng không phải là không có khả năng này à, ngươi nhìn lúc trước hắn làm sự tình, muốn nói học viện khác học sinh sẽ không nhận thương tổn. Ta đều không tin. Khác đoán rồi, cũng là bởi vì hắn hủy bỏ. Một cái lạc thần tu hành học viện học sinh nói ra, ta đều nghe lão sư nói rồi, giống loài nghiên cứu hệ lần này sở dĩ cản quét các chuyên nghiệp, cũng là bởi vì bên trên không để bọn hắn thăm ra, sợ bọn họ chỉnh xảy ra chuyện tới. Cho nên, Lữ Vương Đại Nhân lấy sức một mình đổi biến rồi thiên la địa võng nặng muốn quyết định. Toàn bộ diễn đàn bên trên bỗng nhiên bắt đầu soát bình phong Lữ Vương Đại Nhân 666. Lữ Vương Đại Nhân như b Lữ vương đại nhân vô địch. Lữ thụ nhận được tin tức thời điểm đều chấn kinh rồi, liền bởi vì chính mình muốn tham gia cái này bảy đại học viện tỷ thí, trực tiếp đem tỷ thí đều cho hủy bỏ rồi. Chính mình không đã nghĩ lừa cái phụ diện tâm tình đáng giá sao, chính mình chẳng phải là muốn cầm cái quán quân sau đó có phát biểu cơ hội à, làm sao lại khó như vậy. Cái gì gọi là sợ bạn học khác bị thương tổn, hắn lữ thụ là cái loại người này sao? Hắn là, ta cảm giác mình bị nghiếp đình nhằm vào rồi, lữ thụ mặt sắc mặt ngưng chọc nói. Trần Tổ An một bên vui vẻ đi theo trong diễn đàn những người khác tóc Lư Vương Đại Nhân 666, một bên cười nói, nghiếp hiệu trưởng vì cái gì nhằm vào ngươi, ngươi trong lòng mình không có điểm. Bột một tiếng, Trần Tổ An cái hót chịu rồi một bàn tay, kém chút không có ngồi vững và ngay cả người mang điện thoại di động cắm xuống đất bên trên. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ Thụ đứng dậy liền hướng Trung Ngọc đường văn phòng bên kia đi đến, vừa tới cửa phòng làm việc liền đẩy ra cửa chính là nhìn thấy bên trong mặt vậy mà không có Trung Ngọc Đường thân ảnh, mà là U Minh Vũ ngồi ở chỗ đó. 772, khắc chế lữ thủ người. Người làm sao ở cái này? Trung Ngọc Đường cái kia láo tiểu từ đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. U Minh Vũ xấu hổ cười cười, hắn đi kinh đô báo cáo công tác rồi, cho nên ta liền để thay thế chỗ hắn lý một số công vụ. Hắn lúc nào trở về? Lữ Thụ cũng biết rõ U Minh Vũ ở dự châu bên này, trừ rồi hắc thị còn thực tế trưởng quản rồi rất nhiều sự vụ. Nói là Trung Ngọc đường phó chức cũng không đủ, cho nên thay làm việc công vẫn là có thể lý giải. Không ngày quy định, Ú Minh Vũ cười nói. Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh bắt đầu, cái này không chính là vì rồi trốn tránh ta sao, nói cái gì báo cáo công tác không báo cáo công tác. Có chuyện gì ngươi nói với ta cũng đều như thế, Ú Minh Vũ nói rằng. Được, vậy ta hỏi ngươi, nghiết định có phải hay không nhất định phải nhằm vào ta đến cùng. Lữ Thụ sắc mặt bất hiện, ta không liền nói hắn bị sét đánh rồi sao. Đến mức đem toàn bộ tỉ thí đều cho hủy bỏ rồi không? Việc này ta không rõ lắm, bất quá nói thật ta cảm thấy có người tham gia tỉ thí, hủy bỏ rơi cũng rất bình thường. U Minh Vũ nói rằng, lữ thụ cầm ra tam xoa kích chỉ lấy U Minh Vũ, người nghi ký rồi lại nói. Có chuyện hào hào nói, nhưng ta thực tình cảm thấy ngươi cùng nhếp thiên la việc này trung gian, là ngươi sai rồi. U Minh Vũ đồng nhiên một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, thế nhưng là lữ thụ lại một chút cũng không nhìn thấy phụ diện tâm tình đáng. Lữ thụ hít sâu một hơi chăm chú nhìn U Minh Vũ, không biết rõ vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác được U Minh Vũ đơn giản đúng vậy đang hưởng thụ quá trình này, thậm chí còn có chút muốn chọc giận hắn. Cái này mẹ nó không phải uy hiếp người A, đây là đang bị chiếm tiện nghi. Cái này để lữ thụ phi thường không vui rồi. Rõ ràng mình bây giờ võ lực giá trị nổ tung liền ngay cả Trung Ngọc Đường cái kia lão tiểu tử đều đánh không lại chính mình. Kết quả gặp được U Minh Vũ dạng này tuyển thủ, liền để lữ thụ cây vốn không muốn uy hiếp đối phương. Sợ bị lấy thần kỳ phương thức chiếm tiện nghi. Cái này rất bẩn a lao thiết, lữ thủ cơ hồ hoài nghi Trung Ngọc Đường là chuyên môn để U Minh Vũ đến đối phó hắn. Như thế nào huy hiếp được một cái hữu thụ ngược khuyên hướng tuyển thủ? Tại tuyến các loại, rất gấp. Lữ thụ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp tới. U Minh Vũ cái này loại thần kỳ giống loại thậm chí ngay cả lữ thụ đều có chút không có cách nào rồi. Lữ thụ quay đầu rời đi, U Minh Vũ ngồi tại chỗ cầm điện thoại di động lên cho quyền Trung Ngọc đường Huy, hắn đã đi rồi, yên tâm, không có nháo ra chuyện gì. Ha ha à, khó trách ngươi xung phong nhận việc đến ứng phó hắn, quả nhiên vẫn là ngươi có biện pháp A Trung Ngọc Đường cười ha ha bắt đầu, đơn giản có một loại hánh diện cảm giác, hắn rốt cuộc tìm được khắc chế lữ thụ biện pháp A Chính mình cái này hiệu trưởng một ngày trời nghẹn mà chết rồi, nghiếp thiên la cùng lưu thụ hai người lẫn nhau ở giữa đấu khí, cuối cùng khổ đều là hắn A hai bên đều là lao đại, ai cũng không thể chơi vào. Lữ thụ trở về càng nghĩ càng không đúng vị, cái này về sau nếu như Trung Ngọc Đường cái kia láo tiểu tử vẫn luôn để u minh vũ đến mặt đối với mình, hả không phải mình đều muốn lo lắng bị chiếm tiện nghi cái kia là mình. Hơn nữa vấn đề ở chỗ đây thật ra là hắn cùng nghiếp đình ở giữa sự tình, Trung Ngọc Đường cũng là vô tội, loại chuyện này thai hỏa vô tội cũng không dễ. Bất quá! Trung Ngọc Đường thật đi kinh đô báo cáo công tác rồi. Lữ thụ cầm thái độ hoài nghi tốt ta Lữ thụ trầm mặt trở lại phòng thí nghiệm. Trần Tổ An nhìn thấy lữ thụ biểu lộ cũng không chơi diễn đàn rồi, sợ lưu thụ phát hiện hắn soát 666 sự tình. Dù sao Lữ vương đại nhân tên xem như ngồi vững rồi, toàn bộ bảy đại tu hành học viện cũng bắt đầu xưng hô như vậy lưu thụ, tẩy là rửa không sạch rồi, đời này đều rửa không sạch. Đương nhiên, cái danh xưng này treo trọc phía sau, cũng mang ý nghĩa kỳ thực mọi người thừa nhận rồi lữ thụ thực lực, không thể nghi ngờ đúng vậy tu hành học viện bên trong mạnh nhất một cái kia. Lữ thụ nói ra, Các ngươi ở chỗ này chờ đối đai chúng ta tân lao sư tới, ta phải đi ra ngoài một bận. Chân tổ an bọn hắn đều sửng sốt rồi, thủ hình, ngươi đây là muốn ra xa cửa A. Ta muốn đi một chuyến trường bạch sơn. Không riêng gì dạng này, vẫn phải không cho Niếp Đình biết rõ, nghe nói Niếp Đình trí nhớ đã đạt tới có thể đồng thời phân tích hơn ngàn cái giám sát màn hình thực lực, cho nên vẫn phải dịch dung đi qua mới được. Lữ thụ mắt bên trong đều mang sắc khí. Nói xong lữ thụ liền về nhà thu dọn đồ đặt rồi. Lần này trường Bạch Sơn chi hành hắn cũng không muốn để cho người khác đi theo, một mặt là dễ dàng bại lộ hành tung, một phương khác mặt thì là chuyến này lữ thủ cũng không rõ ràng nguy hiểm không nguy hiểm. Lúc này trường Bạch Sơn thực bị che kín có thể xương khủng bố, lữ thủ cũng hoài nghi nơi đó mặt đã dài ra ăn người thủ rồi, nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt, lữ thủ hoài nghi, niếp đình đao trận chỗ bảo vệ đồ vật cũng có thể là là gặp nguy hiểm. Trần tổ an bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Thủ huynh còn muốn tránh nghiếp thiên la dịch dùng về sau vụng trộm tiến về trường Bạch Sơn, đây là chơi lớn rồi nha. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thành thu xảo hơi có chút sầu lo. Không thế nào xử lý à, chân tổ an mắt bên trong cũng sáng rồi bắt đầu, đi theo thủ huynh đi chuẩn không sai tốt à, chúng ta cũng đi. Vậy chúng ta bị nghiếp thiên la phát hiện rồi làm sao bây giờ, cái kia chẳng phải bại lộ thụ ca hành tung rồi. Thành thu xảo hỏi. Sợ cái gì, ngươi liền đóng vai thành nữ, khẳng định không ai có thể nhận ra ngươi. Trần Tổ An vui cười a cười nói. Thành thu xảo nghe xong liền không vui rồi, dựa vào cái gì ta đóng vai thành nữ nha, vậy ngươi diễn cái gì? Ta diễn ngươi chồng. Trần Tổ An cười nói. Được, vậy ta diễn quả phụ, Thành thu xảo cười lạnh bắt đầu. chân Tổ An. Kết quả ngay lúc này, lữ thụ đống nhiên tiếp vào một đầu đến từ thạch học tấn thông chi, hắn đứng ở ngoài cửa sướng xuất rồi, đối phương vậy mà bảo hắn biết, hắn đem cáo biệt thân phận học sinh trở thành lạc thần tu hành học viện một tên lao sư. Giáo sư thực chiến trương trình học. Đây là cái gì tình huống, trước đó còn để cho mình khi dự thính sinh đâu, kết quả chỉ chấp mắt liền để cho mình thành rồi một tên lão sư. Đây là sợ chính mình lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân còn là thế nào, hoặc là nghiếp đỉnh hướng mình lấy lòng Lữ thụ cảm thấy cái sau rất không có khả năng, khẳng định là ai cho niếp đỉnh ra chủ ý nói hắn lữ thụ khi học sinh dễ dàng náo yêu thiêu thân, nói không chừng khi rồi lão sư còn có thể hướng vi nhân sư biểu phương hướng phát triển một chút có thể là muốn dùng lao sư dạng này tên đầu ước thúc lữ thụ hành vi. Hơn nữa, khi rồi lao sư liền không có cách nào ảnh hưởng đến một số bình thường hoạt động khai triển đi. Lữ thụ nghĩ nửa ngày, hắn cảm thấy rất có thể chính mình vừa lên đảm nhiệm, cái kêu bảy đại tu hành học viện tỉ thí làm không tốt liền khởi động lại rồi. Hơn nữa, lữ thụ nhìn thấy lao sư hai chữ thời điểm trầm mặt một chút, hắn đi chấp giáo, lại là thực chiến hệ. Có rằng là thực chiến hệ đó a Lữ thụ đối với có dạng cảm tình có chút phức tạp, Khi hắn biết rõ đối phương ưa thích tình cảm của mình vẹn vẹn bởi vì vĩnh hằng chi thương cùng thế giới thụ liên hệ lúc, sắc thực rất chán nản. Hiện tại, hắn không phải bi quan đi suy nghĩ gì, cũng không lạc quan, tựa như là vận mệnh cùng ngươi mở qua một lần cho đùa về sau. Khi nó lần nữa đi vào bên cạnh ngươi, ngươi sẽ lo lắng cái kia vẫn là cái trò đùa. Hiện tại khi lão sư là không thể nào khi láo sư, hắn nhất định phải đi một chuyến trường Bạch Sơn lại nói. 773. Lữ Lạc Nhi Lạc thần tu hành học viện các học sinh ở trải qua tỷ thí bỗng nhiên hủy bỏ về sau, lại tiếp vào rồi ra tăng chủ nhiệm khóa lao sư sự tình, đây không phải thay thế ai, mà là trực tiếp ra tăng rồi một môn học. Nguyên bản học viện năm nhất bên trong mặt cũng không có chân chính thực chiến khóa, cơ bản đều là lý luận, tỉ như hiểu rõ nhân thể cấu tạo, tỉ như như thế nào một kích trí mạng. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy thực chiến hệ hẳn là đúng vậy đánh đánh giết giết đi học, kết quả cũng không phải là... Thiên la địa vong dự định trước để bọn hắn đem lý luận tri thức làm vững chắc bắt đầu. Mà bây giờ đống nhiên liền mở rồi một môn thực chiến dạy học chương trình học. Hơn nữa chương trình học giới thiệu nội dung đúng vậy thật đơn giản mấy câu giáo sư chân chính thực chiến kỹ xảo. Giáo sư ứng đối ra sao các loại giác tỉnh giả, giáo sư như thế nào đoàn đội hợp tác. Cái từ khóa này, thực chiến hệ là nhất định phải lên, những chuyên nghiệp khác cũng có thể chọn môn học. Cái này cũng chưa tính cái gì, mọi người thấy giảng bài lao sư thời điểm đều ngộng rồi Đây không phải Lữ Vương Đại Nhân sao? Ngoa tạo, không phải là thiên la địa vóng cảm thấy Lữ Vương Đại Nhân rất có thể gây sự tình rồi, trực tiếp để hắn khi lão sư đi. cùng tuổi người cũng đã thành lão sư rồi. Lúc này bỗng nhiên có thực chiến hệ người nhất cả chứng nói, chỉ có ta lo lắng bên trên lớp của hắn, sẽ xuất hiện sinh mệnh vấn đề an toàn à. Hiện tại Lữ Vương Đại Nhân đen lịch sử đều bị lưu lý cho hấp thụ ánh sáng rồi, đến tiếp sau còn có một số bổ sung tỉ như Thanh Châu Hồ nước mặn di tích bị Lữ Vương Đại Nhân buồn nôn đến một số đồng học. Lúc này Lữ Vương Đại Nhân đã nhanh yêu ma hóa rồi, nói nổi danh tự có thể dừng Tiểu Nhi khóc nỉ non cái kia loại. Bất quá chơi thì chơi, tất cả mọi người biết rõ Lữ Thụ thực lực không thể nghi ngờ, liền lấy Lữ Vương Đại Nhân kinh lịch tới nói giáo sư thực chiến thật rất thích hợp, thực sự trải qua quá đánh nữa đấu rồi. Hơn nữa đoàn đội hợp tác phương diện, Thanh Đồng Hồng Lưu đã sớm nổi tiếng bên ngoài, mặc dù mọi người đều biết rõ ban đầu là bởi vì Lữ Thụ thực lực quá mạnh cho nên khiến cho Thanh Đồng Hồng Lưu đánh đâu thằng đó. Muốn nói lưu thụ thật có cái gì chỉ huy thiên tài cũng là không đến mức, nhưng hung danh bên ngoài, mọi người cảm thấy lưu thụ dạy cái gì đều đương nhiên. Ta cảm thấy mọi người vẫn là tốt nhất hiện tại thói quen dạy hắn lữ lao sư, không phải vậy nói lỡ miệng rồi hô cái lữ vương đại nhân, chúng ta có thể muốn mát. Đúng đúng đúng. Lời nói nói lúc nào đi hoặc à? Không nói gì thời điểm đi hoặc à? Lúc này bỗng nhiên có người nhìn thấy cỏ giản đi vào sân huấn luyện, lúc này cỏ giản vừa mới đi lang viên cho lưu tu quét rồi mộ trở về. Chuyện này niếp đỉnh toàn bộ hành trình chú ý, cũng chính là bởi vì chuyện này để niếp đỉnh hoài nghi có giản mất trí nhớ nghe đồn. Có giản nhìn về phía mọi người, làm sao thảo luận náo nhiệt như vậy. Lữ Lạc Nhi ngươi tới rồi, có người chào hỏi nói rằng. Có giản tới nơi này làm ai danh nhận tích, thiên la địa vong quan phương cũng chỉ nói nàng là giao lưu sinh, cũng không có nói nàng đến cùng thân phận gì, đây là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Một phương mặt chúng thần chi chủ đến thiên la địa vong khi học sinh, chuyến đi thật là tốt nghe. Nhưng Thiên La Địa Vong cũng không có cuồng đến thu cấp A học sinh A. Một phương khác mặt có giản tự thân cấp A dễ dàng ở tu hành trong học viện tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có giản chính mình cũng không muốn mỗi ngày bị người bưng lấy. Có giản hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, cho nên nàng trực tiếp lấy Lữ Lạc Nhi thân phận xuất hiện lúc những người khác cũng không nghĩ nhiều cái gì, danh tự là nàng cho mình lên, tuyệt rồi cái tiếng Trung họ xem như nhập ra tùy tụ. Lúc trước nàng nói mình liền gọi Lữ Lạc Nhi thời điểm, nghiếp đình trầm mặc hồi lâu Hiện tại thậm chí bởi vì có giản tên bên trong có cái là chữ, cùng nàng tự thân mỹ mạo, trong âm thầm đều đã có học sinh vụn trộm quản nàng gọi Lạc Thần rồi, Lạc Thần tu hành học viện là thần. Truyền thuyết bên trong Lạc Thần chính là từ xưa đến nay xinh đẹp nhất tiên nữ, mặc dù mọi người quản có dặn gọi Lạc Thần là một loại đùa giỡn phương thức, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến nàng ở các học sinh tâm lý nhân khí, nhất là vị này ngoại quốc cô nương nói tiếng Hoa nói tốt như vậy. Cũng có người đã từng hoài nghi lư Lạc Nhi đúng vậy truyền thuyết bên trong cọ dặn. Nhưng là mọi người lại không có cách nào chứng thực, hơn nữa có giản ở bình thường biểu hiện thực lực tựa như là cái bình thường cấp C đồng dạng, sân huấn luyện là có chắc thí lực lượng các loại bộ môn máy móc. Về sau vẫn có người nghi hoặc, cũng có người bỏ đi nghi hoặc. Đã từng có người hỏi có giản vì sao tiếng hoa nói tốt như vậy, có giản cười cười cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là có chút vẻ mặt ngượng ngùng để mọi người không nhịn được liên tưởng đến để chuyện gì xảy ra. Các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì? Có giản cười nói. Chúng ta vừa tiếp vào thông chi, Lữ Vương Đại Nhân muốn đến cho chúng ta đi học rồi, thức chiến khóa, có người đầu đen rau muốn nói, đoán chừng chúng ta sẽ chịu đủ trà tấn. Có giản sau khi nghe sửng sốt rồi, Lữ Vương Đại Nhân là ai? Lữ Thụ à, giống loài nghiên cứu hệ cái kia, bất quá Lữ Lạc Nhi ngươi khả năng không biết, ha ha, nói lên đến ngươi họ cùng hắn vẫn là bản ra đây. Có người cười lấy treo chọc nói, kết quả cười cười có người cầm tuổi trọ đâm rồi hắn một chút, mọi người chợt phát hiện Lữ Lạc Nhi có điểm gì là lạ. Một đám người lo lắng biểu lộ bên trong chỉ có cỏ dạn đống nhiên liền trên mặt vui mừng rồi, thật sao? Chúng ta rốt cục có thực chiến chương trình hoặc A Cỏ dạn vốn là muốn nói thật à, lữ thụ muốn tới làm chúng ta lão sư rồi sao, nhưng tốt như vậy giống không quá rủi rẻ, lâm thời đổi rồi miệng. Thế nhưng là mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có cỏ dạn một người là vui vẻ, những người khác tâm bên trong đều sâu ẩn sâu sầu lo. Bất quá lúc này có người nhớ tới trước đó liên quan tới lữ lạc nhi đoàn muốn. Cô gái này lai lịch rất thân bí. Thì thực trong trường học có giao lưu sinh, mọi người bình thường sẽ không trước tiên liên suy nghĩ gì, nhiều nhất mới mẻ một chút à, ngoại quốc nhân. Loại tình huống này rất nhiều, ai cũng sẽ không cảm thấy cái này giao lưu sinh khả năng cùng bản địa học sinh có liên hệ gì. Nhưng vấn đề là lại họ lữ, lại gọi là nhì, người không quan tâm ngoại quốc nhân có phải hay không như thế đặt tên, quốc nội học sinh cũng rất dễ dàng liên tưởng a Lúc này mọi người chính đảo lữ thụ đen lịch sử đâu, có dàn cùng lữ thụ ở châu Âu sự tình có thể tránh đi qua sao. Căn bản không có khả năng A. Một đám người bí mật nghị luận bắt đầu rồi, các người nói Lữ Lạc Nhi có phải hay không có giản. Nếu như là, không phải nói có giản đã cấp A rồi sao, Lữ Lạc Nhi mới cấp C -A. có người nghi ngờ nói. Chứa còn sẽ không sao. Vấn đề là ta muốn biết rõ hai người bọn họ ở giữa xảy ra chuyện gì, hải ngoại bên kia liền nói là một trận kem chút hoàn thành hôn lễ. Có giản cùng Lữ Vương Đại Nhân hai người giết rồi tín ngưỡng lý luận bộ mấy trăm người, nhưng cụ thể chi tiết thật là một mực không có. Hơn nữa Lữ Lạc Nhi đến rồi về sau hai người tựa như là hoàn toàn không có giao tập đồng dạng, có người nói nói, người muốn nói thù địch lẫn nhau hoặc là chơi trò tình cảm ta đều có thể hiểu được, nhưng hiện tại bọn hắn là hoàn toàn xa lạ trạng thái A, ta cảm thấy thân phận vẫn là còn nghi vấn. Nhìn nhìn lại đi, không có cách nào xác định đến cùng phải hay không, chủ yếu là hai người hoàn toàn giống như người xa lạ trạng thái vẫn là có điểm đáng ngờ, nhưng cũng không bài trừ nàng đúng vậy có dạng khả năng. Có dạng còn không biết rõ đã có không ít người hoài nghi thân phận nàng nữa nha, vui vẻ qua đi đi vào một cái khác loại sầu lo. Thầy cho là không thể a Sớm biết mình liền đáp ứng nghiếp đỉnh khi láo sư A. 774, đâm không kích thích. Liên quan tới Lữ Lạc Nhi đến cùng phải hay không có dạng sự tình, thành dôi lạc thần tu hành học viện thành lập tới nay lớn nhất một cái huyền nghi, cũng không phải nói giải cái này mê có thể cỡ nào có ý tứ, mà là nói cái này bắt quái thực sự thật là làm cho người ta hướng tới rồi. Lúc trước có dạng cùng Lữ Thụ ở xa Đi nỉ ẩn đảo bên kia náo đi ra sự tình liền để mọi người trong lòng mong ngợi rồi, một đoạn oanh oanh liệt liệt tái tỉnh, còn có một trận cửu tử nhất sinh hôn lễ, đây hết thể đều giống như phát sinh ở lập tức một cái kinh điển ái tình cố sự đồng dạng. Trước kia mọi người nhìn Romeo và Juliet, nhìn Lương Sơn bá cùng chúc anh đại, nhưng vậy cũng là trong chuyện xưa khoảng cách mọi người thực sự quá xa xôi rồi, nào có có dạng cùng Lữ Thụ dạng này hiện trường ăn dưa tới thông khoái. Chỉ bất quá thiếu thôn tin tức quá nhiều. Tất cả mọi người là không có gì tư nguyên học sinh ngay cả có dạng hình dạng thế nào cũng không biết rõ, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn rồi. Nhưng vào lúc này, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân từ lữ thụ trong nhà đi ra, trên thân không có cái gì mang theo dễ dàng liền đi ra phía ngoài, kết quả lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo vừa vặn trở về muốn tìm lữ thụ. Hai người ở nhà trệt ngõ hẻm kia nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm sửng suốt một chút, người là ai? Ngay tại lúc Lao Nhân cùng hai người bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm kết một tiếng liền nằm mặt đất rồi. Trần Tổ An cùng thành thu xảo đều ngộng bức rồi, tình huống như thế nào, người giả bị đụng sao. Cái này một năm làm không tốt liền mẹ nó mấy chục vạn A Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu. lão Nhân đã bỏ lên đến, đến rồi, Láo Nhân cười vô vô trên người mình thổ, hải tử, đâm không kích thích. Nhân sinh khắp nơi là kinh hỷ A Nói xong liền đi. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị 666. Đế tử Thành Thu xảo phụ diện tâm tình giá trị, 999. Thành Thu xảo nhìn lấy lão nhân bóng lưng sắc mặt đều trắng rồi, còn tốt không có việc gì. Người có phải hay không đốc? Trần Tổ An bệnh đau tim trước nói ra, cái kêu mẹ nó khẳng định là thụ huynh à. Chứ hắn còn có ai hèn như vậy. Hẳn không phải là đi, Thành Thu xảo sướng sốt một chút nói ra, thụ huynh không giải như thế à. Tuy nhiên ta không biết rõ hắn là thế nào biến thành như vậy. Nhưng trên tay hắn cái viên kia móc khóa ta sẽ không nhận lầm." Trần Tổ An chắc chắn nói. Lúc này Thành Thu xảo còn hậu chi hậu ra đâu, cái gì móc khóa? Lữ Thụ đạt được mặt nạ sự tình là bí mật cho nên bọn hắn là không biết, mà Lữ Thụ trên ngón tay mang theo cái viên kia móc khóa cũng một mực đang tay phải, có rất ít người chú ý tới. Nhưng Trần Tổ An người này là rất tinh, cho nên hắn chú ý tới rồi, từ khi trận kia hôn lễ kết thúc về sau Lữ Thụ liền thủy chung mang theo cái viên kia lon nước móc khóa. Đi qua Trần Tổ An một nhắc nhở. Thành Thu Sảo cũng muốn bắt đầu chuyện gì xảy ra rồi, ngoạ tạo, thật đúng là thủ huynh. Hắc hắc, coi như không có móc hóa, liền thủ huynh cái kia tính cách, đi đâu đều nhận ra độ cực cao được không? chân Tổ An cười lạnh nói. Chờ một chút, Thành Thu Sảo sưng sờ nói ra, cái kia móc khóa ta còn giống như ở trên tay người nào gặp qua. Đối với rồi, thực chiến hệ cái kia lữ lạc nhi. Trân Tổ An lại bệnh đau tim trước bắt đầu, người là có đôi khi thông minh có đôi khi ngốc à Trận đại chiến kia ngươi đoán chừng không có đi chú ý có dạng tướng mạo, nhưng là người khác đoán không được chúng ta đều hẳn là đoán được á vậy thì là có dạng. Ta đã sớm chú ý tới hai người bọn họ trên tay móc hóa giới chỉ rồi, hai người cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại từng cái cùng người xa lạ giống như kết quả trên tay đều mang cái viên kia móc hóa. Thu huynh là làm sao làm được mỗi lần mở ra lon nước đều chỉ đem móc hóa cho kéo xuống. Thành thu xảo hiếu kỳ nói. Trần Tổ An kinh ngạc nhìn Thành thu xảo. Huynh đệ Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì cái gì ngươi nhìn thế giới góc độ liền không kỳ lạo như vậy. Lữ thụ một người hướng phía bắc ngay cả hóa cửa xa lộ đi đến, hắn hiện tại bộ ráng đã biến thành rồi lao nhân, vô pháp cùng thẻ căn cức đối đầu hào liền không thể trực tiếp đi đường dài vận chuyển hành khách mua vé, cho nên chỉ có thể khai thác một cái khác loại phương pháp, ở đường dài xe buýt từ nhà ga chạy nhanh ra về sau, đi qua thẻ căn cức kiểm tra cái kia nói quan khẩu về sau trực tiếp nửa đường lên xe. Kỳ thực rất nhiều tài xế đều ưa thích kéo dạng này khách nhân, ở chế độ không kiện toàn thời điểm, bọn tài xế thường thường có thể đem dạng này hành khách tiền vẽ xe cho cất vào trong túi của mình. Lữ thụ lên xe thời điểm còn có chỗ ngồi, hắn liền chậm rãi ngồi ở rồi trung gian. Lần này đi trường Bạch Sơn lữ thụ là đã sớm nghĩ tới rồi, nếu như lúc trước không phải dồ nạn đi ra nói muốn đi côn luôn hư, khả năng khi đó liền tiến về trường Bạch Sơn rồi. Bây giờ trường Bạch Sơn không còn là chỉ có một khối nhỏ khu vực vô pháp tiếp cận. Mà là trực tiếp bị thiên la địa vong phong sân rồi Theo xung quanh cư dân nói Trường Bạch Sơn bên trong giá thu biến dị tốc độ rất nhanh Đã đến rồi vô cùng nguy hiểm trình độ Lữ thụ trước mấy ngày còn vừa trông thấy quý ngân sách diễn đàn có người phát bài viết Nói mình đã từng đã cứu một cái chim cánh cụt Lúc ấy cái kia chim cánh cụt bị trên biển dầu mỏ tiết lộ sắc hấp hối Tung bay đến rồi di ô re dệ nảy phụ cận một chỗ làng trài Sau đó vị này ngư dân hoa rồi thời gian một tuần thanh tẩy nó Đưa nó thả về đại Hải Kết quả hiện tại linh khí khôi phục về sau cái kia chim cánh cụt vậy mà mở ra rồi linh trí, nó vậy mà vượt qua rồi 8.000 cây số khoảng cách chướng ngại, cùng vượt qua mọi mệt tật bệnh, thiên địch hải báo, cá voi các loại khó khăn một lần nữa trở lại rồi trong thôn. Có đôi khi lữ thủ cũng sẽ cảm khái, thế gian này có quá nhiều người lửa ta gạn kết quả hiện tại tất cả mọi người ở phòng bị giống loài biến dị lại ngoài ý muốn khiến nhân loại mang đến rồi một chút như vậy ấm áp. Trường Bạch Sơn bên trong đến cùng có cái gì? nơi đó sinh vật vì sao gây nên rồi Nghếp Đình chú ý đồng thời nhận hắn bảo hộ. Lữ thụ từng tra qua liên quan tới trường Bạch Sơn một số ghi chép, tựa hồ nơi nào cổ quái trên cơ bản liền vây quanh 2 giờ, một cái là thiên trì thủy quái, một cái là gọi là cơm khô buồn địa phương. Lữ thụ căn cứ nạp lan tức đã từng nói một số tin tức phán đoán, Nghếp Đình đao trận hẳn là cùng thiên trì thủy quái cùng cơm khô buồn đều không có quan hệ gì. Nhưng mà nhất nhưng vào lúc này, đồng nhiên có người cho hắn phát rồi một cái tin tức Muốn biết rõ thượng cổ di tộc bí mật, cần trường Bạch Sơn một nhóm. Cái tin này tới rất cổ quái số liền nhau mã đều không có, căn bản là không biết là ai phát. Lữ thụ cũng không có cùng ngoại nhân nói qua chính mình muốn đi trường Bạch Sơn sự tình. Hắn tin tưởng đối phương cho hắn tóc cái này cái tin nhắn ngắn chỉ là một cái trùng hợp. Không phải vậy bản thân hắn liền muốn đi trường Bạch Sơn đâu đối phương tóc như vậy một đầu tin nhắn vạn nhất hắn không đi rồi. Chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chân của mình a Hắn cảm thấy cũng không phải nghiếp đình phát. Nghiếp định không biết làm cái này loại dấu đầu lộ đuôi sự tình. Như vậy, trường Bạch Sơn bên trong đến cùng có cái gì? Không biết do vì cái gì Lữ Thụ đối với việc này bên trong cảm nhận được rồi nguy cơ, cho nên trước đó hắn không có ý định để Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An bọn hắn bất cứ người nào đi theo. Bất quá bây giờ thu đến cái này cái tin nhắn ngắn sau liền càng quỷ dị rồi, tổng giống như có cái gì nguy hiểm lớn hơn nữa đang chờ hắn giống như, thế là Lữ Thụ quyết định không đi rồi. Đại Thánh lần này đi như thế nào? Đạp nát lang tiêu. Như một đi không trở lại. Liền không đi. 775, không làm giá lữ tiểu ngư. Đối với lữ thụ tới nói, có địa phương nguy hiểm hắn nhưng chẳng phải là không muốn đi nha. Trước đó là muốn cho Niếp Đình đao trận nổ rồi, thật bản thân đúng vậy một kiện rất thuần túy sự tình A đúng vậy buồn nôn nhất định. Lữ thụ cảm thấy mình đúng vậy một cái rất thuần túy người, bị người buồn nôn rồi liền mang thủ, nhận người khác ân huệ liền báo ân. Hắn luôn cảm giác mình là một cái thoát ly hạ cấp thú vị lại thuần túy người. Điểm ấy không có tâm bệnh, ai nói cái gì cũng không tốt dùng. Hiện đối với việc này để lữ thụ cảm giác được đã chẳng phải thuần túy rồi, hơn nữa lại còn gặp nguy hiểm. Vậy hắn liền không đi a Với ai hay đâu, người nói nơi đó có thể hiểu rõ thượng cổ di tộc bí mật liền là thật sao? Ta lữ tiểu thụ lệ không tin. Lữ thụ có thể xác định đây không phải là nghiếp đình gửi tới tin nhắn, bởi vì gần nhất hắn đều chưa lấy được liên quan tới niếp đình phụ diện tâm tình giá trị rồi cũng không biết rõ con hàng này chính bận rộn gì sao. Đã đến rồi thần tảng cảnh không phải là ra ngoài đại sát tư phương à, làm sao làm đến giống như còn yên lặng như vậy. Nếu là lữ thụ chính mình, hắn cảm giác mình hẳn là sẽ trước giết rồi cái kia giáo chủ đi thôi, dù sao cái kia lão tiểu tử cũng không phải là kẻ tốt lành gì, giết rồi tuyệt đối không hoan uổng. Kết quả hiện tại Niếp Đình một điểm động tĩnh đều không có, cũng không biết rõ làm gì đây. Nguyên bản lữ thụ còn muốn cùng với chính mình có hôn nộn, có hay không có thể cùng Niếp Đình tách ra vật tay a Liên trong đoạn thời gian đó lữ thụ cảm giác mình mỗi ngày đều tinh thần phân chấn giống như là có thể đánh 10 cái lý nhất tiếu đồng dạng, đi cái đường đều đột ra một cái đắc ý. Kết quả cái này làm chính mình phí rồi nhiều sức lực đem sơn hà ấn biên giới cho đẩy đi ra, lại còn giúp nghiếp đỉnh tấn thăng thần tảng cảnh rồi. Bất quá bây giờ ngẫm lại nghiếp đỉnh chịu để cho mình đi làm lao sư, cái này thái độ coi như không tệ nha. Nói thật lữ thụ cũng cảm thấy hai người thật không cần thiết vừa xuống dưới rồi. Một phương mặt chuyện này nguyên nhân gây ra át thật sự là người ta hảo ý, mặc dù mình không vui cùng ngày la, nhưng suy bụng ta ra bụng người một chút người ta cảm thấy cho mình thiên la trước vị là chuyện tốt, cũng không nghĩ tới náo ra cái này yêu thiêu thần tới. Một phương khác mặt, lữ thụ cảm thấy mình xác thực đánh không lại thần tăng cảnh. Lữ thụ trực tiếp về đến nhà bên trong, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người ở sát vách trong viện ghé vào trên hàng rào một mặt trận mắt hốc mồm nhìn lấy lữ thụ vậy mà trở về rồi. Hai người bọn họ còn đang thương lượng làm sao đổi theo lữ thụ cùng đi trường Bạch Sơn tham gia náo nhiệt độ A. Trần Tổ An vui vẻ cùng lữ thụ nói đùa nói, lao gia tử, ngài tại sao lại đến rồi? Nói Trần Tổ An lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi hình, ngài lại ném được lại, ta cái này nhưng có ghi hình, ngài nhưng lừa bịp không rồi ta. 3. Lữ thụ một bàn tay liền đập vào rồi Trần Tổ An trên đầu, thành thu xảo cởi trên nỗi đau của người khác nói, đều nói rồi để ngươi không cần thông đồng mọi tử rồi. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 333. Lữ thụ suy nghĩ cái này, 333 trị số cảm giác không thích hợp a làm sao ít như vậy? Hắn nhìn thoáng qua thành thu xảo, hợp lấy là thành thu xảo phân đi 666 một nửa. Hai người làm sao nhận ra ta sao? Lữ thụ mặt đen lên, cái này rõ ràng là nhận ra rồi, không phải vậy thành thu xảo không biết nói câu nói này. Trần Tổ An cười lấy lòng nói, liền ngay cái kia vạn tiện quy tông sức lực, người khác thật không học được. Ta nhìn ngươi gần nhất là quá chắc địch rồi, lữ thụ dứt lời liền về nhà rồi, tốt liền biến trở về rồi hình dạng của mình, đem mặt nạ cũng thu hồi đến rồi sơn hà ấn bên trong. Chân tổ an cùng thành thu xảo bên ngoài mặt nhỏ giọng nói, thủ hình trở về rồi, ngươi nói có phải hay không là bởi vì thả không xuống có dạng thần mã. Thành thu xảo vui cười A cười nói, tổ an ca, ta nhìn ngươi vẫn là không có chịu đủ a vậy mà tại thủ ca phía sau thảo luận hắn bắt quái. Ta cảm thấy là... Điệu thấp an dưa. Trần Tổ An nhỏ giọng nói, chúng ta cũng tuyển sửa một cái lớp của hắn, nhìn xem trên lớp là cái bộ răng gì. Ban đêm Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ đi mua quần áo, Lữ Thụ không hiểu, ta ngắn tay còn có rất nhiều a đủ thay đi rảnh rồi. Lữ Tiểu Ngư chấp nhất nói, không được, ngươi là muốn khi lão sư người rồi nhất định phải chính thức một điểm, không thể để cho các bạn học nhìn ngươi chê cười. Sắp khi lão sư chuyện này bỗng nhiên liền long trọng bắt đầu rồi, nguyên bản Lữ Thụ đối với cái này cũng không có cái gì khái niệm. Nhưng Lữ Tiểu Ngư rất cố chấp yêu cầu hắn không thể còn muốn một cái học sinh đồng dạng. Không phải Lữ Tiểu Ngư ghét bỏ hắn trước kia mà không tốt, mà là Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình rốt cục có thể ở Lữ Thụ người nào đó sinh đại sự ký bên trên làm chút gì rồi. Tựa như là khi còn bé bên ngoài mặt học sinh tối lưu hành nhỏ giày trắng thời điểm Lữ Thụ mua cho nàng rồi một đôi nhỏ giày trắng đồng dạng, đó là Lữ Thụ muốn cho nàng và người khác đồng dạng đồng năm, có người quan tâm, có quần áo mới có giày mới. Mà bây giờ Lữ Thụ muốn đi khi lão sư rồi, Lữ tiểu ngư mặc kệ khác, chỉ là hy vọng tự mình làm lấy cùng lữ thụ chuyện giống vậy. Đến rồi trong thương trường mặt lữ tiểu ngư lôi kéo lữ thụ chạy tán loạn khắp nơi, áo sơ mi quá vẻ người lớn rồi không thích hợp 18 tuổi lữ thụ, giày da cũng không quá phù hợp, luôn cảm giác những vật này mặc ở lữ thụ dạng này tùy tính tuyển thủ trên thân thật vô cùng khó chịu. Cuối cùng lựa chọn vẫn là một kiện có cổ áo ngăn tay, cổ áo loại vật này rất thần kỳ, tựa hồ mang lên cổ áo hết thảy đều sẽ hơi chính thức một điểm. Đương nhi Cái kia loại nông thôn không phải chủ lưu đường hoàng cổ áo liền được rồi, lữ thụ thực đang thưởng thức không rồi. Y phục không rẻ, giá đánh dấu bên trên viết trạm đất 99, trước kia lữ thụ ngắn tay đắt nhất cũng mới 88 khối tiền, đi qua lữ tiểu ngư làm giá về sau khả năng mới 66. Mà lần này, lữ tiểu ngư không có làm giá, bên cạnh hướng dẫn mua cười nói, các ngươi còn có thể nhìn xem bên cạnh cái này một cô y phục, đều là có ưu đãi Lữ tiểu ngư bình tĩnh cự tuyệt rồi, ta mua quần áo cho hắn không cần ưu đãi Bên cạnh hướng dẫn mua mộng rồi nửa ngày, Lữ thủ cũng có chút kinh ngạc, hắn nói Lữ Tiểu Ngư thế nhưng là thích nhất làm giá tuyển thủ a. Nhưng mà đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói, nàng tự hồ là cảm thấy nếu như đánh gãy rồi, liền ngay cả tâm ý của nàng cũng đánh gãy rồi. Ngay tại Lữ Thụ thông tri Vũ Minh Vũ chính mình nguyện ý tiếp nhận thực chiến khóa lao sư trước vị này thời điểm, Vũ Minh Vũ liên tục cường điệu nếu như khi rồi lao sư liền không thể lại làm học sinh rồi, Lữ thủ cũng đều chính miệng thừa nhận rồi. Ngay tại lúc Lữ Thụ sau khi sắp nhận Thiên La Địa Vong tuyên bố tin tức, bảy đại tu hành học viện tỉ thí đúng hạn cử hành. Lữ thụ nhìn thấy đầu kia thông báo thời điểm trầm mặt rồi nửa ngày, loại cảm giác này tựa như là có người đối với hắn nói, ngươi xác định không làm học sinh rồi đúng không? Ta cùng ngươi lại xác nhận một chút ngươi xác định không làm học sinh rồi đúng không? Tốt, vậy chúng ta tiếp tục mở trường sinh tỉ thí A. Lữ thụ lúc ấy liền có chút đau giang rồi. Mà đầu này thông chi một lần nữa hạ đạt trong ngay mắt, toàn bộ tu hành học viện diễn đàn đều nổ rồi Trước đó mọi người vẫn còn đang suy tư tỉ thí hủy bỏ đến cùng phải hay không bởi vì Lựa Vương Đại Nhân, kết quả Lữ Vương Đại Nhân nhậm chức thực chiến khóa lao sư sự tình liền cùng tỷ thí khôi phục cùng một chỗ đến, đến rồi. Cái này muốn nói cùng Lữ Vương Đại Nhân không quan hệ, cái kêu mẹ nó quỷ đều không tin A. Lữ Vương Đại Nhân 666 Lữ Vương Đại Nhân Nhu bức Hiệu sinh chi niên vậy mà nhìn thấy có người lấy sức một mình thay đổi học viện hoạt động, đơn giản có thể ghi vào tu hành học viện sử sách. Công nguyên 2011 năm hạ, Lữ Vương lấy giáo phụ chi tư quét ngang tu hành học viện, học viện liền hủy bỏ tỷ thí, lại mấy ngày, Lữ Vương đảm nhiệm thực chiến khóa giáo sư, tỷ thí khôi phục Chúc ta Lữ Vương thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. 776, một cây dây đỏ. Sáng sớm, Lạc Thần tu hành trong học viện mặt học sinh đến đi vội vàng, nơi này là ký túc thức, cũng chỉ có Lữ Thụ dạng này Lạc Thành bản địa học sinh mới có thể mỗi ngày đều về nhà ở thậm chí để thang bản địa học sinh đều lựa chọn rồi trọ ở trường. Từ lạc thành thị bên trong đến tu hành học viện đã khai thông rồi xe buýt tuyến đường, thế nhưng là dù vậy cũng phải 45 phút đồng hồ mới có thể đến, cho nên rất nhiều bản địa học sinh lựa chọn trọ ở trường cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Tu hành trong học viện mặt thức ăn điều kiện rất tốt, tổng cộng 4 cái nhà ăn, mỗi cái trong phòng ăn mặt đều có tương đối đặc sắc cơm. Từ 6 giờ sáng bắt đầu buôn bán, sau đó tu hành học viện các học sinh cũng liền bắt đầu hối hạ thượng tọa Số 1 phòng ăn hồ sút cay uống ngon nhất, số 2 phòng ăn bánh quẩy món ngon nhất, số 3 phòng ăn cơm chưa rất phong phú nhất, số 4 nhà ăn ban đêm có đùi gà ăn. Đây đều là mọi người tổng kết ra đồ vật, có học sinh thậm chí đi số 2 nhà ăn mua rồi bánh quẩy, lại chạy gần một cây số đường đi số 1 nhà ăn uống hồ sút cay hoặc là sữa đậu nành. Trước kia đạo nguyên ban quản rất nghiêm, kết quả đến rồi tu hành học viện ngược lại hơi lỏng lẻo một chút. Từ đánh mọi người từ nhà ấm đông hoa biến thành rồi chân chính chiến sĩ. Liền ngay cả thiên la địa vong đối bọn hắn cũng không phải như vậy hà khát rồi. Có người chính ngậm bánh bao đi ở đi phòng học trên đường, đồng nhiên kinh ngạc một chút, Lữ Vương Đại Nhân đến rồi. y miệng, người muốn chết sao? Ngao ngao, Lữ Lao Sư đến rồi. Hôm nay lớp của hắn là 5H chiều Trung A, làm sao sớm như vậy liền đến nữa nha. Tu hành học viện buổi sáng là văn hóa khóa, buổi chiều mới là bài chuyên ngành, mà Lữ Thụ muốn lên chính là chọn môn học khóa, thực chiến hệ bắt buộc, hệ khác đều là môn báo liền báo không muốn báo liền được rồi. Kết quả cái này xảy ra chút ngoài ý muốn. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, vậy mà toàn trường học sinh đều muốn báo cái từ khóa này. Mọi người trong miệng nói ngàn vạn đừng chọn tu cái này tiết khóa, tuyển tới chỉ sợ có thân người an toàn nguy hiểm, nhưng mà bí mật bên trong lại còn là cơ hồ tất cả mọi người báo rồi. Không phải tất cả mọi người hữu thụ ngược khuyên hướng, mà là lữ thụ đối với các bạn học thật sự mà nói quá truyền kỳ một chút ra, đen lịch sử về đen lịch sử. Nhưng đen lịch sử phía sau liền mang ý nghĩa thân kinh Bắc chiến. Lữ thụ giết qua người nói thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, tất cả mọi người có chút nghĩ mãi mà không rõ, người đồng lứa bên trong vì sao lại xuất hiện cường giả như vậy tới. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết rõ lữ thụ đã từng lẻ loi một mình đi rồi thần tập, cũng không biết rõ lữ thụ từng lẻ loi một mình liền dám vào vào biển tộc trưởng thậm chí không hiểu thấu giết rồi tiểu bạch ngư. Nói thật lữ thụ đến nay cũng không có nghĩ rõ ràng. Cái kia tiểu bạch ngư vì cái gì yếu như vậy, không hiểu thấu liền bị hôn độn ăn rồi. Nhưng cho dù không có những này chiến tích, lữ thụ bây giờ ở toàn bộ bảy đại tu hành trong học viện danh tiếng đều quá mức biêu hãn, không ai sẽ lại coi hắn là làm một tên bình thường học sinh rồi. Thế là, báo danh chọn môn học nối liền không dứt, một ngày trước ban đêm báo chọn môn học khóa hệ thống đều kém chút tê liệt rồi. Bất quá có chút học sinh liền tương đối thông minh rồi, khóa không báo, nhưng đi dự tính. Dù sao người nhiều như vậy đâu. Vì biết do hắn có phải hay không chọn môn học cái từ khóa này học sinh. Đến rồi 5 giờ chiều, vốn là riêng phần mình đi bên trên chọn môn học khóa thời gian. Chọn môn học khóa cũng là có rất nhiều loại tỉ như chiến tranh nghệ thuật nhân loại chiến tranh sử phương Tây văn hóa âm nhạc dám thưởng chờ một chút. Kết quả mỗi cái chọn môn học khóa phòng học trên cơ bản đều không có một ai. Chọn môn học khóa các lao sư đi vào phòng học thời điểm cơ hồ cho là mình là đi nhầm rồi. Làm sao người ít như vậy? Một cái giáo sư mộng bức rồi nửa ngày. Người đâu Người đều đi đâu rồi? Bọn hắn đều đi xem Lữ Vương ngày đầu tiên giảng bài rồi. Tình huống như vậy ở mỗi cái chọn môn học trên lớp phát sinh, Lữ Vương lần đầu giảng bài cùng ngày muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ lạc thần tu hành học viện học sinh cơ hồ toàn bộ tụ tập đến rồi sân huấn luyện, thậm chí đều chen không xuống rồi. Mà các vị chọn môn học khóa lao sư, thì không ngừng cho lữ thụ cung cấp lấy phụ diện tâm tình đáng. Một vị lao sư thở dài cười cười, vậy chúng ta cùng đi xem xem đi. Vị này lao sư dáng người thẳng tắc. Mang theo một cặp mắt kiếng có một loại đặc biệt văn nhân khí khái, ở tu hành trong học viện mặt thường thường gặp được dạng này lao sư, để các học sinh kinh nghiệm không thôi. Có đôi khi mọi người cũng sẽ hiếu kỷ, thiên la địa võng là từ đâu đem những này lao sư cho mời đi ra. Trên thực tế ở tu hành học viện chủ bị trong lúc đó, Niếp Đình từng tự mình đi bái phòng rồi rất nhiều lao sư mời bọn họ rời núi, thậm chí ba chú ý, tứ phương, rốt cục mới đem một ít tẩn sĩ cho mời rồi đi ra. Mà những cái kia mua danh chỗ tiếng, hết thể không cần. Vị này lao sư chỉ có một chút bất đắc dĩ cũng không có tức giận, hắn đi ở phía trước, lẻ tẻ mấy cái học sinh đi theo, đều là vì rồi đi chiêm ngưỡng một chút Lữ vương phong thái. Đến rồi sân huấn luyện, mọi người đống nhiên ngây người rồi, lúc này bọn hắn khi thấy hơn 10.000 danh học sinh cùng nhau yên tĩnh ngồi đang huấn luyện trận phía ngoài trên quảng trường. Sân huấn luyện bên trong mặt đã ngồi không xuống rồi. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ có lữ thủ còn đang đi lại, hắn không ngừng đi qua mỗi một cái đồng học, trong tay còn cầm một chương giấy A4 nói ra đến, quét một chút mã hai chiều, về sau liền là bạn tốt rồi. Đến từ Hồ tiểu niên phụ diện tâm tình giá trị 199. Hồ tiểu niên lão sư sững sờ nhìn lấy lư thủ, đây là đang giờ học sao? Nhưng mà lúc này đây lữ thụ đi tới đi tới chợt thấy bên cạnh mình ngồi lại là cô Dạn, hắn sững sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng hút khẩu khí mới nói ra, đến, quét một chút mã hai chiều, về sau liền là bạn tốt rồi. Ừm, cô Dạn mỉm cười gật gật đầu quét rồi một chút mã hai chiều. Sau đó Lưu Thụ cùng nàng sượt qua người. Một đám ăn dưa đồng học đều muốn nhìn một chút Lưu Thụ đi đến Lữ Lạc Nhi bên cạnh sẽ có phản ứng gì, kết quả để mọi người thất vọng rồi, hai người giống như thật giống là người xa lạ đồng dạng A. Lớn như vậy một cái dưa, vậy mà không ăn thành. Hôm nay thật nhiều người tới chọn tu cái từ khóa này, cũng là nghị ăn dưa kia mà. Nhưng mà lúc này Trần Tổ An đống nhiên sừng sốt rồi, có rắn lại đem cái kia móc khóa cho lấy xuống rồi, hai người triệt để náo tách ra rồi sao? Không đúng. Thành Thu xảo một mặt chắc chắn, ta ngày hôm qua còn gặp nàng nữa nha, lúc ấy ta tử quan sát kỹ rồi một chút nàng xác thực mang theo móc khóa hôm nay liền không có rồi, à, ngươi nhìn cổ nàng bên trên nhiều rồi cây dây đỏ. Trần Tổ An nhìn lại, hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút giống như có dạn trước kia trên cổ xác thực không có dây đỏ, dù sao có dạn da thịt trắng, cái này loại dây đỏ là rất chói mắt. Ta cảm thấy nàng khả năng đem móc khóa mang ở trên cổ rồi, Thành Thu xảo chắc chắn nói. Hai người tựa như là hai cái chuyên nghiệp ăn dưa của chúng, thảo luận cùng chính mình kỳ thực cũng không có có quan hệ gì sự tình. Chỉ là thiếu niên thiếu nữ thời đại kêu bên trong mọi người hình như đều là giống nhau, cùng một chỗ ngồi ở trong lớp mặt ăn mặc tờ giấy nhỏ, trò chuyện bắt quái, sẽ còn viết sáng tác bài hát từ bản thân mã, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất nhàm chán, khi đó lại làm không biết mệt. Cái này là tuổi thiếu niên ý nghĩa chỗ, cái này sở tu hành trong học viện mỗi người tương lai đều sẽ thành thủ vệ mảnh đất này lực lượng trung kiên. Khi đó bọn hắn phải đối mặt là máu cùng đao, là sinh mệnh phụng hiến cùng lựa chọn, mà hiện tại bọn hắn như cũ có thể tắm ánh nắng, pháng phất thanh xuân bất hủ. 777, Đại tranh thế gian. Lữ thụ lần lượt cầm mã 2 triều để mọi người thêm hảo hưu, cũng chính là lần này để lữ thụ biết rõ, nguyên lai like hảo Hữu là có hạn mức cao nhất, chỉ có thể thêm 5.000 người. Trước kia lữ thụ ở bằng Hữu trong vòng nhìn thấy vi thương, cơ hộ lấy làm hảo Hữu vị là vô hạn. Không phải vậy làm sao dựa vào làm vi thương cái nghề nghiệp này vui sách hài hòa hảo. Kết quả hiện thực có chút tàn khốc, lưu thụ nhìn lấy hảo hưu đã đạt tới hạn mức cao nhất có chút nhất cả trứng. Cái này lấy người vì bản con đường mới vạn lý trưởng trinh vừa mới cất bước, liền chết hiểu rồi. Hắn chậm dãi đi trở về đến đám người trước nhất mặt, sở hữu học sinh ánh mắt đều theo thân ảnh của hắn chuyển động. Lưu thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ có nhiều người như vậy tới nghe chính mình giảng bài. Một thời gian cũng là cảm xúc bành trướng Tuy nhiên năm gần đây giáo sư cái nghề nghiệp này một mực bị người lên án, nhưng lữ thụ vẫn cảm thấy chuyển đến thụ nghiệp giải hoặc vẫn như cũ là thần thánh. Nếu như không có người chuyển đến thụ nghiệp giải hoặc rồi, kêu nhân loại văn hóa đem như thế nào tổn tụ. Tất cả mọi người đang chờ lữ thụ mở miệng giảng bài, tất cả mọi người muốn nghe xem lữ thụ những cái kia kinh nghiệm thực chiến, nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền có thể thật phát huy được tác dụng. Nhưng mà với lúc này, lữ thụ vậy mà bắt đầu túi đầu chụp điện thoại di động. Sở hữu học sinh xì xào bàn tán bắt đầu, đây là làm gì đâu. Sẽ không cần điểm cái tên A. Hẳn không phải là đi, điểm cái tên điểm xong đều tan học A. Sau đó liền đống nhiên có người kinh hô Lữ vương phát rồi một đầu bằng hữu vọng. Người bên cạnh đều sửng suốt rồi, đây là cái gì thao tác, nhiều người chờ như vậy lấy nghe giảng bài đâu ngài phát rồi một đầu bằng hữu vọng. Mọi người tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động, những cái kia không có tăng thêm hảo hữu đều tiến đến có hảo hữu vị bên người đi xem. Trong lúc nhất thời không có tăng thêm hảo hữu người còn có chút tiếc nuối về sau nếu có thể nhìn thấy lữ Vương bằng hưu vòng tốt bao nhiêu à, trước tiên hiểu rõ đại sự kiện được không, không phải vậy vẫn phải giống bây giờ đồng dạng đi tìm hiểu xỉ cột hẹn thông tin. Bọn hắn ấn mở bằng hưu vòng sửng sốt một chút, vẫn là một đầu triển khai toàn văn thức. Các người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tắm rửa? Ở chi thức trong hải dương? Đến tử Lưu Lý Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 131. Đến tử Trần Tổ An. Đến tử Tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, cái này mẹ nó. Bệnh thần kinh A. Đại ca, gần một vạn cá nhân chờ lấy nghe ngươi đi học đầu, ngươi dạng này đùa giỡn mọi người là chăm chú sao. Nguyên bản những cái kia hâm mộ người khác tăng thêm hảo hữu người, xem xét tình huống này an vị về vị trí của mình đi rồi. Bên cạnh đồng học bình tĩnh nhìn hắn, cái này cái hảo hữu vị trí tặng cho ngươi đi. Không cần không cần, con hàng này liên tục khoát tay, ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Lúc này Trần Tổ An bỗng nhiên ở đầu này bằng hữu vòng bên dưới mặt bình luận, muốn nhìn tắm rửa. Thành thu xảo hít một hơi lánh khí, Tổ An ca, thần tiên đều cứu không rồi ngươi rồi. Lữ thụ ngầng đầu nhìn về phía Trần Tổ An, hắn bỗng nhiên đối với tất cả mọi người nói ra, hiện tại bắt đầu chính thức đi học, hiện tại, cho mời Trần Tổ An đồng học tới cùng ta cùng một chỗ biểu diễn một lượt công thủ phương thức. Trần Tổ An lúc ấy ra đầu liền đây rồi, hắn phi thường không muốn lên đi, nhưng vấn đề là lữ thụ cứ như vậy cười tủng tỉm nhìn lấy hắn hắn cũng không dám không đi lên A. Tiểu mập mạp kiên chỉ hướng lữ thụ bên người đi đến, lữ thụ trực tiếp một bàn tay đập vào hắn sau trên nót sau đó đối với tất cả mọi người nói, địch nhân bình thường là sẽ không như vậy công kích, trên chiến trường tuyệt đối không nên nhân tử, nhân tử với kẻ địch đúng vậy tàn nhẫn với chính mình. Tuyệt đối không nên muốn làm thánh nhân, thánh nhân trải qua chiến trường A. Nếu như trải qua, hắn sớm đã bị giết chết rồi. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Chứng trạc đàng hoàng trả đũa là tình huống như thế nào a Trần tổ an mặt đều đen rồi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào, lữ thụ lời nói là có đạo lý, nhưng vấn đề là. Ngươi rõ ràng chính là muốn trả đũa người ta a Phu một tiếng thành thu xảo cười ra tiếng, lữ thụ ánh mắt chuyển di đi qua, thành thu xảo ngươi cũng tới tới. Thành thu xảo chậm dãi chuyển đến rồi lữ thụ bên người, Trần tổ an lúc ấy cứ vui vẻ rồi, tiểu tử, để ngươi cười trên nôi đau của người khác. Loại thời điểm này đương nhiên là có người cùng chính mình cùng một chỗ không may tốt nhất, Trần Tổ An đã từng nghĩ lại qua tại sao mình tổng yêu tìm đường chết, nhưng hắn khống chê không nổi chính mình. Bất quá bây giờ tốt rồi, Thành Thu xảo lên tối thiểu có thể chia sẻ hắn một nửa áp lực. Lữ Thu đương nhiên đối với Thành Thu xảo nói ra, "Đến, Thu xảo ngươi đánh Trần Tổ An một quyền." Trần Tổ An, 3. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đánh ta làm gì? Trần Tổ An dắt cổ mặt đều khí đỏ rồi không nên là đánh hắn sao. Dưới mặt đất các bạn học nhìn lấy lữ thụ giữa bọn họ với nhau nói đùa, kỳ thực tất cả mọi người hiểu, đây là quan hệ tốt tới trình độ nhất định mới có trò đùa. Giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp ít người người về ít, nhưng cảm tình đều rất tốt ta Một trận nháo kịch đi qua lữ thụ bắt đầu chính thức đi học, hắn đối mặt hơn 10.000 đồng học đống nhiên bình tĩnh lại, có lẽ các ngươi hiện tại rất nhiều người đang khát vọng chiến đấu, nhưng mà đại bộ phận đều là không có chân chính trải qua chiến trường. Chiến trong sân tàn khốc chỉ số vĩnh viễn đều phải so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn, chỗ lấy các ngươi muốn trước nghĩ rõ ràng chính mình cuối cùng rồi sẽ trở về đối mặt cái gì. Vừa rồi cùng các vị cũng không phải là ở thật nói đùa, trên chiến trường vĩnh viễn không cần nhân tử, nếu không ngu xuẩn đem sẽ trở thành các ngươi mộ Chí minh. Lữ thụ tiết khóa thứ nhất cũng không có giải thích chân chính thực chiến kỹ xảo là cái gì, hơn nữa hắn có khả năng giao cho mọi người tuyệt đối không phải một chiêu một thức, kiếm các đồ vật không thể dạy, tinh đồ đồ vật cũng dạy không thành Hắn chỗ có thể dạy cho mọi người, là ở máu cùng đau bên trong chân chính cần có được thái độ. Khóa thứ nhất, lữ thụ giảng chính là mình ở Bắc Mang Di Tích bên trong sự tình, giảng hắn gặp phải những cái kia nhà ấm bông hoa, cũng giảng hắn gặp được khô lâu kỵ binh sau chính mình tâm tính biến hóa, thậm chí giảng rồi hắn cùng gián điệp thường hàng càng chiến đấu. Đương nhiên, hắn là giảng chính mình thông qua thường hàng càng tín hiệu đạn mới phát hiện rồi đối phương gián điệp thân phận. Đồng dạng, hắn còn giảng rồi gián điệp ở hầm động bên dưới không tiết hiến tế sinh mệnh mình thủ đoạn Lư thụ đang dùng một cái kia cái biến mất sinh mệnh đến nói cho tất cả mọi người, khát vọng chiến tranh, liền phải làm cho tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Hắn chưa hề nói dạy, mà là thật đang dùng kinh nghiệm của mình trao chuốt về sau giáo sư mọi người kinh nghiệm, thậm chí ngay cả chính mình đã từng tâm thái biến hóa đều giảng một chút, cũng chính là cái này loại kể chuyện xưa phương thức, để sở hữu học sinh đều nghe mê mẩn rồi. Một bên dự thính cái vị kia lão sư Hồ Tiểu Niên cười cười, tuy nhiên giảng không có gì bố cục, nhưng lập ý là tốt, hơn nữa cô sự giảng cũng rất tốt. Sở so ta gián tốt. Dứt lời hắn liền quay người về phòng giáo vụ đi rồi, lúc rời đi hắn nghe được sau lưng Lữ Thụ bình tĩnh ngự khí nói ra, chiến trường bên trong, trọng yếu nhất vũ khí không phải trí tuệ của ngươi cũng không phải tay của ngươi bên trong chế tạo trường kiếm, mà là không thèm đếm xỉa quyết tâm. Hồ tiểu niên ngừng chân cười lên, trước kia tổng cho rằng cho dù linh khí khôi phục rồi bọn hắn tri thức cũng là cao quý, cho nên Niếp đỉnh mời rồi hắn ba lần mới đem hắn mời xuống núi, đó là văn nhân ngạo khí. Mà bây giờ Hồ Tiểu Niên ở Lữ Thụ trên thân tựa hồi nhìn thấy rồi một thời đại mới, một cái chiều khí phồn thịnh lại thẳng tiến không lùi thời đại, hắn cần muốn trở về một lần nữa viết giáo án rồi. Dùng mới thái độ, đi cùng một châu nên đón cái này sắp đến đại tranh thế gian. 778, thật có lỗi, quấy dày rồi, cáo tử. Lữ Thụ giảng bài, bên dưới mặt bỗng nhiên có người nhấc tay, lao sư, ta muốn biết rõ người lần thứ nhất lúc giết người khẩn trương sao. Lúc này... Mọi người đối với lữ thụ xưng hô đã không tự chủ thành rồi lao sư, ý vị này các học sinh tâm bên trong đã bắt đầu tán thành hắn rồi. Đừng quản mọi người trong lòng là không phải đối với lữ thụ lao sư thân phận vẫn tồn tại nghi vấn, lại hoặc là về sau lữ thụ còn có thể hay không giảng ra cao chất lượng trường trình học, nhưng giờ này khắc này mọi người xác thực cảm thấy hôm nay lữ thụ giảng. Vẫn được. Khẩn trương, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta cái thứ nhất giết chết người, đúng vậy tên kia gọi là thường hàng Việt gián điệp. Đêm hôm đó ta ngồi ở bắc mang di tích khâu lăng bên trên thẳng đến trời sáng mới nghĩ rõ ràng, cái này thế đạo thật gặp được rồi định nhân, không phải hắn chết chính là ta mất. Ta lúc ấy đang nghĩ ta không nghĩ tới muốn đánh đánh giết giết ta, làm sao lại giết người nữa nhà nhưng về sau ta minh bạch, thời đại này không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lữ Tiểu Ngư ở dưới mặt tiên tính nghe, tựa hồ từ bắc mang di tích sau khi trở về lữ thụ liền buông tay để nàng tu hành thậm chí để nàng chiến đấu, liền ngay cả hồ nước mặn di tích cũng mang theo nàng đi. Lúc kia Lữ Thụ nói với nàng, thời đại này không ai có thể may mắn thoát khỏi thời điểm Lữ Tiểu Ngư cũng không hề để ý, mà bây giờ muốn nghĩ sợ rằng là Lữ Thụ lo lắng Lữ Tiểu Ngư chính mình không có ứng đối thời đại này năng lực, thế là nhẫn tâm để nàng cũng đi tiếp xúc giết chóc. Bất quá Lữ Tiểu Ngư cũng không để ý, Lữ Thụ lo ngại rồi, không biết do vì cái gì, nàng tựa hồ trời sinh liền không bài xích những này, hơn nữa tùy thời chuẩn bị vì Lữ Thụ mà chiến. Lữ Thụ chuẩn bị nói rằng khóa đâu, đương nhiên có cô gái giơ tay đặt câu hỏi. Sau đó cười nói, lao sư, ngươi có bạn gái sao? Trước kia từng có sao? Độc thân bao lâu rồi? Lữ thụ sửng sốt một chút, độc thân bao lâu rồi? Ngươi phản phất tại hỏi tuổi của ta. Một đám người cười vang bắt đầu, cái này thần trả lời cái quỷ gì A Bất quá có đôi khi, lão sư hài hước cảm giác thật sự có thể trợ giúp học sinh đối với một cái lao sư có ấn tượng tốt. Lữ thụ một tiết khóa kể xong rồi, nhân sinh lần thứ nhất khi lão sư hắn cũng không biết mình giảng có được hay không. Ngay tại lúc hắn nói rằng khóa thời điểm tất cả mọi người vô tay. Tiếng vô tay không có đến cỡ nào nhiệt liệt, cũng không có đến 10.000 người kính ngưỡng cấp độ, lưu thủ cũng không có đạt tới hổ khu chấn động cũng là người ta nạp đầu liền bái tư bản. Chỉ bất qua cái này chính là mọi người chỗ biểu thị tán đồng cùng tán thành. Mà diễn đàn bên trên bỗng nhiên có hai câu nói lửa rồi, mọi người đơn giản đúng vậy tự phát vui cười A soát một chút biểu thị lưu thủ nói coi như không tệ. Câu đầu tiên, thánh nhân trải qua chiến trường A. Nếu như trải qua Hắn sớm đã bị giết chết rồi. Câu thứ hai, chiến trường bên trong, trọng yếu nhất vũ khí không phải trí tuệ của ngươi cũng không phải tay của ngươi bên trong chế tạo trường kiếm, mà là không thèm đếm xỉa quyết tâm. Đột nhiên, thậm chí có rất nhiều đồng học đem cá tính của mình ký tên đều cho đổi thành rồi những lời này, trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông hy vọng một ngày nào đó chính mình cũng có thể đạp vào chiến trường, giống lữ thụ đồng dạng có không thèm đếm xỉa quyết tâm. Bất quá mọi người cũng không có suy nghĩ sâu xa cái gì. Có dạng ngồi ở đám người bên trong con mắt lẻ sáng lẻ lẻ nhìn lấy lưu thụ, cái kia liền là người mình thích. Cái này thiếu niên cho dù là lúc này đứng ở trên vạn người trước mặt giảng bài, cũng chói mắt như là ngôi sao trên trời. Chỉ là nàng hiện tại có chút phiền não, thầy cho yêu nhau là không được cho phép tha cái này ở nước ngoài văn hóa bên trong đơn giản đúng vậy câm chế, ở quốc nội đồng dạng cũng là một đám học sinh ở tu hành diễn đàn bên trên thảo luận chính mình hôm nay đi học cảm thụ. Cơ bản tiểu câu đúng vậy ta nếu là cùng Lữ Vương đồng dạng bên trên rồi trên trường, nhất định như thế nào như thế nào. Ngay tại lúc chuyện này tự lan tràn thời điểm, mọi người chợt phát hiện Lữ Thụ lại tóc bằng hưu vòng rồi. Dũng cảm là, làm ngươi còn chưa bắt đầu đã biết mình thất bại, nhưng ngươi y nguyên muốn đi làm, hơn nữa vô luận như thế nào đều muốn đem nó kiên trì tới cùng. Ngươi rất ít có thể thắng, nhưng có khi cũng biết. Một đám người nhìn thấy bằng hưu này vòng đều sửng sốt rồi, Lữ Vương làm sao đông nhiên liền đang trải qua bắt đầu rồi. Thật chẳng lẽ mở ra rồi vì nhân sư biểu thuộc tính rồi sao? Câu nói này giống như nói rất có đạo lý a Ngay sau đó bọn hắn liền lại nhìn thấy lữ thụ phát rồi một đầu, nhân sinh nhỏ thưởng thức, hoan hoan tương báo khi nào rồi, cho nên ta khuyên cáo mọi người nếu có thủ, liền nhất định phải một lần đem đối phương đánh chết. Một đám người hít một hơi lánh khí, ngài cái này đặc biệt là nhân sinh nhỏ thưởng thức sao? Kết quả lữ thụ liền như vậy một đầu canh gà một đầu nhân sinh nhỏ thưởng thức xen kẽ phát ra khiến cho mọi người cũng không biết do đến cùng muốn hay không che đậy hắn rồi. buổi chiều thật vất vả góp nhặt lên láo sư hình tượng, ẩm vang đổ sụp. Mà lữ thụ, cảm giác mình rốt cuộc tìm được địa phương đến tuyên dương chính mình tổng kết ra những người kia sinh trí lý à. Hiện tại trở ngại lớn nhất, liền là bạn tốt hạn mức cao nhất vấn đề, lữ thụ cảm thấy mình cần lại xin cái tài khoản, đem còn lại phía dưới đám người này cũng cho tăng thêm hào hưu. Cứ như vậy, những bạn học kia liền sẽ không bỏ qua hắn người sinh chí lý. Có thể ở nhân sinh trên đường ít đi con đường A. Chỉ là đột nhiên lữ thụ tiếp vào một cái tin, cái này ai đi hắn nhớ kỹ, là một cái vi thương. Lúc trước lữ thụ vì rồi lừa phụ diện tâm tình giá trị đó là ngay cả vi thương đều thêm, bất quá lữ thụ nghĩ mãi mà không rõ, cái này vi thương cùng chính mình tóc thứ gì. Mở ra xem, vi thương nói ra, một ngày trời một điểm phá sự phát cho không xong, ta mẹ nó làm vi thương đều không bằng hữu của người vòng tóc nhiều lắm, lẫn nhau xóa đi, gặp lại. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen rồi, đặc biệt bị vi thương xóa hảo hữu là một loại gì thể nghiệm. Cái này khiến cho lữ thụ đơn giản muốn làm trận đem con hàng này tìm cho ra rồi. hắn thụ không rồi cái này bị khuất. Một đêm thời gian bên trong lữ thụ đều là một bên tóc bằng hữu vòng một bên nhìn tu hành học viện diễn đàn, nhìn tu hành học viện diễn đàn. hắn thuần tuy đúng vậy muốn nhìn một chút mọi người làm sao khen hắn giảng bài. Lúc này tiểu hung hứa con sách nhỏ bao lặng lẽ sờ sờ đi ra phía ngoài, lữ thụ ngẩn đầu nhìn rồi nó một chút Làm việc viết hết à liền đi ra ngoài chơi Tiểu hung hứa tranh thủ thời gian viết nói Viết xong rồi viết xong rồi Ừ đi thôi Lữ thụ tiếp tục túi đầu nhìn điện thoại di động Ngoài mặt quá loạn rồi Chơi 10 phút đồng hồ liền trở lại a Đến từ tiểu hung hứa phụ diện tâm tình giá trị 299 10 phút đồng hồ đủ làm gì A con có Ngoài mặt lại loạn Có thể có trong nhà nguy hiểm không Bất quá tiểu hung hứa cũng không có phản bác Đêm nay nó là ôm mục đích đi ra Nó vội vàng đi vào ra trúc viện bên trong, thẳng đến có dặn chỗ cái kia tòa nhà mà đi. Tiểu Hung Hứa lặng lẽ ngồi xổm ở chân tường bên dưới mặt, đột nhiên ác ngộng kỹ năng phát động, nó trên đỉnh đầu cái kia một túm bộ lông màu tím vậy mà tại ban đêm tóc ra một sợi màu tím vụn tới. Bất quá tiểu Hung Hứa giống như gặp được rồi chút gì chướng ngại, cái kia ác ngộng kỹ năng đúng là cầm đối phương không có biện pháp. Kỳ thực tiểu Hung Hứa cũng không có ý định làm gì, nó đúng vậy nghe nói cô gái này mất trí nhớ rồi, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Kết quả nó không nghĩ tới đối phương tinh thần ý chí cường đại như thế, chính mình căn bản vào không được đối phương mộng cảnh cũng vô pháp làm cho đối phương chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, đối phương tự hồ chính mình từ bỏ rồi phong bị, đem tiểu hung hứa ngay đón tiến vào rồi mộng cảnh, tiểu hung hứa ở mộng cảnh bên trong ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt căn bản không bị nó ảnh hưởng, mà là phá lệ thành tỉnh bên trong, cười tủng tỉm nhìn lấy nó. Tiểu hung hứa biết mình bị nhìn thấu rồi tranh thủ thời gian giả ngu nói, lao thiết, muốn quy tệ không Có giản tự hồ rõ ràng sửng sốt một chút, quy tệ có làm được cái gì sao? Nạp tiên khiến cho người mạnh lên. Tiểu hung hứa chứng trạc đàng hoàng nói rằng. Có giản nghĩ nghĩ, cái kia trước sông 2.000 vạn. Tiểu hung hứa, ba. Nó hung hứa một sinh chưa bao giờ ở trong giấc ngộng gặp được như thế bốc đồng đối thủ. Không có nhiều như vậy quy tệ, thật có lỗi, quấy dày rồi, táo tử. Kết quả tiểu hung hứa phát hiện mình căn bản không có cách nào kết thúc ngộng cảnh này. Có giản nhẹ giọng cười nói, ngươi khoan hay đi. Ngươi là lữ thụ lao sư trong nhà cái kia con sóc gà, ta có thể hay không hỏi ngươi một ít chuyện. 779, toàn cầu nguy cơ. Kinh đô, Linh cảnh hồ đồng. Thạch học tấn ngồi ở Niếp Đình bên cạnh, lúc này Niếp Đỉnh đang nhắm mắt dưỡng thần, vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Hắn bây giờ bình thường sinh hoạt không ngại, thế nhưng là một triệu tập tự thân linh khí liền sẽ sản sinh cùng thế giới đối kháng pháp tắc chi lực, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Nhà ta cũng không biết rõ lúc nào có thể trùng kiến tốt, thạch học tấn phiền muốn nói Hôm qua mới vừa một lần nữa đánh tốt dựa vào, muốn xây xong nhà cấp 4 vẫn phải mời đại sư đến một lần nữa thiết kế, giám lý cùng thi công phương cũng phải tìm nhất chuyên nghiệp, đây chính là so sánh tiền không nhỏ. Hơn nữa ngươi không biết, gần nhất kiến trúc vật liệu đều tăng giá rồi. Nghiếp Đình nhắm mắt lại, Mỹ mắt trực nhảy nhưng Thủy chung không nói một lời, thẳng đến 2 giờ về sau Niếp Đình bỗng nhiên nói ra, ngươi không nên ở Lưu Hải phố nhỏ giám sát sao. Ta phải đến tính với ngươi tính bút chướng này à. Không phải vậy ngươi về sau lại đem sân nhỏ hủy rồi làm sao bây giờ? Thạch học tấn nói ra, ta nói với ngươi, ta nghĩ kỹ rồi, lần này gian phòng có thể thiết kế nhỏ một chút. Nghiếp đình nói ra, ngươi cảm thấy lần này là ai đang cấp toàn cầu các tổ chức lớn tóc tin tức. Vì cái gì mỗi cái thiên la đều thu đến rồi đồng dạng tin tức, liền ngay cả hải ngoại các cái tổ chức cũng giống như vậy, đều là nói trường Bạch Sơn bên trong có thể tìm tới thượng cổ di tộc bí mật. Thạch học tấn sửng sốt một chút, không biết do a Trước tiên nói phòng ngủ chính thiết kế. Nghiệp Đình mặt không thay đổi nhìn lấy Thạch Học Tấn, sau đó Thạch Học Tấn âm thanh chậm rãi nhỏ xuống dưới, lần này người chủ sự sau màn nói trường Bạch Sơn liền có thể tìm tới thượng cổ di tộc bí mật, ngươi cảm thấy có khả năng hay không nhưng thật ra là nói mò, mục đích vẫn là muốn nhằm vào trường Bạch Sơn bên trong cái vị kia. Không có khả năng, đao trận không động nói rõ ai đều không có đi vào qua, ai cũng không biết rõ bên trong mặt đến cùng là cái gì. Nghiệp Đình phủ định nói, trận này âm u tới quá đột rồi thậm chí để cho người ta không có đầu mối. Vậy thì tinh quan kỳ biến đi, thạch học tấn nói ra, có lẽ là vì rồi nhằm vào người đâu. Dù sao hiện tại Niếp Đình là toàn bộ tu hành thế giới công nhận đệ nhất cao thủ, các tổ chức lớn đều đối với hắn kiêng kỵ dị thường, nếu như ở mọi người thời gian ngắn bên trong đều không thể tấn thăng thần tàng cảnh tình hương dưới, có lẽ hợp lực diệt trừ Niếp Đình mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là vấn đề đến rồi, bao nhiêu cái cấp A mới có thể giết chết một cái thần cảnh Cường giả Các tổ chức lớn tâm lý chỉ sợ không có số đi. Trừ phi có người chắc chắn ngươi đã vô pháp xuất thủ rồi, cho nên căn bản là không có đem ngươi để vào mắt, không phải vậy lấy ngươi tính cách làm sao có thể chịu được người khác một mình nhập cảnh, tiến vào trường Bạch Sơn. Thách học tấn nói ra, nếu thật là nếu như vậy, như vậy cái này người chủ xử sau màn thân phận cũng chỉ có một rồi. Nghiếp đình như mày, khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư đến từ lưu đầy địa phương liền trước mắt tư liệu đến xem cái chỗ kia hiển nhiên chỉnh thể thực lực là muốn cao hơn trái đất, cho nên bọn hắn trước đó liền đã đoán, khôi lỗi sư sở dĩ giữ gìn không gian ổn định chính là bọn hắn biết rõ không gian vỡ vụn rồi sẽ có hậu quả gì không. Nhưng khôi lỗi sư nhóm biết chỉ sợ xa không chỉ có những chuyện này, tỷ như, bọn hắn nhưng có thể biết rõ thần tàng cảnh trên địa cầu đã lâm vào không cách nào xuất thủ tình cảnh lúng túng. Nhưng nếu như là khôi lỗi sư lời nói mọi người liền cần để cao cảnh rắc rồi, Dù sao ai cũng không biết rõ bọn hắn ở mưu đồ cái gì. Vì rồi giết chết lý huyền nhất. Có khả năng, bởi vì bọn hắn nói nơi này có thượng cổ di tộc bí mật, mà quý ngân sách là cảm thấy hứng thú nhất. Vì rồi giết chết nghiếp đỉnh. Cũng có khả năng. Tăng lên đề phòng đẳng cấp, nghiếp đỉnh nói ra, nếu như bọn hắn thật dám ở cảnh nội không kiêng nghề gì cả, bên kia làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Chờ một chút, Thạch học tấn bỗng nhiên sửng suốt rồi, ngươi sẽ không cần tự mình ra tay đi. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên sử dụng phương pháp kia, cái này đại đạo còn dài mà. Ngươi đi cùng Trần lão gia tử câu thông một chút, Miếp Đình lung lay đầu không trả lời thẳng vấn đề này, mà là chuyện gì rồi chủ đề. Ngươi cùng Trần Lao gia tử nói một chút phiền phức hắn trước không cần đột phá rồi, ta Thiên La Địa Vong cần hắn cấp a chiến lược, có lẽ dạng này sẽ chậm trễ hắn truy tìm nói thời gian, dù sao đây là muốn để hắn đỉnh trệ cảnh giới, nhưng nguy cơ qua đi, Thiên La Địa Vong sẽ dốc toàn lực trợ hắn tấn thăng, hy vọng hắn có thể hiểu được. Thanh học tấn thở dài, Kỳ thực hắn ngày hôm qua liền từng nói với ta rồi, hắn nguyện ý đỉnh trệ tu vi tiến cảnh, vì thiên la địa vong lại thủ hộ 60 năm một giáp cũng không sao. Cái này một giáp, chính là tuổi thọ của hắn cực hạn rồi. Lúc này, nếu như Trần Bách Lý cũng nhất tâm tấn thăng thần tàng cảnh, như vậy thiên la địa vong cấp A phía trên cao đoàn chiến lực liền sẽ lập tức thiếu thốn, nhưng Trần Bách Lý không ngại, hắn nguyện ý đỉnh trệ cảnh giới tiếp tục bảo vệ. Chỉ là như vậy đến một lần cũng có thai hại, bản thân hắn đúng vậy niền kỳ cực lớn thời điểm tấn thăng cấp a như không tấn thăng khả năng lập tức liền phải bỏ mạng, hiện tại tấn thăng cấp hạ ra tăng rồi một giáp trọng nguyên, nhưng nếu như vậy trễ lại nữa, ai cũng không rõ ràng hắn còn có cơ hội hay không tấn thăng thần tàng cảnh rồi. Đây là lấy hay bỏ vấn đề, đối mặt đại đạo truy cầu, Trần Bách lý làm rồi một cái khác lựa chọn. Trần lão gia tử nói để cho chúng ta không nên quá lo lắng, cũng không cần chú ý, hắn muốn tấn thăng thần tảng cảnh thuần túy đối với lực lượng đẳng cấp áp đẹp, đẹp thấy ngứa mắt, hiện tại đã có cần hắn địa phương, như vậy lưu tại cấp hạ cũng không quan hệ. Thạch Học Tấn thở dài nói, hắn ngày hôm qua bỗng nhiên nói với ta chờ chết, chết nước có thể ư. Chờ chết, chết nước có thể ư, ý là, đồng dạng đều là chết, vì nước sự tỉnh mà chết được chứ. Nghiếp Đình nhìn về phía Thạch Học Tấn, người nói như thế nào? Thạch Học Tấn, ta nói, chết nước vậy. Sau đó hắn để cho ta đừng có dùng tiếng nhật khen hắn. Lúc này, Nghiếp Đình cùng Thạch Học Tấn cũng không biết rõ liền ngay cả lữ thủ cung thu đến rồi đồng dạng tin tức, chỉ là tất cả mọi người dục dịch thời điểm. Lữ thụ căn bản không nghĩ đi suy nghĩ. Bày rõ rồi là cái bây dập thần mạ âm yêu, hắn lữ tiểu thụ chắc chắn sẽ không mắc lửa đó à. Lúc này lữ thụ vừa mới tắt điện thoại di động màn hình chuẩn bị đi hát ngôi sao nhỏ tu hành, kết quả hắn liền thấy tiểu hung hứa ủ rũ cuối đầu con sách nhỏ bao tiền đến rồi, lữ thụ hiếu kỳ rồi, để ngươi đi ra ngoài chơi 10 phút đồng hồ, ngươi cái này một hơi chơi rồi hơn một giờ, ngươi đi đâu rồi. Tiểu hung hứa rũ cụp lấy mặt, gương mặt lòng chua sót biểu lộ không có trả lời. Lữ thụ cảm thấy có điểm gì là lạ a tiểu hung hứa lúc nào từng có vẻ mặt này, cái này không phải là bên ngoài mặt bị khi phụ đi. Lữ thụ tranh thủ thời gian hỏi, ngươi cái này là thế nào rồi? Tiểu hung hứa viết nói, đau lòng. Lữ thụ sừng sốt một chút, vì sao đau lòng? Lần thứ nhất bán quy tệ, vậy mà tồn kho chưa đủ. Đau lòng đến vô pháp phu hơi thở. Tiểu hung hứa viết nói, lữ thụ nhìn lấy phu hơi thở cái này hai chữ cứ thế rồi nửa ngày, sau đó mặt liền đen rồi. Ngươi cái này khẩu âm liền quay không đến rồi đúng không? Tiểu hung hứa không nói có giản hỏi rồi cái gì. Lữ thụ cũng không biết rõ tiểu hung hứa là ra ngoài cho cỏ giản báo mộng rồi. Bí mật này tựa như là cỏ giản cùng tiểu hung hứa ước định về sau kết quả. Người bên ngoài không thể nào biết được bọn hắn đến cùng nói qua cái gì. 780. Lạc thần bảng. Lữ thụ đống nhiên cảm giác mình nhân sinh giống như bên trên rồi khắc tăng. Trước kia mỗi ngày là không có chuyện làm, chờ lấy đi học. Kết quả hiện tại. Lữ tiểu ngư chơ mắt nhìn lữ thụ vậy mà không hát ngôi sao nhỏ bắt đầu soạn bài rồi. Kỳ thực lữ thụ vô cùng rõ ràng, ở nhân sinh một cái nào đó giai đoạn có lẽ tất cả mọi người sẽ thích ngươi, sau đó tại hạ một người giai đoạn đều sẽ bắt đầu chán ghét ngươi rồi, nhưng là lữ thụ cảm thấy cái này không trọng yếu, từ đầu đến cuối hắn đều tại làm hắn cho rằng chuyện chính xác. Bây giờ hắn bỗng nhiên thành rồi một cái lao sư, khiến cho hắn liền liên phát bằng hữu vỏng thời điểm đều sẽ có chút áp lực thậm chí sẽ muốn chính mình là một cái lao sư tóc những này là không phải có chút không thích hợp. Bất quá hắn vẫn là phát rồi. Đây là một loại không tên ý thức trách nhiệm, liền như là lữ thụ biết do nếu có một ngày chính mình tiếp nhận rồi thiên la chức vị, hắn thật liền sẽ vì cái kia một phần vinh dự mà chiến đồng dạng. cá nhỏ, lữ thụ hô rồi hô lữ tiểu ngư, ngươi cảm thấy ta sáng mai giảng tượng đảo di tích sự tình được hay không, ta là nghĩ như vậy, tán tu lấy ra đơn độc phân tích một chút, các đại tu đi tổ chức lấy ra phân tích một chút, Sau cùng lại đến phân tích di tích bản thân một số cơ chế. Không riêng gì ngoài miệng nói một chút, Lữ Thụ còn chuyên môn làm rồi giáo án giáo trình, cụ thể muốn giảng nào chi tiết đều cho liệt ra tại rồi vợ bên trên. Lữ Thụ vốn cho là Lữ Tiểu Ngư sẽ cười lạnh trào phúng hắn một chút cái gì, kết quả căn bản không có, Lữ Tiểu Ngư rất nghiêm túc đem vợ tiếp đi qua nhìn lên, qua rồi nửa giờ sau nhấc đầu nói ra, thạch tượng quỷ linh trí xác thực thấp, nhưng nơi này ngươi không thể để cho mọi người tạo thành mọi người có thể dùng trí lực đến nghiên ép hiểu lầm của bọn hắn hoặc là vẫn phải nói cho bọn hắn biết, sau này di tích sinh linh nói không chừng linh trí sẽ cao rất nhiều. Lữ thu gật gật đầu, xác thực. Hắn đem những chuyện này đều ghi xuống, tượng đảo di tích đồ vật hắn là dự định chia 6 tiết khóa mà nói, ngay từ đầu hắn cảm thấy không có gì tốt giảng, nhưng về sau phát hiện mặc kệ là tán tu vẫn là các tổ chức lớn, kỳ thực đơn đọc sách đi ra đều cần có rất nhiều phân tích, tỷ tí như ăn nhờ ở đầu, tỷ như tự cường có giá tâm mạnh kinh thiện, tỷ như tìm vận may một số người. Về sau những học sinh này nói không chính xác đều gặp được, mà các tổ chức lớn liền lại càng không cần phải nói rồi, tính kế lẫn nhau bên trong thăm dò di tích tựa như là đi dây đồng dạng nguy hiểm dị thường. Tuy nhiên hải ngoại một số tổ chức đối với lư thụ cái này loại ngôn luận có thể có chút khống phục, bọn hắn có thể sẽ cảm giác chỉ có bọn hắn mới là ở đi dây, không cẩn thận liền rơi vào vực sâu vạn trượng rồi. Mà người lư thụ ở tơ thép bên trên trước lộn mèo lộn ngược ra sau dậy bò đến dậy vào đi, tơ thép tôn nghiêm đều không có rồi. Lữ Thụ Trật nhớ tới một chuyện, làm sao giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp lao sư còn chưa tới đâu. Lữ Tiểu Ngư liếm mắt, ta nào biết rõ. Hiện tại Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người cũng bắt đầu vui chơi chơi bắt đầu rồi, các loại đi ban khác bên trong cỏ bài chuyên ảnh, toàn bộ trong trường học mặt chỉ có hai người bọn họ là tự do nhất. Tào Thanh Tử một mực đang đọc sách, Lữ Tiểu Ngư thì là không hứng thú phản ứng hai người này. Kết quả đã từng có người nói, không có khả năng có người đem toàn bộ tu hành học viện người toàn bộ nhận toàn. Dù sao mọi người đi học đều không cùng một chỗ, sinh hoạt cũng không cùng một chỗ, tu hành học viện xã đoàn hoạt động hiện giai đoạn lại rất đơn giản điều, cơ bản không có lẫn nhau nhận toàn khả năng. Lúc đó cái này thảo luận là căn cứ vào mỹ nữ bảng thực lực bảng những lời này để bên trên, thế là mọi người liền nói, giống đồng dạng toàn bộ vật như vậy đi ra rửa vào vốn thuộc về nói đùa, không thể nào phạm chủ, bởi vì không ai rảnh rỗi như vậy. Nhưng là bọn hắn mất được rồi, Trần Tổ An cùng thành thu xảo. Hiện tại đúng vậy rảnh rỗi như vậy. Hai người cũng không làm gì khác, thực lực gì bảng không thực lực bảng căn bản không trọng yếu tốt à. Lữ vương đại nhân công nhận thứ nhất, tàu thành tử công nhận thứ hai, cái khác còn cần bên trong à, không trọng yếu a Hai người chú ý nhất, vẫn là Mỹ nữ bảng. Lúc này tiểu mập mạp ở côn lôn hư bên trong nhân họa đất phúc, uống rồi chậm rãi một bụng linh dịch. Cái đồ chơi này hắn vốn là muốn dùng tu hành đến nhanh chóng hấp thu kết quả cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa. Từ côn lôn hư trở về cái này đều nhanh nửa tháng rồi Hắn cũng mới tiêu hóa rồi không đến 1 3, dựa theo lưu thụ tính ra, con hàng này rất có thể mượn đột phá này cấp B quan hải. Việc này làm thành thu xảo phi thường âm mộ A, dù sao ai cũng muốn tấn thăng cấp B không phải sao. Mắt nhìn thấy hiện tại nếu như dựa theo bình thường tiến độ mà nói, thành thu xảo tối thiểu cần nửa năm trái phải thời gian mới được. Đây cũng là đại bộ phận hạng A tư chất thiên tài thời gian tiến độ, có lẽ ở nửa năm sau, thiên la địa vong sẽ nên đón lần thứ nhất cấp B cường giả giếng phương kỳ. Mà Trần Tổ An nguyên bản đúng vậy bị lữ thủ gài bấy tập vấn tư chất của hắn căn bản không có hạng A, nhưng là bây giờ lại kẻ đến sau cư bên trên rồi. Tổ An ca, thành thu xảo hâm mộ nói, linh dịch này cũng quá có tác dụng đi, ngươi bây giờ tiến độ đã cùng ta không sai biệt lắm A, hai ngày này nói không chừng liền có thể vượt qua. Nếu là thuận lợi, làm không tốt ngươi lại có nửa tháng đều có thể tấn thăng cấp B rồi, thủ ca nơi đó còn có linh dịch sao? Trần Tổ An nhìn một chút thành thu xảo, hai chúng ta huynh đệ có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia, trong bụng ta còn có 2 phần 3 đâu, muốn không ta nôn 1 phần 3 cho ngươi. Kết quả buồn nôn thành thu xảo 3 ngày không ăn đi cơm, quá mẹ nó buồn nôn rồi. Nói thật, lữ thụ cũng không nghĩ tới trần tổ an ăn hàng thiên phú vậy mà tại loại người này sinh đại kỳ ngộ bên trên đưa đến rồi tính quyết định trợ giúp. Cho nên lữ thụ đã cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi khác mỗi ngày nói giảm béo giảm béo cái gì rồi, câu cách nôn kia nói thế nào. Đúng, có thể ăn là phúc. Liên ở cái này giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp không có lao sư đứng không kỳ, Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai người mỗi cái chuyên nghiệp đều chạy lần, sau đó thật sửa sang lại rồi một cái mị nữ bảng danh sách, đương nhiên, danh khi muốn lên em hai, gọi là lạc thần bảng. Bảng danh sách thứ nhất, Lữ Tiểu Ngư, bảng danh sách thứ hai, Cọ Giạn, bảng danh sách thứ ba, Tào Thanh Tử. Lữ Thụ nhìn thấy cái này bảng danh sách thời điểm nhìn chầm chầm hai người, hai người cầu sinh dục có thể nói là mạnh phi thường rồi. Lữ tiểu ngư cùng có dạng rất xinh đẹp đây là sự thật, nhưng ngươi thật nhắc tới tu hành trong học viện mà không có có thể sánh ngang hai người bọn họ vậy cũng không thực tế, ngang cấp vẫn là có như vậy một hai cái, kết quả hạng 3 tàu thành tử thật. Tàu thanh tử khí chất rất tốt, nhưng không tính truyền thống trên ý nghĩa mị nữ, chính nàng cũng cũng không để ý cái này. Nhưng mà để lữ thụ kinh ngạc chính là, khi bảng danh sách này ở tu hành học viện diễn đàn bên trên công bố về sau. Phụ diện tâm tình giá trị thu nhập trong ghi chép lữ tiểu ngư logo giải rác thu nhập liền bắt đầu liên tục không ngừng rồi. Mặc dù lớn chán cũng không nhiều, đều là 10 điểm 20 điểm bộ dáng, thế nhưng là cơ số giống như rất to lớn, cái kia thu nhập ghi chép sau mặt đều là từng cái nữ tính hóa tên. Cái này tiểu ngạch phụ diện tâm tình giá trị ở lữ thụ xem ra thậm chí ngay cả ghen ghét khả năng đều không đủ trình độ. Nhiều nhất đúng vậy nhìn thấy người khác bình bên trên chính mình nhưng không có bình bên trên sau tiểu tiểu tiểu nhỏ bán nghiệm. Một giây về sau liền sẽ quên mất cái kia loại. Nhưng dù vậy, Lữ Tiểu Ngư lập tức liền có thể lấy tấn thăng cấp BA. 781, một trận náo kịch. Lữ Thụ Yên lặng nhìn lấy phụ diện tâm tình giá trị, sau đó trốn ở trong phòng ngủ mình bắt đầu nhanh chóng cho Lữ Tiểu Ngư ăn trái cây, nên biết do hiện tại Lữ Tiểu Ngư mới cấp C, mà nàng thu lấy phụ diện tâm tình giá trị phạm vi là mặt hướng toàn bộ tu hành học viện hơn 7 và người. Trước kia Lữ Thụ nào có điều kiện này à? Hắn phải sớm điểm có nhiều người như vậy có thể thu lấy phụ diện tâm tình giá trị, đã sớm cấp bê rồi tôi ta. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên gõ gõ phòng ngủ của hắn cửa, "Lữ Thụ, thực lực của ta tại sao lại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng rồi?" Lúc này Lữ Tiểu Ngư mẫn cảm phát hiện nàng thực lực tăng trưởng là có thời gian tiết điểm, nàng biết là Lữ Thụ ăn trái cây đưa đến, nhưng là trái cây từ ở đâu ra Lữ Thụ nhưng không có cho nàng giảng minh bạch, Lữ Tiểu Ngư luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc. Nhưng mà Lữ Thụ là nhất định sẽ không nói cho nàng. Không phải vậy lừa nàng phụ diện tâm tình đáng giá sự tình liền bại lộ rồi. Nhưng mà lữ thụ đống nhiên ý tưởng đột phát, hắn ra ngoài liền rẽ phải đến rồi sát vách Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo. Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo đang lúc ăn thức ăn ngoài đâu nhìn thấy lữ thụ đến rồi cũng là rất kinh ngạc. Thu Hinh, làm sao ngươi tới rồi? Lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây, các ngươi có muốn hay không làm cái xuất ca bảng cái gì, tỉ như để cho ta làm cái đệ nhất. Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo lúc ấy liền chấn kinh rồi. Thu Hinh, dạng này không tốt lắm đâu Chúng ta đã bị rất nhiều nữ đồng học phỉ nổ rồi, lại trở thành nam sinh công địch tiểu vô pháp sinh tuần A. Thanh Thu Sảo nói, Thu Ca, chúng ta thật không thể như thế che giấu lương tâm, bảng danh sách là cần công chính tính. Lữ Thụ nhìn về phía Thanh Thu Sảo, một khỏa rác tỉnh trái cây. thành Thu Sảo nói ra, được rồi Thu Ca, buổi tối hôm nay liền làm được. Nói đêm đó làm được, đêm đó quả nhiên liền làm được rồi, bảng danh sách đầu tiên là Lữ Thụ, thứ hai là Trần Tổ An, thứ ba là thành Thu Sảo. Nhưng mà bảng danh sách này cũng không có để lữ thụ thu hoạch được phụ diện tâm tình giá trị, bảng danh sách vừa mới tóc đến tu hành học viện trong diễn đàn, liền chìm xuống rồi. Tất cả mọi người biết rõ Trần Tổ An là cái gì nước tiểu tính, có Trần Tổ An ở trên mặt bảng danh sách này còn cần nhìn sao. Thanh Thu xảo nhìn lấy lữ thụ cười lấy lòng nói, thù ca. Tuy nhiên bảng danh sách không có cái gì công tín lực, nhưng chúng ta quả thật làm được rồi, đây cũng là rất phí tinh lực đó à. Người nhìn người đáp ứng viên kia rác tỉnh trái cây. Lữ thụ quay người trở về phòng bên trong mở ra tủ lạnh cầm ra một khỏa quả đào nhét vào thành thu xảo trong tay, thành thu xảo sướng xuất rồi, thu ca, tuy nhiên ta chưa ăn qua rác tỉnh trái cây, nhưng ta vẫn là biết rõ rác tỉnh trái cây nên dáng dấp ra sao. Đây là một khỏa rác tỉnh qua quả đào, tên gọi tắt rác tỉnh trái cây, lữ thụ mặt không thay đổi nói rằng, đế tử thành thu xảo phụ diện tâm tình giá trị, 666, cho nên thụ ca ngươi có phải hay không ngay từ đầu không có ý định cho ta thức tỉnh trái cây. Thành Thu xảo bệnh đau tim trước nói rằng, nói thật lữ thụ là muốn qua muốn cho Thành Thu xảo một quả giác tỉnh quả thực, giác tỉnh trái cây trong tay hắn không có gì lớn dùng, hiện tại lại không tốt bán đi, cho nên dùng để mua đại lượng phụ diện tâm tình giá trị hắn còn có thể tiếp nhận. Đây cũng không phải là lỗ mãng làm quyết định, lữ thụ rất rõ ràng giác tỉnh trái cây là cái giá trị gì, nhưng mắt nhìn thấy toàn bộ trong đoàn đội chỉ còn lại có Thành Thu xảo còn không có giác tỉnh phương diện thiên phú. Hứ thế mãi lưu thụ lo lắng vốn là không tính đặc biệt có tự tin Thành Thu Sảo sẽ sản sinh tự ti tâm tình. Tại quá khứ trong mấy ngày này Thành Thu Sảo bất luận ở trước mặt bất kỳ người nào đều là giữ gìn lưu thụ, thậm chí ở tu hành trong học viện mặt bởi vì có người nói lưu thụ nói xấu mà cùng người khác nhau nhau túi bụi. Côn luôn hư chi hành lưu thụ nói gặp nguy hiểm, nhưng là hắn quyết định muốn đi, mọi người vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi rồi. Lúc trước báo nguyện vọng thời điểm Thành Thu Sảo gọi điện thoại hỏi hắn cái nào chuyên nghiệp Lữ Thụ nói là giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp, kết quả thành thu xảo cái này hạng a tư chất thiên tài liền thật cùng cùng với chính mình báo rồi giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp. Lữ Thụ cố nhiên hẹp hỏi, nhưng đối với Lữ Tiểu Ngư còn là rất lớn phương, lúc trước thành thu xảo cùng Trần Tổ An trong nhà hắn chơi game thời điểm hắn đã cảm thấy, vậy đại khái liền là bằng hữu đi. Lữ Thụ chỉ là đã từng với cái thế giới này rất lạnh lùng, cũng không đại biểu hắn sẽ trở thành một cái chân chính vì tư lợi tiểu nhân. Cho nên dùng tỉnh trái cây đổi phụ diện tâm tình giá trị Nửa bán nửa tặng một khỏa rác tỉnh trái cây chuyện này lựa thủ cẩn thận suy nghĩ rồi hồi lâu giống như cũng không tính quá phận. Nhưng mẹ nó bảng danh sách này cũng không có đưa đến tác dụng A. Thành thu xảo hơi có chút thất lạc xoay người lại rồi, kết quả lúc này lựa thủ gọi hắn lại, hảo hảo làm bảng danh sách đi ra, để trần tổ ăn cái kia tiểu mập mạp từ trên bảng danh sách xéo đi. Sau đó thành thu xảo kinh ngạc gặp lại sau nhìn thấy một cái trái cây hướng hắn bay tới, thành thu xảo ngạc nhiên tiếp đưa tới tay, mà lựa thủ thì đã về vào trong nhà rồi. Lúc trước ở lọc nủ di tích bên trong lữ thụ mang theo trần tổ an tìm tới rồi một quả màu bạc thụ, hắn không chỉ có đem thụ đều khiêng tiến rồi sơn hà ấn bên trong, còn trên tảng cây tìm tới rồi bốn cái trái cây, về sau hắn lại cùng tiểu hung hứa xác nhận rồi một chút đây đúng là giác tỉnh trái cây, mà không phải cái gì có hại đồ vợ. Ở cái này phương diện, tiểu hung hứa chính mình đúng vậy một cái chuyên gia giám định rồi, bất quá nó chỉ có thể xác định có hại vẫn là vô hại, đến mức đến cùng có thể giác tỉnh cái gì thuộc tính sẽ rất khó nói rồi. Lữ Thụ cảm thấy mình muốn cho Thành Thu xảo giác tỉnh trái cây tốt nhất cũng phải sớm cho, không phải vậy đến rồi cấp B, Thành Thu xảo liền có bị giác tỉnh nguyên tố đồng hóa nguy hiểm rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ trở lại trong phòng nhìn quỹ ngân sách diễn đàn, không biết do thế nào đống nhiên liền bạo phát ra một loại lời đồn đại, trường Bạch Sơn bên trên có thượng cổ di tộc chọc bảo. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, đây rốt cuộc là ai ở hậu trường điều khiển hết thầy. Lúc trước hắn là muốn về tin tức thu hoạch phụ diện tâm tình giá trị đến hiểu rõ chân tướng Kết quả cái kia cái tin nhắn ngắn quá thần bí, liền ngay cả về tin nhắn phương thức đều không có, điện thoại đánh tới cũng là không hào, đối phương giống như cũng không tính cùng hắn câu thông đồng dạng. Bất quá đương sơ chính mình tiếp vào tin tức chỉ nói là Trường Bạch Sơn có thượng cổ di tộc bí mật, làm sao đến rồi ngoài mặt liền thành rồi có thượng cổ di tộc cho bảo. Loại cảm giác này tựa như là lữ thụ đã từng nhìn qua võ hiệp phim bộ đồng dạng, chuyên nói cái gì cái gì bí kíp xuất thế, sau đó liền một đám người chạy tới giết rồi cái gió tanh mưa máu. Lữ thụ cảm giác việc này không có đơn giản như vậy đi, tất cả mọi người là người trưởng thành cũng không có tốt như vậy lừa dối à, tựa như hắn, lữ thụ, liền lựa chọn rồi không đi. Sau khi hắn nhìn thấy quỹ ngân sách trong diễn đàn phản ứng liền giật này cả mình rồi, vậy mà thật sự có rất nhiều người đang thảo luận cùng đi trường Bạch Sơn sự tình. Cái này đều không sợ chết rồi sao? Lữ thụ chấn kinh, có niếp đình ở, đám người này không muốn sống đi. Bất quá hắn cũng rõ ràng mọi người hiện tại vẫn còn ngoài miệng tham gia náo nhiệt trình độ. Không có ai sẽ thật vì rồi một cái tin tức ngầm liền thật xa chạy tới, chỉ là lữ thụ cảm thấy sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn là kinh nghiệm bản thân người một trong, cái kia cái tin nhắn ngắn sắc thực quá cổ quái một chút. Lữ thụ đống nhiên cảm giác, trận này nháo kịch rất có thể sẽ càng náo càng lớn, mà màn này sau kẻ chủ mưu, cũng sẽ từ từ nổi nước chảy mặt. 782. Thực vật biến dị Cái gọi là lạc thần bảng cùng xuất ca bảng cuối cùng thành rồi một cái chân chính náo kịch, Không có ai sẽ thừa nhận nó công tín lực, bởi vì lên bảng chỉ có 10 người, không có lên bảng nhưng lại mấy ngàn người. Trên thực tế cái này loại bảng danh sách cũng chỉ có thể xem như một chuyện cười đến xem. Thanh như Lữ thủ nói, trừ phi là thiên đạo ý chí đến bên trong, bằng không thì cũng chính là mọi người tùy tiện nhìn xem đồ vật, mà Lữ thủ có chút tiếc hận, chính mình vậy mà không thể gặp phải như thế một đợt thời điểm tốt kiếm được cái này đợt phụ diện tâm tình đáng. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị cũng là cùng hưởng cho hắn. Lữ Tiểu Ngư chỗ lửa phụ diện tâm tình giá trị hai người đều có thể dùng, Lữ Tiểu Ngư đạt được 100, chẳng khác gì là hai người phân biệt các từ được đến 100, đây cũng là đền bù rồi Lữ Thụ một số tiếp nối. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư hướng mang sơn bên trên đi đến, Lữ Tiểu Ngư đột phá cấp B chỉ kém một đường, nhưng Lữ Thụ cũng không dám để nàng trực tiếp đột phá, hắn lo lắng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Theo đạo lý nói chỉ có tấn thăng cấp A mới có thể sản sinh thiên địa dị tượng. Nhưng khi đó lưu thủ tấn thăng cấp B thời điểm liền sản sinh rồi, tuy nhiên chỉ có phương viên 3 cây số phạm vi. Tinh đổ cùng phụ diện tâm tình giá trị đều là rất thần kỳ đồ vật. Tựa hồ bộ công pháp này, trí tuệ sớm đã siêu xuất hiện có nhân loại cực hạ, cho nên có thể sáng tạo càng nhiều cổ quái sự tình. Lưu thủ cùng lưu tiểu ngư tinh đổ một chính một phản, một cái đại biểu Quang minh, một cái đại biểu hắc ám, cho nên lữ thủ phỏng đoán, có lẽ lưu tiểu ngư tấn thăng cấp B đồng dạng có thể phát động thiên Khi lữ thủ mang theo lữ tiểu ngư đi vào thâm sơn bên trong ăn bên dưới một viên cuối cùng thâm viên quả thực, đồng nhiên ở giữa phương viên ba cây số chi nội thiên địa yên lặng, vạn vật thất sắc. Phương viên ba cây số bên trong toàn bộ sinh linh trong khoảnh khắc cũng không còn cách nào nhìn thấy chuyện của ngoại giới vật, phản phất thiên địa đều rốt cuộc không có rồi hào quang. Có chút tiểu động vật đang giữa núi rừng chạy, đồng nhiên đen xuống thế giới để nó nhóm không có chút nào phòng bị liền đâm vào rồi trên cây. Nguyên bản đang mang sơn bên trên vui chơi đại miêu cùng bỉ bỉ heo thật nhanh hướng lữ tiểu ngư bên này chạy đến, giống như là cảm nhận được rồi chủ nhân khí tức. Đại miêu cùng bỉ bỉ heo tham lam hút lấy cái kia màu đen khí tức, tựa hồ vậy thì là bọn chúng thích nhất mùi vị. Chỉ là lữ thủ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, trước mắt hắn thế giới vẫn như lúc ban đầu, phản phất lữ tiểu ngư công pháp này từ đầu đến cuối đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn như vậy. Quả nhiên, lữ tiểu ngư tấn thăng cấp B cũng đồng dạng dẫn tới rồi thiên đi Lữ thụ không khỏi suy nghĩ chính mình cùng lữ tiểu ngư công pháp vì gì như thế Cường hãn, tựa hồ trừ bọn họ hai cái bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể làm được điểm này đi. Loại cảm giác này, tựa như là bọn hắn trời sinh muốn so người khác điểm xuất phát cao một chút giống như. Nhưng vào đúng lúc này, thiên điệu dị tượng bắt đầu dần dần biến mất, nhưng cái kia hắc cám tựa như là nào đó loại vật chất đồng dạng thu trở về khép, lại chưa có trở lại lữ tiểu ngư tinh đồ bên trong, mà là quán chú đến rồi lữ thụ tinh đồ bên trên. Lữ thụ cảm thụ được chính mình tinh đồ, cái kia chư thiên tinh thần giống như đang hô hấp sáng tối chập chờn màu đen vật chất tiến vào tinh đồ, hơi thở tiếp theo liền biến thành rồi tinh thần chi lực, lữ thụ kinh dị ở giữa lại phát hiện mình nguyên bản đú ám lấy tầng thứ tư viên thứ hai sao trời đông nhiên thắp sẵn rồi. Nguyên bản 72 cây tức âm đường cái xám cũng lần nữa xoay tròn thành cầu, khi nó nhóm dừng lại lúc sau đã biến thành 144 cây, lữ thụ nghiêm túc đếm, ân, là 144 cây không sai, chỉ là... Cái này để Lữ Thụ rất nghi hoặc rồi, loại tình huống này trước kia không có ở trên người hắn xuất hiện qua, dù sao Lữ Tiểu Ngư tấn thăng nhiều lần như vậy rồi, dạng này dị tượng cũng mới lần thứ nhất xuất hiện, Lữ Tiểu Ngư tấn thăng rồi một cái đại cảnh giới, vậy mà giúp hắn tấn thăng rồi một cái tiểu cảnh giới. Cái này tinh độ bên trong đi ra công pháp thật sự là càng ngày càng quỷ dị rồi, đột nhiên Lữ Thụ lại có một cái gan ý nghĩ, cũng không biết rõ Tiểu Hung Hứa tấn thăng một cái đại cảnh giới, có thể hay không sẽ giúp hắn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Cái này để lữ thụ thăng bằng rất nhiều a dù sao lữ tiểu ngư tấn thăng giống như một điểm bình cảnh đều không, mà hắn lại là cần trải nghiệm mỗi một tầng tương ứng tâm tình mới có thể. Lữ thụ nhìn về phía lữ tiểu ngư, cái kia, có thể không chê cái thứ ba hồn phách rồi sao? Lữ tiểu ngư gật gật đầu, cái thứ ba lô đen đã xuất hiện, bất quá phụ cận không có vừa mới chết đi sinh linh linh hồn có thể dùng, trở về thử lại lần nữa. Lúc này đã là sắp tảng sáng. Vừa mới trải qua cái kia quỷ dị một màn tiểu động vật nhóm nhau nhau hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, cũng không dám lại ở cái này ba cây số phạm vi bên trong rừng lại, những động vật linh trí càng ngày càng cao, lữ tiểu ngư cùng lữ thụ đến đã có thể làm cho bọn chúng sản sinh bản năng cảm giác nguy cơ. Lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư xuống núi thời điểm, chợt phát hiện bên người có một gốc thực vật cành lá tại bọn họ đi qua thời điểm trong nháy mắt co lại đến rồi trụ cột bên trên, tựa hồ tại xa xa tránh né hai người bọn họ. Lữ thụ như mày Lạc thành xung quanh vậy mà cũng đã xảy ra rồi thực vật biến dị. Hắn đưa tay ở giữa liền dùng tức gâm đem gốc cây thực vật này rao nộp rồi cái vỡ nát, sau đó lật ra bùn đất, cây kia thân bên dưới mặt lại có hai cỗ thỏ hải cốt. Cái này là tiềm ẩn uy hiếp, làm không tốt nhân loại đi ra đạp thanh liền bị không hiểu thấu tập kích rồi, hiện tại nó còn chỉ có thể công kích tiểu thỏ tử, về sau nói không chừng liền có thể công kích nhân loại rồi. Bất quá có người truyền thuyết từ khi động vật linh trí mở ra về sau. Nhân loại ở biển bên trong nhận cá mập tập kích lại càng ngày càng ít rồi. Nguyên bản có khoa học gia nói cá mập là phi thường kén năng động vật, đại đa số cá mập đều là cắn người loại một thanh liền đi rồi, rất ít thật ăn người. Bọn hắn nói đây là bởi vì nhân loại trong người các loại tạp chất vượt chỉ tiêu đưa đến, cá mập nếu như biết nói chuyện, cắn xong liền sẽ nói một tiếng không thể ăn, liền đi. Đại lượng nghiên cứu biểu rõ, cá mập đối với nhân loại cũng không có hứng thú, bọn chúng bình thường chỉ là cắn một cái hoặc là nuốt bộ phận vào bụng bên trong mà thôi nhưng người là chết như thế nào đâu. Làm con người ở nước bên trong bị một đầu cá mập cắn bên trong, nó cảm giác không được khá ăn liền đi rồi, nhưng cái khác cá mập người được mùi máu tươi cũng tới cắn một cái từng một chút, cảm giác không được khá ăn, đi rồi, tiếp theo đầu tới từng một thanh, cảm giác không được khá ăn, đi. Bọn chúng ngược lại là đi rồi, nhưng nhân loại thật chịu không được như thế nhấm nhắc a Mà bây giờ, đề thăng cá mập tựa hồi nhìn thấy nhân loại cũng đã xác định đây cũng không phải là mình thích đồ ăn. Sau đó liền một mặt ghét bỏ đi rồi Ngay cả từng đều không cần từng rồi Đương nhiên, đây là đùa giỡn tinh chất càng nhiều Kỳ thực cá mập tập kích nhân loại trí tử nguyên nhân phần lớn là bị sốc cùng mất máu quá nhiều Không thể không nói, giống loài trật tự bắt đầu phá vỡ về sau Nhân loại đối mặt cũng không tất cả đều là nguy hiểm Còn có đủ loại tiết mục ngắn cùng tân văn Mà bây giờ cũng xuất hiện rồi một cái khác loại tình huống Tây khu vực phía nam có một loại bồ công anh đoàn đám hạt giống xẻ ra rồi biến đến dị dị vãng tất cả mọi người rất ưa thích thổi bù công anh chơi, kết quả hiện tại cái kia loại hạt giống bù công anh trong lúc vô tình bay tới nhân thể trên da vậy mà lại gây nên lớn diện tích xương đỏ, thương hại kia lực thậm chí không thua gì bỏ cạp ngủ đông bên trên một thanh. Mà phía bắc trên đại thảo nguyên, đã ở hai tháng bên trong xuất hiện rồi hai lên đàn sói tập kích nhân loại tụ tập nơi chăn nuôi sự tình, thiên la địa vong phê rồi thật là lớn sức lực mới tìm được đàn sói cũng đưa nó nhóm tiêu diệt. 783. Chú Ngữ Hệ Lữ thụ sau khi về đến nhà liền bắt đầu trải vướt toàn bộ Sơn Hà Ấn nhưng không phạm vị trí bên trong linh khí, đây cũng là hắn chân chính làm điểm chuyện đứng đắn một trong đi. Sơn giã ở giữa linh khí điều vào thành thị bên trong, hơn người chủ yếu liền tập trung ở tán tu cùng lạc thần tu hành học viện. Thành thị nội kinh qua chuột chiều một đợt thanh lý, liền ngay cả để thang thực vật đều không có buông tha cũng bị chuột chiều cho gặm sạch sẽ rồi, cho nên lữ thụ buông tay điều động linh khí cũng không có gì cố kỵ Lạc Thần tu hành học viện bản thân đúng vậy di tích sau linh khí căn cứ khu, liên quan tới như thế nào chống viễn khu vực này sinh linh biến dị đều là thiên la địa võng bên trong chuyên môn nghiên cứu qua đầu đề, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cùng loại lưu lý, khương thúc ý trong nhà tình huống như vậy. Tuy nhiên lúc trước lưu lý nhà biệt thự bị hủy, nhưng lưu lý tâm tình bây giờ lại là ngạc nhiên, chứng kiến tốt biệt thự bên trong linh khí mức độ đậm đặc đã đạt tới rồi ngoại nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, cái này phúc địa cho dù có người hoa 1 tỷ, lưu gia cũng chưa chắc chịu bán. Nói khẳng định là Lữ Thụ nổi, tuy nhiên hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn tặng cho Lưu Lý cùng Khương thúc y phúc địa lại không phải có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Hiện tại, Lữ Thụ tối thiểu dám cam đoan lạc thành xung quanh tuyệt đối sẽ không biến dị sinh linh. Giờ khác này Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, phải chăng đã từng sáng tạo cái này Sơn Hà Ứng Đại năng cũng đã từng làm giống như hắn sự tình mới có thể dẫn đến nhân loại linh trí mở ra trình độ viễn siêu vật khác loại. Hiện tại Thiên La Địa vong cũng phát hiện rồi, nhân loại tuy nhiên cũng nhận rồi linh khí ảnh hưởng. Rất nhiều người bắt đầu lực lượng biến lớn, coi như không có tư chất cũng đồng dạng có thể đang hô hấp linh khí bên trong được lợi, thậm chí có để thang phú hào cho dù không có tư chất tu hành cũng nguyện ý mua phúc địa ở lại. Nhưng so sánh động vật mà nói, nhân loại càng nhiều hơn chính là ở linh trí phương diện tăng trưởng càng nhiều. Thiên la địa vong từng triển khai điều tra nghiên cứu, đã từng ở tại phúc địa bên trong, nhân loại trung quanh, ai quy đồng đều dùng 10 đến 20 khác nhau tăng lên. Không chỉ có thiên la địa vong có dạng này điều tra nghiên cứu kết quả, Liền ngay cả quốc ngoại cũng có rất nhiều tổ chức phát hiện một số ví dụ có một nhà ba người ở tại Phúc địa bên trong kết quả nguyên bản có đọc trướng ngại hài tử vậy mà biến thông minh rồi để thăng Cùng loại dạng này điều tra nghiên cứu báo cáo tất cả mọi người là sẽ tiến hành trao đổi dâu riêng học thuật phế liệu tuyên bố ra ngoài có lợi cho đề cao riêng phần mình tổ chức tồn tại cảm giác đương nhiên quốc nội trên cơ bản rất ít xuất hiện đọc trướng ngại lý giải chướng ngại cái này loại chuyên nghiệp tính danh từ bởi vì loại tình huống này ở quốc nội xuất hiện Mọi người đem nó nhóm gọi chung là đần Nhưng mà với lúc này, lữ thụ chính điều động lấy linh khí đầu, đồng nhiên ở hắn quan sát thị giác bên trong, nhìn thấy cơ quan hành chính đường số 4 viện nhỏ nhà trệ trong ngõi nhỏ bạo phát ra một trận khí lãng. Cái kia mẹ nó không phải Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo phòng ngủ sao. Sau đó, lữ thụ liền thấy Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo xoay đánh lấy từ trong nhà đi ra rồi, hắn tranh thủ thời gian thu hồi linh thức chạy ra khỏi phòng tử nhìn lấy hai người kia, dừng tay. Sau đó hai người bắt đầu không dùng tay chỉ dùng chân lẫn nhau cất lẫn nhau. Lữ thụ nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, ở chân. Sau đó hai người bắt đầu đứng ở nơi đó lẫn nhau nhổ nước miếng. Lữ thụ mặt đen lên hỏi, hai người cho ta có chừng có mực A đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Thu xảo phẫn nộ nói, ta ăn rác tỉnh trái cây trước đó liền biết do thực lực cao người ăn hết rất có thể bị nguyên tố đồng hóa, cho nên liền cho Trần Tổ An nói để hắn giúp ta một chút thỉnh thoảng cho ta một số ngoại giới âm thanh. Để cho ta bảo trì ý chí thanh tỉnh Lữ thụ cảm thấy việc này không có tâm bệnh à Lúc trước hắn kém chút liền bị thủy nguyên tố cho đồng hóa rồi Vẫn là lữ tiểu ngư một giọt nước mắt bắt hắn cho kéo lại Không phải vậy liền nguy hiểm rồi Sau đó thì sao Thanh thu xảo đống nhiên căm tức nhìn Trần Tổ An Sau đó con hàng này từ ta ăn hết rác tỉnh trái cây Về sau vẫn tại bên cạnh ta ca hát Nguyên tố ngược lại là không có đem ta đồng hóa Cái kia nguyên tố đều sắp bị cái kia cà cho đồng hóa rồi Lữ thụ chấn kinh rồi quay đầu hỏi Trần Tổ An, ta cần một lần nữa xem kỹ ngươi A. Sau đó lữ thụ quay đầu hỏi Thành Thu xảo, hắn hát cái gì? Thành Thu xảo nghẹn rồi nửa ngày tựa hồ cực độ xấu hổ đồng dạng học hát rồi hai câu, nhỏ tù và úc, mù mẹ nó thổi, hải ô nghe rồi mù mẹ nó bay, nhỏ tù và úc, mù mẹ nó thổi, bọt nước nghe rồi hát hát hát. Lữ thụ lúc ấy khỏe miệng liền giật một cái, hát hát hát là cái quỷ gì? Kết quả nhưng vào lúc này... Nguyên bản sáng sớm nhánh cây đầu hai cái nhỏ chim sẻ chính vui sướng bay lên đâu. Bài hát này âm thanh mở ra, hai chim sẻ tựa như là uống rượu đồng dạng lâu năm đầu liền hướng mặt đất đánh tới. Ba người đồng thời chấn kinh rồi, lữ thụ tranh thủ thời gian tiếp được hai cái chim sẻ trong tay, đây là giác tỉnh năng lực. Bất quá nhánh cây cách mặt đất mặt cũng không có cao bao nhiêu, ngã tại lữ thụ trong tay về sau bọn chúng liền lại bay đi rồi, phản phất vừa rồi một màn kia cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bọn hắn có chút không tin tà. Ra bên ngoài mặt tìm rồi một chỗ đại thụ, lữ thụ nhìn thoáng qua trên cây chim sẻ, ngươi trước lặng yên tóc một chút thử một chút. Thành Thu xảo ngẹn rồi nửa ngày, trên cây chim sẻ ngay cả nhúc nhích cũng không. Thế là lữ thụ để Thành Thu xảo mở miệng lại hát rồi một lần, kết quả cùng vừa rồi giống như lúc, trên cây chim sẻ căn bản là gánh không được bài hát này âm thanh, nghe rồi liền hướng mặt rơi xuống. Lữ thụ đem chim sẻ từng cái tiếp trong tay một lần nữa thả bay, hắn hít một hơi thật sâu quay đầu đối với Thành Thu xảo xác nhận nói Tuy nhiên có chút không đứng đắn nhưng đây quả thật là đúng vậy năng lực của ngươi. Trần Tổ An, lao tử cùng ngươi cùng rồi. Thành thu xảo hướng phía Trần Tổ An bổ nhào qua liền một lần nữa xoay đánh nhau. Lữ thụ suy nghĩ cái này tình huống không đúng à, cũng không nghe nói ai ăn hết trái cây sẽ bị ngoại giới nhân tố cho ảnh hưởng thành cái này điều dạng tử, cho nên Trần Tổ An tiếng ca đến cùng lớn bao nhiêu huy lực. Nói thật lữ thụ hiện tại phi thường muốn lại tìm người ăn một chút loại trái cây này nhìn xem rốt cuộc sẽ rắc tỉnh năng lực gì. Có lẽ bản thân đúng vậy quấy nhiều không trùng phi hành đơn vị năng lực cũng có nói, chỉ bất quá thành thu xảo so những người khác nhiều rồi một câu chú ngữ. May đây là phía trong khu vực, không phải vậy lựa thụ đơn giản muốn cho thành thu xảo đi đối sóng biển thử một chút nửa câu sau sẽ có hiệu quả gì. Lại nói, chim sẻ sẽ chịu ảnh hưởng, nhân loại sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng. Thạch tượng quỷ loại hình sinh linh sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng. Người ta đều là giác tỉnh cái lửa A điệu lôi A loại hình nguyên tố hệ. Kết quả bên cạnh mình tiểu mập mạp là cái ăn hàng, hiện tại có thêm một cái thành thu xảo tính là gì hệ, chú ngữ hệ ạ. Nếu như năng lực này nếu thật là đối với nhân loại cũng hữu dụng, Lữ Thụ 10 phần hoài nghi về sau Trần Tổ An cùng thành thu xảo song song tấn cấp cấp hạ về sau, Trần Tổ An ở trên trời bay, thành thu xảo sẽ truy ở Trần Tổ An sau mặt độc chú ngữ. Không biết do vì cái gì, Lữ Thụ đối với một màn này thậm chí còn có một chút nhỏ chờ mong. Lúc này, một người bỗng nhiên từ bên ngoài viện mặt đi tới. Lữ thụ nhìn thấy đối phương sau chính là sướng sở, bán hàng giả. Đến từ triệu vinh thần phụ diện tâm tình giá trị, 399. Lữ thụ làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải triệu vinh thần, hắn đồng nhiên ý thức được rồi một việc, ngươi sẽ không cần đến lạc thần tu hành học viện chấp giáo A. Triệu vinh thần chứng trạc đàng hoàng cười nói, không sai, bản thân đem đảm nhiệm điều tra hệ cùng giống loại nghiên cứu hệ bài chuyên ngành lao sư. Vừa mới khỏi hẳn liền đổi tới tìm ngươi rồi. Lúc trước ta căn cơ ở Phi Châu một trận chiến hư hao rồi, hiện tại cũng coi là có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa đi. Lữ thụ trầm mặc một chút, khó trách lao sư chầm chạp chưa tới, nguyên lai là đang đợi triệu vĩnh thần thương thế khỏi hẳn. 784, nghiện nét thiếu niên phong giả minh. Tỷ như triệu vĩnh thần dạng này công thần kỳ thực rất nhiều, bọn hắn đều vì rồi một đoạn thời khắc bảo vệ một thứ gì đó mà bạo loại thương rồi chính mình căn cơ. Sau đó mấy người đợi bọn hắn chính là vinh dự gia thân, lữ thụ kính nể bọn hắn. Bởi vì cái này loại không màng sống chết hành vi chính hắn thật vô cùng khó làm đến, cũng chính bởi vì cái này trong đó khó, Triệu Vĩnh Thần hành vi của bọn hắn mới đáng kính nghệ. Nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc, Triệu Vĩnh Thần hiện tại kẹt tại cấp C đỉnh phong lại không tiến thủ khả năng. Bây giờ cách linh khí khôi phục đã có thật lâu rồi, mỗi cái tổ chức đều đưa nên tới một cái thực lực giếng vũng kỳ, những cái kia từ một năm hoặc là hai năm trước bắt đầu tu hành thành viên bây giờ đều muốn tấn thăng cấp C thậm chí cao hơn. Đây không phải ngẫu nhiên sự kiện Mà là mọi người cùng một thời gian bắt đầu tu hành đến bây giờ, tu hành lâu như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Thế là, cấp C khả năng cũng sẽ thời gian dần trôi qua không tính như vậy đáng tiền liền ngay cả trần tổ an cái này tiểu mập mạp đều lập tức sẽ tấn thăng cấp B rồi. Tu hành đối với những người khác tới nói mang ý nghĩa hy vọng, bởi vì chỉ cần bất tử, tổng còn có cơ hội. Thế nhưng là tu hành đối với triệu vinh thần bọn hắn tới nói đã là tuyệt vọng rồi, bởi vì bọn hắn cần nhìn bên cạnh trước kia đồng bào chậm rãi qua khởi Nhưng bọn hắn lại bất lực. Bọn hắn không có cái gì tương lai rồi. Lữ thụ ở muốn như thế nào đền bù những người này khuyết điểm. Chuyện này đối với hắn mà nói tựa như là cái rất nhẹ nhàng rất sự tình đơn giản. Nhưng mà lại có một vấn đề. Như thế nào không bị phát hiện hắn bí mật này. Nếu như lưu tu sống tới rồi. Lữ thụ nguyện ý trực tiếp cầm ra tẩy tủy quả thực sao. Đại khái là nguyện ý. Bởi vì lưu tu đã cứu hắn. Nếu như không có lưu sửa hắn Lữ thụ lúc ấy khả năng đã chết rồi. Nhưng những người khác cũng không có đá cứu hắn Lữ Thụ a, nhưng Lữ Thụ vẫn là rất muốn giúp trợ bọn hắn. Triệu Vinh Thần không biết rõ Lữ Thụ đang suy nghĩ gì, hắn bỗng nhiên nói ra, "Lữ Thụ, ngươi có hứng thú hay không cùng ta hợp mở tiểu siêu thị cái gì? Chúng ta đi nói có thể sẽ bị Trung Ngọc Đường cự tuyệt, bất quá ta đoán chừng mang lên ngươi liền không có vấn đề rồi, ngươi ngàn vạn khác chướng mắt tiểu siêu thị lợi nhuận, ta tính với ngươi bút chướng a. Ngươi đừng đi a." Lữ Thụ mặt đen lên về nhà rồi, Vừa sáng sớm đầu tiên là Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo náo một chút yêu thiêu thân đi ra, kết quả triệu vinh thần lại chạy tới muốn cùng hắn hùn bốn mở tiểu siêu thị. Liên triệu vinh thần cái kia nước tiểu tính siêu thị bên trong mặt muốn không bán hàng giả đó mới gặp quỷ đâu, nói thật lữ thụ là tâm động rồi như vậy từng cái, sau đó hắn liền ý thức được loại chuyện này coi như tăng thêm chính mình cũng nói không thông Trung Ngọc Đường. Hoặc là nói Trung Ngọc Đường cái kia lão tiểu tử khẳng định lại sẽ để cho U Minh Vũ đến chiếm chính mình tiện nghi. Cũng ngay hôm nay, Không chỉ triệu vinh thần đến rồi, liền ngay cả học viện khác bảy đại học viện dẫn đội dự thi tiểu đội cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe đi vào rồi lạc thần tu hành học viện. Bởi vì lần này bảy đại tu hành học viện tỉ thí liền định ở lạc thần tu hành học viện, nơi này chỗ tại trung nguyên khu vực, mặc kệ là từ đâu tới lộ trình đều đối lập gần một chút. Lữ thụ ở phòng thí nghiệm phía ngoài hành lang chính nhàm chán đâu liền thấy một đội người từ dưới mặt đi qua, lữ thụ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn. Hiện tại lữ thụ khóa cơ bản mỗi cái lạc thần học sinh đều sẽ đi nghe một chút, cho nên nếu như là lữ thụ nói chưa thấy qua bọn hắn, vậy thì thật không phải là lạc thần tu hành học viện học sinh rồi. Lính đội là một cái dị thường tuổi trẻ nam tử, đối phương đầu đội mũ lơi trai, tựa hồ cảm nhận được rồi lữ thụ nhìn chăm chú ánh mắt lại một mạch nhất đầu hướng lữ thụ xem ra, lữ thụ đại khái đánh giá một chút, đối phương tuổi tác hẳn là ở 21 tuổi đến 25 tuổi ở giữa, cụ thể đến cùng bao nhiêu tuổi sẽ rất khó phân biệt rồi. Lữ Thụ hơi kinh ngạc, cổ đối phương bên trên treo một bộ thai nghe, trong tay còn cầm bàn phím, cái này muốn không rõ ràng tình huống còn tưởng rằng là tới tham gia điện tử cạnh kỹ tranh tài đây. Chỉ là, trên người đối phương lại có lấy tiếp cận cấp B đỉnh phong năng lượng ba động. Dưới lầu người trẻ tuổi đối với Lữ Thụ cười cười, bộ dáng hiền lành tựa như là một cái nhà bên đại nam hải, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, ngươi khóa quần không có kéo. Điện tử phong giả minh phụ diện tâm tình giá trị 88. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ nó đúng vậy truyền thuyết bên trong phong giả mình. Liền sông cái này cách gian mặc không phải cái gì thiên la à, đơn giản liền một cái nghiện nét thiếu niên. Cái này rất khủng bố rồi, nếu như hắn đoán niên kỷ tuổi chính xác, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này phong giả Minh rất có thể 20 ra đầu liền lên làm rồi thiên la, thậm chí càng nhỏ hơn. Khó trách trước đó Trần Bách Lý cho hắn nói phong dạ mình không thích tham gia đánh đánh giết giết, hợp lấy là trầm mê trò chơi vô pháp tự kèm chế đi. Cái này làm lĩnh đội Phong dạ Minh nhìn lên đến so phía sau so hắn học sinh còn muốn tân triều một điểm, ăn mặc sắc mũ áo cùng quần thể thao, liền ngay cả bàn phím đều là tao phân sát. Lữ thụ có chút hiếu kỳ, Phong Giả Minh giống như cũng không ở lộ châu tu hành học viện nhậm chức à, làm sao cũng dẫn đội tới rồi. Trên thực tế việc này vẫn là lữ thụ gây, trước đó tu hành học viện diễn đàn thượng quan tại lữ vương đại nhân đến cỡ nào hung tàn đều đã yêu ma hóa rồi. Phong giả minh chính chơi lấy trò chơi đâu kết quả lỗ châu tu hành học viện hiệu trưởng tìm tới cửa xin nhờ hắn nhất định phải theo đội tới, để phòng lỗ châu học viện học sinh thảm tao Lữ vương độc thủ. Không chỉ là lỗ châu tu hành học viện, ngoài ra còn có mấy cái học viện cũng nghĩ như vậy. Những cái kia mỗi cái tu hành học viện hiệu trưởng cơ bản đều là thiên la địa vong cô giả vị tuyển thủ rồi, làm sao có thể không biết rõ lưu thủ là cái dạng gì nước tiểu tính. Lữ thụ nhìn lấy phong giả minh. Mà phong dạ Minh cũng không hề để ý lữ thụ vừa rồi cho đùa mà là cười cùng hắn khoát khoát tay liền dẫn đội tiếp tục rời đi rồi. Lữ thụ nghĩ ngợi những người khác còn không có gặp cũng không biết rõ là cái dạng gì, bất quá phong dạ Minh dáng vẻ ngược lại để lữ thụ rất có cảm giác mới lạ, thiên la bên trong mặt đống nhiên nhiều rồi một cái nghiện nét thiếu niên là cái cảm giác gì a Không rõ ràng cái này phong dạ Minh điện tử cạnh kỹ thực lực gì. Lữ thụ trước kia ở kinh đâu ngẫu nhiên đi quán nét chơi rồi một lần xạ kích loại trò chơi thế nhưng là có một không toàn trường tồn tại A Lữ thụ đống nhiên có chút hâm mộ phong giả mình, con hàng này thân là thiên lạ như cũ chơi game khi nghiện nét thiếu niên, nghiếp đỉnh cũng chưa từng có buộc hắn đi hải ngoại ý tứ, làm sao đến chính mình nơi này liền biến rồi phong cách vẽ. Lúc này lữ thụ điện thoại văng lên, lữ thụ tiếp sau khi đứng lên điện thoại đối diện U minh vụ nói ra, khu khu, lữ thụ ngươi nhìn chúng ta tu hành học viện cái nào hệ xuất trên Đương nhiên là giống loài nghiên cứu hệ rồi, lữ thụ nói ra, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta giống loài nghiên cứu hệ? Đúng, ta xem thường giống loài nghiên cứu hệ, Ú Minh Vũ nói rằng. Lữ thụ giật mình rồi nửa ngày. Ha ha, không chấp nhặt với ngươi, hắn kiên định nói ra, nhất định phải giống loài nghiên cứu hệ tham chiến, ta không tham gia là được rồi. Đây chính là lừa phụ diện tâm tình đáng giá cơ hội tốt, coi như hắn không lên, không như cũ còn có lữ tiểu ngư đó sao? Lữ tiểu ngư đồng dạng có thể cho hắn lửa phụ diện tâm tình giá trị không phải mà. Đây chính là ngươi đã nói xong không tham chiến A, U Minh Vũ nói rằng, tuy nhiên có chút tiếc hận không có trọc giận lữ thụ, bất quá chính sự quan trọng, hiện tại toàn bộ tu hành học viện đều đang lo lắng lữ thụ tự mình hạ tràng. Đại khái bây giờ có thể làm cho cả tu hành học viện hệ thống bên trong kiên kỵ như vậy người, cũng liền chỉ lữ thụ cái này một cái rồi. 785, Lữ thụ kỳ bản. Trận này bảy đại tu hành học viện tỉ thí ở tại hắn tu hành học viện thật là có thụ chú ý, từng cái học sinh đều cùng giúp đỡ chính mình ưa thích đội tuyển quốc gia đồng dạng, có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. Nếu như mình học viện đội ngũ chiến thắng, trên mặt mình liền có ánh sáng, nếu như mình học viện đội ngũ thất bại, chính mình cũng đi theo hủ rũ. Có ít người thậm chí tưởng tượng lấy nếu như mình chỗ học viện cầm cái tứ liên quan cái gì, chính mình tốt nghiệp rồi đi đến thiên la địa vong công tác cương vị cũng đặc biệt có mặt con A Cùng người ta tự giới thiệu đều có thể khiêm tốn nói ta là mổ mổ nào đó học viện, đúng đúng đúng, đúng vậy cái kia tứ liên quan học viện. Mỗi cái học viện trong đội ngũ đều có chuyên môn đi theo người, bọn hắn chỗ phải chịu trách nhiệm đúng vậy kịp thời đem mỗi cái đội ngũ tin tức truyền trả lại, đem toàn bộ thế cục phán đoán cho truyền trả lại, để cho ở ngoài ngàn dặm các bạn học kịp thời hiểu rõ trực tiếp tin tức. Mỗi cái trường học đều có chính mình đồng phục, tỉ như phong giả mình mang đội ngũ chính là diễm. Khi đám người này thay đổi đồng phục về sau tinh khí thần lập tức liền đi ra rồi, hơn nữa nhận ra độ rất cao, lạc thần tu hành trong học viện mặt học sinh lập tức liền có thể biết rõ bọn hắn đến từ nơi đâu. Không chỉ có như thế, bọn hắn ở ngực còn có tương đối tự kỷ khẩu hiệu, ngực phải miệng là nhiệt huyết, ngực trái là tất thắng. Khi 6 chi đội ngũ hội tụ ở chỗ này một khắc này, trong đội ngũ tham chiến học viện đều tựa như minh tinh, tư liệu toàn bộ bị bạn học trước kia nổi lên để, cái nào cái nào cái nào nam đồng học cấp bậc là cấp C đỉnh phong Giác tỉnh năng lực là khống chế không khí, am hiểu nhất chính là viễn chỉnh chế tạo không bạo đến phối hợp phi kiếm tuyệt sát. Sau đó bên dưới mặt còn phụ có tuổi tác, thân cao, thể trọng, nghiệp dư yêu thích, sinh nhật, trước kia nói qua mấy nữ bằng hữu cùng bạn gái trước vì sao chia tay. Đông nhiên ở giữa, bầu không khí giống như liền nhiệt lên lên, tu hành học viện diễn đàn bên trên thậm chí thả ra rồi một cái bỏ phiếu hoạt động, hơn 7 vạn cái học sinh cùng một chỗ bình chọn chính mình yêu thích nhất tuyển thủ. Nó bên trong lỗ châu tu hành học viện Nô Hạo Tô cùng Tây Bắc tu hành học viện Bạch Nạc một mực bỏ xa phía sau những người khác, đồng thời số phiếu phi thường giảng co. Nô Hảo Tô là vị nam đồng học, hạng A tư chất thiên tài, Bạch Nạc thì là vị nữ đồng học, đồng dạng tư chất, hơn nữa hai người đều có cực xuất sắc giác tình thiên phú. Còn có một cái điểm giống nhau, một cái lớn lên tiêu chuẩn nam thần mặt, Bạch Nạc thì là họa thủy cấp mỹ mạo. Không thể không nói, trên bảng danh sách những người khác thực lực chưa hẳn so với bọn kém Nhưng đây là một cái xem mặt thế giới. Ngay tại cái này một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong, lạc thần tu hành học viện các học sinh, từng cái tựa như là ăn dưa cá ướp muối, cũng không có ủng hộ đội ngũ, cũng không có cái gì tham dự trong đó cảm giác. Theo mọi người lời nói nói cái này nổi khẳng định là lữ vương đại nhân lương rồi. Việc này từ đầu tới đuôi giống như đều cùng mọi người không có liên quan quá nhiều giống như. Mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú, đúng vậy chọn môn học khóa thời gian đi nghe một chút lữ vương đại nhân thực chiến khóa rồi. Một mặt là gia tăng chính mình thực chiến lịch duyệt, một phương khác mặt từ Lữ vương đại nhân nơi đó quả thật có thể nghe được rất nhiều tổ chức rất có ý tứ bác quái. Tượng đảo di tích bên trong lữ thụ trọng điểm giảng rồi thần tập cái tổ chức này, cũng giảng rồi thể ước cái tổ chức kia, nó bên trong còn có một số tán tu ở loạn thế bên trong cầu sinh phương thức, đương nhiên, đều là do phản diện giáo tài tới nói, khuyên bảo mọi người không cần giống như bọn họ. Theo bảo hôm nay muốn giảng đến lọc nụ di tích cùng di tích bên ngoài phát sinh sự tình rồi. Tất cả mọi người giống như là nghe cô sự đồng dạng hấp thụ lấy kinh nghiệm. Trước kia mọi người đi học là ôm hiếu kỳ, hiện tại đi học thật là bởi vì hứng thú, bởi vì lữ thủ vì bọn họ triển khai rồi một cái bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua thế giới. Trung gian lữ thủ cũng sẽ mời khách quý, tỷ như thành thu xảo, trần tổ an, tàu thanh tử giảng một số bọn hắn hoàn thành qua, có thể công khai nhiệm vụ. Cái này rất có ý tư a thời niên thiếu mọi người đối với tham dọa thế giới động lực lớn nhất chính là lòng hiếu kỳ cùng nghi vấn. Có người ở lữ thụ giảng bài thời điểm đột nhiên hỏi nói, lữ thụ lao sư, ngươi nói thệ ước tổ chức khống chế tán tu đảo tàn phá pháp khí, nhưng ngươi không nói ngươi gặp được bọn hắn sau là xử lý như thế nào chuyện này à, ngươi đem đám tán tu đều cứu rồi sao? Vẫn là nói khoanh tay đứng nhìn rồi. Dựa theo bình thường cố sự, hẳn là lữ thụ lao sư đi ra rỗi chương chính nghĩa đúng không? Dạng này đoạn kết tương đối phù hợp thiên la địa vong tắc phong làm việc a nhiệt huyết, chính nghĩa. Bất quá khoanh tay đứng nhìn rồi cũng không quan trọng Dù sao thể ước nhiều người nhà lúc kia Lưu Vương Đại Nhân cũng mới cấp C mà thôi. Trần Tổ An nghe rồi vấn đề này kém chút cởi ra tiếng rồi, các người lữ thủ lao sư không có cứu bọn họ, cũng không có khoanh tay đứng nhìn mà là đem thể ước cưỡng chế di rời, chính mình khống chế tán tu tiếp tục đảo tán phá pháp khí. Hiện tại đám kia tán tu nghe nói mỗi ngày đi quỹ ngân sách khiếu lại các người lữ thủ lao sư kia mà. Chính đang nghe giảng bài các học sinh đều chấn kinh rồi. Còn có cái này loại thao tác. Cái này mẹ nó kịch vốn không phải như thế viết ta, ngay lúc đó những tán tu kiên nên là bực nào tuyệt vọng. Lữ thụ mặt không thay đổi nhìn về phía thành thu xảo, đánh hắn một quyền. Trần Tổ An, 3. Vên một tiếng, Trần Tổ An vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị thành thu xảo một quyền nện ra rồi xa 4, 5 m đây quả thực đúng vậy thù mới hận cũ cùng tính một lần rồi, kém chút cho Trần Tổ An trong bụng không có tiêu hóa xong linh dịch đều cho nện đi ra rồi. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Mấy ngày nay Thành Thu xảo thật là càng nghĩ càng giận, nhất là nhìn thấy tu hành học viện trên bảng danh sách những bạn học kia, người ta mỗi một cái đều là hòa hệ, không khí hệ, thổ hệ, lôi hệ cái gì, chính mình đây là cái gì hệ? Chú ngữ hệ. Hát nhỏ tù và úc. Con mẹ nó mù hồ hát. Thành Thu xảo trước kia đúng vậy căn bản không nói thô tục một cái bé ngoan, kết quả hiện tại năng lực của mình bên trong mặt đều là thô tục, đơn giản tuyệt vọng. Nói thật nếu như có thể cấm bay lời nói năng lực này đương nhiên được, nhưng vấn đề là hắn thành thu xảo trên lôi đài hát cửa ra vào sao. Hơn nữa học viên cũng chưa tới cấp A đâu, chính mình cấm bay có cái cái dám dùng A. Bất quá lại như thế nháo trò một cho hấp thụ ánh sáng, mọi người xem như triệt để minh bạch nhà mình vị này Lữ Vương Đại Nhân đến để là cái dạng gì tuyển thủ rồi, khó trách không cho Lữ Vương lớn người tham gia tỷ thí A. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Lữ Vương Đại Nhân trước kia nói qua kinh lịch bên trong có phải hay không còn cất giấu rất nhiều bí mật. Nghe nói Lưu Vương Đại Nhân trước kia bên trên vẽ bản đồ khóa thời điểm cầm vàng tỏi khi cây thước kia mà, cái này vàng tỏi lai lịch. Không dám nghĩ, quá huyết tinh rồi. Có dàn ngồi tại hạ mặt chống đỡ cái cầm nghe lữ Thụ kể chuyện xưa, kỳ thực nàng cũng sẽ chú ý rất nhiều thứ, cho nên nàng biết rõ cái kia trong chuyện xưa nguyên vốn phải là có nàng. Bất quá không quan hệ, cuối cùng có một ngày nàng sẽ nhớ lại hết thảy mà Lưu Thụ tất nhiên cho tới bây giờ chưa từng quên. Cũng liền ở hoàn cảnh này không khí dưới, cái khác tu hành học viện đều ở khua chung gõ mỏ đưa ra, chuẩn bị trận này bảy đại tu hành học viện tỷ thí. Nhưng lạc thần tu hành học viện các học sinh đều cùng người không việc gì đồng dạng nghe cố sự, hưởng thụ lấy như cũ nhàn nhã học sinh thời gian. 786. Các ngươi bật học đi. Lạc thần tu hành học viện các học sinh đã bắt đầu thói quen nguyên bản bình thường nội dung cốt chuyện đến rồi lựa thụ nơi đó liền sẽ đồng nhiên chuyển hướng sau đó chuyển tiếp đột nột. Kỳ thực khi lạc thần tu hành học viện các học sinh bắt đầu xuyên thấu qua lựa thủ cái này phiến cửa sổ đi xem đến cái kia càng lớn thế giới về sau. Tựa hồ tu hành học viện ở giữa tỉ thí liền có vẻ hơi yếu rồi. Bởi vì trên lôi đài không cần phân sinh tử. Những thời giờ này bên trong mọi người tựa như đi theo lựa thủ không ngừng lánh hội một lần lại một lần kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Mà bọn hắn đối mặt đối thủ ngày mồng một tháng năm không phải muốn giết người cho thông khoái. Thế là... Nguyên bản liền đối với tu hành thi đấu không có gì tham dự độ lạc thần tu hành học viện các học sinh, càng thêm ca ướp mối rồi. Các đại tu đi học viện các học sinh ở tu hành diễn đàn bên trên bỏ phiếu nhất ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ lúc, kỳ thực các đại học viện nhân số đều không khác mấy, hơn nữa mọi người khẳng định phần lớn người đều là ưu tiên nem chính mình học viện chiến đội một phiếu. Kết quả về sau mọi người phát hiện, à, bảng danh sách này bên trên vậy mà đặc biệt không có lạc thần tu hành học viện tham chiến tuyển thủ A. Tình huống như thế nào? Trước đó tất cả mọi người biết rõ lạc thần bên này là giống loài nghiên cứu hệ muốn 5 người tham chiến, kết quả Lữ vương đại nhân bị quy tắc chế tài rồi, hiện tại là cái kết quả gì học viện khác cũng không rõ lắm, là đổi rồi hệ khác đi ra đánh, vẫn là nói trực tiếp tiếp tục để giống loài nghiên cứu buộc lên. Cái sau hẳn là không đến mức đi, 4 người dự thi cũng quá trò đùa rồi. Bất quá những này đều không trọng yếu, dù sao không có lựa vương đại nhân rồi, mọi người nghĩ thầm lần này quán quân cơ bản không có lạc thần sự tình gì đi. Chỉ là lúc này mọi người phát hiện, đã trên bảng danh sách không có Lạc Thần Nhân, cái kia liền có thể kéo Lạc Thần Nhân bỏ phiếu a, cái này một phiếu là tự do phiếu, chỉ cần tranh thủ đến nói không chừng liền có thể kéo ra cái khác chiến đội tuyển thủ trênh lệch đúng hay không. Kết quả là có một đống người đi du thuyết Lạc Thần học sinh, người xem chúng ta Tây Bắc học viện Ngô Hạo Tô, người lớn lên lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, năm ngoái hắn lúc thi hành nhiệm vụ giết qua những tổ chức khác ba cái cấp C cao thủ. Ba là ba lạc một trong chất Dù sao nói đúng là nhà mình tuyển thủ đến cỡ nào ưu tú, lợi hại cỡ nào. Lạc thần tu hành học viện học sinh đuổi ôm chặt điện thoại di động gật gật đầu phát bài bột đáp lại, hảo lợi hại hảo lợi hại. Sau đó, liền không có sau đó rồi, bỏ phiếu cái gì, không tồn tại. Kết quả lỗ châu bên kia xem xét, ai ưu nhà mình có hy vọng, lại đem để nhất hữu lực cạnh tranh giả bạch nặc cho chào hàng rồi một bên. Kết quả lạc thần tu hành học viện học sinh vẫn là hảo lợi hại hảo lợi hại, lại một điểm bỏ phiếu hương thú đều không có Cái này để mọi người cảm giác rất khó chịu a chính các ngươi không có chiến đội tham gia bình chọn, cho người khác nhà ném bỏ phiếu làm sao rồi. Nay năm thi đấu cơ bản liền không có lạc thần chuyện gì rồi, các ngươi khi ăn dưa cá ướp muối cũng phải hơi có chút thao tác à. Có người nói miệng đắng lươi khô sau cũng có chút không kiên nhẫn rồi, các ngươi lạc thần chuyện gì xảy ra a hiện tại ngay cả tuyển thủ cũng không biết là ai, học sinh cũng từng cái việc không liên quan đến mình dáng vẻ, khó nói các ngươi một điểm vinh dự cảm giác đều không sao. Lạc thần tu hành học viện học sinh, chúng ta có cấp B. Haha, ha, nguyên lai like thật đúng là giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp lên A, bốn người cho dù có cái tàu thành tử các người đã cảm thấy có thể cùng chúng ta đánh rồi. Lạc thần tu hành học viện học sinh, chúng ta có hai cái cấp B. Chờ một chút, trừ rồi tàu thành tử còn có ai. Học viện khác học sinh giật nảy cả mình, trước đó không còn nói chỉ có tàu thành tử cùng Lữ Vương Đại Nhân sao, làm sao chỉ chấp mắt Lữ Vương Đại Nhân đi rồi lại còn có hai cái. Các người náo đâu đi. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày mọi người mới bỗng nhiên từ một số lạc thần tu hành học viện học sinh miệng trung sao đến tin tức, Lữ Tiểu Ngư vậy mà cũng tấn thăng rồi cấp B. Nên biết rõ lúc trước Lữ Tiểu Ngư tập hấn lúc đánh khắp ba châu thế nhưng là rất nổi danh, khi đó Lữ Tiểu Ngư mới cấp C, hiện tại Lữ Tiểu Ngư đều cấp B rồi. Mọi người suy nghĩ rồi nửa ngày, kỳ thực các đại học viện bên trong mọi người tới đều là cấp C, còn lại Trần Tổ An cùng Thành Thu xào hai cái cá ướp mối trước mặc kệ giữ lại một v 1 giải quyết hết. Những người khác mỗi chín cái đối với một cái tạo thành tự cùng Lữ Tiểu Ngư, hẳn là cũng có rất lớn phần thắng đi. Coi như người có 2 cái cấp B, nhưng 9 cái cấp C vẫn có thể đánh qua một cái cấp B, số lượng này khác biệt quá lớn a. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ đang cùng Trần Tổ An thành thu sảo, Lữ Tiểu Ngư bên dưới bốn người cờ cá ngựa đâu một ván năm khối tiền màu đầu, căn bản không có quả ngoại giới xảy ra chuyện gì, tạo thành tử liền ở bên cạnh yên lặng đọc sách. Thời gian giản xử đã đổi thành rồi ạn bật in thuyết tương đối bốn người trên bàn cờ rất khó hòa giải Chỉ là lữ thủ cùng lữ tiểu ngư thực sự quá an ý rồi Chỉ là chơi cái cờ cá ngựa là có thể đem Trần Tổ An cùng thành thu xảo vũ nhục không nên không nên Đương nhiên cũng không riêng gì lữ thủ cùng lữ tiểu ngư an ý duyên cớ Thật sự là thành thu xảo hiện tại cũng có chút quá nhằm vào Trần Tổ An rồi Trần Tổ An cũng rất vô duyên thao Có đôi khi bên dưới rồi một bước kết quả phát hiện cho người khác bắt cầu rồi liền muốn đi lại Thành Thu xảo nhìn tròng trọc vào Trần Tổ An, nâng cờ không hối hận đạo lý kia ngươi biết hay không. Kết quả Trần Tổ An ra mặt tạc dày, mảy may không đem Thành Thu xảo lời nói để ở trong lòng, nên đi lại vẫn là đi lại, nâng cờ không hối hận loại lời này đối với Trần Tổ An căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương. Ngay từ đầu lữ thụ mặc kệ hắn, kết quả một lần sai lầm ở giữa cho lữ thụ bắt cầu thời điểm, Trần Tổ An vừa buông xuống liền lại lần nữa cầm lên, lữ thụ mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, đi lại bất lực Lữ tiểu ngư tại chỗ liền sông lữ thụ liếp mắt, mà thành thu xảo thì hít một hơi lánh khí khiếp sợ nhìn lấy lữ thụ, quả nhiên vẫn là thụ ca ác hơn một điểm A.